đ ô n g nhiên nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều là lộ ra vẻ khiếp sợ lâm vô đạo chỉ là đi ra một chuyến m à thôi dễ dàng như vậy liền đem hát sơn lào yêu làm xong mặc dù cảm thấy hết sức ngạc nhiên nhưng là phong đạo nhân bọn hắn cũng không có truy vấn n g ọ n n g u ồ n mà là trầm tư ba ba ba ba n h ậ m huynh đệ ngươi là dự định thông qua cái này bàn long thế g i a mộ tổ điên c u ồ n g cắt giao hẹ trước hố chết tiến vô k h u y ế t sau đó lại hấp dẫn cái khác cường giả đến đây chịu chết không tệ lâm vô đạo gật đầu tán thành thật sự là hắn là nghĩ như vậy mà đạt được hắn khẳng định trả lời đột nhiên phong đạo nhân đáy mắt dâng lên một vòng vẻ đến c ồ n g nhấm huynh đệ ta có một cái to gan ý nghĩ ba ồ、oh. lâm vô đạo mắt lộ hiếu kỳ nhấm huynh đệ chúng ta một mực tìm một cái g a o hẹ ra tay hiệu suất không khỏi quá thấp kém không bằng nhóm chúng ta sau này làm lớn một điểm trực tiếp t r ị một cái bí cảnh ra cứ thế bảo cùng thần vật làm m ố i nhử hấp dẫn những cường giả kia đi tìm cái chết tỉ như lúc này bàn long thế ra cái này mộ tổ liền có thể dạng này t r ị nhóm chúng ta đem cái này mộ tổ cải tạo một cái làm cho biến thành một cái cổ lão cường đại tồn tại phân mộ hoặc là tu luyện đạo trường sau đó cô ý ở bên trong lưu lại rất nhiều bảo vật đến thời điểm chỉ cần phóng ra tiếng gió những cường giả kia khẳng định sẽ tự động đưa tới cửa chúng ta chỉ cần giấu ở phía sau màn thao t á c là được rồi ba phong đạo nhân liếm môi một cái c ư ờ i ra n ó i hả nghe được cái này lớn mật lại mới l à lối suy nghĩ lâm vô đạo cũng là nhãn tình sáng lên không thể không nói phong đạo nhân ý nghĩ rất điên cuồng bất quá nếu là thật sự thành công ích lợi cũng là cực lớn so bọn h ắ n dạng này đào mộ nhưng là muốn nhẹ nhóc nhiều hiệu suất cũng là tăng lên gấp đội ba người ý nghĩ này sắc thực phi thường rượu lấy ba người chúng ta người để vẩn xuất ra mấy món bảo vật làm mồi nhử vẫn là có thể chỉ bất quá đ ô n g dưng ơ cải tạo một tòa mộ tổ cái này công trình không khỏi cũng quá lớn cần có thời gian cùng tinh lực căn bản không cho phép nhóm chúng ta làm như vậy chờ nhóm chúng ta xây xong một tòa bí cảnh nói không chừng món ăn cũng đã lạnh ba lâm vô đạo cao mày nói đối với cái này phong đạo nhân trên mặt lại là lộ ra thần bí nụ cười vấn đề này phi thường dễ dàng giải quyết ta có một bản thần kỳ táng thư bên trong góp nhặt giữa thiên điệu rất nhiều thần bí lại huyền bí phần mộ cùng bí cảnh cấu tạo giàn khung đều là có sẵn chỉ cần đem táng thư bên trong phần mộ hoặc giả bí cảnh hình chiếu đến trong thế giới hiện thực cam đoan có thể đưa đến dĩ giả loạn chân hiệu quả mà lại lão đạo ta giam cam đoan trừ ta ra tuyệt đối không ai có thể nhìn ra được hư thực vê anh đang khi nói chuyện cái gặp phong đạo nhân bàn tay lớn lật một cái một bản không gì sánh được cổ lão màu đen ngọc sách xuất hiện ở trong tay xôn xao hắn nhẹ nhàng lật ra táng thư trang sách trong chốc lát từng đoạn tuyên cổ mênh ngông màu đen tần h quang như n hồng ư h thủy mánh lửa ra chiếu dọi toàn bộ mộ tổ không gian một n g à mắt lâm vô đạo ngạc nhiên phát hiện chu vi cảnh tượng phát sinh kinh thiên biến hóa giờ phút này bọn hắn vị trí vị trí tựa hồ cũng không tại bàn long thế gia mộ tổ bên trong mà là đi tới một phương khác cổ lao thần bí phần mộ ở trong d ư ơ n g mắt nhìn lên thập phương bên trong có các loại cổ lao rộng rãi thần khuyết cùng cung điện vô luận là sơn hà đại điệu vẫn là cái khác vật chất cũng có vẻ không gì sánh được chân thực cho dù là hắn lấy thần linh chi nhãn đ o qua cũng không cách nào xem t ấ u hư thực ba thần linh chi nhãn cũng bị lừa gạt lâm vô đạo tâm thần chấn động giờ k h ắ c này hắn thật bị táng thư kia hình chiếu ra phần mộ khiếp sợ đến không hổ là chín đại thiên thư một trong xác thực thần kỳ lâm vô đạo âm thầm sợ hai thán phục cái này táng thư đẳng cấp khẳng định cao hơn thần linh c h i nhãn huyền diệu trong đó cùng thần kỳ hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng cùng t h a m dò sáu một bản táng thư liền có như thế thần diệu như vậy âm t i mệnh trong tay mệnh thư lại có dạng gì vĩ lực lâm vô đạo rất là hiếu kỳ đối với hắn chân kinh phong đạo nhân rất là đắc ý thế nào nhậm minh đệ có ta cái này táng thư ta trước đó nói ý nghĩ chưa hẳn không thể trở thành hiện thực ca ừ n lâm vô đạo trọng trọng gật đầu liền hắn thần linh tri nhãn cũng bị lừa gạt có thể nghĩ những người khác khẳng định là không cách nào pháp tướng mạnh k h đến thời điểm phong c n đạo nhân cười hát hát c h h c nói nghe được hắn lời này lâm vô đạo còn tại trầm tư một bên tần đạo phu lại là nhịn cười không được bố trí cơ quan cùng cạm ấy việc này ta sở trường như ta ta trực tiếp theo hoàng tuyển ở trong triệu hoán một chút cùng hung c ự các gác linh ra ngoài ra còn có thể triệu hoán một chút sinh linh mạnh mẽ tàn hồn hoặc là chấp nghiệm dùng để lừa g i ế t những cái kia g a o hẹn ế u như mới chỉ nghiện ta trực tiếp triệu hoán một chi vong linh đại quân r a đảm bảo người nào tới người đó chết ba ba tần đạo phu đầy mắt hung quang cái này có thể có lâm vô đạo khen một câu bây giờ p h ầ n mộ g i n cung cơ quan cạm ấy bảo vật những này đổ vật hết t h ả cũng có không bằng trước đơn giản trị một cái ra nhìn xem hiệu quả không có vấn đề thoại âm rơi xuống lâm vô đạo cùng tần đạo phu lúc này động thủ cái này phân mộ hình chiếu tổng cộng có mấy tầng ba tầng Tốt, vậy ta ngay tại trong tầng thứ nhất thiết t r í một tòa đại ngũ hành kiếm trận có thể giết hết thẻ huyền thiên cảnh người tu luyện ầm ầm lâm vô đạo đưa tay một chỉ điểm ra năm trôi cổ lão đại kiếm lập tức bay về phía tầng thứ nhất cuối cùng rơi vào năm cái phương hướng khác nhau bên trên tạo thành một tòa kinh khủng kiếm trận ngay sau đó hắn đem đại hoàng đình lấy ra đặt ở chính giữa vị trí xem như vượt quân về sau bàn thưởng kế hắn về sau tần đạo phu cũng bắt đầu động thủ sáu tầng thứ hai không gian ta đến làm một cái hoàng tiền sông lớn bên trong tích chứa vô tận đoán linh cung ác quỷ chỉ cần dính vào hoàng tuyền nước liền sẽ tiêu hồn t h ự cốt xôn xao theo t ầ n đạo phu đem hoàng tuyền đ ồ quyển ném ra ngoài đ ầ y trời kinh khủng hoàng tuyền nước từ không t r u n g quấn ngược mà ra cuối cùng trên mặt đất hội tụ trở thành một cái quỷ dị màu đen sông lớn trong đó tích chứa vô biên tà ác cùng kinh khủng thân phủ c ả n h phía dưới dính chi hẳn phải chết có tà ác hoàng tuyền sông lớn lại đến một cái cường đại vong linh ác trận phàm là xâm nhập trong đó người một mực giết không tha ba ba đồng thời có cực đoan kinh khủng tiếng gầm gừ truyền ra ba ba ba ba vong linh hàng thế vê anh đông nhiên tần đạo phu hét lớn một tiếng thần bí cửa ra vào nhấc lên một tia còn sóng sau đó lâm vô đạo cùng phong đạo nhân chính là nhìn thấy một cái có cái này ba đầu sáu tay quái vật h ư ảnh theo vong linh cánh cửa ở trong vật ra quanh thân trên dưới tản ra kinh khủng khí t ứ c thâm viên yêu ma thần linh chi nhãn đ ả o qua lâm vô đạo biết được quái vật ti tức rõ ràng là một đầu đến từ vô tận thâm viên cường đại yêu ma chỉ là một luồng tàn hồn thực lực liền đạt đến thần phụ cảnh sơ kỳ ba ba ba các loại làm xong đây hết thảy tần đạo phu lại là lấy ra hắn hoàng kim chiến mâu t ắ m vào tầng thứ hai trùng ương vị trí cùng lúc đó lâm vô đạo cũng là phát hiện tần đạo phu trên người tuổi thọ giảm bất một trăm năm xem ra lấy trước mắt hắn tu vi cùng thực lực cưỡng ép triệu hoán cường đại vong linh gián g lâm là cần đánh đổi mạng sống làm đại giới hắn âm thầm cảm khái lần này bọn hắn thế nhưng là đại xuất huyết giải rác biên cương vạn nấm mồ nhất tướng công thành vạn q u ố t khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm s ú n g định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách việt đã hư vô d i ê n linh sống lại nền thịnh thế đại việt biên cương hóa khổng l ồ c h ư ơ n một trăm chín mươi chín lại vào chư thiên tri thành theo một đạo linh lực rót vào trong đó trong chốc lát trước mặt hư không n h n nhạo lên một tia khó mà nhận ra gợn sóng tiếp、lấy. một cái cổ láo cửa ra vào đông dương hiển hóa túc chủ chú ý tiến về chư thiên c h i thành không thể mượn danh nghĩa tay người khác tiêu phí càng thêm không thể lấy chi tôn thân phận bạch chơi chư thiên c h i thành hết thẻ vật phẩm nhưng phạm là túc chủ theo chư thiên c h i thành mang ra vật phẩm nhất định phải là tự mình mua sắm nếu không đem không cách nào mang ra ba ba coi như lâm vô đạo chuẩn bị tiến về chư thiên c h i thành lúc đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở ách không thể bạch chơi rồi lâm vô đạo không khỏi khe g i t mình hệ thống nếu như người khác nguyện ý tặng không cho ta đồ vật cũng không được sao không được tốc chủ tại chư thiên c h i thành trí tôn thân phận đã bị người biết nếu là lấy trí tôn thân phận tiến vào bên trong mỗi người đều sẽ ý n g h ĩ n g h ĩ cách để lấy lòng ngươi định b ọ ngươi n cứ như vậy chư thiên c h i thành cũng liền không có chút nào quy tắc có thể nói tóm lại tốc chủ muốn tiến về chư thiên c h i thành tiêu phí nhất định phải dựa vào chính mình thực lực có thể hưởng thụ trí tôn đạo phù hết t h ể đ ã n h ngộ nhưng là nghiêm cấm mặt chơi bất luận cái gì không thông qua cố gắng biến hiện đồ vật cũng đem không cách nào mang ra chư thiên c h i thành cho dù là làm trí tôn cũng phải thủ quy củ hệ thống thanh âm tiếp tục vang lên nghe vậy lâm vô đạo không khỏi ai thán một tiếng trên thực tế hắn thật là dự định lấy trí tôn đạo phù thân phận và địa vị đi chư thiên tri thành bạch chơi đến thời điểm chỉ cần hắn lộ ra trí tôn đạo p h ù ai dám không thèm chịu nể mặt mũi lại có ai dám tìm hắn mọi tiền sớm biết như thế trước đó liền nhiều bạch chơi một điều ba ba hắn thở dài trong lòng mặc dù nhận hệ thống nghiêm khắc hạn chế không cách nào tiếp tục tại chư thiên tri thành bạch chơi nhưng lâm vô đạo vẫn là có ý định vào xem lấy hắn trí tôn đạo phù giảm mười phần trăm h u đãi còn có thể mua được đồ vật nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này ngưng tụ ra một đạo phân thân tiến vào chư thiên chi thành chư thiên chi thành là lâm vô đạo lại một lần nữa lại tới lấy lúc hắn rõ ràng cảm giác được cổ lão trên đường phố sinh linh so với lần trước tới nói muốn càng nhiều thấp nhất đều là đại đế thậm chí lâm vô đạo còn nhìn thấy chân tiên trở lên cái thế tồn tại sáu liếc mắt qua có rất nhiều dẫn đường sứ giả tụ tập ở cửa thành bên ngoài từng cái ánh mắt không ngừng mà quét mắt l u i tới người tu luyện tựa hồ đang tìm kiếm cái gì tại trong những người này mộ cựu thiên tình l i n h xuất hiện hơn nữa còn là đứng tại đám người rất phía trước liếc nhìn lại như là chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng ba ba ba chỉ bất quá một thời gian không thấy vầng trán của hắn ở giữa lại là dấu dế một vòng vùng đi không được sầu lo tựa hồ trên thân xảy ra chuyện gì chuyện không tốt trừ hắn ra lâm vô đạo còn gặp được c ử u thiên thương minh đệ nhất thần nữ cơ như n g u y ệ t lúc này hai người ngay tại đàm luận cái gì x ấ u thấy thế lâm vô đạo lúc này đi tới mộ c ử u thiên chính là hắn tại chư thiên c h i thành người dẫn đường đối với hắn lâm vô đạo ấn tượng vẫn là không tệ mộ đạo hữu bởi vì cái gọi là xe đến trước núi á t có đường thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng có một số việc chưa chắc sẽ là ngươi tưởng tượng b ế t bắt như vậy ngươi bây giờ đã tu thành hoàng đạo c ấ cảnh cự ly thiên đạo cực cảnh cũng là không xa coi như n g ư ờ i mộ gia lão tổ tông bất hạnh vất lạc chỉ cần có ngươi tại ta tin tưởng tại tương lai không lâu vẫn là có thể tái tạo các ngươi mộ gia huy hoàng cùng v i n h quang người vẫn còn liền có hy vọng cơn h ư n g u y ệ n ta n đ u ổ i thông qua một ít con đường nàng đã biết được mộ cựu thiên chỗ gia tộc tự a hồ phát sinh một loại nào đó kinh thiên biến cố dẫn đến gia tộc nửa bước chân tiên lão tổ vất lạc ngoài ra địch nhân cường đại tự a hồ lập tức liền muốn đánh tới cửa hiện nay toàn bộ mộ gia nguy cơ sầm tối lúc nào cũng có thể d i vong nhưng mà làm chư thiên tri thành người dẫn đường mộ cựu thiên là ký kết khế ước bản thân tại không có đạt được phủ thành chủ cho phép trước đó là không thể tự tiện rời đi bởi vậy cho dù mộ ra nguy cơ sớm tối hắn cũng không cách nào l y khai cũng chính vì vậy mộ cựu thiên mới có vẻ không gì sánh được lo nghĩ ba ba đáng tiếc người ta ở vào hai cái khác biệt đại thế giới muốn vượt qua nhất định phải đánh phá thế giới bích trướng cái này ít nhất phải tiên vương trở lên thực lực mới được ta cựu thiên thương minh mặc dù có tiên vương cự đầu toa c h ấ n nhưng là cũng không dám vượt qua lôi trì tại không có thế giới cánh cửa mở ra tình hữu giới tự tiện tiến vào cái khác đại thế giới là phải gặp đến vũ trụ pháp tắc chế tài đến thời điểm cho dù là tiên vương cũng muốn chết bởi vậy xin thứ cho ta không có biện pháp giúp người ba cơ như nguyệt thở dài nói ngay vậy mộ cựu thiên ném cảm kích n h a n thần cơ thần nữ nói quá lời người ta vốn là không thân chẳng quen lấy chân tiên tri tôn kết bạn với ta đã là ta mộ cựu thiên đã tu luyện mấy đời phúc khí ta lại sao dám lại có cái khác yêu cầu xa vời là phúc là họa tự có thiên ý đã tránh không khỏi vậy liền đành phải nhận mệnh tiếp nhận a ba hắn hai đầu lông mày hiện lộ ra một tia thống khổ cùng bất đắc dĩ đã lựa chọn trở thành chư thiên c h i thành dẫn đường sứ giả cái này đã là vận may của hắn đồng thời cũng là hắn bất hạnh cự ly k h ế đ ư ớ c h o à n thành còn có ba ngàn năm ba ngàn năm đối với hoàng đạo cực cảnh thiên đế mà nói rất nhanh liền đi qua đến thời điểm hắn liền có thể tách rời trói buộc trở thành thân tự do trở lại thế giới cũ trọng trấn gia tộc huy hoàng cùng bình quân ba ba ba nghĩ tới đây mộ cựu thiên c ư ơ n g ép đem nội tâm sầu lo cùng t ạ m niệm c ư ơ n g ép chấn áp xuống kỳ thật còn có một loại biện pháp đột nhiên c ư ỡ n như nguyệt giống như là tựa như nhớ tới cái gì gáy mắt nở rộ lên một vòng thật quang cái gì biện pháp mộ cựu thiên hiếu kỳ hỏi là như vậy mặc dù ngươi làm chư thiên chi thành dẫn đường sứ giả ký kết khế ước tại khế ước chưa hoàn thành trước đó không được tùy ý ly khai nhưng là chỉ cần có đầy đủ cường đại tồn tại ra mặt vì ngươi biện hộ cho phủ thành chủ khẳng định thông suất dung ngươi cùng trí tôn có một luồng hương hỏa tình nghĩa đã trí tôn cần cựu chuyển n h i ế t bàn đan vậy hắn khẳng định còn có thể lần nữa đi vào chư thiên chi thành chỉ cần trí tôn có thể ra mặt ngươi khẳng định có thể trở lại thế giới của mình dù sao tại chư thiên chi thành bên trong ai cũng không thể lớn hơn trí tôn ba ba cơ như nguyệt trầm giọng nói trí tôn nghe được hai chữ này mộ cựu thiên tinh thần không khỏi chấn động bất quá rất nhanh hắn trong mắt dâng lên hy vọng chi q u a n g lại trầm tịch xuống dưới ba ba ba chí tôn cỡ nào tồn tại há lại ta tùy tiện có thể gặp đến cho dù gặp được giống ta bực này b ẽ nhỏ nhân vật lại sao dám yêu cầu xa vời nhường hắn là ta biện hộ cho vậy căn bản không thực tế ba mộ cựu thiên lắc đầu t h ở d à i đối với cái này biện pháp hắn cũng không có ôm hy vọng nhưng mà coi như hắn phiền một ánh mắt đảo qua xa xa đường đi lúc cả người trong nháy mắt xứng sở ngay tại chỗ bởi vì giờ phút này hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đang hướng phía hắn đi tới ba ba. ba ba m ộ t kẻ là p h à m nhân si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần nữ thần đó lại chính là t h ầ n thai hương gieo rác cái chết p h à m nhân kia chẳng những không sợ mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đ ủ một kẻ thấy ma không hãi thấy quỷ không sợ thấy thần không k í n h p h à m nhân kia sẽ đạp lên hết thệ để được bên cạnh người mình yêu t r ư ơ n g hai trăm khôi thần đại đế đây là mệnh hâm mộ không đến nghe nói mộ cựu tiên chỗ ra tộc ra biên cố lớn nếu là trí tôn mở miệng một câu liền có thể giải quyết ta không chỉ mộ cựu tiên thân nữ cớ như nguyện cũng muốn một bước lên trời ba đông đảo đại đế thiên đế nhóm phát ra các loại hâm mộ cảm khái đối với cái này lâm vô đạo mặc dù không có chính thai nghe được nhưng lại có thể tưởng tượng trí tôn chúng ta còn đi thứ chín đại đạo sao thần châu bên trên mộ cựu thiên cẩn thận nghiêm túc hỏi Ừm. bản t ọ a nhớ kỹ lần trước tới thời điểm tại thứ chín đại đạo nhìn thấy qua một cái chuyên môn b u ồ n bán các loại khôi lỗi cửa hàng giống như kêu cái gì khôi ba ba trí tôn là khôi thần các mộ cựu thiên cung kinh áp đối với cái này chưa tiên tri thành tầng thứ nhất hắn vẫn là hết sức quen thuộc các loại cửa hàng thuộc như lòng bàn tay đúng chính là khôi thần cắt nhóm chúng ta tới đó thử xem ba t r ba ba rõ đạt được mục đích gì địa mộ cựu thiên lúc này khống chế lấy thần châu hướng phía thứ chín đại đạo mà đi không bao lâu liên đã tới khôi thần cắt d ư ớ n g mắt nhìn lên khôi thần cắt chỗ vị trí cử ly tiền như mệnh chỗ vạn bảo lâu cũng không xa bọn chúng cũng tại cùng một cái trên đường phố chỉ bất quá so với vạn bảo lâu người đến người đi khôi thần cắt lại là có vẻ cực kỳ quặn cụ vẽ ba ba thậm chí có thể dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim để hình dung n g n g chân hồi lâu lâm vô đạo cũng không có nhìn thấy có khách nhân tới cửa mà tại cửa hàng quầy hàng về sau cái gặp một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên nam tử đang xếp bằng ở một phương ngọc trên giường an t ĩ n h tu luyện mặt thượng cổ giếng không g i a o động như là lao tăng vào chỗ trí tôn cái này khôi thần các l a o bản tên là phong kiểu ưu ước chừng tại một ngàn năm trước tu thành đại đế người này đối với khôi lỗi một đạo có được t h ư ờ n g nhân khó mà tưởng tượng thiên phú và tạo nghệ hạn chế tác r a khôi lỗi đều là tinh phẩm trong tinh phẩm sức chiến đấu cực kỳ cường đại chỉ bất quá phong kiểu u không giống với chư thiên tri thành cái khác chủ cửa hàng hắn không thu bất luận cái gì thần thạch cũng không thu thần tinh hơn không thu thần nguyên chỉ cần tuổi thọ nghe nói hắn là một cái phong tử vì nghiên cứu r a mạnh hơn càng hoàn mỹ hơn khối lỗi hắn không tiếc lấy tuổi thọ tế luyện hiện nay trên người hắn tuổi thọ tựa hồ cũng không nhiều đại khái còn có năm năm bộ g dạ ba mộ cựu thiên cung âm thanh giới thiệu nói nghe vậy lâm vô đạo nhẹ nhàng gật đầu mộ cựu thiên nói cùng hắn thần linh chi nhãn nhìn thấy không kém nhiều vào xem một chút đi đánh giá vài lần lâm vô đạo lúc này bước vào k h ô i thần cát lúc này nghe được động tính phong cựu u cũng là từ trong tu luyện thanh tỉnh lại mới đầu h ắ n ánh mắt đạo qua lâm vô đạo lúc Cũng không phong á giác t bất được có bất kỳ dị dạng, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh Mộ kiểu ưu mặc dù không có qua tiếp xúc nhưng đối nguyện hai người bọn họ vẫn là biết đến mắt thấy bọn hắn như thế một mực cung kính làm bạn tại lâm vô đạo bên cạnh thân phong kiểu ưu trong lòng lập tức hiểu rõ tại hắn trong mắt nhìn như thường thường không có gì là lâm vô đạo tuyệt đối là một tôn đại nhân vật dù sao cỡ như nguyện thế nhưng là chất tiên có thể làm cho nàng tự hạ thấp địa vị xem chừng hầu hạ người không phải hắn có khả năng tưởng tượng ba một thời gian phong kiểu h u đáy lòng cũng không khỏi dâng lên một vẻ khẩn trương cùng sợ hãi hắn mặc dù là đại đế nhưng là tại cái này chư thiên chi thành chỉ có thể coi là làm tầng dưới chốt nhất sâu kiến đi trên đường cái tùy tiện tìm một người chỉ sợ cũng so với hắn cường đại mấy vị tôn quý khách nhân không biết có gì cần ra sức phong kiểu h u cẩn thận nghiêm túc dò hỏi đối với cái này mộ cựu thiên cùng cớt như n g u y ệ n cũng không nói chuyện chỉ là yên lặng đứng ở một bên chỉ có lâm vô đạo giữa mắt không ngừng tại khôi thần trong các đánh giá khôi thần cát nội tàng một phương tiên đ i ệ đập vào mắt chỗ đều là đủ loại khôi lỗi bao quát chiến tranh khôi lỗi con dối thế t h ầ n kim hệ khôi lỗi mục hệ khôi lỗi thủy hệ khôi lỗi hỏa hệ khôi lỗi ba ba ba ba thấy lâm vô đạo hoa mắt phẩm chất càng tốt thực lực càng là cường đại khôi lỗi giá cả cũng liền càng cao ta nghe mộ cựu thiên nói chủ cửa hàng ngươi là cái này c h ư thiên c h i thành tầng thứ nhất tại khôi lỗi một đạo thiên phú mạnh nhất tạo nghệ cao nhất người chế tác khôi lỗi đều là tinh phẩm trong tinh phẩm khách nhân ngài quá khen rồi phong cựu hữu thần sắc có chút khẩn trương lao bản ngươi nơi này khôi lỗi đều là duy nhất một lần sao có hay không loại kia không chỉ có thể lặp lại sử dụng còn có thể không ngừng thăng cấp khôi lỗi nếu như dùng tới một lần liền mất đi có chút phiền phức ba ba lâm vô đạo quét một vòng hỏi ngay vậy phong kiểu u mừng rỡ có ta gần nhất vừa mới chế tạo ra một nhóm trò mới tên là vong linh kỵ sĩ nó hẳn là có thể thỏa mãn khách nhân nhu cầu của ngài ầm ầm đang khi nói chuyện phong kiểu u vung tay lên cái gặp một tòa ước chừng cao một trượng màu đen khôi lỗi trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt đất tòa này khôi lỗi chính là một cái hùng tráng to lớn khi tức bạo ngược man hoang chiến sĩ nó người khoác áo giáp tay cầm một cây cổ lao chiến m â u màu, màu đen đồng thời d ư ớ i h ô n g còn cưới một đầu man hoang chiến mã toàn bộ để lộ ra băng l á n h thúc sát khí tức、so、theo phong kiểu u đánh vào một đạo ấn quyết trong chốc lát tại lâm vô đạo kia ngạc nhiên trong ánh mắt nguyên bản yên lặng vong linh kỵ sĩ cùng nó dưới hông chiến mã đột nhiên x u ố n g lại m ê n ngông sắc cơ nương theo lấy nồng đậm địa ngục tà khí như n hồng ư h thủy mãnh liệt mà ra ba ba ba dạng như vậy cho người cảm giác chính là theo trong địa ngục sông ra cái thế sát thần chuyên môn đi vào trong nhân thế thu hoạch chúng sinh sinh mệnh ngoài ra cỗ này k h ô lỗi thực lực cũng là cực mạnh vừa vặn đạt đến thần phủ cảnh ba ba ba tôn quý k h á c h nhân đây là ta gần nhất nghiên cứu ra tới sản phẩm mới nó đặc điểm lớn nhất chính là có thể lặp lại sử dụng mà lại có thể không ngừng mà thăng cấp cùng m ạ n h lên còn có một điểm cái này vong linh kỵ sĩ sức chiến đấu đại cảnh giới bên trong vô địch nó hiện tại mặc dù chỉ là thần phụ cảnh sơ kỳ nhưng lại có thể quét ngang cùng chấn sát hết thệ thần phụ cảnh người tu luyện ba ba ba nói tới vong linh kỵ sĩ phong kiểu u trên mặt liền lộ ra tự hào thân sắc đối với mình cái này tác phẩm hắn vẫn là vô cùng hài lòng ừ xác thực không tệ bất quá vong linh kỵ sĩ khuyết điểm cũng m ờ i rõ ràng hiện a lâm vô đạo cười nói đối với cái này phong kiểu ư u lung túng gật đầu ừng ta chỉ là vừa bắt đầu nghiên cứu chế tạo kỹ thuật còn không phải quá thành thục hiện nay vong linh kỵ sĩ nhiều nhất chỉ có thể trèo trống đến bán thần cảnh giới một khi vượt qua bán thần nó liền không có bất kỳ c h ỗ dùng cần nấu lại t r ù n g tạo ngoài ra vong linh kỵ sĩ thăng cấp cũng cần quán chu sinh mệnh nguyên lực ba dùng tuổi thọ đến để thăng chiến lược lâm vô đạo có chút ngoài ý m u ố n cái này vong linh kỵ sĩ cùng hắn giới chướng mười hai đưa tăng người ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu cái này đồ vật bán thế nào một ngàn năm tuổi thọ một cái phong k i ề u hữu cẩn thận nghiêm t ú c đáp một n g à n năm một cái nghe được cái này giá cả lâm vô đạo trầm mặc lại đ ồ tốt sắc thực quý người bình thường căn bản mua không nổi cái này vong linh kỵ sĩ làm như thế nào thăng cấp nô、no, là như vậy ta tại vong linh kỵ sĩ trên thân khắc họa một loại thần kỳ sinh mệnh p h á p trận chỉ cần đem thủ trưởng gián tại vong linh kỵ sĩ trên thân liền có thể quán chú sinh mệnh nguyên lực càng cao cảnh giới cần có sinh mệnh nguyên lực thì càng nhiều ba phong kiểu u giải thích nói nói đi hắn lúc này đem thủ trưởng g á n tại vong linh kỵ sĩ trên thân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 n g ư ơ i bây giờ trên tay có bao nhiêu cái vong linh kỵ sĩ nô、no, bởi vì vật liệu có hạn tăng thêm cái này ta hết thể làm ra mười cái ba ba phong kiểu u mắt lộ ngạc nhiên đáp cái này cho thấy lâm vô đạo đã có mua sắm mục đích quả nhiên tại hắn thoại ấm rơi xuống về sau lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu n g ư ơ i chế tắc vong linh kỵ sĩ ta muốn hết hết thể cần thanh toán bao nhiêu tuổi thọ mệnh tôn quý k h á c h nhân tăng thêm cái này thần lực cảnh vong linh kỵ sĩ tổng cộng là một vạn lẻ năm trăm năm tuổi thọ ta cho ngài đem số lẻ xóa đi trực tiếp một vạn năm là được rồi phong kiểu u cung kính nói một vạn năm đối với cái này giá cả lâm vô đạo còn có thể tiếp nhận trí tôn đạo phụ được hưởng giảm 10% ư u đãi một vạn năm tuổi thọ hắn chỉ cần thanh toán một ngàn năm là đủ ba ba giảm giá a nói hắn lật tay lấy ra khối kia trí tôn đạo phủ t khi nhìn thấy lâm vô đạo trong tay k i a màu tím trí tôn đạo phủ sana phong kiểu ưu trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh đáy mắt hiện ra trước nay chưa từng có kinh hãi phong kiểu ưu b á i kiến trí tôn cung nên trí tôn giá lâm đông hắn không gì sánh được cung kính té q u trên đất trùng điệp lê bái đôi mắt bên trong tràn đầy vô hạn kính sợ mặc dù hắn chưa từng gặp qua chư thiên c h i thành trí tôn nhưng là trước đó phủ thành chủ ban bố khối thứ mười trí tôn đạo phủ hắn lại là thấy tận mắt thình l i n h chính là trước mắt khối này cái này cho thấy đối phương chính là từ xưa tới nay chư thiên c h i thành đản sinh người thứ mười trí tôn bậc này thân phận đơn giản lật đổ phong kiểu h ư u tưởng tượng ba nguyên bản hắn chỉ là coi là lâm vô đạo là một vị chân tiên phía trên cái thế đại năng đây biết rõ đối phương lại là trí tôn bất thình lình chuyển biến do a đến phong kiểu hữu dôn lầy b ả phong la bản đứng lên đi bàn tọa chỉ là đến chư thiên c h i thành mua đồ vật ngươi không cần như thế câu n g ệ ba ba lâm vô đạo cười n h ạ t nói nhưng mà hắn mặc dù nói như vậy nhưng là phong kiểu hữu hay là quỷ dạm xuống đất sợ h ạ i không thôi phong kiểu hữu trí tôn bảo ngươi bắt đầu ngươi liền mau dậy đi chẳng lẽ lại còn muốn nhường trí tôn dịu ngươi bắt đầu lúc này c ớ như nguyễn thanh nhâm vang lên ngay vậy phong kiểu hữu linh hồn một trận run dậy tại hung hăng hít một hơi thật sâu về sau hắn mới là nơm nớp lo sợ h ư n g dậy tuổi thọ muốn như thế nào thanh toán cái này sáu trí tôn ngài đại giá quang lâm khôi thần các đã là tiểu nhân thiên đại vinh hạnh chỉ là một vạn năm tuổi thọ tiểu nhân sao dám ba sinh ý chính là sinh ý há có thể cùng thân phận nói nhập là một bản tọa muốn cho ngươi nhất định phải tiếp nhận bản tọa không muốn cho ai cũng không thể cơ cầu đã bản tọa đến ngươi trong tiệm mua đồ vật tự nhiên muốn theo quy củ tới dựa theo giảm mười phần trăm ư u lẽ mười bộ vong linh kỵ sĩ giá trị một ngàn năm tuổi thọ đúng đúng lâm vô đạo phong kiểu hữu tự nhiên là không dám chống lại ngay lập tức hắn lật tay lấy ra một chương sinh mệnh khế ư c cẩn thận nghiêm túc địa thư viết ba ba trí tôn đây là khôi thần các nơi giao dịch dùng sinh mệnh khế ước chỉ cần ký lên danh tự liền có thể song thành thọ mệnh giao dịch thỉnh trí tôn ngự lãm phong kiểu h u đem trong tay sinh mệnh khế ước hai tay phụng đến lâm vô đạo trước mặt thấy thế lâm vô đạo nhìn lướt qua đ á y mắt trong nháy mắt lướt qua một vòng ánh sáng ngươi cái này sinh mệnh khế ước bán hay không a bất thình lình làm cho phong kiểu hưu xứng sở phong kiểu h u ngươi thất thần làm gì trí tôn cha hỏi ngươi đây hồi bẩm trí tôn cái này sinh mệnh khế ước sáu không đáng tiền nếu như ngày mớn tiểu nhân trong tay còn có hai mươi tấm ba ba ba như vậy đi bản tọa thanh toán ngươi một n g h n hai trăm tuổi thọ mệnh mua xuống ngươi trong tay mười bộ vong linh kỵ sĩ cùng hai mươi trường sinh mệnh khế ước a t ố t phong kiểu hữu tự nhiên là cao hứng trí tôn có thể đi vào khôi thần các cái này thế nhưng là hắn vô thượng vinh hạnh chỉ cần tin tức này lưu truyền ra đi có thể tưởng tượng hắn sau này sinh ý tất nhiên sẽ không gì sánh được nóng này trí tôn cũng tới mua khôi thần các đồ vật có thể kém bỏ mặc xuất phát từ cái gì nguyên nhân đều sẽ có rất nhiều người tới chiếu cố hắn buôn bán ba đây chính là vô hình quảng cáo a cụ thể có thể làm theo sát vách vạn bảo lâu đó chính là chân thực khắc họa nghĩ tới đây phong kiểu ư u đáy lòng tràn đầy phân chấn cùng kích động lúc này cẩn thận nghiêm túc sửa đổi sinh mệnh khế ước đồng thời lâm vô đạo cũng tại sinh mệnh khế ước phía trên ký xuống tên của mình đinh người tại chư thiên tri thành tiêu phí một hai trăm tuổi thọ mệnh hệ thống đã đem đối ứng tuổi thọ theo túc chủ bản tôn chuyển đến phong kiểu ư u trên thân lâm vô đạo liếc qua hệ thống bảng phát hiện phía trên tuổi thọ quả nhiên giảm bớt một hai trăm n năm cùng một thời gian ngay tại lâm vô đạo xem xét bảng tuổi thọ thời điểm Cái gặp phong kiểu hưu đối ã đem một c linh g với, với cái n g t này lâm vô đạo chỉ là gật đầu cũng không nói thêm cái gì nhưng mà hắn chân chức vừa mới ly khai khôi thần các không lâu đằng sau chỉ thấy số lớn người tu luyện điên cuồng bánh liệt đi vào cơ hồ đem ngưỡng cửa cũng đạp phá ba ba rất nhanh khôi thần cắt liền n ê n đón trước nay chưa từng có nóng này trang diện đối với đây hết thảy lâm vô đạo cũng không rõ ràng h i u tại ly khai khôi thần cắt về sau mộ cựu thiên chính là k h ô n g chế lấy thần châu chẳng có mục đích lao vụn vụn lâm vô đạo không có mở miệng hắn tự nhiên cũng không dám nói chuyện mộ cựu thiên tại cái này chư thiên c h i thành tầng thứ nhất có phủ thành chủ cơ con a có ừng đến đó đi bản t ọ a muốn đi hiểu rõ một ít chuyện ba ba rõ nhận được mệnh lệnh về sau mộ cựu thiên lúc này khống chế lấy thần châu bằng nhanh nhất tốc độ phá không mà đi bất quá một lát một toà cổ lão rộng rãi thần、khuyết. chính là ánh vào tầm mắt tại chính giữa tấm biển bên trên ấn khắc lấy ba cái uy nghiêm chữ lớn hạo thiên phủ trí tôn chư thiên chi thành mũi nhất trọng thiên cũng có một tòa phủ thành chủ tại cái này tầng thứ nhất phủ đệ chính là hạo thiên phủ chuyên môn phụ trách xử lý tầng thứ nhất các hạng sự vụ mộ cựu thiên cung kính giới thiệu nói ngay vậy lâm vô đạo nhẹ nhàng gật đầu đang đánh giá thêm vài lần chính là cất bước đi tới sáu người nào là lâm vô đạo đi vào hạo thiên phủ bên ngoài cửa chính lúc đống nhiên hai cái hùng tráng thị vệ ngăn ở trước người sắc bén con người không ngừng trở về xem ký lấy trí tôn giáng lâm hạo thiên phủ các n g ư ờ i còn không tranh thủ thời gian thông báo hạo thiên phủ chủ lục hoàng thiên đến đây tiếp giá mộ cửu thiên cất giọng nói cái gì chí tôn giáng lâm nghe nói như thế hai cái thị vệ ánh mắt rơi vào lâm vô đạo bên hông treo chí tôn đạo phủ thần sắc đống nhiên đại biến bài kiến chí tôn tiểu nhân không biết chí tôn giá lâm thỉnh chí tôn giáng tội hai người sợ hãi lê bái đứng lên đi hôm nay bản tọa đến đây hạo thiên phủ muốn giải một ít chuyện ba ba chí tôn mời vào bên trong hai cái thị vệ không dám chần chờ cung cung kính, kính đem lâm vô đạo mời vào hạo thiên phủ đại điện cùng lúc đó bọn hắn cũng là lấy bí pháp thông chi hạo thiên phủ chủ lục hoàng thiên hugh hugh hugh nương theo lấy từng đạo sáng trói tiên quang hạ xuống cái gặp một đám chân tiên tùy theo xuất hiện đây đều là hạo thiên phủ nhân viên làm việc người cầm đầu là một cái thanh ý trung niên nam tử chân tiên đại viên mãn tu vi lục hoàng thiên bái kiến trí tôn đứng lên đi lâm vô đạo chính bản thân ngồi ngay ngắn hạo thiên phủ thủ vị ánh mắt theo thứ tự theo lục hoàng thiên bọn người trên thân đ b o qua bản tọa hôm nay đến đây hạo thiên phủ chủ yếu là muốn giải một cái chư thiên tri thành các hạng quy tắc cùng chí tôn đạo phù hưởng thụ đãi ngộ ba hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói nghe nói như thế lục hoàn g thiên lúc này nhẹ nhàng thở ra sau đó lật tay lấy ra một bản cổ láo ngọc sách cung kính đệ trình đến lâm vô đạo trước mặt trí tôn đây là chư thiên c h i dẫn bên trong kỹ càng ghi chép liên quan tới chư thiên c h i thành hết thảy cùng các loại đạo phủ có quyền hạn thỉnh trí tôn ngự lãm Ừm. lâm vô đạo nhàn n h ạ t từ một tiếng lập tức bắt đầu xem chư thiên c h i dẫn tờ thứ nhất chủ yếu là giới thiệu chư thiên c h i thành sáng tạo cùng mở quá trình trang thứ hai thì là ghi chép các loại quy tắc cùng chú ý hạng mục trang thứ ba ghi chép là cho đến tận này mười khối trí tôn đạo phủ hình vẽ thứ tư trang ghi chép là chư thiên chi thành các loại đạo phủ hưởng thụ đãi nộ cùng quyền hạn ba ba m ba một p h e n xem về sau lâm vô đạo đem ánh mắt rơi vào trí tôn đạo phủ quyền hạn phía trên một chư thiên chi thành mua sắm hết t h ể vật phẩm t hưởng thụ giảm 10% ưu đãi hai thân phận địa vị trí cao vô thượng ba mở ra thế giới cánh cửa tiến về cái khác đại thế giới không nhận bất kỳ trở ngại nào bốn có thể chi ê u mộ tùy tùng vì đó hiệu mệnh năm nhân quả không thiên thân sáu được hưởng quy tắc cuối cùng giải thích quyền bảy trí tôn phát ra mệnh lệnh chư thiên c h i thành hết thể sinh linh nhất định phải vô điều kiện tuân theo rất nhiều quyến hạn ánh vào tầm mắt sau khi xem xong cho dù là lâm vô đạo cũng không thể cảm thán trí tôn đạo phù s á t thực như bức tại cái này chư thiên c h i thành có được siêu nhiên hết thể địa vị nói tóm lại chư thiên c h i thành càng giống là vì trí tôn phục vụ một cái bình bài ba ba ba như tìm kiếm chuyện xây dựng tôn g môn mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương hai trăm linh hai trí tôn pháp chỉ chiêu mộ chúng tiên đúng rồi lục phụ chủ bản tọa muốn hỏi một cái cái này chư thiên tri thành bên trong dẫn đường sứ giả đều là trung thân chế sao mặc mấy hứa lâm vô đạo đột nhiên mở miệng hỏi nghe xong lời này lục hoàn g tiên trong lòng hơi động ung dung thản nhiên liếc qua c u n g kính tứ lập mộ cựu thiên tựa hồ mơ hồ đoán được lâm vô đạo ý đồ hồi bẩm trí tôn căn cứ chư thiên c h i thành quy tắc dẫn đường sứ giả tu vi muốn tại đại đế cảnh giới phía trên nói chung ký kết khế ước là chín vạn năm đến mười vạn năm ở giữa tại khế ước trong lúc đó dẫn đường sứ giả không thể tự tiện l y khai ta nhớ được mộ cựu thiên trước đây ký kết khế ước là chín vạn năm bây giờ hắn đã tại chư thiên tri thành dẫn đường tám mươi bảy năm còn kém sau cùng ba ngàn năm trí tôn phải chăng muốn chiêu mộ mộ c ử u thiên là tùy tùng lục hoàn thiên xem trường gió hỏi tùy tùng lâm vô đạo thần sắc hở h ữ g nhìn không ra chút nào c ầ n sóng bản tọa nếu là chiêu mộ mộ c ử u thiên là tùy tùng phải chăng liền mang ý nghĩa hắn sau này thuộc về bản tọa một người quản hạt rồi phải tại cái này chư tiên h c h i thành bên trong trí tôn trí cao tối cao nếu là trí tôn ngài chiêu mộ mộ c ử u thiên làm tùy tùng sau này hắn đem tách rời hạo thiên phủ quản hạt bao quát sinh tử cùng vận mệnh đều thuộc về trí tôn ngài làm chủ lục hoàn thiên cung tiềm nói nghe được đáp án này lâm không như có điều suy nghĩ lần đầu、ừ. đã như vậy kêu bản tọa liền chiêu mộ mộ c ử u thiên là tùy tùng từ giờ trở đi hắn liền trở về bản tọa một người còn hạt rõ đối với yêu cầu này lục hoàn thiên không có bất cứ ý kiến gì ngay lập tức hắn để cho người ta mang tới mộ c ử u thiên người dẫn đường khế ước đem đưa tới bản thân hắn trước mặt thuộc hạ mộ c ử u thiên bái tạ trí tôn nhìn xem trong tay khế ước mộ c ử u thiên trong mắt hiện ra trước nay chưa từng có kinh hỷ cùng kích động cả người lúc này quỳ xuống trước đưa lên trùng điệp lễ bái có thể bị trí tôn h u ái cái này thế nhưng là vô thượng vinh hạnh nhìn trung trư thiên và giới cũng là cầu đều cầu không đến thiên đại cơ duyên ba, ba. ba từ giờ trở đi hắn nhân sinh cùng vận mệnh đã phát sinh hoàn toàn người chuyển có thể nói có được vô hạn tiềm lực liên liên một bên cơn h ư nguyện cũng là đối mộ k i ự u thiên ném hâm mộ ánh mắt đúng rồi lục phụ chủ nếu như muốn đi trước cái khác đại thế giới nên như thế nào đi hồi bẩm trí tôn hạo thiên phủ bên trong có chuyên môn mở thế giới trung tâm có thể thông qua đại thế giới truyền thống trận tiến về chỉ định một phương đại thế giới nếu là giới chướng người tiến về cái khác đại thế giới nhất định phải cầm trong tay trí tôn p h á p t r i bằng không tự tiện tiến về cái khác đại thế giới phải gặp đến vũ trụ pháp tắc thẩm phán cùng chế tài lục hoàn tiên cung âm thanh hồi bẩm ừ m đã như vậy mộ c ử u thiên ngươi bây giờ liền trở về thế giới của mình đi các ngươi mộ gia hẳn là cần ngươi ba ba lâm vô đạo thản như nói a đông nhiên nghe nói như thế mộ c ử u thiên cả người không khỏi xưng sở ngay tại chỗ trí tôn ta ba ba thế nào các ngươi mộ gia gặp biến đổi lớn ngươi không muốn trở về nhìn xem trước đó ngươi bởi vì người dẫn đường khế ước hạn chế không cách nào ly khai trừ tiên t r i thành bây giờ bản tọa để ngươi trở về ngươi ngược lại không muốn không trí tôn ta nguyện ý mộ cựu thiên kích động đến nói năng lộn xộn đông đông đông đa tạ trí tôn thành toàn đang khi nói chuyện hắn mang theo vô hạn kinh hỷ cùng cảm kích hướng về phía lâm vô đạo điên c u ồ n g lễ bái tựa hồ chỉ có dạng này khả năng biểu đạt mộ c ử u thiên trong lòng lòng cảm kích đối với cái này lâm vô đạo nhẹ nhàng gật đầu đi thôi tại cái này chư thiên c h i thành tám và năm cũng là thời điểm trở về nhìn một chút ba rõ mộ c ử u thiên đem đầu lâu trùng điệp dập đầu trên đất nội tâm đối lâm vô đạo sùng kính đặt đến tột đỉnh tình trạng người tới đem mộ cựu thiên nói phù trả lại hắn sau đó dẫn hắn đi chỗ đại thế giới ba ba lục hoàn thiên phân phò nói trong u â n pháp chỉ. t đại điện có chân tiên cung kính xác nhận sau đó trong đó một người đi ra mang theo mộ c ử u thiên dần dần rời đi đợi cho bọn hắn đi xa về sau lâm vô đạo lúc này mới đem ánh mắt rơi vào c ơ như n g u y ệ t trên thân c ơ như n g u y ệ t ngươi bây giờ đi là bản tọa làm một chuyện thỉnh trí tôn phân phó c ơ như n g u y ệ t tinh thần đại c h ấ n là trí tôn phục vụ cơ hội thế nhưng là thiên đại vinh hạnh càng là vô thượng kỳ ngộ mộ c ử u thiên trong nhà phát sinh biến đổi lớn hắn bây giờ mặc dù đã tu thành hoàng đạo cơ cảnh nhưng chỉ sợ sau khi trở về vẫn là không thể cứu vãn ngươi lập tức lấy bản tọa danh nghĩa chiêu mộ một nhóm chân tiên trở lên cừng giả cầm bản tọa p h á p chỉ, tiến về mộ cửu thiên chỗ thế giới t r ợ hắn vượt qua n g u y n an lâm vô đạo ra lệnh xin hỏi trí tôn cần chiêu mộ bao nhiêu người cái này sao ba ba trí tôn mộ cửu thiên chỗ gia tộc bệnh nhân chủ yếu là thiên đế thế lực chỉ cần điều động một vị chân tiên tiến về tất nhiên có thể đem n g u y n an giải trừ lúc này một bên lục hoàn thiên kịp thời nói ngay vậy lâm vô đạo khẽ vớt cảm đã như vậy vậy ngươi liền cầm bản tọa phát t r i đi chiêu mộ hai mươi vị trần tiên cộng thêm ba vị cổ tiên cuối cùng lại tăng thêm một vị tiên vương đi hướng mộ cửu thiên chỗ thế giới đi đã hắn trở thành bản tọa tùy tùng tự nhiên không thể mất uy phong ba ba nói đi lâm vô đạo đưa tay vung lên một đạo màu tím thần quang đột nhiên từ trí tôn đạo phủ bên trong sông ra hóa thành một phần p h á p chỉ đã rơi vào c ơ như nguyện trong tay cần tuân trí tôn p h á p chỉ c ơ như nguyện cung thân xác nhận Ừm bản tọa tin tưởng ngươi năng lực làm việc đợi cho mộ ra sự tình kết về sau ngươi nhường mộ cựu thiên tại chư thiên tri thành chờ bản tọa là được tương lai nếu có sự t ì n h bản tọa tự sẽ đến đây thoại âm rơi xuống lâm vô đạo lúc này thông qua trong tay trí tôn đạo phủ ly khai chư thiên tri thành sau đó hắn còn có những chuyện khác muốn làm ba ba cơ thần nữ chúc mừng có thể có được trí tôn ưu ái cái này thế nhưng là vô thượng vinh quang càng là vô thượng kỳ ngộ tương lai cơ thần nữ có thể nói là tiền đồ bất khả hạ l ư ỡ n a thậm chí không bao lâu chỉ sợ ngay cả ta đều muốn ngưỡng vọng cơ thần nữ ha ha ba lục hoàn thiên vừa cười vừa nói đôi mắt chỗ sâu nhấp nô một tia nồng đậm hâm mộ cái gì là đại cơ duyên đây chính là có thể đi theo trí tôn đây là thế gian chúng sinh đều vô cùng hướng tới sự tỉnh sau ngày hôm nay không chỉ có cơ như nguyện liền liền sau lưng nàng cựu thiên t h ư n minh địa vị cũng đem một bước lên trời phủ chủ nói quá lời ta bất quá là vận khí tốt thôi nói cho cùng vẫn là dính mộ đạo h ư u ánh sáng đây ba ba cơ như nguyệt đáp mặc dù đã tu thành c h â n tiên nhưng lúc này nàng vẫn như c ũ không cách nào che giấu nội tâm kích động cùng vui sướng thứ hôm nay về sau nàng cũng coi như có một tòa núi d ự a lớn không chỉ có là nàng liền liền nàng chỗ cựu thiên thương minh vận mệnh cũng đem phát sinh kinh thiên biến hóa một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên lời này đối với trí tôn mà nói cũng không phải nói một chút mà thôi nghĩ tới đây cơ như nguyệt lúc này bãi biệt lục hoàng thiên bằng nhanh nhất tốc độ Về tới chư thiên chi thành tầng thứ nhì tiên đạo tầng. chi chư có nhì Không Đông. đạo bất kỳ trần trờ, nàng trực tiếp gõ tiên đạo tầng dùng cho đưa tin tiên nàng dùng chấn trung. gõ cho đạo đưa Hieu. Hieu. Hieu. Bất quá trong n g á y mắt nương theo lấy từng đạo sáng trói tiên quang tiên đạo trong lâu rất nhiều đại nhân vật chính là xuất hiện ở cơ như nguyện trước mặt những người này tu vi kém nhất đều là chân tiên thậm chí trong đó không thiếu cổ tiên sáu cầm đầu một vị mặt chữ quốc huyền ý trung niên nam tử càng là tu thành tiên vương hắn chính là cơ gia phụ trách trấn thủ tiên đạo tầng độc lão tên là cơ vô nhai tiểu nguyện nhi đến tội cùng đã xảy ra chuyện gì thế mà bởi vậy nghe tới c h ấ n thiên trung vang lên thời khắc cơ vô nhai lúc này theo cấp độ sâu trong tu luyện đánh thức nhưng mà khi hắn đi vào tiên đạo sau lầu lại là cũng không có phát hiện cái gì dị dạng đồng dạng ở đây những người khác cũng là lộ ra kinh nghi thân sắc mỗi một cái đều là đem ánh mắt rơi vào cơ như nguyệt trên thân ba ba ba thấy thế cơ như nguyệt cũng không làm thiền lúc này mở ra thủ trưởng ầm ầm trong chốc lát một cố vô thượng ý chí giáng lâm ép tới bao quát cơ v ô nhai bọn người ở tại bên trong hết thể té quỵ trên đất tất cả mọi người trong mắt cũng hiện đầy kinh hoàng cùng sợ hãi ông cũng liền tại lúc này một đạo uy nghiêm hùng vị thanh âm vang lên phương đông trí tôn pháp Chỉ, làm cho cơ như nguyệt chiêu mộ hai mươi vị trần tiên ba vị cổ tiên một tôn tiên vương lập tức tiến về huyền hoàng đại thế giới viện trợ mộ cựu tiên t trí tôn pháp trị nghe được kia tiên linh r u n g động thanh âm cơ vô nhai bọn người đáy mắt dâng lên vô biên kính sợ cùng sợ hãi mãi cho đến thanh âm kia biến mất sau một hồi bọn hắn vẫn như cũ không dám đứng dậy ba ba ba tiểu n g u y ệ t nhi vừa rồi kia là sáu trí tôn phát trị cơ vô nhai không dám tin hỏi Ừm. vừa rồi ta bồi trí tôn đi một chuyến hạo tiên phủ thế là trí tôn để cho ta phụ trách c h i ề u mộ hai mươi vị trần tiên ba vị cổ tiên một tôn tiên vương cấp bậc cứng giả tiến về huyền hoàng đại thế giới mục đích là viện trợ mộ cửu tiên đúng rồi mộ cửu tiên bây giờ đã trở thành trí tôn tùy tùng ba ba cơ như nguyện chi tiếp đáp lời này vừa ra đám người lại là tâm thần đại c h ấ n bất quá rất nhanh cơ vô nhai chính là nghĩ tới điều gì đáy mắt lộ ra vô cùng khát vọng mãnh liệt tiểu nguyện nhi trí tôn có hay không nói đi nơi đó chiêu mộ chân tiên phía trên tường giả trí tôn để cho ta phụ trách việc này bởi vì cái gọi là p h ụ sa không lưu ruộng người ngoài như thế thiên đại cơ duyên và tạo hóa tự nhiên muốn theo ta cựu thiên thương minh bên trong chiêu mộ ba t ba ba cơ như nguyệt cười h í p mắt nói ngay vậy cơ vô nhai lập tức mừng rỡ những người khác cũng là vào lúc này đem không gì sánh được khát vọng nhãn thần xích sao rơi vào cơ như nguyện trên thân Vô ngay sau đó ố i với i c h ê một đoàn người chính là minh mông đung đưa ly khai tiên đạo tầng thông qua hạo thiên phụ đại thế giới truyền thống trận đi đến mộ cựu thiên chỗ huyền hoàng đại thế giới như tìm kiếm chuyện xây dựng tô n g môn mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương hai trăm linh ba tháng long bí cảnh ta là hoang thiên đế đối với cớ như nguyện đám người hành động lâm vô đạo cũng không chú ý Bạch! tại trở lại thế giới hiện thực về sau hắn liền gọi lên phong đạo nhân cùng tần đạo phu ba người cùng nhau tiến vào bàn long thế g i a mộ tổ ở trong ba ba ẩm ẩm bí cảnh tầng thứ ba cái gặp lâm vô đạo vung tay lên một tôn thần bí lại cường đại vong linh kỵ sĩ chính là trống rông xuất hiện bị hắn bày ra tại lối vào khôi lỗi nhìn xem trước mặt vong linh kỵ sĩ phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng cùng sắc ngạc. Còn thần kinh Nhân huynh nhiên đoạn. này lộ lỗi ra vô khôi thủ bất hào quả đệ quá phong à m chỉ sợ s、so、với đ ồ dạng thần phủ cảnh phủ đạo i đại nhiều tu, rất muốn còn cường ha. p nhân g đạo n tàn t h ắ n nói đối với cái này lâm vô đạo hờ hưng gật đầu cái này đ ồ vật đúng là khôi lỗi tên của nó gọi là vong linh kỵ sĩ lấy bí pháp điều khiển chỗ bạo phát đi ra chiến lược có thể chấn giết hết thẻ thần phủ cảnh người tu luyện cái gì chấn sát hết thẻ thần phủ cảnh phong đạo nhân cùng tần đạo phu liếc nhau một cái cũng lộ ra kinh sợ bất quá lập tức trên mặt lại nở rộ lên ý cười quá tốt rồi có tôn này cường đại vong linh kỵ sĩ thần phủ cảnh đại tu người nào tới người đó chết ha ha ha ba phong đạo nhân c à n rỡ cười to cái này bí cảnh tầng thứ ba cặp ấy được cho kinh khủng nhưng mà lâm vô đạo dự định cũng không chỉ tại đây vê anh vê anh vê anh tại đem một tôn thần phủ cảnh vong linh kỵ sĩ bày ra tại tầng thứ ba lối vào về sau cái gặp hắn tay h áo huy động trong n y mắt lại có chín vị cường đại vong linh kỵ sĩ lần lượt rơi vào bí cảnh ở trong trong đó tám tôn cùng lối vào tương đồng nhưng là ở vào trung ương nhất vị trí một tôn vong linh kỵ sĩ khí thế rõ ràng càng thêm kinh khủng ba ba ba n h ậ m minh đệ tôn này vong linh kỵ sĩ sẽ không phải là đạt đến thần lực cảnh a tần đạo phu xem chứng hỏi ừng nó có thể giết hết thẻ thần lực cảnh t đạt được xác nhận tần đạo phu trong mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng nặc đồng thời đối với lâm vô đạo năng lực cùng thủ đoạn cũng là không gì sánh được khâm phục đổi lại là hắn khẳng định làm không đến những thứ này lần này tốt có cái này mời tôn kinh khủng vong linh kỵ sĩ trấn thủ bí cảnh tầng thứ ba chúng ta liền có thể ôm cây l o i tỏ chờ những cái kia thần p ụ cảnh thậm chí thần lực cảnh đại tu đến đây chịu chết đúng rồi chúng ta phí hết như thế lớn khổ tâm mới là đem cái này bí cảnh chế tạo ra đến dù sao cũng phải đặt tên a thuận tiện lại lập một phen bí cảnh lai lịch làm cho càng thần bí càng tốt ba ba lúc này phong đạo nhân đề nghị n g h e vậy lâm vô đạo nhãn tỉnh sáng lên cái này cùng hắn nghĩ đến cùng một chỗ đi là nên cho bí cảnh bệnh một cái thân phận đã nơi này là táng long lĩnh không bằng danh tự liền gọi là táng long bí cảnh a về phần bí cảnh lai lịch chúng ta liền đem nó lập trở thành một cái cổ lão lại cường đại tồn tại độc phủ nô、no, liền địa đặt một cái gọi là hoang thiên đế như thế nào nhân vật cuộc đời giới thiệu vắn tắt l i ề n viết quét ngang c h ư thiên đại thế giới độc đoán vạn cổ vô địch thủ chúng ta làm một tấm bia đá dựng đứng tại táng long bí cảnh t ầ n g thứ nhất nhường bên ngoài những người kia đi đoán có chúng ta bố trí cả bẫy không phải do bọn hắn không tin ba ba lâm vô đạo trầm ngâm nói hoàng tiên h đế nghe được cái tên này còn có kêu ba khí tuyệt luân giới thiệu tóm tắt nhân vật phong đạo nhân cùng tần đạo phu đáy mắt đều là lộ ra sáng trói thần quang hai người liên tục gật đầu hoàng tiên đế cái này tốt tần đạo phu khen lớn sau này chúng ta có thể lấy hoàng tiên đế làm h ạ tâm lập một loạt giả tạo cố sự càng không ngừng tấ không ngừng mà cắt r a u h ẹ ha ha ba ba trước mắt tòa này táng long bí cảnh liền gọi là hoang thiên đế tuổi trẻ thời kỳ chỗ tu luyện trần phong vạn cổ tuế y nguyệt về sau dưới cơ duyên xảo hợp mới tái hiện thế gian đợi chút nữa chúng ta làm bộ muốn đào bản long thế g i a mộ tổ không xem t r ư ờ n g phía dưới phát động táng long bí cảnh sau đó đem công bố tại chúng chờ những cường giả kia đến đây chịu chết hh ba ba phong đạo nhân càng nói càng kích động giờ phút này h ắ n t ự i hồ đã thấy lừa rét rất nhiều thần phủ cảnh mỹ hảo cảnh tượng không chỉ có là hắn một bên tần đạo phu cũng là không gì sánh được chờ mong đã như vậy vậy chúng ta liền chiếu kế hoạch làm đi ầm ầm đang khi nói chuyện ba người đi tới táng long bí cảnh tầng thứ nhất cái gặp phong đạo nhân b à n tay lớn lăng không hư nhất trong chốc lát một khối hơn trượng lớn nhỏ cổ lao bia đá đông nhiên từ dưới đất dâng lên tiếp lấy hắn thôi động táng thư lực lượng bắt đầu ở trên tấm bia đá khắc họa ra từng cái cổ lao chữ lớn ba ba ba t á n g long bí cảnh ta chính là h o a n g thiên đế nơi đây là ta lúc tuổi còn trẻ dùng để tu luyện trải qua vô hạn gian nan hiểm trở chứng được vĩnh hằng về sau xem ngày xưa rõ mồn một trước mắt cảm khái thế gian chúng sinh tu hành tri gian đặc biệt cất đ ặ t tạo hóa ở đây mà đối đãi người hữu duyên này bí cảnh không phải cái thế thiên kiêu người không thể nhập sinh tử hoa phúc vậy do thiên ý tại lâm vô đạo nhìn chăm chú phong đạo nhân không ngừng lấy h o a n g thiên đ ế d ọ n g điệu viết rất nhanh một khối hoàn chỉnh bi văn chính là đại công cáo thành nhậm minh đệ ngươi cảm thấy dạng này viết thế nào nô、no, có thể lâm vô đạo cũng không cảm thấy có gì không ổn đã như vậy vậy chúng ta liền dựa theo kế hoạch làm việc k ba m ư ba ba tân đạo phu tinh thần đại trấn nói đi ba người lúc này rút ra táng long bí cảnh lâm vô đạo bóp nát một khối ẩn thân n g ọ c phù đem thân thể giấu kín tại giữa hư không mà phong đạo nhân cùng tần đạo phu thì l a điểm đừng cầm ra một cái cuốc điên cuồng đào móc bắt đầu vê anh phong đạo nhân trong tay cầm chính là thần vật phá phôi thần sử có được phá diệt vạn vật lực lượng kinh khủng theo hắn một cuốc rơi xuống bàn long thế g i a mộ tổ lập tức phá vỡ một cái to lớn lỗ thủng chuyện gì xảy ra từ khi chi tiền triệu từ thần đại náo tế tổ đại điện t ư ơ i sống đem triệu thiên hùng tức chết về sau vì phòng ngừa có người tới đào mộ tổ bàn long thế ra ở chỗ này an bài một chút tộc nhân trông coi hiện nay theo phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người động tĩnh to lớn bàn long thế gia tộc nhân lập tức đã bị kinh động rất nhanh lấy triệu hàn sơn cầm đầu một đám cao thủ chính là xuất hiện ở mộ tổ bên ngoài ba ba ba đáng chết l a o già điên ngươi có dũng khí đào t a mộ tổ cho lão phu đi chết ba ba mắt thấy phong đạo nhân cùng tần đạo phu vậy mà đảo tự mình mộ tổ triệu hàn sơn lập tức hận đến muốn rách cả mí mắt v ơ anh ngay lập tức hắn cuốn theo lấy ngập trời p h ẫ n hận không gì sánh được điên cùng hướng phía phong đạo nhân xung phong liều chết tới chỉ bất quá đối với triệu hàn sơn phong đạo nhân căn bản cũng không có đặt ở trong mắt tần đạo phu trở tay một trưởng c h ấ n ra cường đại vô song lực lượng trực tiếp đem triệu hàn sơn cả người đánh bay trong trượng rơi vào tổ từ bên ngoài phế tích bên trên miệng lớn phun tiên huyết quanh thân khí thức yếu đuối đến cực h n ba ba thấy thế còn lại tộc nhân cả đám đều hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi nhưng càng nhiều vẫn là kinh hoàng cùng sợ hãi nếu ai còn dám tới lao t ử hết thẻ giết tần đạo phu hung tận quát nói đi hắn không để ý tới bi phẫn cùng sợ hãi một đám bản long thế gia tộc người lúc này đi theo phong đạo nhân tiến vào trong mộ tổ lao già điên ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành nơi xa triệu hàn sơn dùng hết cuối cùng toàn thân lực khí điên cồn g m à gầm thét lên trên mặt hiện đầy vô tận c ă m h ậ n nhưng mà vô luận là phong đạo nhân hay là tần đạo phu cũng không có đem hắn uy hiếp để ở trong lòng hai người dựa theo cố định kế hoạch một đường đi tới táng long bí cảnh tiếp xuống ngồi lợi trò hay đăng tràng ba ba ba b ẩm ẩm trong lúc nói chuyện cái gặp phong đạo nhân đưa tay một chỉ điểm tại tấm bia đá kia phía trên trong chốc lát một đạo sáng trói cột sáng màu xanh phá vỡ mộ tổ thẳng vào mây xanh phía trên cùng lúc đó một cỗ tuyên cổ mênh mông khí tức cũng lặng như, như hồng thủy quét sạch thập phương xôn xao bất thình lình kinh thiên dị tượng lập tức kinh động đến toàn bộ bản lòng cổ thành người tu luyện một thời gian vô số người đem ánh mắt nhìn về phía táng long lĩnh ba ba ba như tìm kiếm chuyện xây dựng t ô n g môn mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương hai trăm linh bốn đưa các ngươi đi chết chuyện gì xảy ra phương hướng kia sáu tựa như là bản long thế ra mộ tổ chỗ táng long lĩnh động tinh này sẽ không phải là mộ tổ bị đạo a đi đi xem một chút phô thiên cái địa tiếng nghị luận từ bản lòng cổ thành các nơi vang lên sau đó cái gặp từng đạo sáng trói lưu quang phá vỡ hư không rất nhiều người tu luyện khống chế lấy linh chu điên cùng hướng phía táng long lĩnh chạy tới lúc này táng long lĩnh trên chỗ bạo phát đi ra kinh thiên dị tượng hiển nhiên là có bảo vật xuất thế tất cả mọi người muốn đi xem có thể hay không kiếm một chén canh ba ba ba bàn long thế ra uy nghiêm hùng tráng lăng vân điện bên trong lấy triệu huyền minh cầm đầu một đám tộc nhân tựa hồ đang thương lượng lấy cái gì đột nhiên một người thị vệ vội vã chạy vào khởi bẩm lão tổ t á n g long lĩnh xảy ra chuyện theo đổi trở về báo tin người nói thất đức tổ ba người lao già điên cùng hoàng tuyển tiệm quan tài tần đạo phu bọn hắn đi đến táng long lĩnh đem chúng ta mộ tổ cho đảo bây giờ cũng không biết rõ bọn hắn đến tột cùng chạm đến cái gì cấm kỵ mộ tổ ở trong tựa hồ có đại khủng bố thất tình ba ba ba người tới thất kinh bẩm bảo nói cái gì mộ tổ bị đảo đông nhiên nghe nói như thế triệu huyền minh bọn người trong nháy mắt cả kinh theo trên c h â u ngồi đứng lên từng cái đáy mắt toát ra mánh liệt phẫn nộ cùng cựu hận thiên sát thất đức tổ ba người ta b ả n long thế ra cùng các ngươi không đội trời chung triệu huyền minh hận đến muốn rách cả mí mắt nói đi hắn không dám có bất kỳ trần trờ lúc này xuất lĩnh lấy bàn long thế ra tất cả cao thủ bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía táng long lĩnh chạy tới cùng lúc đó ngoại trừ bàn long thế g i a cùng rất nhiều người tu luyện bị kinh động bên ngoài ngay tại thần thoại lâu bên trong nghe triệu tử thần lừa dối hiến vô khuyết b ọ n người cũng là trước tiên đem ánh mắt nhìn phía táng long lĩnh xảy ra chuyện gì biển mây b ệ n viện đại hạ hoàng triều tam thái tử hiến vô khuyết một mặt kinh nghi dò hỏi hồi bẩm tam thái tử là táng long lĩnh phương hướng chuyển đến độc t ĩ n h nghe nói có người đ ả o bàn long thế ra ngộ tổ cũng không biết rõ chạm đến cái gì xem ra tựa hồ có khó lường bảo vật xuất thế có hoàng triều thị vệ cung tiếng nói t h n g long lĩnh bảo vật xuất thế k i ế n vô k h u y ế t h hiếp mắt lại sau đó hắn đem ánh mắt nhìn phía đối diện triệu tử thần sáu tam thái tử ta nói không sai chứ táng long linh trên mộ tổ bên trong là thật có dấu cái thế thần vật căn cứ ta được đến tin tức hẳn là trong truyền thuyết bị nạn g thần hoa xem ra đây là có người nhanh chân đến trước không có ý tứ ta phải đi trước một bước ba t ba ba nói xong triệu tử thần không bằng yến vô k h u y ế t mở miệng một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ kỳ thật giờ phút này hắn cũng làm ộ t mặt mậm bức rõ ràng trước đó đều đã thương lượng xong vì sao phong đạo nhân bọn hắn không theo xáo lộ đến động thù l ò n mộ thế mà cũng không thông c h í hắn cái này hiển nhiên có chút không tử tế a ba m ba ba triệu tử thần sắp mặt có chút khó coi bất quá đã sự tình đã phát sinh hắn tự nhiên không thể lãng phí nữa thời gian thế là hắn cũng không lo được y ế n vô khuyết lúc này bằng nhanh nhất tốc độ điên cuồng chạy tới táng long lĩnh nhìn xem cái kêu bóng l ư n g biến mất b i ể n m â y biệt viện bên trong y ế n vô khuyết cũng là một mặt kinh nghi lạc lão t á n g long lĩnh trên thật sự có bị ngạn thân hoa hắn đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh một cái huyền ý láo giả người này chính là hắn thủ hộ giả tên là lạc hiền âm một thân thực lực đã tu tới thần phủ cảnh đại viên mãn cho dù là tại đại hạ hoàng triều bên trong cũng thuộc về cường già đứng đầu đối với yến vua khuyết h ỏ i t h ă m lạc huyền âm lắc đầu thật ra hay không đi xem một chút chẳng phải biết rõ rồi ừ m yến vua khuyết nhẹ nhàng gật đầu hugh sau đó hai người bọn họ cũng là khống chế lấy hồng quang thẳng đến táng long lĩnh Táng long lúc o n lĩnh. g l này thập phương bên trong không gian sớm đã là người đông nghìn g h ị t vô số tu luyện đều là xích sao đem ánh mắt nhắm ngay mộ tổ phía dưới ba ba anh vê a vê a sáu nương theo lấy cổ lão thật lớn khí t ứ c tại kia cổ sáng màu xanh điên c u ồ n g t r ù n g k í c h vào bàn long thế ra mộ tổ trực tiếp hồi phi yên d i ệ t không bao lâu chính là lộ r a lâm vô đạo bọn người bố trí táng long bí cảnh theo ánh sáng xanh thu liễm đầu tiên ánh vào đám người tầm mắt chính là một khối cổ lão bia đá trên đó thình lình ấ n khắc lấy tràn ngập tuế nguyệt khí tức chữ viết t á n g long bí cảnh nhìn xem trên tấm bia đá vài cái chữ to tất cả mọi người tâm thần đại trấn chỉ là nhìn một cái bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ tuyên cổ mênh mông to lớn khí t ứ c như, như hồng thủy có tới ép tới bọn hắn không thờ nổi t nghĩ không ra bàn long thế ra mộ tổ bên trong thế mà còn có dấu một cái cổ lao bí cảnh hoàng thiên đế đây là vị nào cường giả làm sao chưa từng có nghe nói qua quét ngang chư thiên đại thế giới độc đoán vạn cổ vô địch thủ người này thật là lớn khí phép ba dựa theo trên tấm địa đá ghi chép cái này táng long bí cảnh chính là một vị tên là hoàng thiên đế vô thượng cường giả lưu lại trong đó có dấu đại cơ duyên cùng đại tạo hóa thật sự là không thể tưởng tượng nổi táng long lĩnh còn có bực này cổ lao bí mật thiên cái địa nghị luận, vang động trời lên ầm ầm cũng hiện tại bọn hắn rung động cùng kinh nghi thời khắc bỗng nhiên cổ lão thần bí táng long bí cảnh bên trong đông nhiên truyền ra n ổ i dung trời cùng bái vật tiếng gào thét dạng như vậy tựa hồ bên trong ngay tại có người đại chiến ba ba đã có người trước một bước tiến vào táng long bí cảnh rồi trong lòng mọi người chầm xuống đi vào xem nhân tính đều là tham lam mắt thấy đã có người sớm tiến vào táng long bí cảnh ở ngoại vi xem một đám người tu luyện há có thể nhịn được hiu hiu hiu ngay lập tức đám người tranh trước sợ s a u hướng phía táng long bí cảnh mà đi chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết rõ đây hết thể đều là lâm vô đạo cùng phong đạo nhân bọn hắn đặt ra b ấ y ba ba ba ẩm ẩm liền trước mặt mọi người người bước vào táng long bí cảnh t ầ n g thứ nhất thời điểm sớm đã chờ đợi đã lâu lâm vô đạo lúc này thúc d i ụ c đại ngũ hành kiếm trận trong chốc lát vô số kinh khủng tuyệt luân đại ngũ hành kiếm khí sẽ rách hư không điên cùng chém tại trên thân mọi người a a a nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết t h ê lương nhưng phàm là tu vi tại ngự thiên cảnh phía dưới người hết thể bị đại ngũ hành kiếm trận chân sát trở thành từng cỗ thi thể lạch băng chỉ là một lát kẻ bị rét liền nhiều đến mấy ngàn cái này một màn kinh khủng lập tức đại ngũ hành kiếm trận kinh khủng làm cho nguyên bản xúc động người tu luyện cũng bình tĩnh lại không có ngự thiên cảnh trở lên tu vi cùng thực lực tiến vào táng long bí cảnh chỉ có một con đường chết thấy tình cảnh này nguyên bản còn muốn lấy tiến vào tìm kiếm cơ duyên đám người lập tức trúng nước chỉ có cực thiểu số tu vi đạt tới ngự thiên cảnh trở lên cao thủ xông qua bí cảnh tầng thứ nhất đi hướng càng thêm thần bí tầng thứ hai ba ha ha không có thực lực x i n h cái gì có thể bất quá là đi tìm cái chết thôi ba đột nhiên một đạo thanh âm âm dương và khí tại trong bí cảnh vang lên theo danh vọng đi cái gặp ba đạo thần bí thân ảnh từ trong bóng t ố i chậm rãi đi ra ba ba thất đ ứ c tổ ba người nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện ba người ở đây người tu luyện biến sắc có người giận không kìm được có người hận đến nghiến răng nghĩ lợi cũng có người tràn đầy kiếm kỵ ba bây giờ thất đức tổ ba người g h danh đã truyền khắp toàn bộ cựu châu trong ngoài bị vô số người chỗ thống hận chỉ cần là bọn hắn xuất hiện địa phương chuẩn không có chuyện tốt cho nên tại bọn hắn trong mắt thất đức tổ ba người cũng là không rõ biểu tượng ba ba ba ba chỉ bất quá phong đạo nhân bản thân bọn họ nhưng không có cái này rất lộ tổng cộng là tám sáu trăm ba mươi bốn g ư ờ i tân đạo phu người tới trước đem bọn hắn siêu đ ộ sau đó ta đến nhà xác được rồi c ư ờ i to một tiếng tần đạo phu lật tay đem cổ láo lại quỷ dị vòng linh tế đản trưng bày ra sau đó liền như thế ngay trước mặt mọi người bắt đầu tụng niệm đ ộ nhân kinh siêu độ vong hồn mặc dù lần này chết người hơi nhiều nhưng là đối với tần đạo phu mà nói lại là lòng tràn đầy hưng phấn vê anh hắn siêu độ rất nhanh hoàn thành là kết thúc sắt na cái gặp tần đạo phu quanh thân khí tức đ ố n g nhiên tăng vọt bắt đầu trực tiếp phá vỡ la thiên cảnh gông cùng xiềng xích bước vào đến huyền thiên cảnh cuối cùng tại đem cái cuối cùng vong hồn siêu độ về sau tần đạo phu tu vi ổn định tại huyền thiên đình phong c h ọ n vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới ha, ha ha thoải mái bí cảnh tầng thứ nhất chuyên gia tần đạo phu tấm kia cuồng lại hưng phấn giống to trên mặt của hắn hiện đầy nụ cười sán lạ ầm ầm gặp hắn siêu độ hoàn thành lâm vô đạo cũng không có bất kỳ do dự ngay lập tức bàn tay lớn một quyển đem bí cảnh tầng thứ nhất hơn tám nghìn bộ thi thể thu sạch vào đến luyện thi lô bên trong làm xong đây hết thảy ba người liền đứng bình tĩnh ở một bên tướng đôi lạnh lẽo con người lạng lặng nhìn chăm chú vào bí cảnh bên ngoài người tu luyện nó mục đích không cần nói cũng biết hiển nhiên là đang chờ người xuống tới chịu chết ba ba như tìm kiếm chuyện xây dựng tô n g môn mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương hai trăm lẻ năm bắt rủa trong vũ tính toán đến chết thảo thật mẹ nó thất đức thắng long lĩnh nhìn xem trong bi cảnh tần đạo phu cùng lâm vô đạo cử động xung quanh trong đám người vây xem lập tức truyền ra rất nhiều hùng hùng hổ hổ thanh âm đối với như thế hành vi bọn hắn cực kỳ trơ chẽn ừ nếu như bọn hắn không làm chuyện thất đức cũng liền không phải thất đức tổ ba người ba có người lạnh lùng nói xem bọn hắn điệu bộ này rõ ràng là đang chờ người đi xuống chịu chết sau đó siêu độ cùng n h á t sắt ca liền không thể làm điểm chuyện có ý nghĩa đây là thật thất đức a ba ba dẫn mắng thanh âm bên hai không dứt đối với cái này vô luận là phong đạo nhân vẫn là tần đạo phu hoặc là lâm vô đạo trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ bọn hắn mười điểm hưởng thụ quá trình này bởi vì điều này đại biểu thu hoạch dựa theo lâm vô đạo đ o ặ n trưng ở nếu là hắn đem kia hơn tám nghìn bộ thi thể l u y ệ n hóa đến thời điểm cũng có thể tăng lên không ít tu vi hưu hưu coi như ba người kiên nhẫn chờ thời khắc đột nhiên ở giữa hai đạo cường đại hồng quang phá không mà đến giáng lâm đến táng long lĩnh tập trung nhìn vào rõ ràng là yến v ô khuyết cùng l à c huyền âm chính chủ nhân rốt cuộc đã đến ba người liếc nhau một cái đều nở rộ lên một vòng nụ cười quỳ dị và cũng liền tại cái này thời điểm yến v u khuyết ánh mắt lạnh leo theo lâm vô đạo ba người trên thân đào qua c u ố i cùng xít sao đem phong đạo nhân khóa chặt phong đạo nhân thế nhưng là đại hạ hoàng t r i ề u tập nạ khâm phạm người này là thật tội ác tại trời đã gặp được yến vua khuyết tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn bỏ mặt ba ba ba ba v a ba n h tại xác nhận thân phận của bọn hắn về sau yến vua khuyết bàn tay lớn đ ố n g nhiên rối ra niết thiên cảnh đại viên mãn cường đại tu vi hiền lộ không bỏ sót sau đó hung hăng hướng phía phong đạo nhân bọn hắn chấn áp tới lao ra điên lần này xem nơi hướng chỗ nào trốn ba ba ba hả cái này tiểu tử nổi điên làm gì nhìn xem yến v u khuyết bất t ì n h lình cử động phong đạo nhân n h ữ mày đ á y mắt lộ ra nồng đậm coi nhẹ h ừ có bản lĩnh đến bắt ta à ba ba nói đi cái gặp hắn thân hình trở lên trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ cùng một thời gian lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai người cũng là riêng phần mình thi triển bí pháp trực tiếp xông vào táng long bí cảnh tầng thứ hai thấy thế t i ế n vô khuyết lúc này liền muốn truy sát đi lên bất quá tại hắn khởi hành thời khắc cũng là bị một bên lạc huyền âm ngăn cản tam thái tử sợ phòng có bẫy cái này táng long bí cảnh nhìn không hề tầm thưởng vị này danh xương quét ngang chư thiên độc đoán vạn cổ hoàng thiên đế tại lịch sử cùng thuế nguyện bên trong chưa từng nghe nói qua t ư ờ n g quan truyền thuyết cho dù hắn thật tại trong bí cảnh lưu lại bị n ạ n thần hoa muốn đem nắm bắt tới tay chỉ sợ cũng không dễ dàng chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn lạc huyền âm đưa mắt nhìn mấy phần trầm giọng nói nghe vậy tiến vô khuyết khẽ nhớ mày chẳng lẽ lại cứ như vậy từ bỏ dĩ nhiên không phải đã tới khẳng định phải vào xem mới được tam thái tử chờ sau đó ngươi cùng sau l ư n g ta một khi gặp được không thể chống cự hưng hiểm ngươi liền lập tức thoát đi lạc huyền âm dàn dò đối với cái này tiến vô k u y ế t gật đầu tiếp lấy lạc huyền âm lật tay lấy ra một thanh đỉnh cấp người nói cổ linh minh mang theo yến vô khuyết tiến vào táng long bí cảnh tầng thứ nhất đại ngũ hành kiếm trận đối với bọn hắn mà nói không có chút nào uy hiếp bởi vậy trong chốc lát liền thuận lợi thông qua rất nhanh bọn hắn chính là đi tới táng long bí cảnh tầng thứ hai mươi sáu và anh là vượt qua bí cảnh cửa lớn sắt na lạc huyền âm cùng yến vô khuyết cảm giác cảnh tượng trước mắt đông nhiên hoàn toàn biến đổi cổ lão mở tối bí cảnh bên trong tràn đầy vô biên tả ác khí tức g ư ơ n g mắt nhìn lên tại táng long bí cảnh tầng thứ hai trên trời cùng dưới mặt đất cũng chạy xuôi từng đầu kinh khủng hoàng tuyển sông lớn trong đó có v u a tận đoán linh đang điên cuồng gào thét ngoài ra tiến v u a khuyết thậm chí còn cảm nhận được tại kêu hoàng tuyển sông lớn bên trong có kinh khủng yêu ma khí tức ba ba ép tới hắn không t h ở nổi tam thái tử xem chừng đây là hoàng tuyển nước chỉ cần hơi dính bên trên t h â n p h ụ cảnh trở xuống xi linh nhất định tiêu hồn thức cốt chết không có chỗ trôn lạc huyền âm ngưng thanh nhắc nhở giống cũng liền tại thanh âm ngưng thanh nhắc nhở giống cũng liền tại thanh âm hắn vang lên s ắ na bỗng nhiên một đạo dung trời gào t sợ yêu ma chính là cuốn theo lấy ngập trời t ạ ác điên c u ồ n g sông lên tới thâm viên yêu ma yến vua khuyết thần sắc đột biến hắn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp phải trong truyền thuyết kinh khủng yêu ma bất quá kia thâm viên yêu ma mặc dù kinh khủng nhưng bây giờ chỉ còn lại có một đạo tàn hồn thực lực đại trí tại thần phụ cảnh đối với nó yến vua khuyết cũng không bất kỳ kinh hoàng bởi vì bên cạnh hắn có lạc huyền âm quả nhiên coi như đầu kia thâm viên yêu ma khí thế hung hăng trùng sắt đến trước mặt lúc trong lúc đó cái gặp lạc huyền âm một cái lắc mình đem yến vua khuyết ngăn tại sau lưng hắn trong cổ họng phát ra một đạo cùng loại thái cổ m a n ngư gầm thét trong chốc lát kinh khủng sóng âm như đại kim sông lớn mãnh liệt mà ra vang vọng bí cảnh tầng thứ hai một nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại lâm vô đạo ba người âm thầm nhìn chăm chú đầu k ê u bị tần đạo phu triệu hoắn đi ra thâm viên yêu ma trong nháy mắt hồi phi lên diện không chỉ có như thế ngay tiếp theo kia mãnh liệt lao nhanh hoàng tuyển sông lớn cũng bị cái này lực lượng cường đại cứ thế mà mở ra một cái thông đạo trực chỉ bí cảnh tầng thứ ba sáu một đạo tiếng giống đem thâm viên yêu ma ma diện lạt huyền âm không có bất kỳ trần chờ Tại lâm vô đạo, đạo khen một câu đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến thần phủ cảnh tu sĩ lực lượng sắp thực so trong tưởng tượng còn mạnh hơn ca lớn đã mắc câu rồi ta dám đón chắc yến vua khuyết cùng lạc người nâm chỉ sợ liền bí cảnh tầng thứ ba môn còn không thể nào vào được ba ba phong đạo nhân chật chật cười quái dị nói nói xong hắn chính là giương mắt đảo qua bí cảnh tầng thứ hai không gian cuối cùng đem ánh mắt rơi vào những cái kia ngự thiên cảnh trở lên cao thủ trên thân b a n long cổ thành cấp độ có hạn bởi vậy ở chỗ này hoạt động ngự thiên cảnh trở lên tu sĩ số lượng cũng không nhiều lần này tiến vào táng long bí cảnh tầng thứ hai tu sĩ hết thệ có mười ba người trong đó người mạnh nhất đã đạt đến nhất thiên cảnh b ấ t quá hơn phân nửa đều đã chết hoặc là bị hoàng tuyển nước ăn mòn hoặc là bị thâm viên yêu ma giết chết chân chính còn sống chỉ có năm người ba ba ba ba lúc này bọn hắn cũng đang l i ề u tận lực lượng cuối cùng cùng thủ đoạn muốn điên c u n g thoát đi bí cảnh chỉ là đã tới phong đạo nhân đương nhiên sẽ không nhường bọn hắn lại đi ra ẩm ẩm bàn tay lớn một quyển trong chốc lát b í cảnh t ầ n g thứ hai bên trong không gian đột nhiên biến hóa diễn sinh ra được một phương h u y ễ n cảnh đem những người kia toàn bộ vây ở bên trong ngự thiên cảnh cùng nhất thiên cảnh tu sĩ thực lực vượt qua hắn quá nhiều bởi vậy phong đạo nhân chỉ có thể mượn nhờ táng thư lực lượng tạm thời đem bọn hắn vây ở một phương h u y ễ n cảnh bên trong các loại có cơ hội lại đem bọn hắn toàn bộ giết cùng lúc đó tần đạo phu cùng lâm vô đạo hai người cũng không có nhàn rỗi bọn hắn một cái phụ trách cho những cái kia chết đi tu s ĩ siêu lộ một cái chờ lấy cho bọn hắn nhặt xác so với tầng thứ nhất những người kia tầng thứ hai này đều là ngự thiên cảnh c ù n g nhất thiên cảnh cao thủ tự nhiên không thể thả nhập luyện thi lô l n g phí thế là lâm vô đạo đem thi thể của bọn hắn thu sạch tiến vào hệ thống không gian đợi đến sự tình kết thúc về sau cùng một chỗ để vào táng thiên đồng quan liệm ba ba hai người động tác rất nhanh không đến một khắc đồng hồ liền toàn bộ hoàn thành tại đem tám cái ngự thiên cảnh cao thủ siêu độ về sau tần đạo phu tu vi lại tăng mạnh một đoạn cự ly đột phá ngự thiên cảnh cũng là không xa、Ấm、ẩm ẩm Cũng liền t ạ không a siêu độ cần nghĩ khắc, bọn hắn cũng biết rõ cái này khẳng định là gặp phải vong linh kỵ sĩ công kích có thể bảo trụ mệnh đã là thiên đại may mắn ba ba giờ khắc này tiến vô khuyết hai người đang liệu mạng hướng phía táng long bí cảnh bên ngoài chạy tới thế thế phong đạo nhân đem ánh mắt nhìn phía lâm vô đạo nhậm minh đệ muốn động thủ a không vội bọn hắn là trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay hát sơn lào yêu đã đến tiếp xuống liền để hắn đưa hiến vô k h u y ế t bọn hắn lên đường đi ba lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười lạnh như băng nói đi hắn lúc này đi theo hiến vô k h u y ế t phía sau hai người sáu bí cảnh bên ngoài rất nhiều người tu luyện cũng rối cổ chờ mong táng long bí cảnh tình huống hiu liên trước mặt mọi người người không đợi được kiên nhận thời khắc trong lúc đó một đạo kinh khủng hắc quang phá vỡ hư không cuốn theo lấy tận trời yêu khí giáng lâm đến táng long lĩnh tập trung nhìn vào rõ ràng là một cái tay cầm ma đào trung niên nam tử ba ba ba đây là ba ba h ắ c sơn l ã o yêu trong đám người có kiến thức rộng rãi người phát ra kinh hại thanh âm cái gì h ắ c sơn l ã o yêu cái tên này vừa ra trong đám người lập tức nhắc lên to lớn xôn xao cùng c h ấ n kinh người vây quanh bắt đầu điên cuồng tránh l u i từng cái trong mắt hiện đầy sợ hãi đối với vị này trong truyền thuyết l ã o yêu bọn hắn cũng mười điểm sợ hãi nhưng mà đối với chung quanh người tu luyện kinh hãi hát sơn lao yêu cũng không để ý tới giờ phút này hắn một đôi hung lệ con người đang nhìn chằm chặp cách đó không xa táng long bí cảnh đang đánh giá một phen về sau hắn lúc này cuốn theo lấy ngập trời yêu khí vọt tới v ơ i anh đang lúc hắn đi vào bí cảnh lối vào địa phương chỉ thấy hai đạo thân ảnh chật vật vọt ra ba ba ba ba tại phía sau bọn họ còn đi theo lâm vô đạo ba người đừng để bọn hắn chạy hoang tiên đế để lại cái thế thần vật bị ngạn thần hoa ngay tại bọn hắn trong tay ba phía sau đ ỗ n g nhiên vang lên phong đạo nhân thanh â m tức giận cái gì bị ngạn thần hoa bị yến vô khuyết bọn hắn đạt được rồi xôn sao một nháy mắt ở đây tất cả mọi người ánh mắt hết thể tụ tập đến yến vô khuyết cùng lạc huyền âm trên người của hai người bao quát h á c sơn lão yêu lão già điên người h ắ n a đánh giám nhóm chúng ta căn bản không có bị nạn thần hoa ba ba yến vô khuyết đại hận nói nhưng mà h á c sơn lão yêu cũng mặc kệ nhiều như vậy bị nạn thần hoa là hắn mệnh căn tử nhưng phạm là có người có dũng khí đoạt bị nạn thần hoa vậy cũng là tại lấy mạng của hắn đem bị nạn thần hoa giao ra vê anh gấm lên giận dữ hát sơn lão yêu đưa tay vùng hang một đao hướng phía lạc huyền âm cùng yến vô khuyết bổ tới một bộ chuyện thú vị về hồng hoang tây du mời n h ậ p hố chương hai trăm lẻ sáu âm tử thần phủ cảnh đại tu tam thái tử xem chừng mắt thấy hát sơn láo yêu không nói một lời liền trực tiếp ra tay đánh nhau lạc huyền âm lập tức quá sợ hãi vê anh gầm t h é t ở giữa hắn đưa tay lật ra một cái dấu màu xanh thanh long bảo ấn cuốn theo lấy kinh thiên động địa cường đại uy thế trực tiếp hướng phía hát sơn láo yêu vào đầu c h ấ n áp mà xuống cái này mai thanh long bảo ấn chính là đại hạ thiên tử bàn tặng bảo vật đồng thời cũng là một cái cấp cao nhất nhân đạo cổ linh minh đối với thanh long bảo ấn l ẩm tổn tổn ẩm đỉnh cấp nhân đạo cổ linh binh thanh long bảo ấn uy năng cực lớn khi nó điên cùng chấn áp mà xuống lúc toàn bộ bầu trời phảng phất cũng tại trong khoảnh khắc sụp đổ tiêu kinh khủng thiệt lân lực lượng khiến xung quanh tu vi yếu đối người nhao nhao thổ hết mà chết thậm chí trong đó có không ít người bởi vì tiếp nhận không được ở k i a m ê n h mông quần quận uy năng xung kích thân thể trực tiếp bị ma diệt một thời gian người vây xem điên cùng l ư i lại nhưng mà ở trong đó cũng không bao quát hát sơn lão yêu thanh long bảo ấn tuy mạnh nhưng hắn cũng không phải ăn chay giống cấp ta bị nạn thần hoa hết thể đi chết đông nhiên hát sơn lão yêu phát ra một đạo c h ấ n thiên hồ gầm trong tay thất sát ma đào hung h ă n g bổ ra cường đại tuyệt luân màu đen đào quang chiếu dọi phụ cận hư không trực tiếp chém vào thanh long bảo ấn phía trên và n h hai đại cấp cao nhất nhân đạo cổ linh binh va chạm lấy táng long lĩnh làm trung tâm Phương viên vạn t r trong ư n bên g phạm vi bay cắt đây á chạy, Chỉ khắc, trúc, khoảnh linh thành đại địa vì đó điệp. đ kiến trúc, liền bị ba ba. Ba ba. san vì bình là là long tút táng trên T. bằng chính là thần phủ cảnh tuyệt thế lào yêu a lại kinh khủng như vậy nơi xa có người kinh hai nói hát sơn láo yêu cùng lạc huyền âm đều là thần phủ cảnh đại viên mãn tu vi bất quá hát sơn láo yêu thuộc về yêu tu vô luận là thực lực bản thân vẫn là đề vẩn cũng còn mạnh hơn lạc huyền âm trên một bậc t h n g chi lúc này lạc huyền âm đã bản thân bị trọng thương bởi vậy căn bản không thể nào là hát sơn láo yêu đối thủ ầm ầm nương theo lấy một đạo kêu trên cái gặp tại nhân đạo cổ linh binh uy thế cường đại t r ù n g kích vào lạc huyền âm đ ỗ n g nhiên phun ra một miệng lớn tiên huyết cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài thấy tình cảnh này tiến vô khuyết kinh hãi lạc lão hắn lo lắng kinh hô muốn tiến lên hỏi thăm nhưng là bị lạc huyền âm ngăn trở ba ba ba tam thái t ử đi mau để ta chặn lại hát sơn lào yêu mắt thấy hát sơn lào yêu lần nữa chém giết tới lạc huyền âm lúc này hát lớn nói đi đáy mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên, lên, lên mánh liệt điên cuồng hai tay bắt đầu kết tật ba ba ba đốt hồn đại pháp nương theo lấy lạc huyền âm giữ tợn giống to một n á y mắt quanh người hắn khí thế đột nhiên t ă n gọn đúng là trực tiếp phá vỡ thần phủ cảnh gông cùng xiềng xích bước vào đến thần l ự c cảnh lạc huyền âm cái này lao giả lại còn nắm giữ lấy đốt hồn đại pháp nơi xa bí cảnh ở trong nhìn xem lạc huyền âm cử động cùng trên người hắn chỗ bạo phát đi ra khí thế cường đại phong đạo nhân không khỏi lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc đồng dạng lâm vô đạo cũng là có chút ngoài ý mới cái này cái gọi là đốt hồn đại pháp chính là một loại phi thường thần kỳ bí pháp một khi thi triển về sau có thể thiêu đốt linh hồn của mình cưỡng ép tăng lên tự thân tu một khi linh hồn chi lực thiêu đốt tất cả cũng chắc chắn thân tử đạo tiêu bởi vậy không phải đến vạn bất đắc dĩ tình trạng không thể sử dụng mà lại nghe nói loại bí p h á p này sớm tại vạn năm trước đó liền đã thất truyền bọn hắn cũng không nghĩ tới tại lạc huyền âm lão tặc này trong tay thế mà còn nắm giữ lấy như thế thần kỷ pháp m ô n ba nhóm minh đệ lạc huyền âm thiêu đốt tự thân linh hồn cưng ép đem tu vi tăng lên tới thần lực cảnh hát sơn lão yêu chỉ sợ không phải là đối thủ của hàn a phong đạo nhân cao mày nói nghe vậy lâm vô đạo tán đồng ậ t đầu thời khắc này lạc huyền âm hát sơn lão yêu xác thực không phải đủ bất quá Ta tự có biện pháp giết chết hắn ba, ba. i ệ ba ba. Ba. không có bất cứ chút do dự nào hắn lúc này liền muốn bay người bỏ chạy hắc sơn lao yêu chết đi cho ta bỗng nhiên lạc huyền âm tia chấn thiên giống to vang vọng thập phương hư không cái gặp hắn bước ra một bước tay nắm lấy thanh long bảo ấn không gì sánh được điên cuồng giết tới đây thấy thế hát sơn lão yêu đáy lòng không khỏi hiện lên lên một c ô mánh liệt bối rối hắn chỉ là thần phủ cảnh đại viên mãn căn bản không thể nào là lạc huyền âm đối thủ làm sao bây giờ một thời gian hắn kinh hoàng tới cực điểm chớ hoảng sợ có bản tọa tại lạc huyền âm không làm gì được ngươi ba coi như hát sơn lão yêu thất kinh thời khắc đột nhiên một đạo thanh âm thần bí tại trong đầu hắn vang lên tiền bối ngay xong lời này hát sơn lão yêu lập tức mừng rỡ trong lòng bối rối tại trong nháy mắt tan thành mấy khói có vị kia tiền bối chỗ dựa hắn tự nhiên là không sợ ba ba đông ngay lập tức hát sơn lão yêu không lùi mà tiến tới dẫn theo trong tay thất sát mà đ à o khí thế hung hăng n ê n hướng lạc huyền âm một màn này thấy người vây quanh rất là không hiểu bọn hắn đều y ế u kỳ hát sơn lão yêu đến tột cùng dũng khí từ lâu tới lại dám cứng rắn thần lực cảnh lạc huyền âm rất nhanh trong lòng mẹ hoặc liền bị giải khai bởi vì lúc này lâm vô đạo đã diễn hóa xuất một đạo phân thần lạc yên vô tức đi tới lạc huyền âm phía sau sáu chư thiên tỉnh thổ hắn trực tiếp thi triển ra đại đế pháp môn chư thiên tỉnh thổ ầm ầm một n á y mắt một cỗ sức mạnh to lớn thần bí bao gồm thập phương đem lạc huyền âm bao phủ đi vào ngay sau đó tại lạc huyền âm kia không gì sánh được thần sắc kinh khủng bên trong hắn tu vi liền bị cứ thế mà đánh rất một cái đại cảnh giới theo thần lực cảnh sơ kỳ trực tiếp rơi xuống đến thần phụ cảnh sơ kỳ cái này sáu làm sao có thể là tu vi ba ba đột nhiên xuất hiện kinh tiên biên cố đem lạc huyền âm dọa đến hồn phi p h á c h tán đốt hồn đại pháp thế nhưng là hắn cuối cùng át chủ bài vì đem hát sơn láo yêu chấn áp hắn không tiếp thi triển cấm thuật thiếu đốt linh hồn của mình từ đó thu hoạch cường đại tu vi cùng lực lượng nhưng mà vừa mới qua đi mấy hơi thở hắn tu vi liền bị đánh rơi xuống một cái đại cảnh giới kết quả này làm cho lạc huyền âm không dám tin kỳ thật không chỉ có là hắn không thể tin được liền liền hát sơn lao yêu bản thân lúc này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh đối với lâm vô đạo thủ đoạn kinh hãi tới cực điểm tiền bối quả nhiên thần thông còn đại không phải ta có thể tưởng tượng hắn sợ hai than nói giờ k h ắ c này hát sơn lao yêu trong lòng đối lâm vô đạo kính sợ cùng sùng kính đặt đến tột định tình trạng ba ba ba đồng dạng hắn cũng không có bưng tha cái này tuyệt hảo cơ hội、vâng. t h ừ a dịp lạc huyền âm tu vi bị chấn áp trong n g á y mắt hắn một cái lắc mình đi tới trước mặt đưa tay một q u y ề n oanh bạo hắn thần phụ làm vỡ nát quanh thân cân cốt a nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại vô số người kêu hoảng sợ trong ánh mắt lạc huyền âm theo cao cao tại thượng thần phủ cảnh đại tu thoáng qua ở giữa biến thành một tên phế nhân ta t í c h thiên vừa rồi đến t ộ t cùng xảy ra chuyện gì vì sao ta cảm giác lạc huyền âm tu vi lập tức thắp xuống rất nhiều có người hoảng sợ nói không rõ ràng ta đoán hẳn là hát sơn lào yêu thi triển bí pháp nào đó ba ba t có thể cước ép đánh rất đối phương tu vi cùng cảnh giới b ự c này bí pháp cũng quá nghịch tiên a lạc huyền âm triệt để phế đi ba rất nhiều kinh hại thanh âm liên tiếp đối với cái này hát sơn lão yêu nguyên vẹn không để ý bàn tay của hắn nắm lạc huyền âm cổ đem hắn cả người từ dưới đất nhấc lên ba ba bị ngạn thần hoa ở đâu ta ba ba căn bản không có sáu không có ba ba ba lạc huyền âm thống cổ nói lúc này tại đụng phải hát sơn lão yêu hung tàn đà kích về sau hắn đã suy yếu đến cực hạng ừ đừng cho là ta không biết rõ bị n ạ n thần hoa khẳng định tại vị kia đại hạ tam thái từ trên thân ngươi cho rằng hắn trốn được sao hắc sơn lão yêu hung tật quát nói đi hắn lúc này đem lạc huyền âm ném vào táng long bí cảnh sau đó quay người k h ô n g chế lấy một đạo hưởng quang hướng phía hiến v u a khuyết phương hướng mà đi các h i n h đệ trên lớn hàng Á. hắc sơn lão yêu chân trước mới vừa ly khai trong bí cảnh chính là vang lên phong đạo nhân kia không gì sánh được ngạc nhiên thanh âm ngay lập tức lâm vô đạo nhặt lên lạc huyền âm thất lạc thanh long bảo ấn sau đó lại là tìm tới bản thân hắn đem hắn kéo vào đến bí cảnh tầng thứ ba sau đó bắt đầu thay nhau bóc lộ ba hậu cũng n g a giống nhưng có nao có lo dịp ra chương đều đạn mời anh em thưởng thức chương hai trăm lẻ bảy toàn bộ thu hoạch lớn. đại mộ vô t h ư ợ pháp táng long bí cảnh tầng thứ ba tại lạc huyền âm kia kinh h o à n g sợ h ã i trên nét mặt phong đạo nhân lấy đại mộ vô t h ư ợ pháp điên cuồng hấp thu tính mạng của hắn nguyên lực ngày trang sách cuối cùng hắn thành công tăng lên một nghìn năm trăm tuổi thọ mệnh cho chơi mà khi phong đạo nhân đem lạc huyền âm toàn bộ sinh mệnh nguyên lực hấp thu tần đạo phu cũng là không có bất kỳ do dự bàn tay lớn nhẹ nhàng huy động cổ lão quỷ dị vong linh tế đàn chính là xuất hiện ở trên mặt đất bắt đầu làm phép là lạc huyền âm siêu độ bắt đầu ba thân phủ cảnh cương giả giá trị chính là không đồng dạng v â anh tại đem lạc huyền âm thành công siêu độ về sau tần đạo phu quanh thân phía trên bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế cường đại tu vi trực tiếp theo huyền thiên đ ỉ n h p h o n g tăng vọt đến ngự thiên cảnh sơ kỳ cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi thân phủ cảnh đại tu quả nhiên ra sức ca tần đạo phu trên mặt cách ra nụ cười sán lạn h ẫ m minh đệ lần này cần phải nhờ có ngươi nếu không bằng vào ta cùng lao già điên thực lực cùng thủ đoạn sợ là không cách nào đem lạc huyền âm giết chết nhóm chúng ta đều là dính n g ư ờ i ánh sáng ba ba hắn trêu kẹo nói ngay vậy lâm vô đạo cũng không nói lời nào vung tay lên trong nháy mắt đem lạc huyền âm thi thể thu vào hệ thống không gian ầm ầm cũng liền tại bọn hắn vừa mới đem lạc huyền âm bóc lột xong xuôi thời khắc t ầ n g thứ ba bí cảnh bên ngoài đột nhiên vang lên từng đợt chấn tiên động địa tiếng va chạm trừ cái đó ra còn có hổ gầm gầm thét hắc sơn lão yêu trở về ba người ngầm hiểu nói lâm vô đạo đưa tay hướng phía cửa ra vào phương hướng một chỉ điểm ra trong chốc lát chính ở vào điên cuồng công kích trạng thái vong linh kỵ sĩ trong nháy mắt trở nên yên lặng lần nữa khôi phục đến tượng đá bộ dáng thấy thế hắc sơn lão yêu mặc dù cảm thấy chấn kinh cùng tò mò nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều lúc này dẫn theo lòng tràn đầy sợ hãiến vô quyết nhanh chân đi tới bí cảnh t lạnh leo ánh mắt từ phong đạo nhân cùng tần đạo phu trên thân hai người đ o qua cuối cùng lại nhìn phía lâm vô đạo h ổ s á t thiên bãi kiến tiền bối mang vô hạn kính sợ cùng tàn kích hắc sơn lão yêu không gì sánh được cung kính k é quỵ trên đất sau đó hướng về phía lâm vô đạo thành kính lê bái tiền bối nhấm minh đệ thật đem hắc sơn lão yêu thu phục rồi nhìn xem một màn này đã sớm nhận được tin tức phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng không có quá nhiều kinh ngạc ngược lại là bị ném xuống đất tiến vô h u y ế t chận tròn trong mắt cả người không dám tin tới cực điểm ba ba ba hắc sơn lão yêu người sáu người cùng thất đức tổ ba người là ba ba ba tiến vô khuyết chấn kinh lại cựu hận thanh â m vừa mới vang lên trong lúc đó h á c sơn lão yêu trở tay chính là hung hăng một bàn tay quất vào hắn trên mặt lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn hàm rằng toàn bộ đánh bay có dũng khí đ ố i tiền bối bất kính muốn chết sắc khí lạnh lẽo đem yến vô khuyết bao phủ dọa đến hắn toàn thân phát r u n giờ phút này hắn đã ạ ý thức được cái này cái gọi là táng long bí cảnh có lẽ chính là những người trước mắt này cố ý thiết một cái bẫy nó mục đích chính là hấp dẫn cường giả đến đây chịu chết nghĩ tới đây tiến vô khuyết trong lòng lập tức hiện ra sợ hai trước đó chưa từng có cùng tuyệt vào ba ba ba ba ba ba b lâm vô đạo cũng không có bất kỳ thương hại lao già điên yến vô khuyết giao cho ngươi không có vấn đề ta sẽ để cho hắn hảo hảo hưởng thụ một phen tử vong tư vị hh ba phong đạo nhân khỏe miệng lộ ra tả ác đ ụ cười nói xong hắn căn bản không cho yến vô khuyết bất luận cái gì phản kháng cơ hội trực tiếp đem hắn kéo tới bí cảnh tầm thứ ba chỗ sâu rất nhanh bên trong chính là chuyển ra yến vô khuyết kia không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thế lương hồ sắt thiên lần này ngươi làm được rất tốt ách đều là tiền bối sự giúp đỡ của ngài tiểu yêu không dám danh công ba, ba. ba hát sơn lão yêu đem tư thái thả rất thấp t h ầ n sắc cung kính cực điểm đối với cái này lâm vô đạo tán thưởng gật gật đầu vừa rồi tại táng long bí cảnh bên ngoài tất cả mọi người thấy là người c h â n áp lạc huyền âm không có gì bất ngờ xảy ra đại hạ hoàng triều khẳng định sẽ đem y ế n vô khuyết cái chết của bọn hắn tính toán tại trên đầu của ngươi tiếp xuống ngươi liền tạm thời lưu tại táng long bí cảnh bên trong làm bộ dốc hết toàn lực muốn phá vỡ bí cảnh bộ dạng như vậy người bên ngoài liền sẽ tin tưởng bị nạn thần hoa còn trong táng long bí cảnh chỉ cần có bị nạn thần hoa ở chỗ này như vậy thì còn sẽ có người đến đây chịu chết ngoài ra đại hạ hoàng triều nói không chừng cũng sẽ điều động cường giả đến đây ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị bất quá ngươi cũng không cần đến lo lắng nơi này có bản tọa cất đặt vong linh kỵ sĩ có thể chấn s á t thần lực cảnh đại viên mãn tồn tại nếu là đại hạ hoàng triều thật d á m đến vậy liền trực tiếp đưa bọn hắn đi chết lâm vô đạo thản như nói n rõ đối với hắn phân phó hát sơn lão yêu tự nhiên là không dám chống lại đúng rồi t i ê n bối nếu có siêu xuất thần lực cảnh cường giả đến vậy phải làm thế nào điểm này bản tọa tự có chủ trương ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là đủ ba ba đang nói phong đạo nhân đã dẫn theo yến vô khuyết thi thể x ả i bước đi ra khắp khuôn mặt là nụ cười xá lạ theo yến vô khuyết trên thân hắn lại bị hấp thu tới tám trăm n ă m tuổi thọ cái này một đợt kiếm lợi lớn đồng dạng tại đem yến vô khuyết siêu độ về sau tần đạo phu tu vi cũng là có chút tiến bộ cự ly ngự thiên cảnh trung kỳ đã không xa chúc mừng hai vị ha ha cùng vui cùng vui một cái thần phủ cảnh đại viên mãn một cái niết thiên cảnh đại viên mãn liền có thể mang đến như thế to lớn bội thu nếu là lại đến mấy cái dạng này chúng ta còn không trực tiếp cất cánh lão già điên nói đúng lắm lúc này cái này táng long bí cảnh giao hẹ hẳn là còn có thể lại cắt mấy lần trèo t r ố n g đến ngự thiên cảnh đại viên mãn không thành vấn đề ba tần đạo phu cũng là cười tươi như hoa từ khi hoàng tuyển tiệm quan tài khai trương đến nay hắn chưa bao giờ có như thế thu hoạch khổng lồ các người trước trông coi ta cũng muốn đóng xe kỳ dù ni c h ư hạ ba thoại âm rơi xuống lâm vô đạo lúc này đi hướng tầng thứ ba chỗ sâu không gian trực tiếp đem lạc huyền âm cùng yến vô khuyết hai người thi thể liệm tiến vào táng thiên đồng quan đinh ngươi liệm lạc huyền âm thi thể thu được năm mươi năm tu vi trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi lấy được năm trăm năm tu vi ngươi liệm yến vô khuyết thi thể thu được ba trăm vạn khí vận giá trị trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được ba ngàn vạn khí vận giá trị hai đạo thanh â m nhắc nhở đ ỗ n g nhiên từ náo hải truyền ra vê n h vê n h vê n h theo thanh â m rơi xuống một cỗ xôi trào mánh liệt lực lượng chống r ô n g xuất hiện tại lâm vô đạo thể nội trong nháy mắt chạy xuôi tại q u a n h thân điên cuồng thôi động hắn tu vi chu thiên cảnh la thiên cảnh huyền thiên cảnh ba đến lúc cuối cùng một tia lực lượng hao hết lúc lâm vô đạo tu vi rốt cục nên đón to lớn tiến bộ trực tiếp đạt đến huyền thiên cảnh đại viên mãn cự ly ngự thiên cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước q ngoài ra hắn còn theo yến vô khuyết trên thân thu hoạch đến ba vạn khí vận giá trị đây cũng là một bút thu hoạch khổng lồ sáu không hưởng công hắn khổ tâm thiết lập văn cục bây giờ rốt cục nên đón phong phú hồi báo tiếp xuống đem luyện thi lô bên trong kia hơn tám sinh linh du luyện không biết có thể hay không để cho ta đột phá đến ngự thiên cảnh lâm vô đạo đ á y mắt dâng lên một vòng chờ mong nói hắn chính là chuẩn bị đậu thủ đem những người kia toàn bộ dung luyện ô ngong nhưng mà ngay tại cái này thời điểm một t ấ m h o á n thần chỉ lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đồng thời giữa không t r ú n g trên hóa thành từng cái chữ nghĩa khởi bẩm chủ nhân vừa mới cái khác đưa ta người truyền đến tin tức thượng thanh kiếm cung điều động phong lôi kiếm sứ lữ k i n h hầu đi đến tội ác chi thành đồng thời đem người của chúng ta tất cả đều trò trói lại lữ k i n h hầu uy hiếp nếu là chủ nhân ngài trong ba ngày không quay về đến lúc đó hắn liền giết tội ác chi thành tất cả mọi người ba ba ba hoàn thần chỉ là lý tăng thiên đưa tới thượng thanh kiếm cung phong lôi kiếm sứ lữ k i n h hậu nhìn xem trên giấy b ả y biện ra tới nội dung lâm vô đạo sắc mặt trầm xuống trước đó hắn thông qua uy hiếp thượng thanh kiếm cung thứ mười chân truyền lận huyền chân từ đó bức tử ngụy thanh ti bây giờ b á o ứng rốt cuộc đã đến hắn vậy mà cũng bị thượng thanh kiếm cung uy hiếp phong lôi kiếm sứ lữ k i n h hậu bản t o à ngược n lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì ba ba ba nô cơi lạnh như băng thứ lâm vô đạo khỏe miệng nở rộ nói hắn một cái lắc mình đi tới hát sơn lao yêu bọn người trước mặt ta cần tạm thời ly khai đi x Ba n g ngươi táng long ư trước ờ i tiên các c n ở bí ả h trong coi, m à lại ta sẽ lưu lại ta một sẽ bộ p huynh â thân, n n ế như táng long bí cảnh bí ả x ra g o à i ý mớn, có t ể kịp thời cùng ta câu thông. Tốt. Nhâm hình cùng câu đệ ngươi cứ việc đi thôi nơi này nhóm chúng ta trông coi là được ba t ba ba phong đạo nhân cùng tần đạo phu trịnh trọng gật đầu nói ngay vậy lâm vô đạo cũng không có bức tích vung tay lên lúc này c u ố n lên một tôn vong linh kỵ sĩ sau đó nhanh chóng ly khai hậu c u n g ngựa giống nhưng có n ã o có lo dịp ra chương đều đạn mời anh em thưởng thức chương hai trăm linh tám sát sinh mười vạn người tội ác chi thành bây giờ lớn như vậy cổ thành bên trong một mảnh Trang thấy yên lặng. Trang liếc nhìn lại, không nhìn liếc lại, ba ấ t t kỳ ổn nào náo động h n h âm, giờ a thiên địa tràn liệt tốc ngập mánh tức. sát khí tức. Ba, giờ phút này tại cổ lao pha tạp ngoài cửa thành tụ tập đến ngàn vạn mà tính người tu luyện bọn hắn cả đám đều té quỵ dưới đất ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng đám người rất phía trước quy thì là phụ thành chủ đám người bao gồm hàn thanh sơn triệu mãng đại nhật ma giao lý huyền sơn ba ba ba nhưng phạm là cùng lâm vô đạo có quan hệ hoặc là có liên lụy người hết thệ cũng bị chấn áp quỳ gối ngoài cửa thành bọn hắn bảo trì trạng thái này đã nhanh đến một ngày Mà sở dĩ có thể ngoài h ư ra còn bao gồm diêm chấn sơn ở bên trong mấy vị trưởng lão lâm vô đạo cử động lần này đối với thượng thanh kiếm cung mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại khiêu khích một thời gian khiến cho thượng thanh kiếm cung biến thành đại hoang mười hai vực trò cười vì báo thù dựa hận thượng thanh kiếm cung điều động phong lôi kiếm sứ lữ khinh hầu cùng nội môn trưởng lao phó thiên sơn mang theo kiếm cung trí bảo đến đây chấn áp lâm vô đạo bất quá bởi vì không thể tìm lâm vô đạo tung tích lữ khinh hầu bọn hắn đành phải thông qua cưỡng ép tội á c chi thành ngàn vạn sinh linh dùng cái này đến bức bách lâm vô đạo hiện thân bây giờ đã qua hơn nửa ngày nhưng mà vẫn không có nhìn thấy lâm vô đạo thân ả n h sáu trên cổng thành cái gặp một cái khuôn mặt lạnh lùng khí chất bất phàm cầm y nam tử l n g lặng ngồi xếp bằng tại một phương trên tảng đá hắn hai mắt hơi khép dường như chập mắt quanh thân trên dưới thản ra một cô ung dung uy nghi đồng thời bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái khí thế lăng lệ hồng ý lao giả lạnh lùng con ngôi đang nhìn ngoài thành hư không tựa hồ đang tì lập tức liền muốn tới một ngày lâm vô đạo còn chưa hiện thân nếu là hắn không xuất hiện ngươi thật muốn giết chết tội ác chi thành vô tội sinh linh trân m ắ c thật lâu phó thiên sơn mở miệng dò hỏi ngay vậy xếp bằng ở trên tảng đá lư khinh hầu nhàn n nhà h ạ từ một tiếng trên mặt không có bất kỳ gợn sóng ngươi chưa từng gặp qua ta nuốt lời cự l i một ngày kết thúc còn có nửa canh giờ nếu là lâm vô đạo thật không xuất hiện ta sẽ trực tiếp giết chết tội ác chi thành mười vạn người tu luyện ngày thứ hai không đến ta liền giết chết một nửa nếu là ngày thứ ba còn chưa tới vậy ta liền giết sạch toàn bộ tội ác chi thành đến lúc đó ba ọ n hắn chết. đều đạo sẽ bởi vì lâm vô lâm mà hồ hắn mạng mắt, Mà tại người trong căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà nghe được hắn lời này, một nữ ba. ba. dạng này sáu không tốt lắm đâu ta thượng thanh kiếm cung thế nhưng là danh môn chính phái hạ có thể làm ra đồ thành bực này táng tận thiên lương sự tình đến thời điểm ta thượng thanh kiếm cung uy nghiêm còn đâu a uy nghiêm lữ k i n h hầu lạnh lùng hừ một tiếng cái thế giới này từ xưa đến nay quy tắc chính là mạnh được yêu thua nắm tay người nào lớn ai liền đại biểu lấy chính nghĩa cùng chân lý uy nghiêm không phải dựa vào miệng nói ra được mà là dựa vào nắm đấm đánh ra tới không có lực lượng cường đại nói thế nào uy nghiêm hắn khịt mũi coi thường lại nói cái này tội ác chi thành tụ tập đều là một đám việc c á c bất tận hung đồ bọn hắn cả đám đều thân mang thao thiên tội nghiệt ta đem bọn hắn diệt trừ đây là tại thay trời hành đạo là chân chính chính nghĩa tiến hành nếu như bọn hắn không muốn chết kia tốt nhất cầu nguyện bọn hắn cái thành chủ kia lâm vô đạo sớm một chút trở về nếu là đã về c h ế rồi ta đổ đao thế nhưng là không nhận người ba ba lữ k i n h hầu t h ẳ n như nói từ đ ầ u đến cuối hắn cũng không cho rằng tự mình có lỗi thấy thế phó thiên sơn mặc dù cũng không tán đồng nhưng không có tiếp tục nói thêm cái gì hắn lần này đến đây chủ yếu là hiệp trợ lữ khinh hầu đúng rồi ta nghe nói kia lâm vô đạo không giống hắn đã dám trước mặt mọi người g i ế t ta thượng thanh kiếm cung môn nhân khẳng định là có chỗ cậy vào vạn và nhất nếu là ba ba ba ba yên tâm người nói lo lắng sự t ì n h cung chủ cũng sớm đã nghĩ đến nhóm chúng ta cho tới bây giờ cũng không có khinh thường lâm vô đạo lần này vì đối phó hắn trước khi đi cung chủ đã ban cho hai loại trí bảo dù là lâm vô đạo có bản lánh thông tin c ba ba đột nhiên chết ở giữa một cái thượng thanh kiếm cung đệ tử đi vào lữ khinh hầu trước mặt cùng kính bẩm bảo nói nghe nói như thế phó thiên sơn trong lòng đại trấn dựa theo trước đó bản toàn nói trước hết giết mười vạn người người đệ tử kia run lên trong lòng không dám có bất kỳ chống lại ầm ẩ m cái gặp hắn lập cùng trên cổng thành bàn tay lớn nhẹ nhàng huy động trong chốc lát một tòa kinh khủng kiếm trận chính là phân bố tại bố n vương ngay sau đó ngàn vạn lăng lệ vô song kiếm khí bạo phát ra ta tiếp tiên h thượng thanh kiếm cung chuyện trả thù về sau xa xa dưới bầu trời sớm đã tụ tập đại lượng người tu luyện thất ảnh khi nhìn thấy lữ khinh hầu mệnh lệnh động thủ lúc bọn hắn trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh từng cái trên mặt toát ra mãnh liệt kinh hãi cùng hoảng sợ ba ba. Ba. thượng thanh kiếm cung làm việc cũng quá bá đạo tội ác chi thành những sinh linh kia đều là sống sờ sờ người a ba ba có người phẫn nộ nói ai vị này thượng thanh kiếm cung phong lôi kiếm sứ thủ đoạn s á t thực quá mức hung tàn bạo ngược một chút một lời không hợp liền trực tiếp đổ s á t vô tội sinh linh khoản này ngập trời tội nghiệt nên tính tới ai trên đầu đương nhiên là lữ khinh hầu lâm vô đạo tên kia làm tội ác chi thành thành chủ không phải nói muốn che chở trong thành sinh linh a hiện tại cái này thời điểm hắn đi đâu ai hắn chính là hết thệ kẻ cầm đầu a ba phô thiên cái điệu tiếng nghị luật từ đám người xa xa bên trong chuyển g a a a a mà liên tại bọn hắn kinh hãi cùng vẫn nộ thời khắc như đại giang sông lớn kinh khủng kiếm khí đã tại tội ác chi thành trong đám người điên cuồng tứ ngực ra nương theo lấy từng đạo tiếng k ê u thảm thiết đau đớn cùng bay đầy trời tung toét i ê n huyết m ả n g lớn m ả n g lớn người tu luyện bị kiếm trận c h ấ n sát trở thành thi thể lạnh băng trong nháy mắt l i ề n có trên vạn người b ỏ mình t nhìn xem một màn này xa xa người vây xem tất cả đều động d u n g từng cái siết chặt n ắ m đ ấ m ánh mắt bên trong nhấp nô mánh liệt không đành lòng còn có vô hạn thông cảm bọn hắn đều là người vô tội bây giờ lại bởi vì lữ khinh h ầ một câu Để chết chết h để k ô nơi g trường, thượng cung người cũng giết, chúng không? có chỗ Tộc cái cứu bọn hắn có được thanh khinh hầu nhẫn, thế hắn hay trốn tàn tội này liền bọn n sáu. quá mau kiếm mà ta lữ vô xa tại bên mông bầu trời phía trên ngừng lại một chiếc tạo hình cổ láo to lớn lâu thuyền cái gặp trong đó một cái đ ầ y người linh tuệ khí tức áo tím tiểu nữ hải lôi kéo một cái nho nhã nam tử v t áo nhỏ giọng cầu khẩn nói tại nàng bên cạnh còn có một cái d u n g nhan tuyệt thế không ăn khói lựa nhân gian nữ tử áo trắng cũng là có chút nhũ mày vất quá t r ớ c mắt qua đi nàng liền lắc đầu áo tím cái kia lữ k i n h hầu chính là thượng thanh kiếm cung địa vị tôn sùng kiếm sứ Một t bằng ba ba vào ta quan sát cái này tội ác chi thành khí vận hùng hậu cực điểm mà trái lại thượng thanh kiếm cung lữ khinh hầu lại là khí vận suy bại đã có bỏ mình trí tượng bởi vậy có thể thấy được lữ khinh hầu căn bản không đáng để lo nếu là chúng ta xuất thủ cứu lâm vô đạo những ngày con dân tương lai cầu hắn làm việc chẳng phải là muốn dễ dàng rất nhiều tiêu tử y nghiêm trọng nói nghe nói như thế nho nhã nam tử cùng nữ tử áo trắng đều là k h ẽ giật mình á o tím ngươi không nhìn lầm t m vừng tiêu tử y dùng sức nhẹ gật đầu tộc trưởng căn cứ quan sát của ta cái tia lữ khinh hầu trên người kiếm c u n g khí vẫn suy bại không ngừng chỉ sợ không bao lâu không chỉ bản thân hắn muốn chết liền liền phía sau thượng thanh kiếm cung cũng phải vì đó hủy diệt t thượng thanh kiếm cung sắp diệt vong nghe được tin tức này nho nhã nam tử thở sâu bọn hắn đồng lai thế ra chính là cổ lão thần tộc hậu duệ mỗi một thời đại bên trong đều sẽ đản sinh một cái thiên phú dị và người c ó t h ể q u a n chắc thế g i a n vạn ta ư ợ n n g chi khí. Thế hệ à bồng lai thế ra bên trong, tiêu tử y chưa từng tham dự trong nhân thế ân oán cùng phân tranh vì chính là phòng ngừa nhiễm nhân quả từ đó là gia tộc mang đến tai nạn đ ạ i áo tím ngươi nói tội ác chi thành khí vận hùng hậu cực điểm vậy chúng ta liền ra tay giúp nó một lần đi bất quá chúng ta thực lực có hạn căn bản cứu không được tất cả mọi người chỉ có thể đem lâm vô đạo thân cận người cứu ba ba nói nho nhã nam tử cực kỳ chân quý xuất ra một k h ỏ a màu đỏ thấm đan dược n u ố t xuống ầm ầm trong khoảnh khắc hãn tu vi theo thần p h ụ cảnh sơ kỳ tăng vọt đến thần p h ụ cảnh đ ỉ n h phong tộc trưởng ngươi mau nhìn những người kia ba ba thế mà rét không chết ba ba ba đang lúc nho nhã nam tử nuốt đan dược thời khắc đột nhiên ở giữa bên hai chuyển đến tiêu tử ý kia không dám tin kinh hô tập trung nhìn vào Cả người hắn cũng là theo lữ khinh hầu mệnh lệnh tụ h tập một mươi vạn sinh linh trực tiếp bị cường đại vô song kiếm trận đồ sát hầu như không còn duy chỉ có một m ư ờ i một thân ảnh tại chống trải trên mặt đất không gì sánh được dễ thấy vây anh vây anh vây anh giương mắt nhìn lên cái gặp cái tia thượng thanh kiếm cung đệ tử điên cuồng thao túng kiếm trận phát ra từng đầu kinh khủng t u y ệ t luân kiếm khí trường h ạ rơi vào những người kia trên thân nhưng mà nhường ở đây người vây xem khiếp sợ không gì sánh nổi chính là mặc cho những cái kia kinh khủng kiếm khí nện ở trên người kia mười một thân ảnh cũng không có nhận bất kỳ tổn thương lúc này kia mười một người lẫn nhau xít sao vây ở cùng một chỗ đem hàn thanh sơn cùng triệu mãng bảo hộ tại tận cùng bên trong nhất nhường bọn hắn không cách nào nhận kiếm khí tổn thương cái này sáu làm sao có thể nhìn xem cái này rung động lòng người một màn đồng lai thế gia tộc trưởng tiêu kinh luôn lập tức mở to hai mắt thâm phí trong con người tràn đầy không dám tin p h ụ thân những người kia là lâm vô đạo thuộc hạ a bọn hắn thật là khủng khiếp lục thân vậy mà có thể ngạnh kháng thượng thanh kiếm cung thượng thanh kiếm trận mặc dù tòa kiếm trận này phẩm giai có chút thấp nhưng phát huy được vi năng cũng đủ để chấn sát hết thệ thần phụ cảnh trở xuống sinh linh ba lâm vô đạo đến tột cùng là thế nào bồi dưỡng bực này cường đại tuyệt luân lục thân chỉ sợ liền thần phụ cảnh đều có thể chống cự ba ba ba tiêu y nhân nói khẽ đáy mắt của nàng cũng là toát ra một tia trấn kinh hiển nhiên không nghĩ tới lâm vô đạo cái này mười một cái thuộc hạ lục thân đã cường đại đến đáng sợ như vậy tình trạng kỳ thật không chỉ có là bọn hắ l i ắ n liền xếp bằng ở trên cổng thành lữ k i n h hầu tại kiến thức đến đưa tang người kia cường đại n ụ c thân về sau cũng là xứng sở ngay tại chỗ nhưng ngay sau đó lông mày của hắn liền nhữ lại sắc mặt càng là âm trầm tới cực địa ba ừ cái này lâm vô đạo cũng có nhiều thủ đoạn lại có thể bồi dưỡng được n ụ c thân như thế cường đại người xem ra ta còn là xem thường ngươi a lữ k i n h hầu cười lạnh nói v ơ i anh là thanh em rơi xuống trong nháy mắt hắn đưa tay một cái thượng thanh kiếm khí vánh ra hung hăng rơi vào kia mười một cái đưa tang người trên thân hắn một cách này đủ để chấn sát thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả nhưng mà nhường hắn kinh hai chính là coi như hắn thượng thanh kiếm khí rơi vào đưa tang người trên thân lúc nhìn như hung mánh lại kinh khủng công kích cũng không có đem những cái tia sâu kiến chấn sát bọn hắn vẫn như c ũ sống được thật tốt thậm chí lông tóc vô hại nhìn thấy một màn này cho dù là lữ k i n h hầu cũng là hít một hơi thật sâu ánh mắt bên trong để lộ ra một vòng c h ầ n kinh đồng dạng còn có bên cạnh phó thiên sơn những người này nụp thân đã đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng chỉ sợ siêu việt thần phủ cảnh ba ba ba phó thiên sơn trầm mặt nói ngay vậy lữ k i n h hầu tán đồng gật đầu bất quá lập tức đáy mắt của hắn chính là hiện lên một vòng hung ác ba ba ừ coi như nhục thân lại cường đại lại như thế nào đến cuối cùng còn không phải muốn mặc ta nắm nói đi hắn bàn tay lớn đ ô n g nhiên nô ra mê ngông n quần quận lực lượng mánh liệt mà ra trong nháy mắt tại trong hư không hóa thành một cái c h e t r ờ i bàn tay lớn sau đó khí thế hung hăng hướng phía hàn thanh sơn bọn người bắt tới đầu tiên hắn muốn cẩn thận nghiên cứu một phen đưa tang ư ờ i trên người bí mật sau đó đã không cách nào đem chân sát vậy liền đành phải tạm thời đem bọn hắn cầm tủ chờ trở lại thượng thanh kiếm cung giao cho cung chủ bọn người xử lý nếu là có thể nghiên cứu ra những này đưa tăng người trên người bí mật đó chính là phá thiên công lao lớn đến thời điểm thân phận của hắn cùng địa vị lại đem đạt được to lớn tăng lên nghĩ tới đây lữ khinh hầu đáy mắt lưu động lên nồng đậm hướng tới cùng ư ớ c mơ sáu chỉ bất quá trời không toại lòng người ẩm ẩm coi như lữ khinh hầu kinh khủng bàn tay lớn sắp rơi vào hàn thanh sơn bọn người trên thân lúc trong lúc đó một đạo quỷ dị thân ảnh đ ố n g nhiên theo trong hư không đi ra đ ó lấy dưới mí mắt của hắn cứ thế mà đem những người kia bắt đi xuất thủ thình lình chính là tiêu kinh luân đi mau tại thành công đem hàn thanh sơn bọn người nghị cách cứu viện về sau tiêu kinh luân mượn nhờ đ ồ n g lai thế ra truyền thừa cổ lao thân thuật trong nháy mắt xuất hiện ở lâu thuyền phía trên thư không khiêu dược thuật cái gặp tiêu kinh luân tay h á o huy động tại tất cả mọi người còn chưa lấy lại tinh thần lúc trực tiếp mang theo cả chiếc lâu thuyền thư không tiêu thất ngay tại chỗ t là ai ra tay bất thình lình kinh thiên b i ế n cố thấy ở đây vây xem người tu luyện trận mắt h ố t m ồ m bọn hắn không nghĩ tới lại còn có người dám cùng thượng thanh kiếm cung đối kháng ba ba v ảnh cùng lúc đó xếp bằng ở trên cổng thành lữ khinh hầu cũng là giận không kèm được lạnh lùng khuôn mặt bên trên. hiện đ â y âm trầm cùng g i ữ t ậ n ghê tởm hắn hận đến cơ hồ đem xương c ố t cũng bóp nát mà một bên phó thiên sơn lúc này lại là cao mày như có điều suy nghĩ vừa rồi người kia t ự a n h ư là sáu đồng lai thế gia đông nhiên phó thiên sơn đọc lên một cái tên đồng lai thế gia lữ k i n h hầu hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi người không nhìn lầm nô xem thân ảnh của người nọ cùng đồng lai thế gia tộc trưởng tiêu kinh luân có chút quen thuộc mà lại người kia vừa rồi thi triển bí thuật hẳn là trong truyền thuyết hư không khiêu dực thuật nhìn trung đại hoàng chỉ có đồng lai thế gia người nắm giữ lấy loại này thần kỳ bí thuật bởi vì căn cứ cổ lão truyền thuyết đ ồ n g lai thế g i a là cổ lão thần tộc hậu duệ mỗi một thời đại tộc nhân bên trong cũng có được thiên phú dị bẩm người ba ba ba phó thiên sơn trầm giai nói trở lên những n à y tin tức là hắn tại một tấm cổ lão tàn quyền trên phát hiện nguyên bản hắn coi là chỉ là cái truyền thuyết không nghĩ tới hôm nay lại chính mắt thấy ba m ư ba ba m ư ba ừ tốt một cái đ ồ n g lai thế g i a lại dám trước mặt mọi người cướp đi tội ác chi thành người cái này rõ ràng là cùng ta thượng thanh kiếm cùng không qua được đợi cho chuyện này kết ta tất nhiên báo cáo tại cung chủ diện nó bồng lai thế ra lữ k i n h hầu hung tợm nhẹ nói người tới lại giết hai mươi vạn bản tọa lòng dạ không khói ba hắn l ệ n h lùng ra lệnh rõ nhìn xem lữ khinh hầu kia khuôn mặt dữ tợn người đệ tử kia không dám chần chờ lúc này liền muốn lần nữa đem lên rõ ràng kiếm trận tế h ra lại giết tội ác chi thành hai mươi vạn sinh linh rất hiển nhiên lữ khinh hầu là đem phẫn nộ cùng khó chịu phát tiết đến tội ác chi thành trên thân người ai chỉ mong trong tay hắn c u n g chủ ban tặng trí bảo có thể đem lâm vô đạo trấn áp đi nếu là một khi ngoại ý muốn nổi lên kia thế nhưng là bỏ mình chi của k ba phó thiên sơn sắc mặt sầu lo giờ phút này đáy lòng của hắn đột n h i ê n dân g lên một cỗ không h i ể u khủng hoảng giảm như vậy tựa hồ có cái gì đại khủng bố sắp giáng lâm đồng dạ ba ba trên thực tế hắn dự cảm cũng không có sai vê anh coi như người đệ tử kia vừa mới ly khai thành lâu thời khắc trong lúc đó một đạo kinh khủng tuyệt luân kiếm khí quét ngang tội ác chi thành hư không không gì sánh được hung ác rơi vào hắn trên thân a nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên cái kia thượng thanh kiếm cung đệ tử cả người trực tiếp bị kia đạo kiếm khí oanh bạo thân thể hóa thành đẩy trời hết sắc bờ miệ là ai dám phá hỏng ta chuyện tốt đệ tử bị giết lữ k i n h hầu lập tức p h ẫ n nộ đến c ự c hạn một đôi hung lệ con người trong nháy mắt quét ngang thập phương muốn tìm ra cái kia người giật dây ba ba b ạ cũng h c l i ề n tại hắn giữ t ậ n nổi giận thời khắc đột nhiên ở giữa một cái thần bí thanh niên nam tử lấy một loại phương thức quỷ dị xuất hiện ở giữa hư không quanh thân trên dưới tản ra sát khí ngập trời đây là sáu lâm vô đạo nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện nam tử thần bí trong đám người có người phát ra khiếp sợ tiếng hô hắn chính là lâm vô đạo theo thanh â m vang lên lữ k i n h hầu cùng phó thiên sơn trong nháy mắt đem lạnh leo con người rơi vào nam tử kia trên thân lâm vô đạo bản tọa chờ ngươi đã lâu tới chịu chết đi lữ k i n h hầu nghiêm nghị giống to hơi anh đang khi nói chuyện cái gặp hắn đưa tay một chỉ trong chốc lát nương theo lấy kinh thiên động địa kinh khủng ý thế một tòa cổ lão màu đen bảo tháp chống rông xuất hiện tại lâm vô đạo đ ỉ n h đầu cuốn theo lấy mênh mông quần quận hoàng đạo u y điên quần chấn áp mà xuống v ậ t này rõ ràng là thượng thanh kiếm cung hoàng đạo cổ linh minh đại hoàng thủ thiên tháp có thể chấn áp hết hệ thần lực cảnh đại tu ba ba ba hậu cung ngựa giống nhưng có não có lo dịp ra chương đều đạn mời anh em thưởng thức chương hai trăm m ư ơ i người đồi ta át chủ bài hoàn toàn không biết gì cả đại hoàng tù thiên tháp Nhìn xem kia đẳng i cấp hoàng đạo cổ linh minh phẩm chất thượng đẳng giới thiệu văn tắt tế ra về sau có thể hóa thành một phương ngàn trượng cường đại kết giới nhưng phạm là thần m ạ n h cảnh phía dưới sinh linh đều không cách nào đ à o thoát đ a n g tải thêm nội dung nếu lợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang h á n tông môn hơn chín ngàn năm tại toàn bộ thanh thương địa giới thậm chí thanh thiên vực bên trong đều là số một đại thế lực đ v ẩn cùng thực lực đều vô cùng hùng hậu lúc này tại cổ l ã o uy nghiêm trên thanh đại trong điện cung chủ kỳ bắc minh đang triệu tập thượng thanh kiếm cung một đám thái thượng trưởng lão bàn bạc tông môn chuyện quan trọng t r a n g diện một mảnh nghiêm nghị chi k h í làm thượng thanh kiếm cung một cung c h i chủ kỳ bắc minh đã tu tới thần lực cảnh hiện trường rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng đều là tại thần lực cảnh phía trên bọn hắn đại biểu thượng thanh kiếm cung phần lớn thực lực cùng đề ẩn thương nghị chuyện quan trọng trên mặt của mỗi người cũng hiện đầy nghiêm đông đông nhưng mà liền trước mặt mọi người người bàn bạc đến nhiệt liệt hướng lên trời thời khắc đột nhiên một cái niết thiên cảnh đệ tử vội vã đi tới trên thanh đại điện trước đó khởi bẩm c u n g chủ việc lớn không tốt phong lôi kiếm sứ lữ k i n h hầu cùng bắt trưởng lao phó thiên sơn hồn đăng đột nhiên dập tắt người đệ tử kia thất kinh bẩm bảo nói cái gì lữ k i n h hầu cùng phó thiên sơn chết rồi Soạn. trong Lao, trong Đông nhiên nghe được tin tức này, trên thanh đại trong điện chư vị Thái Thượng trưởng lao, cùng cung chủ ký Bắc Minh, nháy được đại chư Thái chủ tức Bắc vị ký là một loại phi thường thần kỳ đồ vật căn cứ thượng thanh kiếm cung truyền thống q u ý củ nhưng p h à m là bái nhập tông môn đệ tử hoặc m ô n nhân khi tiến vào thượng thanh kiếm cung mới bắt đầu đều sẽ đem một luồng linh hồn du nhập g n vào hồn đăng ở trong cứ như vậy nếu là xuất hiện ngoài ý m u ố n liền có thể tại trước tiên biết rõ mà hồn đang dập tắt thì là đại biểu cho người này đã hoàn toàn thân t ử đạo tiêu sáu nghĩ tới đây kỳ bắc minh sắc mặt lập tức gâm châm xuống lông mày miễu chật lên cung chủ tại lữ khinh hầu rời đi thời điểm ngài không phải ban cho hắn hai kiện chúng ta thượng thanh kiếm cung trí bảo à vừa mới qua đi bao lâu bọn hắn liền chết cái tia t sinh ác chi h t l â mệnh vô đạo, thật sự c đi nguyên rủa thế nhưng là liền thần lực cảnh cũng không cách nào ngăn cản kinh khủng tồn tại một khi chúng nguyên r ù a về sau tự thân tuổi thọ liền sẽ như nước chảy biến mất hầu như không còn vốn cho rằng lữ nhẹ lần này tiến về tội ác chi thành tất nhiên có thể không cần tốn nhiều sức đem lâm vô đạo tên kia c h ấ n sát đây biết rõ ba nói kỳ bắc minh chân mày miễu chặt hơn sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi x ấ u có lẽ chúng ta cũng khinh thường lâm vô đạo đã hắn dám ở trước mặt mọi người giết ta thượng thanh kiếm cung chân truyền đệ tử kia khẳng định là có chỗ cậy vào tại không có làm rõ ràng nội tình trước đó chúng ta thực tế không nên tùy tiện xuất thủ bây giờ lữ khinh hầu cùng phó thiên sơn hai vị thần phủ cảnh cao thủ bọn mình cái này đối với ta thượng thanh kiếm cung mà nói cũng là tổn thất không nhỏ mà lại còn đánh cỏ độc rắn hiện nay chỉ sợ kia lâm vô đạo đã làm tốt đề phòng muốn lại giết chết hắn sẽ trở nên càng thêm khó khăn lại có thái thượng trưởng l á o thở dài nói trong ngôn ngữ tựa hồ đối với kỷ bắc minh lựa chọn có chút bất mãn dù sao trước đây chính là kỷ bắc minh lực bài t r ú nghị n g điều động lữ khinh hầu cùng phó thiên sơn tiến về c h ấ n sát lâm vô đạo nhưng là bây giờ rơi vào kết quả toàn quân chết hết cái này đối với thượng thanh kiếm cung cũng không phải chuyện tốt x ấ u vô luận là uy nghiêm cùng thực lực cũng bị tổn thương kỳ thật nhường lữ khinh hầu cùng phó thiên sơn bọn hắn đi dọ xét một cái cũng tốt hai người bọn họ chết cũng không phải là hoàn toàn không có ý nghĩa Chỉ chúng nhường nhóm ít, ta càng ràng thêm rõ lúc â Lâm m mệnh Thậm mạch vô vô vốn không không đạo đạo đại được thực lực của hán, tuyệt đối đạt đến hoang thực thể tù thiên tháp, tình giết chết thiên thể thấy thực tuyệt thần lực cảnh. Thậm chí, thần sinh hung khinh hầu phó hắn, cảnh. chí, không cảnh phải không có khả lực. lực lực có có cùng còn cùng có của cũng lữ l có nguyền sơn, năng dưới, rùa ba ba ba. này trong đám người một vị tương đối tuổi trẻ áo đen thái thượng trưởng lão mở miệng nói ngay vậy rất nhiều người cũng trầm mặc không nói cũng có người âm thầm cười lạnh Hiện đi trước đó thái thượng trưởng lão chế nhạo nói đối với cái này kỳ bắc minh lạnh lùng hừ một tiếng việc này tạm thời cất đặt đợi ta bẩm báo lao tổ tông về sau mới quyết định ba ba hắn trầm giọng nói nói đi không để ý đến phản ứng của mọi người kỳ bắc minh một cái lắc mình trực tiếp biến mất tại trên thanh đại điện thượng thanh kiếm cung truyền thừa hơn chín ngàn năm như loại này đại thế lực bên trong khẳng định là không thể thiếu lục đục với nhau cùng các loại âm mưu tính toán trước mắt những này lao giả mặc dù là thái thượng trưởng lão kiếm cung c h ố n g trời cổ trụ nhưng là vẫn như cũ tránh không được tranh quyền đ o ạ ậ n lợi đối với kỳ bắc minh người cung chủ này kỳ thật rất nhiều người đều là rất có phê bình kín đáo bởi vì trước đây hắn cũng không phải là dựa vào tự thân năng lực cùng thực lực leo lên cung chủ tri vị mà là bởi vì đạt được lão tổ tông lưu đạo đình ưu hái mới lấy thượng vị cung chủ trước đó kiếm cung bên trong rất nhiều tài đức vẹn toàn môn nhân hết thể không được tuyển chỉ có kỷ bắc minh dựa vào lao tổ tông lưu đạo đình đại lực giới thiệu mới đặc biệt kế nhiệm trở thành một c u n g chi chủ đối với chuyện này rất nhiều người đều k h ô n g phục bởi vậy từ xưa tới nay kỷ bắc minh cùng một đám thái thượng trưởng lao nhóm quan hệ không hề giống ngoại giới tưởng tượng như vậy hài hòa lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu nhìn mãi quen mắt nếu không phải l a o tổ tông lưu đạo đình vẫn còn chỉ sợ bọn hắn cũng sớm đã phản ba ba bây giờ lữ khinh hầu cùng phó thiên sơn tử vong rốt cục nhường bọn hắn thấy được cơ hội thế là rất nhiều người đều bắt đầu đối với hắn đối trọi gay gắt mà tự biết khâm phục chúng kỷ bắc minh đương nhiên sẽ không đi cùng bọn hắn tranh luận những thứ này tại cái này thượng thanh kiếm cung núi d ự a lớn nhất của hắn chính là lư đạo đình ra việc này hắn cũng chỉ có thể tìm lư đạo đình quyết định sáu dù sao chết mất hai cái thần phụ cảnh cũng không phải việc nhỏ nhưng mà lư đạo đình bây giờ đang lúc bế quan s u n g kích cảnh giới càng cao hơn không thấy bất luận kẻ nào cái này cũng vừa vặn như kỷ bắc minh tâm nguyện hắn cũng thừa cơ đem cái này chuyện sự tình này chỉ hoan xuống tới sáu hắn tin tưởng cho dù là lư đạo đình khẳng định cũng sẽ ủng hộ cách làm của hắn chỉ bất quá kỷ bắc minh ý nghĩ tuy tốt nhưng là hiện thực lại là tan khốc Hiêu. hai u h ngày qua đi nương theo lấy một đạo sáng trói lưu quang xe qua một chiếc linh chu g á n g lâm đến thượng thanh kiếm cung trên đó đứng đấy một cái lanh khốc nam tử trẻ tuổi rõ ràng là lâm vô đạo báo thù không cách đêm thượng thanh kiếm cung giết hắn mười vạn con dân thù này không thể cứ tính như thế quả nhiên là một chỗ bảo đ ị a n sừng x ứ n g tại hư không lâm vô đạo dương mắt đánh giá vài lần đ á y mắt lộ ra một vòng tán thưởng thượng thanh kiếm cung tông môn trụ sở nhìn chung toàn bộ thanh thiên vực cũng được sưng t ụ số một số hai bảo đ i ệ dưới nền đất vậy mà cất giấu một cái phẩm giai cực cao linh mạch nếu là ở đây tu luyện nhất định cũng ó liền tại hắn dương mắt dò xét thời khắc cái gặp hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt trong đó một người lâm vô đạo còn nhận biết rõ ràng là hắn tại thượng thanh kiếm cung nội ứng tử dương động chủ mộ dung sơn nguyên lai、like, hắn lại thượng thanh kiếm cung thủ vệ lâm vô đạo nhữ mày cùng một thời gian khi nhìn thấy lâm vô đạo thân ảnh quen thuộc kia về sau đối diện mộ dung sơn cũng là khe giật mình hắn không nghĩ tới lâm vô đạo sẽ xuất hiện tại thượng thanh kiếm cung sáu thành sáu ngươi là người phương nào vì sao tự tiện xông vào ta thượng thanh kiếm cung đang lúc mộ dung sơn muốn mở miệng chào hỏi thời khắc đột nhiên ở giữa bên cạnh một cái đệ tử lại là dẫn đầu chất vấn đối với cái này lâm vô đạo cười nhạt một tiếng bản tọa là nhận ủy thác của người đến đem cho các ngươi thượng thanh kiếm cung tặng lễ sáu tặng lễ nghe nói như thế người đệ tử kia rõ ràng xưng sở hắn thủ vệ nhiều năm còn chưa hề gặp qua như thế kỷ q u á n người bất quá đối phương nếu là đến tặng lễ hắn cũng không dám đắc tội không biết các hạ là t h ủ a i nhờ đến ta thượng thanh kiếm cung cho người nào tặng lễ hắn xem t r ư ờ n g gió hỏi tự nhiên là t h ủ lữ khinh hầu cùng phó thiên sơn nhờ hắn xin nhờ ta cho các ngươi thượng thanh kiếm cung tất cả mọi người đưa một phần thiên đại lễ ba thiên đại lễ thủ vệ đệ tử tâm thần đại trấn nhưng mà đang nghe lời này lúc một bên mộ dung sơn đã sợ đến toàn thân phát dung căn cứ hắn nhận biết lâm vô đạo không có khả năng hảo tâm như thế quả nhiên coi như hắn thoại âm rơi xuống lúc cái kia thủ vệ đệ tử lòng hiếu kỳ cũng là bị câu bắt đầu chuyển động không biết các hạ tặng là cái gì đại lễ trong chốc lát vạn đạo hắc quang buông xuống bao trùm phương viên và trượng đem toàn bộ thượng thanh kiếm cung toàn bộ bao phủ sáu chương hai trăm mười hai cực đạo cổ linh minh thượng thanh bảo đình lớn mật cổ đồ dám khiêu khích ta thượng thanh ba mắt thấy lâm vô đạo bất thình lình cử động thủ vệ đệ tử lập tức giận dữ đang khi nói chuyện hắn lúc này chính là rút ra một thanh xưa cũ trường kiếm điên cuồng hướng phía lâm vô đạo chém xuống lấy hiện lộ rõ ràng thượng thanh kiếm cung nguyên nghiêm nhưng mà ý nghĩ của hắn tuy tốt nhưng là hiện thực lại là tàn khốc vê anh coi như hắn xuất thủ một nháy mắt lâm vô đạo trực tiếp một cái đại ngũ hành kiếm khí oanh ra cường đại vô song lực lượng trực tiếp đem đối với hắn thân thể oanh bạo trước mắt cái này thủ vệ đệ tử chỉ có la thiên cảnh tu vi căn bản gánh không được lâm vô đạo công kích cuối cùng rơi vào hài cốt không còn hạ tràng vê anh vê anh vê anh cùng lúc đó theo lâm vô đạo đem đại h o a n g tù thiên tháp t ớ i ra kia kinh thiên động địa hoàng đạo huy năng cũng trong nháy mắt như n hồng ư h thủy quét sạch thập phương một máy mắt thượng thanh kiếm cung rất nhiều cường đại tồn tại hết thảy đã bị kinh động hiu hiu hiu cái gặp từng đạo bén nhọn tiếng x ẽ gió lên đầu tiên hiện thân chính là thượng thanh kiếm cung một đám thái thượng trưởng lão ngay sau đó kỷ bắc minh cũng theo đó xuất hiện giờ phút này bọn hắn đều là xít sao đem ánh mắt xuống phía trên đại hoàng tù thiên tháp từng cái trận tròn trong mắt không dám tin sáu kia là sáu đại hoàng tù thiên tháp có người phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô đại hoàng tủ thiên tháp kia thế nhưng là bọn hắn thượng thanh kiếm c u n g trí bảo a theo bọn hắn biết cái này đồ vật không phải bị lữ k i n h hầu mang đi tiến về tội ác chi thành c h ấ n áp lâm vô đạo rồi sao làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây mãi cho đến bọn hắn ánh mắt đảo qua lâm vô đạo lúc đám người càng là tâm thần đại c h ấ n bọn hắn tự a hồ minh bạch cái gì ba người kia hắn ba ba sẽ không phải là lâm vô đạo a phải là lữ k i n h hầu cùng phó thiên sơn đều đã chết rồi cái này hiển nhiên là bị lâm vô đạo giết chết kia đại hoàng tù thiên tháp cũng đương nhiên rơi vào đến hắn trong tay cái này nên như thế nào cho phải đại hoàng tù thiên tháp kia thế, thế nhưng là thượng đẳng hoàng đ thế nhưng là có thể diễn hóa ngàn trượng kết giới cầm tù thần lực cánh tu sĩ chúng ta bị vây lời nói k i a thượng thanh kiếm cung chẳng phải là lâm vô đạo kẻ này là muốn cùng chi đạo còn thi kia thân a đám người nhao nhao nắm tay gầm thét đồng thời vô số đến phẫn hận ánh mắt cũng là đem lâm vô đạo nuốt hết các hạ đây là ý gì lúc này là một cung chi chủ kỳ bắc minh cố nén vẫn nộ trong lòng cùng c h ấ n kinh lớn tiếng hướng lâm vô đạo chất vấn đối với cái này lâm vô đạo thần sắc hở hữu ánh mắt càng là bình thản cực điểm ta là ý gì đương nhiên là tới cho các ngươi thượng thanh kiếm cung tặng quà lữ k i n h hầu tản sát ta tội ác chi thành mười vạn con dân bút chứng này bản tọa làm sao cũng phải hào hào tính toán một cái mới lạ bởi vì cái gọi là đến mà không trả lệ thì không hay lữ k i n h hầu đồ ta tội ác chi thành mười vạn con dân kia bản tọa hôm nay liền đổ toàn bộ thượng thanh kiếm cung lấy an ủi những cái kia chết đi con dân trên trời có linh thiên ba ba b a n g lãnh vô tình thân ảnh chuyến khắp thập phương cái gì đồ toàn bộ thượng thanh kiếm cung lời này vừa ra thượng thanh kiếm cung trên dưới vì đó đại trấn kỳ bắc minh cùng ở đây một đám thái thượng trưởng lão lâm vô đạo chỉ bằng một mình ngươi thế mà cũng dám vọng tưởng đồ ta toàn bộ thượng thanh kiếm cung chẳng lẽ lại chỉ bằng cái này khu khu đại hoàng tù thiên tháp kỳ bắc minh lạnh lùng cười não ngay vậy lâm vô đạo một mặt bình tĩnh bắt đầu ngươi nói không tệ chính là bằng trong tay ta cái này đại h o a n g tù thiên tháp anh, thoại âm rơi xuống cái gặp lâm vô đạo đưa tay một chỉ điểm ra trong chốc lát k i a trôi nổi tại hư không bên trên đại hoàng tù thiên tháp đống nhiên chấn động sau đó liền có càng thêm sáng chói hắc quang rủ xuống trong nháy mắt liền hóa thành một phương mắt trần có thể thấy màu đen kết giới đem toàn bộ thượng thanh kiếm cung toàn bộ bao phủ trong đó thấy thế kỳ bắc minh bọn người mắt lộ coi nhẹ lâm vô đạo ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi hôm nay liền để ngươi kiến thức một cái ta thượng thanh kiếm cung truyền thừa chín ngàn năm để v ầ n căn bản không phải ngươi sáu nói trong đó một vị thần lực cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lao lật tay lấy ra một thanh thượng đảng hoàng đạo cổ linh binh cấp độ cổ kiếm sau đó nổi lên toàn bộ lực lượng hung hăng hướng phía kết giới chém、xuống. ầm ầm một thời gian to lớn tiếng oanh minh chấn động tiên điệp chỉ bất quá nhường áo đen trưởng l ã o cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là một đòn toàn lực của hắn lại tay cầm thượng đẳng hoàng đạo cổ linh minh nhìn như hung mánh t u y ệ t luân công kích vậy mà không cách nào chạm phá đại hoàng tù thiên tháp kết giới công kích của hắn chỉ là nhường kết giới nhộn nhạo lên một tia gợn sóng 333. cái này sáu làm sao có thể nhìn xem một màn này không chỉ có áo đen trưởng l ã o trận tròn mắt liền liền phía sau vây xem kỳ bắc minh mọi người cũng là trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh thân xác kinh hãi nhất là kỳ bắc minh càng là con người t h í c chặt Đối với đại với h o a nhưng g tù t i ê n hắn nhất ràng, tháp, bất t h là là rõ ràng, đó quả ợ đảng p h ẩ mà chất h o n linh minh biến thần g giới, đạo cổ chỉ có thể cầm tù thần lực c thôi, hóa thể trổ kết tù ra áo đen thái thượng trưởng lão công kích thế nhưng là xa xa siêu việt đại h o a n g tù thiên tháp phạm vi chịu đựng dựa theo đạo lý cái này chém xuống một kiếm kết giới hẳn là phá diệt mới đúng nhưng là hiện nay lại hoàn hảo không chút tổn hại kết quả này nhường kỷ bắc minh khiếp sợ đồng thời đáy lòng cũng dâng lên một cỗ không hiệu sợ hai ba ba ba không đúng cái này đại hoàng tù thiên tháp có vấn đề h ắ ngầm nhẹ nói kỳ thật không cần hắn mở miệng cái này thời điểm mọi người ở đây cũng đều phát hiện trước mắt tòa này đại hoang tù thiên tháp tựa hồ trở nên càng thêm cường đại Ba ba ba. chẳng lẽ lại lâm vô đạo tăng lên nó phẩm chất có người hoài nghi nói hẳn là dạng này nghĩ không ra ta thượng thanh kiếm cung bạo vật hiện nay lại bị dùng làm đối phó chính chúng ta thật đúng là trượt thiên hạ cười chê a ba ba đây đều là cung chủ anh minh lãnh đạo kết quả ba ba đám người nhao nhao nghị luận dạng như vậy tựa hồ đối với bị cầm tù tại kết giới bên trong cũng không cảm thấy kinh hoàng cùng e ngại xem ra bọn hắn còn có mạnh hơn át chủ bài lâm vô đạo cười lạnh một tiếng vê anh đưa tay một c h ỉ đã bị hắn đẩy lên tới thần mạch cảnh vong linh kỵ sĩ trong nháy mắt xuyên qua kết giới đi tới kỳ bắc minh bọn người trước mặt cho ta đem nơi này tất cả mọi người toàn bộ giết ầm ầm ra lệnh một tiếng yên lặng vong linh kỵ sĩ tại trong nháy mắt thất t ỉ n h sau đó trực tiếp vung động thủ bên trong cự kiếm hung hăng hướng phía kỳ bắc minh bọn người chèm tới a đứng m ũ i chịu s à o chính là kỳ bắc minh hắn hoàn toàn không nghĩ tới vong linh kỵ sĩ trình độ kinh khủng đang lúc hắn muốn xuất thủ ngăn cản thời khắc kêu kinh khủng kiếm khí đã rơi vào hắn trên thân sau đó theo ạ i mọi người kia k ô n sánh g gì được từng đạo, đạo, đạo, đạo kinh khủng kiếm khí vung ra lại có một cái thần lực cảnh thái thượng trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử cùng muôn nhân bị cưỡng ép chém giết một màn này do a đến chúng người hồn phi phát tán tiểu tắc cắn rỡ đang lúc vong linh kỵ sĩ đại khai sát giới thời khắc trong lúc đó theo thượng thanh kiếm cùng chỗ sâu nhất chuyển ra một đạo trầm thấp thanh âm k h á k hẳn ngay sau đó lâm vô đạo chính là nhìn thấy một tôn cổ lao chiếc đỉnh lớn màu đen vạch phá hư không mà đến hung hăng đụng vào kết giới phía trên và n h nương theo lấy chói thai nổ đùng đại hoang tù thiên tháp biến thành kết giới lên tiếng màn át hả cự đạo cổ linh binh lâm vô đạo hít mắt lại hắn ánh mắt rơi vào tôn này cổ lao chiếc đỉnh lớn màu đen phía trên sáu tên thượng thanh bảo đình đẳng cấp cự đạo cổ linh binh phẩm chất hạ đẳng nhất giới thiệu văn t á t trở lên thanh huyền kim là chủ tài nhu hợp ba mươi sáu loại hiếm thấy cực đạo vật liệu cuối cùng ba trăm n ă m luyện chế mà thành trong đó có được chín đầu tiên t i ê n cực đạo cầm chế tác dụng một hấp thu một phương tiên địa chi lực phá diệt vật vật hai c h ấ n áp phương viên ngàn dằm địa vực tụ long tiên địa linh lực mỗi m ộ ư ơ i năm có thể ngưng tụ một lần linh khí t r i ề u cường đến lúc đó tốc độ tu luyện tăng lên gấp trăm lần ba phá cảnh nhưng phạm là thần mạch cảnh phía d i ớ i sinh linh tiến vào bên trong đều có thể mượn nhờ bảo đỉnh cực đạo vĩ lực cọ rửa bản thân đột phá nguyên bản đại cảnh giới gông c ù n xiến xích bốn đứng ở đỉnh đầu có thể phòng ngự hết thầy thần mạch cảnh tu sĩ công kích 633. t h ầ n linh chi nhãn đ ọ o qua rất nhiều tin tức lập tức phản hồi trở về sau khi xem xong cho dù là được chứng kiến rất nhiều trí bảo thần vật lâm vô đạo đáy mắt cũng là không khỏi dâng lên một tia tinh mang quả nhiên là tốt bà bối cực đạo cổ linh binh cùng cực đạo linh binh chỉ là trên lệnh một chữ nhưng là trong đó trên lệnh lại là không thể đo lường khó trách thượng thanh kiếm cung có thể sừng sững chín n g h n năm không suy cái này thượng thanh bảo đỉnh sợ là cư công trí vĩ lâm vô đạo khen l u n nói hiu cũng hiện tại hắn dò xét thượng thanh bảo đỉnh thời khắc trong lúc đó một đạo cường đại hồng quang từ thượng thanh kiếm c u n g chỗ sâu nhất xung ra cuối cùng hóa thành một cái thanh ý láo giả đứng sững ở giữa không t r u n g phía trên quanh thân trên dưới tản ra h uy thế cường đại sáu b á i kiến lao tổ tông thỉnh lao tổ tông là ta thượng thanh kiếm cung làm chủ chấn sát lâm vô đạo kẻ này lao tổ tông tới nhóm chúng ta được cứu rồi ba ba ba đông đạo đệ tử cùng môn nhân nhao nhao quỳ xuống đất khẩn cầu thanh ý láo giả xuất hiện là bọn hắn mang đến sinh tồn hy vọng l ư đạo đình thân mạch cảnh sơ kỳ nhìn xem trước mặt khí thế kia ngút trời thanh ý láo giả lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười l một tên cũng không để lại hắn hướng phía vong linh kỵ sĩ ra lệnh hiển nhiên cũng không có đem lưu đạo đình đặt ở trong mắt thiếu nhi cản r ỡ đến cực điểm mắt thấy lâm vô đạo lần này tư thái cùng tự động lưu đạo đình lạ mắt hung quang không có bất kỳ do dự đưa tay chính là thúc giục thượng thanh bảo đình hướng phía vong linh kỵ sĩ c h ấ n áp đi qua sáu chương hai trăm mười ba toàn bộ giết một tên cũng không để lại vê anh làm cực đạo cổ linh binh thượng thanh bảo đình chỗ bạo phát đi ra huy năng cực kỳ kinh khủng theo cực đạo lực lượng nở rộ phương viên mười vạn trượng hư không cũng bị dung chuyển ở chỗ này vạn vật sinh linh p h ả n phất cũng bị áp chế cả đám đều té quỵ trên đất run l y bảy mảng lớn mảng lớn cung điện cùng cung điện tại cực đạo lực lượng trùng k í c h vào bắt đầu không ngừng mà vỡ vụn sau đó băng diệt ngay tiếp theo ở phía xa vây xem lâm vô đạo đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng ba nếu không phải hắn lục thân đầy đủ c ư ờ n g đại chỉ sợ cũng căn bản đứng không d ậ y nổi lúc này hắn xem như đối cực đạo cổ linh binh kinh khủng kỹ năng có một cái bước đầu hiểu rõ chỉ bất quá so với sợ hãi bất an một đám thượng thanh muôn người làm h ô i lỗi vong linh kỵ sĩ có lẽ là bởi vì chất liệu tính đặc thù nó cũng không nhận được thượng thanh bảo đỉnh ảnh hưởng. là lưu đạo đình thôi động thượng thanh bảo đình điên cuồng đánh tới lúc vong linh kỵ sĩ nâng lên trong tay cự kiếm chính là hung hăng một kiếm chém ra trong chốc lát một đạo kinh thiên kiếm khí quét ngang hư không đối diện rơi vào thượng thanh bảo đình bên trên ừng hử nương theo lấy cực đạo lực lượng phát tiết vong linh kỵ sĩ kiếm khí bị thượng thanh bảo đình cứ thế mà ma diện nhưng nó cũng thành công ngăn cản kinh khủng tuyệt luân công kích thư thân cũng không nhận được ảnh hưởng gì ngược lại là lưu đạo đình tại thượng thanh bảo đình kia cực đạo lực lượng chủng kích vào cả người lũi về sau hơn mười bước mới là ổn định thân hình khỏe miệm càng lạc ó từng tia từng tia tinh h trên mặt đất cũng là lưu lại sâu đạt nửa thức có t h ử a dấu chân nhìn nhìn thấy mà g i ậ n mình t lao tổ tông vậy mà không địch lại cái tia khôi l ỗ i cái này sáu làm sao có thể lao tổ tông thế nhưng là đã tu tới thần mạch cảnh lại trong tay nắm giữ cực đạo vũ khí thượng thanh bảo đ ỉ n h làm sao có thể không chấn áp được một cái khôi l ỗ i lâm vô đạo cái này tiểu nhi đến t ộ n cùng là từ đâu tìm đến cái này đ ồ vật ba ba ba đám người không khỏi kinh hãi lưu đạo đ ỉ n h cùng vong linh kỵ sĩ lần đầu va chạm n h ư n g bọn hắn thấy được lẫn nhau ở giữa t r a n lệch cho dù là lư đạo đình có cực đạo vũ khí nơi tay đối mặt vong linh kỵ sĩ cường đại công kích vẫn như cũng bị cường thế nghiên ép căn bản không phải đối thủ còn khôi lối này chiến lược vậy mà đủ để sánh vai thần mạch cảnh đại viên mãn giờ phút này lưu đạo đình cũng là trận tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm mặc hắn như thế nào tưởng tượng cũng không minh bạch lâm vô đạo là từ đâu trị tới cái này đồ vật chẳng lẽ sau lưng của hắn cũng có thần bí lại cũng chưa biết đại thế lực nghĩ tới đây lưu đạo đình tâm thần đại chấn lâm tiểu hữu ta nghĩ khả năng này là cái hiểu lầm nhóm chúng ta ba ba ba ba cũng không phải trước mắt cái này vong linh kỵ sĩ đối thủ bởi vậy hắn muốn bắt tay giảng hòa nhưng mà lâm vô đạo lại là không có cho hắn cái kia cơ hội vê anh vê anh vê anh tại mệnh lệnh của h ắ n giới vong linh kỵ sĩ không ngừng mà vung động thủ bên trong cự kiếm trong chốc lát t ừ n g đạo kinh thiên kiếm khi xé rách giữa k h ô n g t r ú n g cuốn theo lấy cái thế lực lượng thẳng hướng lư u đạo đình ghê tởm mắt thấy lâm vô đạo không thèm chịu n ể mặt mũi lư đạo đình sinh lòng p h n hận đồng thời đáy lòng cũng hiện ra mãnh liệt kinh hoàng ông tự biết không phải đi thủ hắn trực tiếp lấy bí pháp thúc g ụ c thượng thanh bảo đình đem treo ở trên đỉnh đầu của mình vương ngay sau đó thượng thanh bảo đ ỉ n h rủ xuống vạn đạo hà quang đem hắn một mực thủ hộ ở trong đó ầm ầm mặc cho vong linh kỵ sĩ công kích như thế nào kinh khủng đều không cách nào lay đạo k i ệ c kiên cố bích trướng lâm vô đạo người cái này khôi lỗi chiến l ự c lao phu mặc cảm bất quá ngươi muốn dựa vào nó đến giết c h ế t ta chỉ sợ cũng rất không có khả năng cùng hắn dạng này vô vị rông dài không bằng ngươi ta ngồi xuống từ từ nói chuyện như thế nào bản t ọ a trước đó nghe nói lữ k i n h hầu tàn sát tội ác chi thành mười vạn con dân đây là ta thượng thanh kiếm củ chi sai lầm vì thế nhóm chúng ta cai nguyện xin lỗi cùng bồi thường trước k i a n ân đoán liền xóa bỏ sau này mọi người cùng nhau kết cái bằng hữu thế nào trốn ở thượng thanh bảo đỉnh bình t r ư ớ n g bên trong lưu đạo đ ỉ n h ngưng lông mày nói đây đã là hắn có thể làm ra nhựa bộ lớn nhất chỉ bất quá hắn bản tính tuy tốt nhưng là lâm vô đạo vẫn như c ũ không hề bị lay động vê anh vê anh vê anh tại mệnh lệnh của h ắ n giới vong linh kỵ sĩ vẫn như c ũ tận hết sức lực điên cuồng công k í c h tới thấy tình cảnh này lưu đạo đ ỉ n h sắc mặt cũng biến thành dữ tợn lâm vô đạo ngươi thật nếu muốn cùng ta thượng thanh kiếm cung ngọc thạch câu phần sao như thế chẳng tốt cho ai cả sáu hắn còn muốn tiếp tục tranh thủ nhưng mà đáp lại hắn lại là lâm vô đạo nụ cười lạnh như băng ngọc thạch câu phần lưu đạo đình ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi ngươi có tư cách gì cùng bản tọa bàn điều kiện ngươi tại bản tọa mà nói bất quá là thịt trên thất thôi đã sai vậy sẽ phải vì mình hành vi trả giá đắt ba ba băng lãnh vô tình thanh âm c h ậ m c h ậ m truyền ra ngay vậy lưu đạo đình sắc mặt khó coi tới cực điểm đồng thời đáy lòng bối rối cũng là càng ngày càng manh liệt sáu hắn chỉ có thần mạch cảnh sơ kỳ tu vi có thể điều khiển thượng thanh bảo đỉnh ngăn địch đã là vô cùng khó khăn dù sao cái này thế nhưng là cực đạo cổ linh minh cũng không phải trước mắt hắn tu vi có thể hoàn toàn khống chế cứ theo đà này không dùng đến một khắc đồng hồ hắn tất nhiên muốn kiệt lực mà chết ba ba ba ba càng nghĩ lưu đạo đình càng là sợ hãi lâm vô đạo bản tọa đem cái này thượng thanh bảo đ ỉ n h tặng cho ngươi không dám yêu cầu xa vời cái khác chỉ cầu ngươi thả qua ta thượng thanh kiếm cùng cái khác vô tội m ô n nhân như thế nào lúc này lưu đạo đình lại đưa ra yêu cầu mới đối với cái này lâm vô đạo mắt điếc tai ngơ vê a rốt cục tại vong linh kị sĩ vung ra thứ chín mươi chín đạo kiếm k h lúc lư u đạo đình rốt cuộc không cách nào t r è o trống cả người trực tiếp bị thượng thanh bảo đình chỗ bạo phát đi ra cực đạo lực lượng cứ thế mà đ ạ chết cực đạo vũ khí tuy mạnh nhưng cũng không phải người bình thường có thể khống chế rất rõ ràng lư u đạo đình không có thực lực kia lao tổ tông cái này sáu làm sao có thể lão tổ tông hắn sáu hắn chết lao tổ tông ba ba lư u đạo đình bỏ mình dẫn tới thượng thanh kiếm cùng một đám cực kỳ bi ai không thôi đồng dạng trong lòng c ũ n g kinh h o à n g sợ h ã i tới cực điểm đông đông đông đ ạ i tử vong uy hiếp d ớ i đại lượng đệ tử cùng một nhân nhao nhao không để ý tôn nghiêm cùng mặt mũi x ẩm chủ chủ. Ba ba. ẩm thoại âm đạo t rơi xuống lâm vô đạo lại một lần nữa lấy ra đại hoang tù thiên tháp đem toàn bộ thượng thanh kiếm cung đệ tử cùng môn nhân toàn bộ ba phủ sau đó đôi vong linh kỵ sĩ ra lệnh a a a đối với lâm vô đạo mệnh lệnh vong linh kỵ sĩ căn bản sẽ không có bất kỳ chống cự gì cái thấy nó không ngừng vung động thủ bên trong đại kiếm cưới giới hông man hoang chiến mã tại thượng thanh kiếm c u n g ở trong mạnh mẽ đâm tới lên những nơi đi qua hết thể sinh linh toàn bộ bị chém giết lâm vô đạo ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành vì cái gì vì cái gì không chịu vung tha nhóm chúng ta ồ ồ ồ ta không muốn chết ba ba ba ba ba hoảng sợ tuyệt vọng chửi m ắ n g các loại thanh âm vang động trời lên giờ khắc này lâm vô đạo có thể cảm nhận được rõ ràng có đại lượng cửu hận ánh mắt xuống trên người mình hắn không thể đem hắn ăn sống n u ố c tươi sau đó áp chế quất dương h ồ i đối với cái này hắn căn bản không hề bị lay động không có thông cảm cũng không có bất kỳ thương hại vong linh kỵ sĩ một bên đ i ê n cung ồ giết chóc hắn thì là đi theo ở phía sau không ngừng mà đem trên mặt đất thi thể thu nhập đến táng thiên đồng quan hoặc là luyện thi lô ở trong không đến nửa cách giờ thượng thanh kiếm cung tám ngàn môn nhân chính là bị tàn sát hầu như không còn một cái sống cũng không có t nhìn xem trước mặt kia núi thây biển máu luyện ngục cảnh tượng nơi xa vây xem mộ dung sơn cũng là hung hăng hít vào một ngụ khí lạnh ánh mắt bên trong hiện đầy trước nay chưa từng có kinh hãi hắn bị lâm vô đạo hung tàn cùng tàn nhẫn hủ dọa thật là đáng sợ thượng thanh kiếm c u n g thế nhưng là thanh thiên vượt nội lừng lẫy nổi danh đại thế lực à trong n g á y mắt liền bị diệt môn l u n rồi thanh chủ hắn sáu vậy mà kinh khủng như vậy mộ dung sơn tâm thần phát r u n nội tâm bên trong đối với lâm vô đạo kính sợ đ ạ t đến trước nay chưa từng có trình độ kỳ thật đối với mộ dung sơn phản ứng lâm vô đạo cũng không có hứng thú chú ý đi đem thượng thanh kiếm c u n g trong bảo khố tất cả tài nguyên toàn bộ cho bản tỏa mang tới ba đột nhiên một đạo bình thản thanh n m truyền vào mộ dung sơn lốt a i rõ mộ dung sơn không dám chần chờ lúc này bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía bảo khố phương hướng chạy tới để cho tiện hắn làm việc lâm vô đạo còn đem vong linh kỵ sĩ cũng p h ả i đi qua mà chính hắn thì là đi tới trên thanh đại điện bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch sáu chương hai trăm m ư ơ i bốn giả tạo cực đạo vũ khí đối với thu hoạch lâm vô đạo coi trọng nhất đương nhiên là t á n g thiên đồng quan nhạc sắc về sau trả về sáu đây mới là hắn dựa vào sinh tồn lo lắng đinh n g ư u i liệm lưu đạo đình thi thể thu được phát n ô n thượng thanh luyện binh thuật trải qua hệ thống cường hóa gấp m ư ơ i về sau ngươi thu được phát n ô n chu thiên luyện binh đại pháp ngươi liệm kỷ bắc minh thi thể t h u được một nhà sát h ư n linh g tiến h c t r hành lâm vô đạo thu được rất nhiều năm tu vi thế là một cỗ sôi trào mánh liệt lực lượng chống rông xuất hiện tại hắn thể nội khiến cho thực lực của hắn không ngừng tăng vọt chỉ là một lát liền phá vỡ gông cùng xiềng xích bước vào ngự thiên tri cảnh Mà cuối á i mới này là chỉ vừa bắt đ ầ Từng cái thần lực cảnh, thần cảnh cường giả thi thể được thu biết t cảnh, cảnh cường cũng không biết rõ là vận giả cái lực được quá liễm, phụ khí Lâm là Đạo Vô rõ t hay là b ở vì hệ thống đại phát thiệt tâm, hắn thế tâm, t liên đại mà ụ cùng rất quất Tu nhiều lần cũng chúng tu Vi. Mặc d đều là mấy t h á mấy năm, tại ố số Cuối i mười nhiều đa Đông. cao A. cũng cùng, không hơn năm, nhưng thắng ở số lần t ở những cái kia vong linh hào hùng tu vi quán chú lâm vô đạo đã giảm b ấ t đi không biết bao nhiêu năm khổ tu hắn tu vi đạt đến miết thiên cảnh sơ kỳ bây giờ lấy hắn miết thiên cảnh tu vi lần này g n tri hủy ạ đại c h phát môn, chư thiên tình thổ, còn có bản thân hắn h đế môn, còn bản n diệt thượng thanh kiếm cung hắn thu hoạch một cái cực đạo cổ linh minh trừ cái đó ra còn có một mươi hai kiện khác biệt phẩm chất hoàng đạo cổ linh minh vẹn vẹn những ngày đồ vật chính là giá trị to lớn mà ngoại trừ tu vi cùng một đám cổ linh binh bên ngoài lần này liệm thi thể lâm vô đạo còn thu được một ngàn lượng hơn trăm vạn khí v ậ n giá trị có thể nói là chân chính thu hoạch lớn thính danh lâm vô đạo thân phận tội ác thành chủ tu vi nghét i thiên cảnh sơ kỳ tư chất chắc tuyệt thiên phú thần linh chi nhãn thể chất thiên đạo trí tôn thể nhất giai công pháp hoang cổ đế kinh độ ách cổ kinh phạm nhân quyền kỹ năng chư thiên tỉnh thổ nhập môn thiên long đại thủ ấn tiểu thành định thiên pháp chú đại thành nhấp thần đại pháp đại thành siêu hồn đại pháp đại thành chu thiên luyện binh t h u ậ t đại thành vật phẩm t á n g thiên đồng quan khởi nguyên tri thạch tàng thi đồ đại hoàng đ ỉ n h trấn thiên trung tị thiên đấu đồng chư thiên giả diện đại tịch diệt kiếm phủ thái ất phân thủy châu lực lượng tri thạch thiên đạo thần phủ đại hoàng tù thiên tháp thượng thanh bảo đ ỉ n h sáu tuổi thọ hai mươi một nghìn tám mươi sáu khí vận giá trị bốn nghìn hai t á m sáu năm nghìn nhân vật mới tin tức ánh vào tầm mắt so với trước đây thực lực mạnh lên để ẩn cũng tăng lên không ít đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn tương đối hài lòng hiện nay đại hoàng đ ỉ n h đã không cách nào mang đến cho ta to lớn chiến lược gia trì xem ra bản thân ta sử dụng vũ khí cũng nên tiến hành một lần hoàn toàn mới thăng cấp ba liếc mắt qua thanh vật phẩm lâm vô đạo âm thầm châm ngâm đại hoàng đ ỉ n h mặc dù là cấp cao nhất cực đạo linh minh nhưng bây giờ đã cùng không lên thực lực của hắn mà lại vừa vặn thu được một cái cực đạo cổ linh minh vừa vặn có thể đối với nó tiến hành cường hóa thăng cấp hệ thống có thể đem thượng thanh bảo đ ỉ n h hợp thành đến đại hoàng đình sao có thể tốc chủ chú ý đại hoàng đỉnh cấp cùng cấp độ quá thấp cùng thượng thanh bảo đình ở giữa t r a n lệnh quá lớn cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc vật phẩm chỉ có tương đồng đẳng cấp bảo vật khả năng lẫn nhau t ư ơ n g d u n g lại tăng lên phẩm chất nếu như túc chủ lựa chọn đem thượng thanh bảo đỉnh hợp thành đến đại hoàng đỉnh bên trong hợp thành về sau đại hoàng đỉnh đẳng cấp cũng chỉ sẽ đạt tới cực đạo cổ linh b i n h đẳng cấp lại phẩm chất vẫn là hạ đẳng nhất hả nếu là như vậy vậy ta đưa chúng nó hợp thành chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một cái cực đạo vũ khí lâm vô đạo nhữ mày hắn cảm giác làm như vậy có chút thua thiệt dù sao đại hoàng đỉnh cũng là hắn dùng rất nhiều cực đạo vũ khí mới tăng lên tới bây giờ cấp cao nhất phẩm chất hao tốn hắn rất nhiều tâm huyết đối với nó lâm vô đạo cũng có nhất định tình cảm dùng thuật tay h u ậ t mấu chốt nhất chính là đại h o a n g đ ỉ n h là hắn thất đức tổ ba người mang tính tiêu chí vũ khí đại h o a n g đ ỉ n h l i ê n đại biểu thân phận của hắn kỳ thật dựa theo lâm vô đạo suy nghĩ hắn tội ác thành chủ cùng thất đức tổ ba người thân phận cần hoàn toàn tháo gỡ ra tới một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối hai cái thân phận không ảnh hưởng lẫn nhau nhưng lại lẫn nhau thành k i ể u ngoài ra trọng yếu nhất chính là không thể để cho người khác hoài nghi thất đức tổ ba người thân phận chính là tội ác thành chủ bởi như vậy hắn chẳng khác nào bực quang cho nên hai cái thân phận nhất định phải chuẩn bị hai bộ khác biệt vũ khí cùng kỹ năng kỹ đại hoàng đ ỉ n h tự nhiên là là thất đức tổ ba người thân phận chuẩn bị mà hắn tội ác thành chủ thân phận còn cần mặt khác tìm một cái cường đại vũ khí cái này thượng thanh bảo đ ỉ n h chính là thượng thanh kiếm cung c h ấ n cung Chi bảo truyền thừa hơn chín ngàn năm khẳng định đã sớm bị thanh thiên vực nội bên ngoài đại thế lực chỗ biết rõ nếu là ta lấy thất đức tổ ba người thân phận xuất ra đi sử dụng tất nhiên muốn gây nên hoài nghi thế nhưng là nếu như đưa nó cùng đại hoàng đ ỉ n h hợp thành lại sẽ tạo thành thiên đại lãng phí cái này nên như thế nào cho phải sáu lâm vô đạo lâm vào xoắn suýt ở trong đinh xin hỏi túc chủ phải chăng cần hệ thống cung cấp giả tạo phục vụ đột nhiên một đạo hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên giả tạo nghe được hai chữ này lâm vô đạo hơi nghi hoặc một chút hệ thống ngươi nói giả tạo là có ý gì mặt chữ ý tứ t ố c chủ có thể tiêu hao nhất định khí vận giá trị sau đó mượn nhờ hệ thống lực lượng đối tượng thanh bảo đình tiến hành nấu lại t r ù n g tạo hoặc là giả tạo trở thành cái k h á c t r í bảo bộ dáng giả tạo về sau cũng sẽ không cải biến bảo vật nguyên bản t h u tính lại trên đời bất luận kẻ nào cũng không cách nào nhìn ra mánh khoai s u ạch còn có bực này tác dụng lâm vô đạo một mặt ngạc nhiên vất quá hệ thống lời này ngược lại là giải quyết hắn b ố i r ố i nếu như có thể giả tạo thượng thanh bảo đ ỉ n h đến lúc đó hắn liền có thể tiết kiệm đại h o a n g đ ỉ n h ba ba ba hệ thống đem thượng thanh bảo đ ỉ n h giả tạo trở thành đại h o a n g đ ỉ n h bộ dáng cần bao nhiêu khí vận giá trị một trăm i triệu nhiều như vậy lâm vô đạo sát mặt lập tức đ e n lại cái này cầu hệ thống quả nhiên vô lợi không d ậ y sớm hắn trên người bây giờ tất cả khí vận giá trị chung vào một chỗ cũng không có một cái nào ức như thế nào giả tạo vậy sẽ đại hoàng đình như thế có thể thu hoạch được bao nhiêu khí vận giá trị tám trăm vạn không thể nhiều hơn nữa m ộ i tám trăm vạn lâm vô đạo sát mặt lại đen một điểm hiến tế đi chúc mừng túc chủ người hiến tế đỉnh cấp phẩm chất cực đạo linh binh đại hoan đ ỉ n h thu hoạch được tám trăm vạn khí vận giá trị thính danh lâm vô đạo khí vận giá trị năm nghìn tám sáu năm nghìn một m ư ơ mặc dù tám trăm vạn hơi ít nhưng dù sao cũng so lãng phí một cách vô ích muốn tốt tiếp xuống cái hy vọng thượng thanh kiếm cung bảo khố cho thêm chút sức lâm vô đạo âm thầm cảm khái nói đi l i ê n kiên nhẫn chờ lợi sáu nửa ngày sau mộ dung sơn đi tới trên thanh đại điện đồng thời đem một cái cổ láo linh giới phụng đến lâm vô đạo trước mặt khởi bẩm thanh chủ tuân theo phân phó của ngài thuộc hạ đã đem thượng t h à n h kiếm c u n g trong bảo khố tất cả tài nguyên toàn bộ mang tới xin ngài xem qua ba ba rất tốt lâm vô đạo thần nhiệm đ o qua quả nhiên là tại linh giới bên trong phát hiện lượng lớn tài nguyên hưu vui mừng hắn lúc này ban cho mộ dung sơn một cái đỉnh cấp nhân đạo cổ linh minh làm ban thưởng người ở bên ngoài trông coi đừng tới q u ấ y dày bàn tọa rõ cung kính túi đầu mộ dung sơn mang theo vô hạn cảm kích thối lui ra khỏi trên thanh đại điện hệ thống đem cái này linh giới bên trong tài nguyên toàn bộ h i n tế chúc mừng tốt chủ ngươi thu được năm trăm triệu khí vận giá trị năm trăm triệu nghe được kết quả này lâm vô đạo gật đầu không có rất cao hứng cũng không có qua không cao h ứ n g sáu sau đó hắn vung tay lên trực tiếp bỏ ra một trăm triệu khí vận giá trị đem thượng thanh bảo đ ỉ n h giả tạo trở thành đại h o a n g đ ỉ n h bộ d á n g hắn chân chính thuộc tính cũng không có bất kỳ thay đổi nào trừ cái đó ra lâm vô đạo còn ngạc nhiên phát hiện trải qua hệ thống giả tạo về sau cái này cực đạo cổ linh minh đã hoàn toàn bị l u y ệ n hóa đồng thời đánh lên hắn linh hồn là k ấ n nói cách khác hắn có thể hoàn toàn khống chế đại hoàng đình luận đến lực lượng hắn có lực lượng chi thạch q u a n thân lực lượng vĩnh viễn không khô cạn về phần kinh khủng cực đạo vĩ lực hắn có bất diệt cũng không cách nào tổn thương đến hắn bởi vậy lâm vô đạo trở thành trên đời duy nhất tại nét thiên cảnh liền hoàn toàn trưởng khống một cái cực đạo cổ linh minh người ba ba ba thính như vậy một trăm triệu ngược lại là cũng không hoan u ổ n g hắn âm thầm gật đầu cái này tiết kiệm được hắn vô số thời gian cùng tinh lực những n à y đồ vật thế nhưng là khí vận giá trị không cách nào mua được ba ba tại đem thượng thanh bảo đỉnh giả tạo trở thành đại hoang đỉnh về sau lâm vô đạo ánh mắt lại là theo trước mặt rất nhiều hoàng đạo cổ linh minh phía trên bà qua cuối cùng hắn cầm lên một thanh tận thế chi kiếm cái này hoàng đạo cổ linh minh mặc dù phẩm chất chỉ có trung đẳng nhưng lại có thể phóng xuất ra vô kiên bất tội tận thế kiếm khí uy năng sánh vai thượng đẳng hoàng đạo cổ linh minh sau đó lâm vô đạo lấy nó làm cơ sở tại hấp thu trọn vẹn c h í n kiện hoàng đạo cổ linh minh tinh hoa mới là đưa nó phẩm chất từ đó các loại tăng lên tới thượng đẳng nhất cùng lúc đó hắn cũng tiêu hao không sai biệt lắm tám ngàn vạn khí vận giá trị mặc dù kiếm lời nhiều lắm nhưng cũng tiêu nhanh sáu chương hai trăm mười lăm đồng lai thế ra thỉnh cầu tại kiểm kê xong lần này thu hoạch về sau lâm vô đạo cũng không có lập tức ly khai thượng thanh kiếm cung mà là dự định tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian thượng thanh kiếm cung hủy diệt chuyện lớn như vậy khẳng định sẽ kinh động toàn bộ thanh thương địa giới thậm chí toàn bộ thanh thiên vực không bao lâu liền sẽ có rất nhiều đại thế lực đến đây do xét tin tức lâm vô đạo ý nghĩ là vừa vặn mượn nhờ lần này thượng thanh kiếm cung hủy diệt hướng toàn bộ thanh thiên vực thậm chí lại h o a n g biểu thị công khai tội ác chi thành hiện hách vì thế tin tưởng có thượng thanh kiếm cung vết xe đổ lại có đại thế lực muốn động tội ác chi thành liền phải hảo hảo ước lượng đo một cái sáu nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này xếp bằng ở thượng thanh đại điện sau đó đem luyện thi lô lấy ra bắt đầu dung luyện cất giữ trong bên trong đại lượng thi thể tuy nói những thi thể này chủ nhân khi còn sống tu vi cũng tương đối yếu đuối nhưng là thịt môi cũng là thịt có thể hấp thu đến một chút lực lượng cũng là tốt dù sao cũng tốt hơn chính hắn một người khổ tu sáu cứ như vậy theo lâm vô đạo chìm vào đến tu luyện thời gian cũng là nhanh chóng trôi qua rất nhanh liền đi qua nửa tháng hiện nay tại thượng thanh kiếm cung phế tích bên ngoài sớm đã tụ tập đến hàng vạn mà tính người tu luyện bọn hắn cả đám đều mở to hai mắt không dám tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt trong đám người có kinh hãi không dám tin kinh hoàng sợ hãi sáu nhất thượng thanh kiếm cung thật bị d i ệ t cái tiêu tội ác chi thành lâm vô đạo lại kinh khủng như vậy thượng thanh kiếm cung truyền thừa chín ngàn năm để ẩn c ù n g thực l ự c thế nhưng là không yếu vậy mà ngăn không được hắn một người có đại thế lực người cả kinh nói thượng thanh kiếm cung không phải có trong truyền thuyết cực đạo cổ linh minh c h ấ n thủ sao làm sao lại tại trong một sớm một chiều bị lâm vô đạo hủy d i ệ t ai biết do đây có hay không một loại khả năng thượng thanh kiếm cung tại vận dụng cực đạo vũ khí về sau cũng không phải là đối thủ của lâm vô đạo nếu là như vậy, vậy liền thật là đáng sợ xấu Phổ thiên cái mặc dù rất nhiều lòng người thực chất đối với thượng thanh kiếm c u n g đột nhiên d ị ệ t vong cũng cảm thấy chấn kinh nhưng càng nhiều vẫn là kinh nghi bọn hắn đều muốn làm rõ ràng lâm vô đạo thực lực đến tội cùng đạt đến cỡ nào tình trạng thượng thanh đại điện đối với ngoại giới kinh hãi đàm phán hòa bình luận lâm vô đạo cũng không để ý tới nửa tháng này đến nay hắn vẫn luôn tại dốc lòng dung luyện thi thể từng k i a từng sợi tinh hoa thông qua luyện thi lô loại bỏ không ngừng bị hấp thu ra sau đó dung nhập vào thân thể của hắn ở trong luyện thi lô bên trong thi thể bao gồm táng long bí cảnh hơn tám tu sĩ tội ác chi thành mười vạn con dân thượng thanh kiếm cùng tám ngàn môn nhân sáu ẩm ẩm theo cuối cùng một cỗ thi thể bị dung luyện lâm vô đạo tu vi rốt c ụ c tiến thêm một bước đặt đến miết thiên cảnh trung kỳ đối với kết quả này hắn không hài lòng lắm bất quá nhưng cũng không có quá nhiều p h ả n nàn dù sao những thi thể này tu vi rất thấp căn bản ép không ra cái gì chất béo tại trải qua luyện thi lô rút ra một phần vạn tinh hoa càng là còn thừa không có mấy húng chi tu hành càng là đến đ ằ n g sau cảnh giới ở giữa t r ê n lệch cũng liền càng lớn có thể đột phá đến miết thiên cảnh trung kỳ đã rất không tệ ba. ba người tới cảm thụ một cái tự thân lực lượng lâm vô đạo nhẹ nhàng têu một tiếng bài kiến t h à n h chủ mộ dung sơn bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện ở trước mặt thần thái kính cần cực điểm bản tọa lần này tu luyện đi qua nhiều thời gian dài rồi hồi bẩm t h à n h chủ cho đến ngày nay không nhiều không ít vừa vặn nửa tháng. nửa tháng nghe ử a t h á n n g nói như thế lâm vô đạo gật đầu lập tức hán cường đại thần n i ệ m đảo qua ngoại giới lập tức phát hiện đại lượng người tu luyện thân ả n h ba ba ba ba t h à n h chủ bên ngoài sáu tới rất nhiều người mà lại tựa hồ cũng là thanh thương địa giới bên ngoài đại thế lực ngoài ra căn cứ tiểu nhân đoạn này thời gian hiểu rõ thượng thanh kiếm cung lai lịch có chút không đơn giản nghe nói Đều vô cùng cường đại. tại đại hoàng bên trong n có thể so sánh cùng nhau cũng chỉ có thái thanh đạo tông thái nhất đạo tông t h â n vũ thần cung các loại đại thế lực thượng thanh kiếm cung truyền thừa hơn phân nửa đến từ vô lượng kiếm thành ba trăm ba mươi ba mộ dung sơn mịt mở nhắc nhở hiển nhiên hắn là đang lo lắng lâm vô đạo diệt thượng thanh kiếm cung từ đó lọt vào vô lượng kiếm thành trả thù dù sao so với vô lượng kiếm thành mà nói thượng thanh kiếm cung chỉ có thể coi là làm con kiến hôi tồn tại trên căn bản không được mặt bàn ba ba loại kia cổ lão đại thế lực không phải hắn có khả năng tưởng tượng bởi vậy mộ dung sơn đáy lòng tràn đầy kinh hoàng cùng sầu lo mà so với hắn lâm vô đạo thần sắc lại là biểu hiện được mười điểm bình tĩnh và bình tĩnh lạnh lùng trên mặt căn bản không nhìn thấy chút nào gợn sóng vô lượng kiếm thành a không bao lâu bản tọa liền sẽ đưa nó cũng dẫm tại dưới chân thanh âm đạo mạc trầm trầm truyền ra a sau này còn muốn diệt vô lượng kiếm thành đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế mộ dung sơn tâm thần đại trấn xem ra thành chủ so với ta trong tưởng tượng còn muốn c à n g thêm cường đại a ba t ba ba hắn âm thầm hít một hơi thật sâu nói đi tại rất nhiều người tu luyện nhìn chăm chú hắn không chế lấy linh chu hóa thành một đạo lưu quang phóng lên t ậ n trời chỉ là trước mắt liền ly khai thượng thanh kiếm cùng địa giới hai ngày về sau lâm vô đạo về tới tội ác chi thành vừa mới ngồi xuống liền có thị vệ đến báo sáu khởi bẩm thanh chủ có tự xưng là bồng lai thế gia người cầu kiến rốt cuộc đã đến a nghe được cái tên này lâm vô đạo đáy mắt lưu động lên một vòng nhàn nhạt kinh nghi cùng tò mò hắn rất muốn biết rõ đến tuột cùng là xuất phát từ cái mục đích gì vậy mà nhường gần đây không nhiễm tục sự bồng lai thế gia xuất thủ đem hàn thanh sơn bọn người cứu đi. mời tiến đến rõ thị vệ cung kính xác nhận rất nhanh hắn chính là mang theo một đám người đi tới p h ủ thành chủ đại điện sáu cầm đầu chính là một cái khí chất nho nhã trung niên nam tử một thân tu vi tại thần phủ cảnh sơ kỳ tại lâm vô đạo tiếp xúc người bên trong tính không được tương đại chứ hắn ra sau lưng còn đi theo một cái dung nhan t u y ệ thế t không ăn khói lửa nhân gian nữ tử áo trắng cùng một cái đầy người linh tuệ khí tức áo tím nữ h à i nhi lại đằng sau chính là lâm vô đạo quen thuộc hàn thanh sơn triệu mãng còn có m ộ ư ơ i một vị đưa t a n g ư ờ i ba ba ba bài kiến thành chủ thiếu ra khi nhìn thấy lâm vô đạo thời điểm triệu mãng cùng hàn thanh sơn lúc này cùng kính bài kiến chỉ bất quá trên mặt hiện đầy xấu hổ căn bản không dám ngẩng đầu nhìn về phía lâm vô đạo đứng lên đi lần này b i ế n cố cũng không phải là lỗi lầm của các ngươi kia lữ k i n h hầu zết ta tội ác chi thành mười vạn con dân thu này bản tọa đã báo từ nay về sau thanh thiên vực nội lại vô thượng rõ ràng kiếm cung ba ba đạo mạc thân ảnh nhẹ nhàng vâng lên cái gì thượng thanh kiếm cung đã diệt đột nhiên nghe nói như thế hàn thanh sơn cùng triệu mãng trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ hiển nhiên tin tức này đối bọn hắn sung kích cực lớn ở đây bên trong cũng chỉ có bồng lai thế ra tiêu kinh luân b ọ n người duy trì lạnh nhạt và bình tĩnh t h ầ n sắc bất quá đáy mắt chỗ sâu vẫn như cũ lướt qua một tiêu kinh hai sáu cứ việc trước đó đã nghe tiêu tự ý dự đoán qua nhưng khi chân chính nghe được thượng thanh kiếm cung hủy diện tin tức tiêu kinh luân vẫn là không nhịn được cảm thấy chấn kinh lâm vô đạo so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thần bí càng thêm cương đại các ngươi đi xuống trước đi nói lâm vô đạo đem trước lấy được đại chu thiên đàn phân biệt ban cho hàn thanh sơn cùng triệu mãng hai người tiếp lấy lại cho bọn hắn một người một cái nhân đạo cổ linh minh đợi bọn hắn thiên ân vạn tạ địa lui ra về sau lâm vô đạo đây mới là đem ánh mắt rơi vào tiêu kinh luân bọn người trên thân lần này đa tạ tiêu tộc trưởng xuất thủ cứu rút bằng không mà nói b ả n tọa mấy cái này thuộc hạng sợ là khó thoát bỏ mình vận mệnh ba thành trù khắc khí một chút không có ý nghĩa việc nhỏ không đáng nhắc đến mà lại cho dù không có ta xuất thủ chỉ bằng thành chủ dưới trướng kia mười một người cường đại nhục thân lữ k i n h hầu cũng giết không chết bọn hắn nghiêm túc nói đến ta xuất thủ còn có chút dư thừa t i ê u kinh luân cười nói đối với cái này lâm vô đạo lắc đầu mười một vị đưa tăng người mặc dù nhục thân bất diệt nhưng thực lực lại là mười điểm yếu đuối căn bản không có khả năng ngăn cản lữ k i n h hầu cường đại lực lượng nếu như không có tiêu kinh luân xuất thủ cứu rút hàn thanh sơn cùng triệu mãng tất nhiên là khó thoát tử vong nhân tình này hắn b ế t còn tiêu tộc trưởng giải ta thuộc hạ chi mạng sống con người nguy hiểm không biết bản tọa nhưng có cái gì địa phương có thể đến giúp đồng lai thế ra cái này sao thực không dám dầu dếm lần này nhóm chúng ta đến đây tội ác chi thành thật đúng là vì xin giúp đỡ thành chủ mà đến ba nói đến chính sự tiêu kinh luân t h ầ n sắc cũng biến thành trịnh trọng tộc trưởng cứ nói đừng n g ạ i chỉ cần lâm m ẫ có thể giúp được một tay nhất định sẽ không chối từ ba t ba ba lâm vô đạo thản như nói n ngay vậy tiêu kinh luân trong lòng sầu lo lập tức cắt giảm không ít là như vậy tiếp qua mấy ngày chính là thái thương tổ đ ị a mở ra thời gian đến thời điểm ta bồng lai thế g i a nghị thỉnh thành chủ hỗ trợ tiến về thái thương tổ đ i ệ giải cứu tộc ta một cái tiền bối sau khi chuyện thành công ta bồng lai thế g i a nguyện lấy một cái cực đạo cổ linh minh làm tạ ơn sáu thiều kinh luân chân thành nói hả thái thương tổ đ ị a n g h e nói như thế lâm vô đạo khỏe miệng lập tức nhấc lên một vòng nụ cười nhàn nhạt đúng dịp sau đó hắn vừa vặn cũng muốn đi thái thương tổ đ ị a ba ba ba ba bất quá đ ồ n g lai thế g i a thế mà còn có cực đạo cổ linh minh có thể dùng cái này làm đại giới kia cái gọi là tiền bối lại là cỡ nào thân phận thực lực cỡ nào nghĩ tới đây lâm vô đạo không khỏi trầm âm thế gian này không ai chọc nổi ta chỉ có ta đi trêu đủa kẻ khác ba chương hai trăm mười sáu hoàn chỉnh yêu hoàng địa đồ đ ồ n g lai thần tộc lâm vô đạo lấy thần linh chi nhãn đạo qua tiêu kinh luân ba người lập tức phát hiện một cái khó lường tin tức bọn hắn thế mà nguồn gốc từ tại cổ lão đ ồ n g lai thần tộc thế nội chạy xuôi cao quý thần tộc huyết thống là chân chính thần tộc hậu duệ cái này đ ồ n g lai thấy ra quả thật là bất phàm à khó trách có thể xuất r a cực đạo cổ linh minh ba nhìn thấy thân phận của bọn hắn lâm vô đạo cũng liền không nghi ngờ nhưng phàm là có thể được xưng thần tộc tất nhiên là có chân thần trở lên bậc đại thần thông tọa trấn đã hoàn toàn thoát ly phàm nhân sinh mệnh phạm chủ vô luận là tuổi thọ vẫn là tự thân mệnh cách cũng đem phát sinh to lớn thăng hoa thân cung phạm nhân là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm mặc dù trải qua thời đại cùng tuế n g u y ệ t biến thiên ngày xưa huy hoàng vô hạn đ ồ n g lai thần tộc đã suy bại nhưng là đ ồ n g lai thế ra lại là giữ một bộ phận truyền thừa ngồi xuống cầm giữ để ẩn cũng là không thể tưởng tượng x ấ u bọn hắn có tiền bối bị vây ở thái thương tổ điện kia địa phương thế nhưng là chỉ ít tồn tại tám vạn năm trở lên bởi vậy có thể thấy được bồng lai thế ra truyền thừa thời gian cũng tuyệt đối là vạn năm khởi bước nghĩ tới đây lâm vô đạo tâm tư hoạt phiếm bắt đầu hắn đang suy nghĩ việc này được mất sáu tiêu tộc trưởng liên quan tới tiến về thái thương tổ đ ị a giải cứu các ngươi bồng lai thế g i a tiền bối sự tình bản tọa đáp ứng bất quá ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm thái thương tổ đ ị a hung hiểm khó lường nghe nói chất chứa có đại khủng bố đến thời điểm nếu có cơ hội bản tọa sẽ hết sức nỗ lực về phần có thể thành công hay không vậy phải xem tiên ý sau một hồi lâu lâm vô đạo bình thản mở miệng nói ngay vậy tiêu kinh luân tiêu y nhân tiêu tử ý ba người trên mặt đều là lộ ra nụ cười đa tạ thành chủ có thành chủ trợ giút lần này tất nhiên có thể cứu g a tộc ta bên trong tiền bối ba hắn trắng trợn cảm kích nói đ ồ n g lai thế ra truyền thừa tại cổ lão đ ồ n g lai thần tộc có được thuần khiết huyết mạch tộc nhân có thể dự đoán các hung hòa phúc lần này bọn hắn sở di đi vào tội ác chi thành chính là bởi vì tiêu tử y khí vận c h i nhãn còn chắc ngày xưa tiêu tử y từng nói phương bắc có quý nhân có thể hưng đ ồ n g lai thế là tiêu kinh luân liền đích thân đến dẫn theo nàng một đường hướng bắc cuối cùng đi tới tội ác chi thành nếu như không ngoài dự liệu tội ác thành chủ lâm vô đạo chính là bọn hắn bồng lai thế ra một mực đau khổ trợ quý nhân nếu có trợ giút của hắn tất nhiên có thể cứu ra ngày xưa bị nhốt tiền bối bởi vậy đang nghe lâm vô đạo đáp ứng hỗ trợ về sau tiêu kinh luân mới có thể biểu hiện được cao hứng như vậy cùng kích động sáu đối với hắn phản ứng lâm vô đạo cũng không bất kỳ biểu lộ gì hiện tại hắn đột nhiên lại nghĩ tới một cái có ý tứ sự tình ba ba cái kia sáu tiêu tập trưởng bản tọa nghe nói vạn năm trước đó liệt thiên yêu hoàng ngủ say chi địa hé mở địa đồ vừa lúc bị bồng lai thế ra cất giữ không biết rõ k i a địa đồ còn ở đó hay không ách yêu hoàng ngủ say chi địa, địa đồ nghe nói như thế tiêu kinh luân lập tức biểu mày bắt đầu khổ sở suy nghĩ bắt đầu Cuối cùng, m ở mịt lắc đầu thanh chủ theo ta được biết ta bồng lai thế ra bên trong cũng không liệt thiên yêu hoàng ngủ say chi địa địa đồ ba thiếu kinh luân trầm giọng đáp hả không có đáp án này nhường lâm vô đạo cũng cảm thấy ngoài ý m u ố n chẳng lẽ là sáu triệu tử thần con chó kia đồ vật đang gạt ta nghĩ đến đây hắn ấy m ắ t lập tức bắn ra từng đợt h ô g quang Hiển nhiên, thiên hoàng chi hẽ người liệt động trưởng, ngủ yêu Lâm mở Vô Đạo đã địa địa đồ, đ Tộc sắc say, cơ. say ngay tại lâm vô đạo nghĩ đến làm sao tìm được triệu t ử thần tính sổ sách thời khắc một bên trầm mặc tiêu tự ý ỉa lại là đột nhiên mở miệng nói Bạch! theo thanh âm của nàng vang lên lâm vô đạo con ngươi trong nháy mắt rơi vào tiêu kinh luân trên thân đồng dạng lòng tràn đầy mờ mịt tiêu kinh luân cũng đem kinh nghi ánh mắt nhìn phía tiêu tự ý ỉa ao tím ngươi nói cái gì ta nói liệt thiên yêu hoàng ngủ say chi địa hé mở địa đồ đúng là ta đ ồ n g lai thế g i a tiểu g i a hỏa lại thuật lại một lần không có khả năng bản tọa chấp trưởng bồng lai thế ra năm trăm năm nhưng phạm là trong bảo khố đồ vật trên cơ bản cũng có thể làm đến trong lòng hiểu rõ nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì yêu hoàng ngủ say chi địa, địa đồ ị a đ tiêu kinh luân phản bác đối với bồng lai thế gia vừa liếng không có người so với hắn hơn rõ ràng tộc trưởng ngươi lại sai rồi ta nói tại bồng lai thế gia lại không nói địa đồ liền giấu ở bảo khố ba a không có ở bảo khố tiêu kinh luân càng thêm nghi ngờ kỳ thật kia sau cùng hé mở địa đồ ngay tại ý nhân tỉ tỉ trên thân ba ba cái gì trên người ta nghe nói như thế không chỉ có tiêu kinh luân liền liền tiêu y nhân cũng là xưng sở ngay tại chỗ ta làm sao không biết rõ trên người của ta có cái gì địa đồ Soạn. kinh nghi phía dưới nàng lúc này đem linh giới bên trong rất nhiều vật phẩm đổ ra sau đó cẩn thận tìm kiếm chỉ bất quá mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm cũng không có tìm được k i a cái gọi là liệt thiên yêu hoàng n g ũ say chi địa, địa đồ ị a đ ao tím ngươi nói kia địa đồ tại ba h u đang lúc tiêu kinh luân chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lúc đột nhiên ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi lâm vô đạo giống như là phát hiện cái gì giống như cái gặp hắn bàn tay lớn vô một cái một thanh cổ kiếm lập tức đã rơi vào hắn trong tay thanh nguyên cổ kiếm nhìn xem lâm vô đạo cử động t i ê u ý nhân không khỏi khẽ giật mình trôi kiếm này là cũng liền tại bọn hắn kinh nghi thời khắc lâm vô đạo lại là đã lấy ra tận thế chi kiếm đưa tay liền chém tại thanh nguyên cổ kiếm phía trên lăng lệ phong mang trực tiếp đem thân kiếm chặt nước cái gặp bên trong trống giống sau đó tại bọn hắn kia kinh ngạc trong ánh mắt lâm vô đạo từ đó chống không trong thân kiếm lấy ra một tấm cổ lão địa độ ba ích thật đúng là tìm được tiêu y nhân cùng tiêu kinh luân hai mặt nhìn nhau bọn hắn cũng không nghĩ tới tại cái này thường thường không có gì là thanh nguyên cổ kiếm bên trong thế mà còn ẩn giấu đi như thế bí mật nếu không phải tiêu t ử y cùng lâm vô đạo chỉ sợ bọn hắn mãi mãi cũng không rõ ràng s á o dù sao cái này thanh nguyên cổ kiếm bọn hắn hai cha con đều là tiếp xúc qua nhưng không có phát đương nhiệm có gì khác dạng thanh chủ vật này là người tìm kiếm đồ vật ta lâm vô đạo nhẹ nhàng gật đầu cái này giấu ở thanh nguyên cổ kiếm bên trong hé mở địa đồ đúng là liệt thiên đồ quyển nửa phần dưới mà lại là nguyên kiện bây giờ hai tấm nguyên kiện địa đồ đều đã rơi vào hắn trong tay sáu tiêu tộc trưởng nay đồ đối ta có tác dụng lớn không biết có thể bỏ những thứ yêu thích bản t o à nguyện n lấy một cái thượng đẳng hoàng đạo cổ linh b i n h làm trao đổi lâm vô đạo ánh mắt s á n g dực nghe vậy tiêu kinh luân cười ha ha một tiếng thành chủ nói quá lời bất quá là chỉ là một tấm tàn đ ồ thôi đối với ta bồng lai thế ra mà nói coi như cầm t ớ i trong tay cũng không có tác dụng gì thành chủ nếu là cần cứ việc cầm đi chính là liền xem như ta bồng lai thế ra dùng cái này vật cùng thành chủ kết cái bằng hưu đi ha ha tiêu kinh luân không hề lo lắm nói từ hôm nay trở đi đồng lai thế ra chính là ta tội ác chi thành bằng hữu tộc trưởng xin giúp đỡ sự t ì n h bản tọa nhất định sẽ làm hết sức x ấ u lâm vô đạo chân thành nói nói đi mấy người lại là nói chuyện phiếm một đoạn thời gian sau đó tiêu kinh luân liền đứng dậy cáo tử đợi bọn hắn sau khi đi lâm vô đạo lập tức đem hai khối địa đồ ghép lại ở cùng nhau dài nương theo lấy trận trận hào quang chốc lát sau một tấm hoàn toàn mới địa đồ hiện ra tại lâm vô đạo trước mặt ngoài ra còn kèm thêm tận trời yêu khí tập trung nhìn vào yêu hoàng ngủ say chi địa vị trí vẫn là chỉ hướng bắc hải vất quá lần này lại là nhiều hơn một chút chi tiết cái gặp những cái kia rắc rối phức tạp lộ tuyến cuối cùng sen lẫn trở thành một cái cổ lão đại yêu đồ án sáu đây là yêu cái gì lâm vô đạo nhữ mày trên bản đồ đại yêu đồ hình hắn chưa bao giờ thấy qua xem ra phải đi hỏi một chút phong đạo nhân hắn hẳn là biết rõ ba ba nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này đưa tới mười một vị đưa tăng người dự định muốn tăng lên bọn hắn thực lực sau đó mau chóng tiến đến bản lòng cổ thành oong oong nhưng mà ngay tại cái này thời điểm phong đạo nhân thư mời lại là chấn động lên nhấm minh đệ mau tới hỗ trợ a đại hạ hoàng t r i ề u những cái k i a tạp trùng giết tới tuyên bố muốn vì đến vô khuyết báo thủ ngoài ra bọn hắn còn tìm tới chính nghĩa người liên minh những cái k i a đ ổ chó hoang ba ba ba một cái tin tức từ thư mời bên trên phơi bày ra hả đại hạ hoàng triều rốt cuộc đã đến bất quá cái k i a chính nghĩa người liên minh lại là cái gì đồ vật ẩm ẩm kinh nghi phía dưới hắn lập tức đem tâm thần chìm vào đến ở vào táng long bí cảnh phân thân ở trong chương hai trăm mười bảy chính nghĩa người liên minh chân bất phảm là lâm vô đạo ý thức theo phân thân bên trong thức tính lúc lập tức cảm thấy một cố mãnh liệt mùi máu t a n h chuyển vào xoang mùi ở trong không tập trung nhìn vào cái gặp ở trước mặt hắn trên đất trống đang chất đống đại lượng người tu luyện thi thể ba ba những này đều là phong đạo nhân cùng tần đạo phu tại nửa tháng này thời gian bên trong không ngại cực khổ kết quả l i ế c mắt qua lâm vô đạo phát hiện thi thể tổng cộng có một trăm ba mươi sáu cỗ trong đó vượt qua một trăm cỗ thi thể tu vi đ ạ t đến thần phủ cảnh trở lên thậm chí thần lực cảnh cường giả cũng có ba vị còn sót lại hết thể đều là thần phủ cảnh trở xuống sinh linh b ấ t quá tu vi cũng đều đạt đến m i ế t thiên cảnh nhìn xem dạng này thu hoạch khổng lồ liền liền lâm vô đạo cũng không nhịn được cảm thấy ngoài ý mới ba xem ra k i a bị ngạn thần hoa sắc thực phi thường hấp dẫn người a hắn âm thầm đây lẩm bẩm nói ẩm ẩm cũng liền tại hắn kinh ngạc thời khắc đột nhiên b í cảnh tầng thứ ba không gian bên trong đông nhiên chuyển đến từng đợt c h ấ n thiên động địa tiến g vang đồng thời còn kèm theo cực đoan uy thế cường đại h i ệ n nhiên nơi xa ngay tại có cường giả đang điên cuồng đại c h i ế n sáu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đại hạ hoàng triều người b ạ c h vung tay lên đem trên mặt đất tất cả thi thể tạm thời thu nhập đến hệ thống không gian bên trong ngay sau đó lâm vô đạo bước ra một bước biến mất ngay tại chỗ khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đi tới giao chiến tri địa lúc này phong đạo nhân cùng tần đạo phu đang đứng tại cự ly vong linh kỵ sĩ không xa địa phương thần s ắ c nhìn có chút lo lắng nửa tháng không thấy bọn hắn thực lực cũng phát sinh biến hóa cực lớn phong đạo nhân đạt đến n i ế t thiên cảnh sơ kỳ tuổi thọ cũng tăng vọt đến năm mươi tám phẩy không không không năm sáu chân chính một bước lên trời so với hắn tần đạo phu biến hóa cũng không nhỏ bởi vì siêu độ quá nhiều c ư ờ n giả g hắn tu vi trực tiếp đạt đến nhất thiên cảnh đại viên mãn cự ly đánh vỡ gông cùng xiến xích bước vào thần phủ cảnh cũng không xa nhưng mà mặc dù là như thế Bọn hắn cũng không dám trong h a m dự t ư Dương như ớ lớn c chiến cái cảnh mắt Ẩm ẩm. mắt tại tầng thứ t đại nhìn lên, bên sáu. gặp vậy bí r đó ạ đại o vong Trong cường cuồng công kích thân ảnh đang điên công kích tới 9 vị vong linh đ tới kỵ vị sĩ. Trong đó, thình l i n h có ba vị thần lực cảnh cường giả đại hạ hoàng t r i ề u lao tổ yến thanh sơn đại hạ ngự thiên thi đại thi chủ tiết vân thiên chính nghĩa người liên minh thành viên chân bất phạm ba t ba ba thần linh chi nhãn đ ả o qua có liên quan tới ba người tin tức lập tức hiện ra ra trong bọn họ yến thanh sơn nhất là cường đại m ộ tại yến thanh sơn trong tay còn có một cái thượng đẳng nhất hoàng đạo cổ linh minh nương tựa theo bảo vật gia chỉ ngập trời uy năng yến thanh sơn t h i ế l ự ợ c miễn cưỡng có thể cùng thần lực cảnh đại viên mãn cường già sánh vai cứ như vậy lại thêm tiết vấn thiên cùng chân bất phàm lại là có thể cùng vong linh kỵ sĩ chém giết lại ẩn ẩn chiếm thượng phong sáu thấy tình cảnh này lâm vô đạo như những mày lạc yên vô tức xuất hiện tại phong đạo nhân cùng tần đạo phu bên người cái kia chính nghĩa người liên minh là ai hắn trực tiếp mở miệng hỏi a nhậm huynh đệ nghe được lâm vô đạo thanh âm phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào hắn t r ê n thân hai người trên mặt cũng không hẹn mà cùng nở rộ lên nụ cười lâm vô đạo tới bọn hắn cũng yên lòng nhậm huynh đệ cái gọi là chính nghĩa người liên minh cũng là một cái phi thường thần bí phi thường cường đại tổ chức nghe nói bên trong thành viên rất nhiều lại đều là thiền tiêu hoặc là cường giả chính nghĩa người liên minh tên như ý nghĩa chính là lo liệu chính nghĩa giữ gìn nhân gian trật tự lần này đại hạ hoàng triều người không biết dọ theo cái gì địa phương tìm được chính nghĩa người liên minh chân bất phản muốn đem nhóm chúng ta thất đức tổ ba người diệt trừ từ đó giữ gìn nhân gian chính nghĩa phong đạo nhân lạnh lùng cười nhạo nói hả làm người vợ chính nghĩa thực lực tu vi càng cương đại nghe được cái này giới thiệu lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc hắn không nghĩ tới cái này cái gọi là chính nghĩa người liên minh thế mà cũng là như thế thần kỳ như thế kỷ hoa ba ba ba hơn nữa còn là chuyên môn là ba người bọn hắn mà đến nghĩ tới đây lâm vô đạo đáy mắt lập tức dâng lên một vòng hứng thú để cho ta tới thử một chút cái này chính nghĩa sứ giả thực lực ba ba ba và anh thoại âm rơi xuống hắn tay háo đ ô n g nhiên vung lên tôn này thần mạch cảnh vòng lình kỵ sĩ trong nháy mắt gia nhập vào chiến trường đưa tay chính là hung hăng một kiếm chém tại chân bất phản trên thân và anh bất ngờ không đề phòng chân bất phàm cả người trực tiếp bị một kiếm đánh bay ra ngoài nặng nề rơi vào bên ngoài t r ắ m trượng cái này một kiếm cho dù là thần mạch cảnh tu sĩ cũng phải chết nhưng mà nhường lâm vô đạo cảm thấy không gì sánh được ngoài ý muốn chính là vong linh kỵ sĩ kia thanh thế thật lớn một kiếm chém tại chân bất phàm trên thân lúc hắn cũng không nhận được bất kỳ tổn thương khu c u một trận rất nhỏ ho khan về sau chân bất phàm lại giống cái không có chuyện gì người một lần nữa đứng lên a tốt cường đại nhục thân lâm vô đạo kinh nghĩ nói chân bất phàm biểu hiện nhường hắn cũng cảm thấy ngoài ý mới từ bước vào tu luyện giới đến nay lâm vô đạo được chứng kiến rất nhiều người tu luyện nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy nhục thân như thế cường đại người nhẫm minh đệ cái này chính nghĩa người người trong liên minh mỗi một cái đều là quái vật bọn hắn không biết do tu luyện cái gì luyện thể phát môn cơ hồ mỗi người nhục thân cũng rèn luyện đến vô cùng cường đại phổ thông công kích căn bản không cách nào phá phỏng cũng tỉ như trước mắt cái này chân bất p h à m mặc dù tu vi chỉ có thần lực cảnh sơ kỳ nhưng là nhục thân lại là cường đại đến làm cho người g i ậ n sôi đủ để sánh vai bán thần ba ba phong đạo nhân giọng căm hận nói hắn đào mộ đào mộ cùng chính nghĩa người liên minh là trời sinh kẻ thủ bởi vậy đối với chân bất phảm hắn tự nhiên là hận không thể đem hắn giết chết sáu chỉ bất quá chân bất phàm lục thân xác thực quá mạnh hắn cũng không có biện pháp sánh vai bán thần nghe nói như thế lâm vô đạo cũng là âm thầm trấn kinh b v ậ h cũng liền tại bọn hắn nghị luận thời khắc trong lúc đó một đạo băng lánh lại tràn ngập sát cơ ánh mắt trắng trợn quét ngang tới rõ ràng là chân bất phàm thất đức tổ ba người đều tới hôm nay đã đủ phải vậy liền cùng nhau đem các ngươi toàn bộ diệt trừ đỡ phải tiếp tục làm nhiều việc k á c khắp nơi hại người ba ba bình thản thanh âm chậm rãi chuyển đến ẩm ẩm đang khi nói chuyện liền gặp được chân bất phàm cầm trong tay một thanh cổ lao thanh sắt đại kiếm khi t h ế hung hăng hướng phía lâm vô đạo ba người t r ú n g s á t đi qua thấy thế lâm vô đạo đáy mắt cũng hung quan g bạo khởi đông coi như chân bất phàm t r ú n g s á t đến trước mặt thời khắc hắn bàn tay lớn bỗng nhiên vừa n h ấ c trực tiếp đem đại h o a n g đỉnh tới ra trong chốc lát minh mông quần c u ộ n cực đạo lực lượng bộ phát bao phủ toàn bộ táng long bí cảnh c h ấ n bàn tay lớn hướng về phía hư không nhấn một cái đại h o a n g đỉnh cuốn theo lấy ngập trời y năng điên còn hướng về chân bất phàm trấn áp tới cực đạo cổ linh minh chân bất phàm một mặt kinh ngạc ầm ầm c ũ nhưng g liền tại ắ n ngây g ờ thời i thao t khắc, lâm vô đạo ú đại hoang đỉnh, đã hung hăng đụng phải trên người hoang hung hăng hắn. Hoành! trên mà n mông quần quần cực đạo lực lượng bốc phát, muốn h phát, chân cực lực bốc trực đạo đem bất tiếp p m ma Ba diệt. ba! ba. Nhưng mà, nhường n n g mà! h ư phong đạo nhân bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là chân bất phàm cả người mặc dù bị đánh bay ra ngoài tiên huyết hoành vẩy hư không nhìn mười điểm thê thảm nhưng là hắn mục thân cũng không có bị băng diệt không chết lâm vô đạo h í p mắt lại ông đang lúc hắn chuẩn bị thừa thắng truy kích lúc trước đó bị đụng bay đi ra chân bất phàm lại là quỷ dị xuất hiện ở sau lưng của hắn ta lấy chính nghĩa danh nghĩa giết người chư ác trang ngập thần thánh khí tức thanh âm đ ố n g nhiên vang lên vâng nói đi chân bất phàm g i ữ tợn cười một tiếng sau đó hung hăng đem trong tay thanh sắc đại kiếm chém tại lâm vô đạo trên thân nhưng mà nhường hắn không dám tin là đại kiếm trong tay vậy mà trực tiếp xuyên qua lâm vô đạo thân thể cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương ba ba ba n g ư ơ i đây là sáu thân ngoại hóa thân chân bất phàm mở to hai mắt nhìn vâng cũng l i ề n tại hắn c h ấ n kinh thời khắc lâm vô đạo lại là một cái định tiên pháp chú rơi xuống dễ như chở bàn tay nằm h a n cổ nghe nói ngươi nhục thân phi thường cương đại đủ để sánh vai bắn thần thế nào người muốn giết ta không、tệ. ta ệ t muốn thử xem ừ không phải ta thổi b ằ n g ta n h ụ c thân trừ phi ngươi là chân thận nếu không căn bản không có khả năng giết chết ta ba ba cho dù bị nắm cổ chân bất phàm vẫn như cũ không h o à n g hốt đối với cái này lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười q u ý dị sau đó hắn đem ánh mắt nhìn phía xa xa tần đạo phu tần đạo phu đưa ngươi hoàng kim chiến mâu cho ta mượn dùng một cái Tốt. nghe được thanh âm tần đạo phu vung tay lên một cây cổ lão hoàng kim chiến mâu trong nháy mắt xé rách giữa không chúng đã rơi vào lâm vô đạo trong tay hả khi nhìn thấy hoàng kim chiến mâu s á t na nguyên bản còn không ai bị nội chân bất phàm trong nháy mắt đ ổ i sắc mặt cái này sáu thần uy ngươi cái này chiến mâu dính qua chân chính thần huyết cái này sáu làm sao có thể ngươi làm sao có thể có loại này đồ vật chân bất phàm quá sợ hãi một nháy mắt đáy mắt của hắn toát ra không gì sánh được m a n h liệt kinh hoàng cùng sợ hãi nhưng mà lâm vô đạo cũng không có nung chiều hắn lúc này tay cầm tần đạo phu hoàng kim chiến mâu hung hăng đâm vào hắn thân thể ba chương hai trăm mười tám thái thượng luyện thể thuật bất phàm nụ thân mười điểm cường đại thậm chí có thể chống cự cực đạo cổ linh binh chấn áp cùng đả kích sánh vai bán thần nhưng mà chính là như vậy cường đại nhục thân tại tần đạo phu kêu hoàng kim chiến mâu phong mang dưới lại l à như trang giấy yếu đớt không chịu nổi ba ba ba suy chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái hoàng kim chiến mâu chính là phá vỡ chân bất phàm lục thân phòng ngự trực tiếp đem hắn thân thể xuyên thủng trong chốc lát tinh hồng tiên huyết dâng trào lên ngay sau đó chân bất phàm sinh mệnh khí t ứ c chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cồn rơi xuống lâm vô đạo cũng không phải người lương thiện nhất kích tất sát chưa từng cho người ta lưu bất kỳ cơ hội nhất là chân bất phàm hay là hắn đối thủ một mất một con sáu xem ra ngươi nhục thân cũng không phải thật mạnh như vậy nhà ta đều không dùng lực chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái ngươi liền phải chết làm ta quá là thất vọng lâm vô đạo chật chật cười nhạo nói cánh tay hắn chấn động mạnh một cái cường đại l ự c đạo như như hồng thủy điên cùng tràn vào chân bất phàm thể nội trực tiếp đem hắn gân cốt huyết nục toàn bộ cứ thế mà địa chấn át ngươi sáu thật tác đ ộ c bất quá ngươi không nên cao hơn quá sớm tổ chức của ta sẽ ba ba sẽ giúp ta báo thù ba chân bất phàm giữ tận quát báo thủ nghe được cái từ này lâm vô đạo cười lạnh ừ, ta chờ. vừa vặn nhóm chúng ta thất đức tổ ba người cùng các ngươi chính nghĩa người liên minh là trời sinh đối thủ một mất một còn sau này không phải là các ngươi giết chết nhóm chúng ta chính là nhóm chúng ta giết chết các ngươi cứ việc để ngươi trong tổ chức những cái k i a chính nghĩa sứ giả đến đây đi nhóm chúng ta sẽ một mực phụng b ồ i tới cùng ba bình thản thanh â m c h ậ m c h ậ m truyền ra nói xong lâm vô đạo lúc này liền muốn triệt để kết thúc chân bất phàm nhậm hinh đệ các loại ta tới trước đoạn cái mệnh tốt xấu kẻ này cũng là thần lực cảnh cừng giả chớ lãng phí h ba phong đạo nhân mang theo nụ cười tàn nhẫn đi tới trước mặt sau đó Hắn chân h trực tiếp đối chân bất đối p à một thi triển đại m vô h pháp, ư ợ n ngắn ngủi g quá bất máy ư người ờ thời i hơi gian, liền đem chân bất phàm trên người còn sót lại tuổi Cuối tuổi Tuổi chân phàm thọ, toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Cuối cùng, thu hoạch tuổi thọ mệnh. Tuổi trẻ chính h bất trên sót toàn trẻ tốt, cùng, còn là đem bộ sẽ. t hát trên mặt Tiếp Phong nhân sáu. xuống, đạo cùng nụ cười sáng lạ. Tiếp xuống, giờ đến phiên các người. Bệnh. n giờ g ra Một lộ lạ. vô cười các mắt ba đôi con ngươi băng lãnh rơi vào xa xa hiến thanh sơn cùng t i ế t vấn thiên bọn người trên thân Lúc này. đối mặt t h ầ n mạch cảnh vọng linh kỵ sĩ công kích bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng chỉ là vừa đối mặt dưới trướng mang tới mười lăm cái thần phụ cảnh liền bị triệt để chém giết nhất là bọn hắn làm cậy vào chính nghĩa sứ giả c h â n bất phàm cũng bị vô tình giết chết càng làm cho đến yến thanh sơn bọn hắn thất kinh sáu nơi đây không nên ở lâu đi hắn đ i ê n cuồng giống to nói đi yến thanh sơn lúc này muốn thi triển bí pháp thoát đi táng long bí cảnh nhưng mà lâm vô đạo há lại sẽ nhường hắn t o n g u y ệ n coi như yến thanh sơn vừa mới kết động bí pháp thời khắc trong lúc đó một chùm sáng trói kim quan g xé rách giữa không trùng cuốn theo lấy dọa người chi thế rơi vào hắn t r ê n thân a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn yến thanh sơn cả người bị hoàng kim chiến mâu đóng đinh trên mặt đất ba ba ba cùng một thời gian đại ti chủ tiết vấn thiên cũng là bị vong linh kỵ sĩ vô tình chấn áp bị một kiếm tức mất đầu ai đáng tiếc hai cái thần lực cảnh bất quá hai cái này lão già đều đã hủ hủ già rồi nghĩ đến trên thân cũng ép không g i cái gì chất béo nhìn xem yến thanh sơn cùng tiết vấn thiên hai người thi thể phong đạo nhân có chút tiếp hận d ạ ả m như vậy tựa hồ bỏ qua một trăm i triệu lâm vô đạo lại là không có quản nhiều như vậy phong đạo nhân đoạn này thời gian hấp thu đến tuổi thọ đã vượt qua sáu và năm đầy đủ hắn đào rất dài một đoạn thời gian phân mộ ít hấp thu hai cái vấn đề cũng không lớn tiếp xuống trước làm chính sự sau đó bắt đầu chia sổ sách ba t ba ba lâm vô đạo đem hoàng kim chiến mâu ném cho tần đạo phu nói ngay vậy hai người trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán l ạ bọn hắn đã sớm chờ giờ k h ắ c này thế là ở sau đó trong thời gian lâm vô đạo cùng phong đạo nhân kiên nhận chờ đợi tần đạo phu đem yến thanh sơn cùng t i ế t vấn thiên siêu độ sau đó lâm vô đạo liền đem bị nạn thần hoa đem ra trước đó nói qua sau khi chuyện thành công đoá này bị nạn thần hoa chúng ta một người một ba ba đang khi nói chuyện lâm vô đạo xem chừng lấy xuống hai bên bị nạn thần hoa cánh hoa phân biệt đưa tới phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người trong tay bọn hắn bây giờ đều đã tu luyện đến nhất thiên cảnh cự ly thần phủ cảnh đều đã không xa vật này đối bọn hắn tương lai mở thần phủ sẽ có đại dụng thần phủ mở rộng gấp m ộ ư ơ i cũng liền tương đương tự thân dung nạp linh lực tăng lên gấp m ư ơ i đây là bất kỳ một cái nào tu sĩ cũng không cách nào cự tuyệt dụ học sáu vì thế nửa tháng này đến nay đã có hơn một trăm vị thần phủ cảnh cùng thần lực cảnh cao thủ bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống nhấm huynh đệ đa tạng nhấm huynh đệ trưởng nghĩa phong đạo nhân cùng tần đạo phu vẻ mặt tươi cười tại cẩn thận chu đáo một phen về sau bọn hắn mới là đem bị ngạn thần hoa cẩn thận nghiêm túc cất chứa bắt đầu đúng rồi trước đó đã đáp ứng triệu từ thần cái này một bị ngạn thần hoa tần đạo phu ngươi mang về cho hắn ba ba lâm vô đạo lại tháo số một tần đạo phu nhẹ nhàng gật đầu cái này táng long bí cảnh tạm thời liền đến nơi này đi tiếp tục mặc dù còn sẽ coi thu hoạch nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá lớn mà lại thần phụ cảnh thi thể đối ta đã không có cái gì lực hút muốn làm lời nói chúng ta liền trị thần lực cảnh trở lên cờ ư n giả g mà lại tiếp qua mấy ngày thập vạn đại sơn thái thương tổ địa liền muốn mở ra tiếp xuống ta chuẩn bị tới đó thử xem nếu có cơ hội chúng ta có thể đi thái thương tổ địa trị một cái bí cảnh chơi đùa ba ba ba chầm mặc mấy phần lâm vô đạo đột nhiên mở miệng nói nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng không có gì nghị đã dạng này vậy chúng ta trước hết nghỉ một cái đem lần này thu hoạch tiêu hóa sau đó lại tiến về thái thương tổ địa chỉ mong thái thương tổ địa phẩm chất tốt một chút dạng này mới có trị đầu phong đạo nhân một mặt tâm hiệp cười đối với đào hố t r ô n người chuyện này hắn là rất ưa thích đồng dạng tần đạo phu cũng tốt cái này một ngụm vậy thì tốt chúng ta xin từ biệt đi thái thương tổ địa gặp lại nói đi lâm vô đạo bàn tay lớn c u ố n lên trên mặt đất tất cả mọi người thi thể thân thể trong nháy mắt như khói xanh trong khoảnh khắc hóa thành hư vô t h ế thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu liếc nhau một cái hai người đem táng long bí cảnh tiêu hủy về sau cũng là lý khai đến tận đây huyên áo toàn thành phong vũ táng long bí cảnh như vậy có một kết thúc sáu tội ác chi thành lâm vô đạo ý thức trở về đến bản tôn một phen kiểm kê về sau hắn trực tiếp đem chân bất phàm đám người thi thể ném vào táng thiên đồng quan đinh n g ư ơ i liệm chính nghĩa sứ giả chân bất phàm thi thể thu được p h á p m ô n thái thượng luyện thể thuật trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được p h á p m ô n đại d u n g luyện thuật n g ư ơ i liệm yến thanh sơn thi thể thu được tám mươi vạn khí vận giá trị trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được tám trăm vạn khí vận giá trị n g ư ơ i liệm tiết vấn thiên thi thể thu được một tháng tu vi trải qua hệ thống cường hóa gấp m ư ơ i về sau ngươi thu được m ư ơ i tháng tu vi thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đạt được sáu thật đáng tiếc ba t ba ba liên tiếp hệ thống nhắc nhở ầm trong đầu văng lên lần này lâm vô đạo đem chỗ sáu cỗ thần lực cảnh cường giả thi thể thu sạch liễm tiến vào táng thiên đồng quan trong đó có một nửa lần không về phần thần lực cảnh phía dưới thi thể đã không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn cho nên lâm vô đạo đem còn lại thi thể toàn bộ ném vào luyện thi lô bên trong chuẩn bị dung luyện ba t ba ba bất quá trước đó hắn lại là t r ư ớ c xem xét lên liên quan tới đại dung luyện thuật tin tức trực giác nói cho hắn biết cái này đạo pháp môn cực kỳ bất p h ẳ n dù sao Chân một thi à cường đ nhục triển h n về sau có thể dung luyện thế gian hết thể vật chất hai có thể đem trên thế gian thiên tài địa bảo thần minh bảo vật thần vật trí bảo kim loại thần tài các loại đồ vật tinh hoa rút ra ra dung nhập vào tự thân từ đó đưa đến lớn mạnh nhục thân hiệu quả ba chỉ cần bảo vật cùng vật liệu đủ nhiều nhục thân liền có thể một mực cường đại rất nhiều tin tức biểu hiện ra sau khi xem xong lâm vô đạo cũng là có chút chân kinh cái này đại dung luyện thuật lại là thiên đạo thần thuật như vậy nói đời trước thái thượng luyện thể thuật lại là cái gì cấp bậc phát m ô n đại đế phát m ô n vẫn là thiên đế phát m ô n chân bất phàm chỗ chính nghĩa người liên minh lại có thể có được như thế cường đại phát m ô n tổ chức này lại cường đại đến trình độ nào một ngày mắt lâm vô đạo nghĩ đến rất nhiều xuyên đấu qua một môn thái thượng luyện thể thuật hắn hiểu được rất nhiều không muốn người biết bí mật ba cái t i ệ chính nghĩa người liên minh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thần bí không biết nó cùng phong đạo nhân bọn hắn chỗ kẻ hủy diệt tổ chức ai mạnh ai yếu lâm vô đạo đấy lòng dâng lên một tia hiếu kỳ hai cái tổ chức tựa hồ cũng lai lịch không nhỏ nghe phong đạo nhân nói chính nghĩa người người trong liên minh trên cơ bản cũng tu luyện thái thượng luyện thể thuật nếu là như vậy bọn hắn nhục thân chỉ sợ cũng phi thường cường đại bằng vào ta hiện nay thủ đoạn công kích một khi gặp gỡ căn bản giết không chết bọn hắn đến nghĩ cái biện pháp mới được ba hắn âm thầm trầm âm sau đó hắn nghĩ tới tần đạo phu trong tay hoàng kim c h i n mâu bởi vì tắm dựa thần huyết nguyên nhân nó dễ như chở bàn tay liền phá vỡ chân bất phản cường đại nhục thân. bởi vậy có thể thấy được thân huyết là cái đ ồ tốt bởi vì bên trong dấu thần uy thân huyết ta không có nhưng là ta có thể tìm được đế huyết thậm chí tiên huyết bất quá đại đế chi huyết thiên đế chi huyết tiên nhân chi huyết ẩn chứa trong đó uy áp quá mức kinh khủng căn bản không phải bình thường vũ khí có thể tiếp nhận nếu không lại đi một chuyến chư thiên chi thành là một m điểm thần linh chi huyết đem đại h o a n g đ ỉ n h cải tạo một phen đột nhiên lâm vô đạo đấy lòng dâng lên một cái điên cuồng ý niệm chương hai trăm m ư ơ i chín côn luân đế địa tiên đế truyền thừa hệ thống ta tại chư thiên chi thành tiêu phí có thể hay không lấy tuổi thọ tiến hành q ế t toán Trầm ngâm m ấ ếch thế n i mà ở còn có thể rằng này nghe nói như thế lâm vô đạo rất là kinh dị đi hai chuyến chư thiên tri thành đối với nơi đó nơi giao dịch dùng tiền tệ hắn cũng hiệu chút đỉnh tại chư thiên tri thành sử dụng thấp nhất tiền tệ đều là cực phẩm thần thạch Thần thần p h đối với chư thiên tri thành cực đạo cổ linh binh loại này đồ vật sợ là trên căn bản không được mặt bàn cho dù là tại thứ chín đại đạo cũng không đáng nhắc lên bởi vậy nếu như lấy thần huyết cải tạo một phen lời nói hẳn là cũng không cần bao nhiêu thần thạch ba trăm ba mươi ba lâm vô đạo âm thầm tính toán vê anh trong lòng có quyết định về sau hắn lúc này lấy ra trí tôn đạo phủ tiến vào t r ư thiên tri thành khoảng cách lần trước đã có một đoạn thời gian bài kiến trí tôn hưu coi như lâm vô đạo vừa mới hiện thân lúc đột nhiên ở giữa một đạo thanh âm quen thuộc vang lên tập trung nhìn vào lại là cựu thiên lâu cơ như nguyệt t r ứ nàng ra bên cạnh còn đi theo một cái khí chất thâm trầm như thiên n g u y ê n trung niên nam tử hắn tu v i vậy mà đã đạt đến cổ tiên vương tri cảnh chính là một vị tiểu tự đầu người này thình lình chính là tầng thứ nhì tiên đạo tầng người canh giữ cơ vô nhai cơ vô nhai bãi kiến trí tôn hắn không gì sánh được cung kính túi đầu lễ bái trong nội tâm có vô biên phân chấn cùng tính sợ ba ba ba có thể có được phương đông trí tôn hữu hái không chỉ có là bọn hắn vô thượng vinh quang càng là toàn bộ tiên đạo tầng toàn bộ cơ già vô thượng vinh quang đều đứng lên đi đúng rồi mộ cựu thiên đây quét một vòng lâm vô đạo cũng không có phát hiện mộ cựu thiên thân ảnh thế là nhàn n h ạ t hỏi hồi bẩm trí tôn mộ cựu thiên bây giờ còn tại huyền hoàng đại thế giới khả năng còn muốn chỉ hoãn mấy ngày thời gian ba ba ba huyền hoàng đại thế giới sự tỉnh cũng xử lý tốt phải nghe vậy lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu đi thôi đi các ngươi cựu thiên lâu tìm một cái kỹ nghệ cao minh luyện binh sư tới b ả n tọa dự định muốn luyện chế một điểm tiểu chút c h i ba rõ nghe được phân phó cơn như nguyện đưa tay đánh ra một luồng tiên quang trốn vào hư không tiếp lấy nàng chính là k h ô n g chế lấy thần châu chở lâm vô đạo đi đến cựu thiên lâu hiu một lát sau là lâm vô đạo đi vào cựu thiên lâu tôn quý nhất tầng thứ c h í lúc cái gặp một cái tu vi tại cổ tiên đại viên mãn hồng ý láo giả đã sớm chờ đã lâu tất huyễn bái kiến trí tôn hắn lấy không gì sánh được cung kính không gì sánh được thành kính tư thái vì trên mặt đất gian mua thân thể càng không ngừng run rầy ba ba ba ánh mắt bên trong đã là tràn đầy vô hạn sợ hãi lại có vô tận kích động trước mắt cái này thế nhưng là trí tôn a có thể tự thân vì trí tôn phục vụ cái này thế nhưng là hắn mấy đợi được p h ú c điểm nếu là bởi vậy đạt được trí tôn ưu ái hắn mệnh vận sau này cũng đem một bước lên trời bởi vậy làm tiên đạo tầng thủ tịch luyện binh sư tất h u y ễ n tại thời khắc này cảm thấy thụ sùng được kinh trí tôn tất n u y ễ n đại sư chính là ta tiên đạo tầng đệ nhất luyện binh sư mặc dù chỉ có cổ tiên đại viên mãn tu vi nhưng lại có thể tiên vương sử dụng tiên binh ước chừng tại ba cái kỷ nguyên trước đó tất h u y ễ n đại sư vẫn từng vì một ngụm tiên binh giao phó kỷ nguyên t r i lực làm cho trở thành cổ tiên vương cự đầu chuyên môn vũ khí kỷ nguyên tiên binh nhìn trung c h ư thiên chi thành tầng thứ nhất cùng tầng thứ n h ì tất h u y ễ n đại sư luyện binh tạo nghệ cũng không người có thể so sánh ba ba c ơ như nguyệt xem trường giới thiệu nói tất h u y ễ n có thể luyện kỷ nguyên tiên binh lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng trần kinh đây tuyệt đối là chân chính đại lão kỷ nguyên tiên binh kia thế nhưng là cổ tiên vương cảnh giới trở lên cự đầu sử dụng tiên binh mà muốn lấy ra đến kỷ nguyên trí lực sau đó đưa nó giao phó đến tiên binh bên trong đối với luyện binh sư kỹ nghệ cùng thực lực đều có không gì sánh được khắc nghiệt yêu cầu một cái không xem chừng liền sẽ thất bại trong g ă n tấp bởi vậy nhưng p h à m là có thể luyện chế kỷ nguyên tiên binh người đều là cấp cao nhất luyện binh thông sư vô luận là ở đâu cái thế giới đều là lần thụ cường giả truy phủng tồn tại kỳ thật lần này đến đây chư thiên tri thành bản tọa chỉ là muốn vì một kiện phạm nhân vũ khí giao phó một chút thần kỳ lực lượng cũng không cần cao cỡ nào siêu kỹ nghệ nói lâm vô đạo phất tay đem đại hoàng đình đem ra ách cự đạo cổ linh binh nhìn xem trước mặt đại hoàng đình cơ như n g u y ệ t ba người đều là một mặt kinh ngạc tầng thứ này vũ khí đổi lại là ngày xưa chỉ sợ bọn hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều sáu bởi vì c ự đạo cổ linh minh chính là phạm nhân vũ khí mà thôi trên căn bản không được mặt b ả n bất quá vô luận là cơ như n g u y ệ t vẫn là cơ vô nhai hoặc là tất nguyễn tại nhìn thấy đại hoang đỉnh về sau cũng không dám biểu hiện ra bất kỳ coi nhẹ hoặc là bất mãn trí tôn làm như vậy tia tất nhiên có hắn đạo lý về phần tại sao bọn hắn không thể hỏi cũng không dám hỏi ba ba ba trí tôn ngài cái đỉnh này lô là muốn tiến hành thăng cấp a tất n u y ễ n cung kính hỏi ừ n xem như thế đi cái này miệng đại hoang đ ỉ n h hiện nay chỉ là hạ đẳng nhất cực đạo cổ linh minh còn xa xa chưa đạt tới cực hạ bản tọa muốn phía trên nó ra chỉ thần uy không biết có được hay không hắn đem ánh mắt nhìn phía tất huyễn ngay vậy tất huyễn g ậ t đầu trí tôn có thể cực đạo cổ linh minh chính là thập phương tiểu thần cảnh sinh linh sử dụng vũ khí hạ đẳng nhất phẩm chất có thể ra chỉ một đạo chân thần thần uy thượng đẳng nhất cực đạo cổ linh minh có thể ra chỉ ngũ đạo thần uy một khi vượt qua giới hạn này là thuộc về thần binh phạm vi tất huyễn hồi đáp bản tọa lần này đến đây chính là vì thăng cấp cải tạo đại hoàng đỉnh nếu như đưa nó thăng cấp đến thượng đẳng nhất phẩm chất sau đó ra chỉ ngũ đạo thần uy cần nhiều thời gian dài một canh giờ là được tất huyến nghĩ nghĩ xem chừng trả lời kỳ thật lấy hắn t u vi hòa luyện binh tạo nghệ giống bực này phàm nhân cấp độ cực đạo vũ khí đưa tay ở giữa liền có thể đem cải tạo tốt thậm chí trực tiếp đưa nó thăng cấp trở thành cực đạo đế binh cũng không phải việc khó bất quá đại hoàng đỉnh dù sao cũng là trí tôn tri vật hắn tự nhiên muốn cẩn thận đối lãi phải tất yếu nhường trí tôn hài lòng mới được bởi vậy hắn mới muốn một canh giờ vậy thì tốt đại hoàng đỉnh liền giao cho ngươi rõ tất nguyễn xem chừng tiếp nhận đại hoàng đỉnh sau đó thối lui ra khỏi gian phòng trí tôn tiểu nhân ở hai cái kỷ nguyên trước đó đã từng đi từng tới vũ trụ bên cạnh đất hoang mang đồng thời ở nơi đó tìm được một cái kỳ vật muốn đem hiến cho trí tôn ẩm ẩm đang khi nói chuyện cơ vô nhai lật tay lấy ra một cái một thước vương hộp ngọc không gì sánh được cung kính đệ trình đến lâm vô đạo trước mặt vũ trụ biên h o a n g kỳ vật nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi hứng thú mở ra xem cái gặp tại trong hộp ngọc thình lình nằm một khối cổ lão mà mênh mông đĩa đá ba ba ba ba ba ba ba phía trên khí tức không gì sánh được cổ lão không gì sánh được hùng vĩ mặc dù trải qua vô tận t u ế nguyệt a n mòn nó vẫn như c ũ bảo tồn hoàn hảo mà lại tại đối mặt tấm đ i a đá này thời điểm vô luận là cơ như nguyệt hay là cơ vô nhai thân thể cũng không khỏi tự chủ run dày lên vẹn vẹn nhìn lên một cái cũng không dám thấy thế lâm vô đạo lúc này lấy thần linh chi nhãn đ ọ o qua một lát sau hắn không khỏi trận to con mắt nhìn về phía cơ vô nhai thần sắc cũng có chút ý vị t h â m trường cái này đồ vật đối bản tọa vô dụng bất quá đối với các ngươi mà nói cũng là thiên đại may mắn cùng tạo hóa ba ba ba lâm vô đạo mở miệm nói h Hà. ả đại h à n h vận đại tạo hóa cơ vô nhai hai người đã là phân chấn lại là kinh nghi kỳ thật tấm b i a đá này giấu ở cơ ra đã có mấy cái kỷ nguyên bọn hắn vẫn luôn không có h i ể u thấu đáo trong đó h u y ề n cơ bởi vậy cơ vô nhai mới cả gan đưa nó lấy ra muốn nhường lâm vô đạo g i ả i hoặc đối với hắn tâm tư lâm vô đạo sớm đã xem thấu bất quá cũng chưa điểm phá thừa dịp hiện tại vô sự bà tọa liền cùng các ngươi nói đơn giản nói chuyện tấm b i a đá này lai lịch cùng nó công dụng đi vật này tên là côn luân đế địa nó chính là thần thoại thời đại kỷ nguyên thứ nhất côn luân tiên đế cho nên còn x u t lại ngay xưa côn luân tiên đế tại chứng đạo tiên đế về sau liền đem khai sáng một bộ t u ế n g u y ệ t tiên kinh cùng chín đạo trí chí cao tiên thuật phân biệt ghi chép ở chín khối đế bia phía trên cuối cùng đem chín khối đế bia đánh rất vũ trụ chỉ cần đạt được trong đó một khối đế bia liền có thể thu hoạch được một phần chín t u ế n g u y ệ t tiên kinh cùng một loại trí cao tiên thuật nếu là có thể tập hợp đủ chín khối đế bia liền có thể thu hoạch được hoàn chỉnh t u ế n g u y ệ t tiên kinh cùng chín đạo trí chí cao tiên thuật từ đó có chứng đạo tiên đế tiềm lực vận khí của ngươi không tệ trước mắt khối này đế bia đúng lúc là tiền kinh quyển thứ nhất mà lại phía trên cũng ghi chép một đạo mười điểm cường đại phát môn tên là côn luân vô thượng pháp lâm vô đạo nhàn nhạt tự thuật nói t lại là tiên đế truyền thừa nghe nói như thế cơ vô nhai cùng cơ như nguyện t r ậ n tròn trong mắt trong lòng hiện lên lên vô hạn phân chấn cùng kinh hỷ nếu không phải lâm vô đạo chỉ sợ bọn hắn cả một đời cũng không cách nào khởi ra cái này côn luân đế bia tuyên cổ bí mật ba ba ba côn luân đế trên tấm b i a chữ nghĩa chính là đại đạo thần văn chỉ có tu thành tiên đế về sau mới có thể miễn cưỡng tiếp xúc đến lấy các ngươi tu vi cùng cảnh giới tự nhiên xem không hiểu cái này trên tấm địa quyển thứ nhất tiên kinh cùng côn luân vô thượng pháp đều cần chân tiên trở lên cấp độ mới có thể tu luyện Các cũng miễn cưỡng có cách cơ cùng cơ cảm giác, có cọc cơ của ngươi miễn này nói. Ngay nhai như nguyện tinh thần trấn. Bọn hắn thượng duyên, xuống trên đầu của bọn hắn. tư rơi đại Lâm một từ tổ vậy, vô vô vô đạo đầu sắp sẽ quả nhiên một phen xem về sau lâm vô đạo thanh âm lại tiếp tục vang lên tiên đế chi pháp không thể khinh truyền tiếp xuống bản tọa liền đem cái này côn luân đế trên tấm b i a quyển thứ nhất tiên kinh cùng côn luân vô thượng pháp lấy khẩu thuật hình thức cho các ngươi phiên dịch một lần về phần các ngươi có thể tham nổ bao nhiêu vậy liền xem mọi người tạo hóa ba nói lâm vô đạo lúc này thông qua thần linh chi nhãn nhìn rõ lấy khẩu thuật hình thức bắt đầu phiên dịch lên c ô n luân đế trên tấm địa tiên kinh cùng tiên thuật tiên đế chi pháp trí cao vô thượng bậc này phát m ô n là căn bản không thể ghi chép ở phổ thông vật chất phía trên chỉ có tiên đế chi bảo mới có thể gánh chịu lâm vô đạo tự nhiên là không có tiên đế chi bảo bởi vậy nhường hắn chỉ có thể lựa chọn khẩu thuật cùng lúc đó tại lâm vô đạo thoại âm rơi xuống thời khắc cơ vô nhai cùng cơ như nguyện cũng là đánh lên mười hai vạn phần tinh thần cùng lực chú ý lắng nghe liên quan tới tiên kinh cùng tiên thuật h u y n bí cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương hai trăm hai mươi ngũ đạo thần uy phạm nhân cực hạ tiên đế chi pháp thâm ảo tối nghĩa lần này lâm vô đạo hết thể dùng ba ngày thời gian mới là đem côn luân đế trên tấm b i a c h â ghi lại quyển thứ nhất tiên kinh cùng côn luân vô thượng pháp toàn bộ phiên dịch một lần toàn bộ trong quá trình cơ vô nhai cùng c ơ như nguyện nghe được như si như say sáu t h ậ t không thể vĩnh cửu đắm chìm trong đó chỉ có thực sự tiếp xúc đến tiên đế chi pháp mới có thể lãnh hội nó mênh mông chân lý cùng chí cao huyền bí các ngươi cũng tìm hiểu bao nhiêu lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi nghe vậy cơ vô nhai cùng cớ như nguyện hai người hai mắt nhìn nhau một cái cũng lộ ra vẻ xấu hổ hồi bẩm trí tôn tức h đấy hắn lại đem ánh mắt nhìn phía cơ như nguyện cơ như nguyện ngươi đây hồi bẩm trí tôn ta sáu ta chỉ là hơi tìm hiểu một chút côn luân vô thượng pháp bây giờ miễn cưỡng có thể thi triển đi ra nàng xem chứng đáp hả thế mà tìm hiểu côn luân vô thượng pháp nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi coi trọng cơ như nguyện một cái rất tốt tiếp tục cố gắng một ngày kia ngươi nếu là có thể đem côn luân vô thượng pháp lộ ra đến lúc đó tiền đồ chắc chắn vô khả hàm lượng lấy tư chất của ngươi tiên vương vẫn là không có vấn đề thậm chí vô thượng tiên vương thậm chí tiên vương cực hạn đại cự đầu cũng có khả năng ba ba lâm vô đạo t á n tưởng h nói cơ như nguyện tư chất xác thực vô cùng cương đại điểm này hắn căn bản hâm mộ không đến đúng rồi khối này côn luân đế biên g o ạ i trừ phía trên chỗ ghi lại tiên đế tri pháp bên ngoài hắn bản thân cũng là một cái vô thượng trí bảo nếu là đem luyện hóa sau đó dung nhập bản thân đến lần ú c có được đó sẽ không h、no, tiên diệt này ô các n thật là đụng đại vợ sáu không chỉ có đạt được trí cao vô thượng tiên đế tri pháp càng là còn chiếm được trí tôn ban thượng pháp cái này thế nhưng là thế gian chúng sinh cậu đều cầu không đến vô thượng kỳ ngộ đồng thời cũng đại biểu cho trí tôn đối bọn hắn khẳng định đây mới là n h ư ờ n g bọn hắn chân chính kích động địa phương sáu đối với bọn hắn phân chấn cùng cảm kích lâm vô đạo cũng xem ở trong mắt bất quá cũng không quá mức để ý tới đi đem tất viễn gọi vào đi rõ c ơ n như n g u y ệ t cung âm thanh đáp lại mấy phần sau tại nàng dẫn đầu dưới tất viễn liền tới đến trước mặt bài kiến trí tôn trí tôn tuân theo phân phó của ngài đại hoàng đỉnh đã thăng cấp cải tạo hoàn tất thỉnh trí tôn ngự lãm ba t ba ba tất viễn cung kính nói nói hai tay của hắn đem đại hoàng đỉnh phụng đến lâm vô đạo trước mặt tên đại hoàng đẳng cấp một va chạm phía dưới có thể phá diệt phạm nhân cấp độ hết thể vật chất hai tế ra về sau có thể chấn áp phương viên vạn trượng địa vực ba pha kính lấy cực đạo lực lượng cọ rửa bản thân đánh vỡ chân thần phía dưới đại cảnh giới gông cùng xiềng xích bốn đứng ở đỉnh đầu có thể phòng chân thần phía dưới hết thể công kích năm trên đó ra chỉ năm đạo thần vương cấp độ thần uy thần vương uy nghi phía dưới chúng sinh đều diệt sáu không phải chân thần không thể hư hao Rất nhiều tin tức hiện ra ra.、Cùng、trước tin tức, nhiều hiện Cùng sánh, đúng đó so lần à là là đại đều được dạng. biến chiếm luận vẫn năng, nay từng cường Vô l huy phẩm chất chưa hóa. trước có này nếu là gặp lại chính nghĩa người liên minh những người kia một đỉnh phía dưới bọn hắn chắc chắn hôi phi yên diện không thể sáu nghĩ tới đây lâm vô đạo không khỏi lộ ra thần sắc mong đợi cái này đại h o a n g đ ỉ n h đã đ ạ t đến phạm nhân vũ khí cực hạt ba hắn vẫn là vô cùng hài lòng ừ m không tệ đại lượng một phen lâm vô đạo nhẹ nhàng khen một câu hô nghe nói như thế quỳ trên mặt đất tất huyễn rốt cục lớn nhẹ nhàng thở ra vì lâm vô đạo hài lòng hắn có thể nói là đã hao hết tâm tư bây giờ cuối cùng không có cô phụ trí tôn kỳ vọng người trong đại h o a n g đ ỉ n h tăng thêm cái gì hồi bẩm trí tôn vì có thể làm cho nó tiếp nhận năm đạo thần vương thần uy tiểu nhân ở cải tạo thời điểm tăng thêm một điểm khởi nguyên linh thiết khiến cho đại h o a n g đ ỉ n h càng thêm kiên cố không phải thần binh chân chính hoặc là chân thần xuất thủ không thể hư ha o ba tất h u y ễ n xem chứng đáp vất vả đúng rồi đem lần này thăng cấp cải tạo đại hoàng đình phí tổn kết toán một cái đi tổng cộng là bao nhiêu thần thạch a trí tôn ngài còn muốn đưa tiền đột nhiên nghe nói như thế tất huyễn lập tức trợn tròn mắt căn bản không dám nói tiếp chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên cơ như mười sáu trí tôn đây đều là không có ý nghĩa việc nhỏ thôi không đáng kể chút nào cơ như n g u y ệ t kinh sợ nói nghe vậy lâm vô đạo lắc đầu hắn ngược lại là nghĩ a thế nhưng là hệ thống không đồng ý nhất mã quy nhất mã cho dù b ạ n tọa thân là trí tôn cũng không thể hỏng trừ tiên h tri thành quy c ụ ba ba tổng cộng là bao nhiêu thần thạch cái này ba ba rơi vào đường cùng cơ như nguyện chỉ có thể hướng về phía tất huyễn l đầu hồi bẩm trí tôn lần này thăng cấp cải tạo phí tổn đại hoàng là đỉnh theo hạ đẳng nhất phẩm chất tăng lên tới hạ đẳng phẩm chất cần một vạn cực phẩm thần thạch đến trung đẳng phẩm chất cần hai vạn thượng đẳng phẩm chất cần ba vạn thượng đẳng nhất phẩm chất cần bốn vạn tổng cộng một mươi năm vạn cực phẩm thần thạch t mười lăm vạn c ự c phẩm thần thạch đối với bây giờ lâm vô đạo cũng là một cái giá trên trời t i ê u đại biểu là mười lăm vạn năm tuổi thọ mặc dù có trí tôn đạo phù giảm mười phần trăm yêu lẽ hắn cũng cần nỗ lực một vạn năm ngàn năm tuổi thọ sáu thính danh lâm vô đạo tuổi thọ hai mươi một nghìn tám mươi sáu hệ thống cho ta hối đoái mười lăm vạn c ự c phẩm thần thạch đinh đã hối đoái xôn s a o một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên mười lăm vạn c ự c phẩm thần thạch trong n g á y mắt xuất hiện ở hệ thống không gian bên trong cùng lúc đó lâm vô đạo trương mục tuổi thọ cũng bị vẽ rơi mất một vạn năm ngàn năm cái này khiến hắn không gì sánh được đau lòng hệ thống về sau ta tu vi cao tuổi thọ cùng thần thạch hối đoái tỷ suất có thể hay không đạt được tăng lên sẽ túc chủ tu vi càng cao hối đoái thần thạch cũng càng nhiều bất quá tuổi thọ hối đoái thần thạch vẹn vẹn chỉ là kế tạm thời cũng không thể lâu dài muốn tại chư thiên chi thành tiêu phí túc chủ còn phải càng thêm cố gắng mới được ba ba ba hệ thống nhắc nhở đối với cái này lâm vô đạo bất đắc dĩ gật đầu lập tức hắn đem hệ thống không gian bên trong mười lăm vạn t ự c phẩm thần thạch lấy ra sau đó liền tại cơ vô nhai đám người cùng tiện dưới lấy trí tôn đạo phủ ly khai chư thiên chi thành tội ác chi thành lâm vô đạo nhìn thoáng qua tự mình trong chương mục còn thừa dư khí vận giá trị sau đó đem m ộ ư ơ i một vị đưa tăng người gọi vào trước mặt khí vận giá trị ba mươi tám nghìn sáu trăm sáu mươi n ă hệ thống bằng vào ta hiện nay khí vận giá trị có thể đem m ộ ư ơ i một vị đưa tăng người thực lực tăng lên tới cảnh giới gì ngự thiên cảnh m ộ ư ơ i một vị đưa tăng người tổng cộng cần ba trăm bốn mươi ba hai khí vận giá trị á c h hơn ba trăm triệu tăng lên đi ngoài ra đem ly táng thiên tu vi theo la thiên cảnh tăng lên đến thần lực cảnh cần bao nhiêu khí vận giá trị ba nghìn chín trăm vạn toàn bộ cùng một chỗ tăng lên a vê anh vê anh vê anh theo hắn ra lệnh một tiếng nương theo lấy một cỗ quần bạo khí thế chỉ là trong chốc lát trước mắt mười một vị đưa tăng người tu vi chính là tăng lên tới ngự thiên tri cảnh cùng lúc đó ở xa bàn long cổ thành thần thoại lâu lý táng thiên cũng tăng lên tới thần lực cảnh khí vận giá trị bốn t r ă bốn năm không không không không thời gian một cái nháy mắt lại thấy đây sáu đây là thật n u ố t vàng đại thú a xem ra còn phải cố gắng kiếm lấy khí vận giá trị mới được lâm vô đạo bất đắc dĩ thở dài sau này mười hai vị đưa tăng người cần có khí vận giá trị sẽ càng ngày càng nhiều nếu như hắn không cố gắng n h ặ t s á t lời nói khả năng liền thật nuôi không nổi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương hai trăm hai mươi một thế gia thần phục bắc hải đại ly thiếu g i a bên ngoài tới một đám người bọn hắn tự xưng là lan gia g thế gia bùi sơn cùng bàn long thế gia triệu huyền minh nói là yêu cầu gặp ngài ba t ba ba đột nhiên hàn thanh sơn đi tới trước mặt cung kính bẩm bào nói hả lan gia g thế gia cùng bàn long thế gia tới nghe được tin tức này lâm vô đạo lập tức lộ ra ngoài ý m u ố n n h ư n g bọn hắn tiến đến rõ hàn thanh sơn cùng thân xác nhận một lát sau hắn chính là dẫn một cái áo đen láo giả cùng một cái thanh ý trung niên nam tử đi tới đ ạ i đường bàn long thế ra triệu huyền minh gặp qua t h à n h chủ lan g ra thế ra bùi sơn gặp qua t h à n h chủ hai người đem tư thái thả rất thấp dù sao người trước mắt này thế nhưng là ép diện thượng thanh kiếm cung tuyệt thế ngon nhân bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ l ô mãng ba ba ba mời ngồi ánh mắt nhẹ nhàng đ ọ ạ t qua lâm vô đạo chỉ chỉ bên cạnh chỗ ngồi nhưng mà vô luận là triệu huyền minh hay là bùi sơn cũng không hề ngồi xuống mà là co quắp bất an đứng tại chỗ thấy thế lâm vô đạo cũng không bắt buộc chỉ là cười n h ạ t cười không biết hai vị đến ta tội ác chi thành cần làm chuyện gì hắn hớp miếng trà hỏi nghe vậy bùi sơn trầm mặc mấy phần dẫn đầu đứng dậy thanh chủ thực không dám dầu dếm lần này ta là đại biểu toàn bộ lang gia thế gia đến đây biểu thị thần phục còn xin thành chủ có thể tiếp nhận ba ba hắn cung tiếng nói nói cái gặp bùi sơn bàn tay lớn lật một cái lấy ra một cái linh giới cung kính phụng đến lầm vô đạo trước mặt linh giới bên trong tràn đầy các loại hiếm thấy chân bảo cùng lang gia thế gia mấy ngàn năm qua tích lũy đại lượng tài nguyên các ngươi lang gia thế gia thế nhưng là cựu châu ngũ đại thế gia a lại có thể sẵn sàng thần phục ta tội ác chi thành đem linh giới bóp tại trong tay lâm vô đạo khẽ cười nói thanh chủ vi danh thanh thiên vực nội mọi người đều biết ta lang ra thế g i a mặc dù truyền thừa mấy ngàn năm nhưng cuối cùng chống cự không nổi bánh xe lịch sử cùng hồng lưu cùng hắn dậm chân tại chỗ còn không bằng chọn lương một mà d ừ n g đây là ta lang ra thế g i a trên g i ớ i tộc nhân cộng đồng nguyện vọng kỳ vọng có thể trở thành tội ác chi thành con dân tại t h à n h chủ ngài dẫn đầu dưới từ đó đi đến con đường huy hoàng thậm chí một ngày kia cực điểm vinh quang còn xin thành chủ thanh toản đông bùi sơn quỵ dạp xuống đất trung điệp lê bái thần s á c không gì sánh được cung kính không gì sánh được thành kính sáu thấy tình cảnh này lâm vô đạo cười cái này lang ra thế g i a quả nhiên sẽ đến sự tình bất quá bọn hắn chủ động đến đây thân phục cái này cũng đã giảm bớt đi hắn phái người đi tiến đánh các ngươi lang ra thế g i a có lòng đã các ngươi chân tâm thật ý muốn trở thành ta tội ác chi thành con dân bản tọa tự nhiên t h à n h toàn từ nay trở đi lang ra thế g i a chính là ta tội ác chi thành một phần tử sau này cùng tội ác chi thành tổng sáng tạo huy hoàng cùng hưởng b ì n h quang ba ba lâm vô đạo thản nhiên nói nói đi hắn đem linh giới bên trong chư nhiều bảo vật cùng tài nguyên toàn bộ hiến tế cuối cùng thu được hai vạn khí vận giá trị đinh chúc mừng t ú c chủ người lấy thực lực cường đại cùng nhân cách bị lực thu phục lang già thế gia khiến cho tự nguyện trở thành tội ác chi thành con dân khí vận giá trị mười triệu băng l ê n h thanh â m nhắc nhở từ náo hải văng lên lập tức nhập trướng ba vạn cái này khiến lâm vô đạo trên mặt tách ra nụ cười tiếp lấy hắn lại đem ánh mắt rơi vào triệu huyền minh trên thân các ngươi bàn long thế gia lại là cần làm chuyện gì h hồi bẩm thanh chủ ta bàn long thế gia cũng là ngưỡng mộ thành chủ vô thượng vi danh đồng dạng kỳ vọng có thể trở thành tội ác chi thành con dân còn xin thành chủ thành toàn từ nay về sau ta bàn long thế gia nguyện lấy tội ác chi thành làm chủ mặc cho phân phó b à triệu huyền minh cung kính dập đầu nói sau đó hắn cũng là hai tay dâng lên một cái linh giới bên trong cũng tích chứa một chút bảo vật chỉ bất quá bàn long thế gia vô liếng đều đã bị tần đạo phu cùng triệu tử thần hai người cướp sạch có thể lấy ra hiếu kính bảo vật cùng tài nguyên tự nhiên là so không lên lang gia thế gia thậm chí liền đối phương một phần mười cũng không có biết rõ tình huống lâm vô đạo cũng lơ lẽm hắn muốn là bàn long thế gia thái độ ừ đã bàn long thế gia cũng c o này tâm bản tọa tự chúc i n thành t mừng y đi, các n ư i cũng là tốt ộ i chủ i thành một t phần bàn có có long, long thế gia tự nguyện gia nhập tội ác chi thành trở thành người con nông dân khí vận giá trị một mươi triệu lại là một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên đơn dân, kh Chỉ một lát sau liền kiếm lấy kiếm giá、trị. cái vạn vận này khí trị, đó ố i với tới vô lâm đạo n i tự n hắn i lấy ra hai kiện thượng đẳng phẩm chất hoàng đạo cổ linh minh đem ban cho hai người bùi sơn cùng triệu huyền minh tự nhiên là thiên ân và tạ trong lòng đối với lâm vô đạo sùng k í n h cũng nồng nặc mấy phần sáu tốt các người đi về trước đi cùng trước đó hát thủy thế ra tội ác chi thành sẽ không tham dự các ngươi thế ra quản lý cùng cụ thể sự vụ chỉ cần hết thể tuân theo tội ác chi thành mệnh lệnh là đủ do Ba b a ba. bùi sơn cùng triệu huyền minh hết sức mừng rỡ giờ k h ắ c này trong lòng bọn họ tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất thân phục với tội ác t r i thành mặc dù sau này đều muốn đánh mất tự do thân nhưng lại khiến cho toàn bộ gia tộc tiếp tục kéo dài cái này đối với bọn hắn không thể nghi ngờ là một cọc chuyện may mắn ba ba về sau bùi sơn cùng triệu huyền minh lại hướng lâm vô đạo giới thiệu hiện nay hai nhà một chút tình huống đồng thời lâm vô đạo lại khuyên bảo đề điểm một phen bọn hắn mới là ly khai tội ác chi thành hưu hai người chân trước vừa đi đồng lai thế ra tiêu kinh luân ba n g ư i liền lại một lần nữa đi tới phủ thành chủ t h a n h chủ thái thương tổ địa lập tức liền muốn mở ra bản tọa đã đem sự tình xử lý xong xuôi tiếp xuống chúng ta đi trước một chuyến bản lòng cổ thành sau đó lại tiến về thập vạn đại sơn ba t ba ba nói tiêu kinh luân lúc này khống chế lấy bồng lai thế g i a cổ lão lâu thuyền ly khai tội ác chi thành nửa ngày sau một đoàn người đã tới bản lòng cổ thành ba t ba ba thân thoại lâu lâm vô đạo tìm được â m ti mệnh cùng lý táng thiên hai người sau đó đem liệt thiên yêu hoàng n g ũ say c h i địa, địa đồ đem ra ẩm ti mệnh ngươi là có hay không nhận biết đây là yêu c á gì hắn chỉ vào trên bản đồ cổ lão đại yêu hỏi ngay vậy Âm tim bọn chúng ậ t đầu. không chỉ có lây thân thể cao lớn mà lại trong cơ thể còn thường thường tự thành một vùng không gian có được rất nhiều huyền bí cùng thần rượu ba trăm ba mươi ba bởi vậy tại cổ lao trong năm tháng một chút cường giả cũng hứa thích đem đạo phủ đạo trưởng cùng tự thân phân mộ xây dựng tại ly trong thân thể thanh chủ dựa theo này tấm trên bản đồ chỗ bày ra bác hải bên trong tựa hồ liền có một đầu đại ly âm ti mệnh kinh nghi nói n à y tấm địa đồ chính là vạn năm trước đó liệt thiên yêu hoàng ngủ say chi địa vị trí dựa theo như lời ngươi nói ngày xưa liệt thiên yêu hoàng khẳng định là đem phân mộ giấu ở bác hải đại ly thể nội lâm vô đạo nhũng mày hắn không nghĩ tới liệt thiên yêu hoàng cư nhiên như thế cây tặc vậy mà đem ngủ say chi địa giấu ở bác hải đại ly thể nội có hay không biện pháp đem bác hải đại ly dẫn ra có thanh chủ Tiếp qua không lúc â u kiểu u xuất chiều thời điểm,、bác、hải sẽ xuất hiện linh bí bác cảnh cường, lực chạy ngược đến ngàn năm lần cường, thiên sắp sẽ p mở một ra, địa, phúc phận chúng sinh. Đến lúc đó ế n lúc đ bác hải đại ly nói không chừng sẽ hiện thân ba ba ẩm t i m mệnh á p vậy nếu như nó không xuất hiện đây nô、no, không hiện thân vậy liền đành phải lấy thiên tài địa b ả o làm n g i nhử đến hấp dẫn nó tốt nhất là cùng long tộc có liên quan đồ vật bởi vì ly trên thân chạy xuôi long tộc huyết thống cổ lao tương truyền nó là chân long dòng dói sáu long tộc nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ g đầu ừng đến thời điểm rồi nói sau tiếp xuống thập vạn đại sơn thái thương tổ địa liền muốn mở ra chúng ta đi trước một chuyến nơi đó đem chúng sinh chi ấn tìm tới đem k h í vận kim chỉ kiến tạo ra được rõ âm ti mệnh cung thân đáp lại sau đó mấy người hơi nghỉ tạm một lát chính là cùng tiêu kinh luân bọn người hội tụ khống chế lâu thuyền trực tiếp đi đến thập vạn đại sơn sáu cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương hai trăm hai mươi hai sơn l a n giới đồng lai thế ra lâu thuyền tốc độ phi thường nhanh nửa ngày sau bọn hắn chính là đã tới thập vạn đại sơn phạm vi sáu lúc này lâm vô đạo ánh mắt đảo qua hư không đột nhiên hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó tiêu t ộ c trưởng bản tọa đi trước tìm một vị lão bằng hữu tự ôn chuyện các ngươi đi đầu tiến về thái thương tổ địa ước chừng tầm nửa ngày sau bản tọa liền sẽ đi tìm các ngươi nói đi không bằng tiêu kinh luân bọn người kịp phản ứng lâm vô đạo bước ra một bước trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ một lát sau khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đã là đi tới hát sơn lào yêu chôn núi hát phong vừa rồi hắn trong miệng cái gọi là lão bằng hữu dĩ nhiên chính là hát sơn lào yêu hồ sát t i ê n trước đó vệ b ụ n nhiều việc táng long bí cảnh cắt giao hẹp cùng hủy diện thượng thanh kiếm cùng các loại sự tỉnh hắn cơ hồ đ bây giờ đã đi tới thập vạn đại sơn vừa vặn đi đem cam kết sự tình l à m dù sao hắn thế nhưng là một vị t h â m tàng bất lộ tuyệt thế cao nhân b ự c này hình tượng cũng không thể hủy núi hát phong bí cảnh trong đại điện hát sơn lão yêu đang b u ồ n bực ngán ngẩm dựa vào trên g h ế dưới chân mặt đất tán lạc rất nhiều v ặ t rượu trên mặt thần sắc có vẻ hơi tiểu tụy cả người nhìn căn bản không có một phương yêu vương huy hoàng ý thế ba ba ba tiền bối ngài đến tột cùng ở đâu ngài trước đó nói qua muốn tiến cử ta tiến về chân vũ thần cung đột phá thần phụ cảnh bây giờ làm sao lại không thấy bóng người đây bị ngạn t hãy ầ n hiện tại liền người của ngài ảnh cũng không thấy. Ta vất vả phấn đấu mấy ngàn năm, kết quả là vẫn là công giả chẳng, điện trống bên trong, Sơn hoa thấy, ha ha ha Hát của ta ba ba ba. mất mấy vất đấu tại kết đi, Đại giả là là l vả quả o ê u phát h t ra bi ư ơ nói g cổng Vâng. n tiếu. xong hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau đó đem chén rượu hùng h ă n g nện xuống đất để mà phát tiết trong lòng p h ấ n đất sáu thấy thế lâm vô đạo cười nhạt một tiếng lúc này lấy cao nhân hình tượng xuất hiện ở trước mặt hắn thế nào ngươi là tại oán hận bàn tọa a tiền bối đột nhiên vang lên uy nghiêm thanh âm doa đến hát sơn lão yêu trong nháy mắt đánh thức đông khi nhìn thấy là lâm vô đạo lúc rượu của hắn ý trong nháy mắt tan thành mấy khói thay vào đó là vô biên sợ h ã i cùng k i n h hỉ cả người lúc này quỳ dạp xuống đất trùng điệp lễ bái hổ s á t thiên bái kiến tiền bối không biết tiền bối đại gia q u a n lâm mong rằng thứ tội ba hắn không ngừng mà dập đầu đứng lên đi tay náo huy động một nguồn sức mạnh mênh mông mãnh liệt mà ra đem hát sơn lào yêu từ dưới đất đỡ dậy đoạn trước thời gian bản tọa có việc chậm trễ hôm nay vừa vặn nếu như thập vạn đại sơn thế là liền nghĩ tới ngươi cho nên tới xem một chút nói lâm vô đạo đưa tay một chỉ một bị nạn thần hoa trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. bản tọa nhất n g ô n cửu đ ỉ n h đã nói qua sẽ giúp ngươi đột phá thần phụ cảnh kia đương nhiên sẽ không nuốt lời ngươi trước đem cái này cánh bị nạn g thần hoa nuốt vào luyện hóa sau đó bản tọa liền trợ giúp ngươi đánh v ỡ thần phụ cảnh g ô n g cùng xiềng xích giúp ngươi tấn thăng thần lực cảnh ba ba ba vâng đa tạ tiền bối đông đông đông theo lâm vô đạo thanh em rơi xuống hát sơn lão yêu kích động đến tột đ ỉ n h nguyên bản trong lòng hậm cực tại trong nháy mắt tan thành mấy khói hô tại hung hăng hít sâu vài khẩu khí về sau hắn liền đem bị nạn thần hoa nuốt trứng xuống sau đó vận chuyển quanh thân yêu lực điên cùng dung luyện vâng vâng vâ một canh giờ sau mượn bị nạn g thần hoa thần kỳ lực lượng hát sơn lào yêu thần phụ làm lớn ra gấp mười cả người nhìn tinh thần tỏa sáng một đôi mắt bên trong thần quang dạ dỡ thấy thế lâm vô đạo cũng không làm phiền ầm ầm hắn tay h á o huy động đại hoang đỉnh trong nháy mắt từ giữa không t r u n g xuất hiện trực tiếp đem hát sơn lào yêu đặt đi vào chớ có kinh hoàng ngươi bây giờ vị trí địa phương chính là cực đạo vũ khí bên trong không gian tiếp xuống bản tọa sẽ thôi động cực đạo vũ khí lực lượng cưỡ ép đánh vỡ ngươi gông cùng x i xích ngươi một mực bảo vệ chặt tâm thần liền có thể cái khác giao cho bản tọa chính là ba ba nói lâm vô đạo lúc này thúc giục đại hoa n g đ ỉ n h làm cho tách ra một cố m ê n h mông quần quận cực đạo khí tức trong n g á y mắt liền đem hát sơn lào yêu cả người nuốt hết ừ ư ơ n tự cực đạo lực lượng đối với hát sơn lào yêu tới nói có thể xương đại khủng bố nếu là dựa vào chính hắn khẳng định là không thể thừa nhận cuối cùng hạ tràng tất nhiên muốn bị ma diệt bất quá bây giờ lâm vô đạo đã hoàn toàn trưởng khống đại hoa n g đ ỉ n h hắn chỗ kích phát lực lượng đương nhiên sẽ không đối hát sơn lào yêu tạo thành ý hiệp cùng tổn thương ngược lại rất có ích lợi ẩm ẩm theo m i n mông quần quận cực đạo khí tức cọ dừa hát sơn lào yêu quanh thân gân cốt huyết Đủ, cũng đang phát sinh lấy chất đông rốt cục tại nửa ngày qua đi hắn phá vỡ thần phụ cảnh công cùng xiềng xích thành công bước vào thần lực cảnh trong chốc lát kinh khủng yêu khí xông lên trời không đa tạ tiền bối tái tạo tri ân hát sơn lão yêu điên cùng lễ bái trong ngôn ngữ tràn đầy vô hạn kinh h ỉ cùng cảm kích sáu cái này một ngày hắn đã đợi mấy ngàn năm bây giờ rốt cục đạt được c ớ muốn đứng lên đi đây đều là ngươi tận tâm làm việc kết quả nhưng phạm là trung thành là bản tọa làm về người bản tọa cũng sẽ không đạt đãi tiếp xuống giao cho ngươi một cái nhiệm vụ cần phải tại trong vòng m ư ơ i ngày đem thập vạn đại sơn cái khác yêu vương thu sạch p h ụ n g ư ơ i khả năng làm được tiền bối yên tâm không ra ba ngày ta nhất định làm tốt việc này hắc sơn lão yêu v ô ngực cam đoan nói ngay vậy lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu năng lực làm việc của ngươi bản tọa vẫn là yên tâm đã như vậy thập vạn đại sơn liền giao cho ngươi đợi cho bản tọa đem sự tình r ú t xong tự sẽ đến đây tìm ngươi ba ba nói đi lâm vô đạo lại giao phó vài câu liền biến mất ở tại chỗ nhìn qua bóng lưng hắn rời đi hắc sơn lão yêu toàn cảnh là kính sợ cùng sùng kính đời này có thể gặp được tiền bối thật sự là ta lớn lao may mắn t qua qua ha ha ha. đối với hát sơn lào mình yêu cử động lâm vô đạo cũng không rõ ràng hưu từ núi hát phong ly khai về sau hắn chính là truy tìm lấy đông đảo người tu luyện dấu chân một đường đi tới thập vạn đại sơn chốt sâu cuối cùng thuận lợi tìm được tiêu kinh luân mọi người Cái gặp. Hiện gặp. Này này. thậm ạ chí n v trong đó còn không thiếu cường đại tồn tại chỉ là tùy tiện quét qua lâm vô đạo liền ở chung quanh trong đám người gặp được rất nhiều thần phủ cảnh thần lực cảnh thậm chí là thần mạch cảnh người tu luyện bọn hắn đều là đem con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào dưới chân kính hồ sáu cái này thái thương tổ địa đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ có thể hấp dẫn nhiều như vậy người tu luyện đến đây lâm vô đạo không hiểu nghe vậy một bên tiêu kinh luân ha ha n ợ nụ cười thanh chủ có chỗ không biết cái này thái thương tổ địa kỳ thật chân chính tên là sơn lăng giới nó vốn là từ một phương sụp đổ tiểu thế giới cải tạo cùng diện hóa mà đến cuối cùng tạo thành một phương độc lập đại đầu tiên sơn lăng giới chân chính khởi nguyên sớm đã không thể khảo chứng nghe nói có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ trước đó tuế nguyệt ba ba ba bởi vì thời gian ăn mòn tuế nguyệt cùng thời đại thay đổi ngày xưa h u hoàng vô hạn sơn lăng giới đây cũng chính là ngày xưa thái thương tổ quốc thái thương tổ quốc hết thể trải qua hai mươi hai đời con chủ tổng cộng chuyển thường một vạn chín nghìn sáu trăm năm mươi hai năm tại huy hoàng nhất thời điểm trong nước có chân thần toa c h ấ n chỉ bất quá về sau bởi vì không biết tên duyên cớ thái thương c ổ quốc suy tàn tất cả cường giả toàn bộ chết mà đã mất đi thái thương tổ quốc chấn áp sơn lăng giới cũng lại một lần nữa sụp đổ lâm vào không có tận cùng trong trinh chiến đến cuối cùng hết thẻ quy khư ba ba thiêu kinh luân chậm rãi giảng thuật nói thông qua hắn cũng làm cho lâm vô đạo hiểu được sơn lăng giới cùng thái thương cổ quốc tình huống ta nghe nói từ thái thương cổ quốc lập quốc cho đến ngày nay đã qua hơn tám vạn năm a phải trải qua dài như thế thời gian sơn lăng giới bên trong còn có cơ duyên lâm vô đạo có chút hiếu kỳ đương nhiên là có thanh chủ sơn lăng giới thế nhưng là lớn vô cùng mà lại nó thần bí xa không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng cho dù là ngày xưa thái thương cổ quốc cũng không dám nói có thể hoàn toàn giải sơn lăng giới có rất nhiều địa phương bọn hắn cũng không dám đi theo thái thương cổ quốc đến bây giờ sơn lăng giới hết thể mở ra ba lần mỗi một lần đều sẽ thành tựu rất nhiều người cũng sẽ có rất nhiều người vĩnh viễn mai táng trong đó tóm lại sơn lăng giới bên trong chính là không bao giờ thiếu kỷ nguyên cùng tạo hóa chỉ cần có bản sự kia liền có thể một bước lên trời trái lại thì là muốn đem mệnh ở lại bên trong ba ba nói đến đây tiêu kinh luân đáy mắt cũng lướt qua một vòng trầm thấp tri sắc hắn tự h ầ nghĩ đến đồng lai thế ra ngày xưa tiền bối ba m ư ba, ba. ầm ầm cũng l i ề n tại lâm vô đạo bọn hắn đàm luận thời khắc đột nhiên ở giữa phương xa bầu trời chuyển đến từng đợt uy thế cường đại mấy phần sau cái gặp một chiếc tản r a man hoang khí tức to lớn linh chu phá không mà tới phía trên đứng đầy đông đảo hùng tráng thân ả n h sáu cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương hai trăm hai mươi ba tội n g h i ệ t chi điện man t ộ c người đến nhìn thấy kia chiếc cổ láo lại to lớn linh chu chạy mà đến kính hồ xung quanh tụ tập rất nhiều người tu luyện lập tức tinh thần đại chấn xôn xao trong chốc lát tất cả mọi người là đem ánh mắt rơi vào trên người bọn họ sáu rất nhanh đám người chung quanh bên trong chính là chuyền gia trận trận kinh hại thanh âm liên l i ê n lâm vô đạo cũng là có chút kinh dị bởi vì tại man tộc linh tuyển trên có tám trăm h ù n g tráng tự hán bọn hắn mỗi một cái tu vi đều là đạt đến thần phụ cảnh thậm chí trong đó còn có không thiếu thần lực cảnh tồn tại người cầm đầu càng là đạt đến thần mạch cảnh ba ba ba man tộc còn có bực này cường đại để b ẩ n lâm vô đạo có chút ngoài ý muốn trong ngày thường thập vạn đại sơn man tộc bất hiện sơn bất lộ thủy mà lại làm việc vô cùng địa thấp bây giờ sơn lang giới mở lại lại là cho thấy hùng hậu như vậy để vẩn làm sao không để cho người ta ghé mắt t h a lúc này một bên tiêu kinh luân nhẹ nói thái thương di dân nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu man tộc hoàn toàn chính xác so với hắn trong dự đoán còn muốn cường đại không ít ba đối với chung quanh đám người trấn kinh man tộc mặc dù xem ở trong mắt nhưng cũng không có bất kỳ để ý tới Hòa anh. đột nhiên nương theo lấy một cấu ngập trời hung lệ chi khí tại mọi người nhìn chăm chú cái gặp cả người cao hơn trượng tay cầm một tôn hoàng kim bảo tháp cường đại nam tử x à i bước đi ra người này rõ ràng là man tộc thủ lĩnh tên là kinh thương h á n tu vi đã đạt đến thần mạch cảnh đỉnh phong sáu khi hắn đi ra về sau nguyên bản huyên náo ồn ào đám người lập tức yên t ĩ n h trở lại mọi người tốt ta chính là man tộc thủ lĩnh kinh thương hôm nay trùng hợp núi non mở lại này đặc biệt rộng mời thiên hạ thiên kiêu hào kiệt đến đây cùng nhau tìm vũ tìm tòi bí mật tiến vào thái thương tổ địa về sau sinh tử hoa phúc vậy do thiên ý ngoài ra sơn lăng giới thời ì n huống phức nhau nhiệm sau, rối tiến vào bên trong về sau. xin đừng nên lẫn nhau tín n g rắc tạp, vào về ư nào, n c ũ gian không n g có ư ờ lại trợ giúp người, trợ hết thể đều chỉ có thể chỉ đều có d ự vào c h í h mình. Sơn giới thời Sơn lăng gian, giới cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt là ngoại giới gấp m ộ ư ơ i nói cách khác ngoại giới một ngày sơn lăng giới bên trong thì là m ộ ư ơ i ngày một khi lựa chọn tiến vào sơn lăng giới nhất định phải ở bên trong nghỉ ngơi hai tháng mới có thể ra cũng chính là sáu trăm i thiên nửa đường không thể rời khỏi bởi vậy phải chăng lựa chọn tiến vào sơn lăng giới hết thể toàn bộ nhờ mọi người ý nguyện việc quan hệ sinh tử cùng tính mạng thỉnh cẩn thận lựa chọn ba k ì n h thương trầm giọng nói âm thanh vang r ộ i chuyển khắp thập phương ẩm ẩm theo hắn tiếng nói vang lên trong đám người lập tức bạo phát ra trận trận xôn xao cùng sao động rất hiển nhiên bực này quy tắc bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe nói ở trong đó cũng bao quát lâm vô đạo m u ố n tại sơn lang giới bên trong vượt qua sáu trăm thiên phải ngươi biết rõ sơn lang giới bên trong cụ thể tình huống a lâm vô đạo đem ánh mắt nhìn phía tiêu kinh luân ngay vậy hắn lắc đầu sơn lang giới từ xưa đến nay cũng thần bị khó lường từ bên trong còn sống đi ra người đối với bên trong tình huống cũng đều là giữ kín như bưng bởi vậy ta cũng không quá rõ ràng mà lại khoảng cách lần trước mở lại đã qua hơn hai v ạ n năm bên trong chỉ sợ sớm đã cảnh còn người mất ba ba tiêu kinh luân trầm giọng thở dài nói đối với cái này lâm vô đạo cũng biểu thị đồng ý thời gian quả thật có thể ma diệt hết thầy sáu vậy ngươi biết rõ các ngươi bồng lai thế g i a vị kia tiền bối tại sơn lăng giới cái gì vị trí sao không biết tiêu kinh luân lần nữa lắc đầu thấy thế lâm vô đạo không khỏi nhữ mày liền ngươi cũng không biết rõ thật là đi nơi đó giải cứu cái này ba ba mặc dù ta không biết rõ cụ thể vị trí nhưng là đại khái địa phương vẫn là biết đến Lai thế gia ba ồ n g l i gia thế vạn ị kia tiền bối, t là i v ạ năm trước t i ế người vào Sơn n l Giới. Căn cứ l u chuyển xuống tức, chi ngục hắn nhân như nghiệt tin giống trong. 3 vạn năm n giam g tội tại trước đi lao ra địa, ma ư bị ở tội n g h i ệ t chi địa nghe được tiêu kinh luân l ờ i này lâm vô đạo trong lòng hơi r u n g tội n g h i ệ t chi địa là cái gì địa phương n ô tựa như là sơn lăng giới bên trong phạm nhân lưu đày chi địa ba ba tiêu kinh luân đáp hiển nhiên đối với càng nhiều tình huống hắn cũng không quá rõ ràng đã như vậy chờ sau đó chúng ta tiến vào sơn lăng giới về sau trước tiên đánh dò xét một cái tình huống sau đó lại làm quyết định đi lâm vô đạo trầm giọng nói nói đi hắn lại đem ánh mắt nhìn phía âm ti mệnh kia chúng sinh tri ấn tại cái gì vị trí hẳn là tại thái thương cổ quốc di chỉ bên trong hay là tổ lăng bên trong âm ti mệnh hồi đáp lại là một cái không quá rõ ràng địa phương lâm vô đạo thở dài lập tức trầm mặc không nói ẩm ẩm cũng liền tại cái này thời điểm tại đem sơn lang giới đại khái quy tắc giới thiệu một phen về sau tình thương lật tay lấy ra một khối thần bí lệnh v ụ ném vào kính hồ bên trong vê anh vê anh vê anh trong chốc lát nguyên bản trầm tính hồ nước bắt đầu kịch liệt l ă lộn chốc lát sau tại mọi người kia không gì sánh được ngạc nhiên trong ánh mắt kính hồ bị một cỗ sức mạnh to lớn thần bí c ư ơ n g ép xé mở một cái to lớn hát động hiện lộ ra ba ba ba ngay sau đó một cái cổ lao thanh đồng cửa lớn từ trong lô đen dâng lên thấy tình cảnh này kinh thương đưa tay đánh ra một đạo ánh sáng xanh trong chốc lát thanh đồng cửa lớn bị chậm rãi mở ra một cỗ như tuyên ngón cổ hồng hoang mênh ngông khí tức trắng trận mãnh liệt mà ra thanh đồng cửa lớn về sau liên tiếp lấy một mảnh kỳ quái thiên địa ba ba ba bước qua sơn lăng giới môn sẽ có ba ngàn lục địa mảnh vỡ hiện ra mỗi một mảnh vụn đều đại biểu một cái địa phương các ngươi có thể tùy ý lựa chọn trong đó một mảnh vụn tiến về sinh tử phúc họa mỗi người dựa vào thiên ý nói đi kinh thương không để ý tới đám người hưng phấn hoặc là mờ mịt cái gặp hắn vung tay lên lúc này khống chế lấy dưới chân linh chu dẫn đầu sông vào sơn lăng giới đi theo sau m a n tộc người đối sơn lăng giới quen thuộc nhất đi theo bọn hắn đi chuẩn không sai ba ba hiu. hiu hiu hiu ba ba đám người nghị luận đi sát k i n h thương sau lưng nhóm chúng ta cũng đi thôi đợi cho hiện trường người tu luyện cũng đi được không sai biệt lắm lâm vô đạo cũng chào hỏi một tiếng lúc này cùng tiêu kinh luân b ọ n người bước vào thanh đồng cửa lớn ông đi qua thanh đồng cửa lớn về sau đông nhiên hát cám trong hư không s ẹ t qua ba ngàn sáng trói lưu quang sau đó có rất nhiều mảnh vỡ hiện ra ở trước mắt mỗi một mảnh vụn cũng có một cái tên lâm vô đạo liếc mắt qua phát hiện rất nhiều người đều lựa chọn đều là kỉnh thương chỗ tiến về địa phương tên là lưỡng giới sơn thành chủ chúng ta đi chỗ nào trước làm chính sự đi đi tội n g h i ệ t chi địa nhìn xem ba ba ba h u đang khi nói chuyện lâm vô đạo đưa tay một chỉ đ i ra một luồng linh lực rơi vào tội nghiệt chi địa chỗ mảnh vụ bên trên thấy thế những người khác cũng nao h nao h lựa chọn tội nghiệt chi địa ầm ầm theo lựa chọn xong xuôi trói mắt ánh sáng xanh bỗng nhiên bộc phát trong nháy mắt đem lâm vô đạo các loại sáu người bao phủ sau đó bọn hắn chính là cảm giác trước mắt bỗng nhiên tối đen phản phất lâm vào xuyên qua thời không bên trong b ảnh cũng không biết đi qua bao lâu là trước mắt h ắ t cám tan hết về sau đám người phát tới đến một chỗ băng lánh lại mở tối lạ lâm tiên đ i ệ đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh man hoang rừng rậm lại tới đây đám người cảm giác đầu tiên chính là băng lánh cùng h á cám dạng như vậy phảng phất chung quanh trong bóng tối ẩn chứa đại khủng bố đồng dạng tất cả mọi người cẩn thận một chút ta cảm giác nơi đây vô cùng h u n g á c lâm vô đạo ngưng lông mày nhắc nhở giống ầm ầm coi như hắn thoại âm rơi xuống thời khắc trong lúc đó xa xa bầu trời bỗng nhiên vang lên r u n g trời gào thét cùng lúc đó dưới chân đại địa cũng tại kịch liệt rung động bắt đầu ba ba ba ừm ừm đang lúc lâm vô đạo mấy người không rõ ràng cho lắm thời khắc cái gặp phía trước núi cao sụp đổ đại địa lập một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên nam tử đập ầm ầm đến trước mặt bọn hắn ở phía sau hắn còn có khoảng t r ừ n g cao trăm trượng tản ra ngập trời khí thế hung ác yêu ma bắt tí ma viên nhìn thấy kêu hung n g vô song to lớn ma viên lâm vô đạo nhãn thần ngưng tụ cái này đồ vật rõ ràng là một đầu yêu ma cường đại hắn thực lực đã đạt đến thần lực cảnh mà phía trước trên mặt đất tuổi trẻ nam tử thì là tên là lục t r ầ m thiên là một vị bất hạnh kẻ lưu vong hắn tu vi cùng thực lực cũng tương tự tại thần lực cảnh bất quá chỉ có thần lực sơ kỳ so với bắt tí ma viên phải kém rất nhiều ba trăm hai mươi b ố đêm tối phía dưới có đại khủng bố bắt tí ma viên hung diễn ngập trời Giống. khi nhìn thấy ngoại trừ lục trầm thiên bên ngoài lâm vô đạo bọn người lúc nó đáy mắt càng là hùng quang đại thịnh kinh khủng bàn tay lớn trực tiếp b ẻ gãy một cái thô to như thùng nước đại thụ ba sau đó chính là khí thế hung hăng lao đến ba ba ba ba lục trầm thiên đứng mũi chịu xào đi mau mắt thấy bát tí ma viên cơ to lớn thân cây vào tới lục trầm thiên cũng không quay đầu lại hét to một tiếng sau đó liền muốn kéo lấy thân thể trọng thương lý khai chỉ bất quá đối mặt hắn hảo tâm nhắc nhở lâm vô đạo lại là thờ ơ đối với lục sáng sớm ngày qua mà nói đầu này bát tí ma viên là đại hùng tri vật nhưng là đối với lâm vô đạo mà nói cái này đồ vật thế nhưng là hắn nhặt xác đối tượng bởi vậy tự nhiên không thể bỏ qua lý tăng thiên đi đem cái này n g h i ệ t chứa giết rõ ẩm ẩm theo lâm vô đạo ra lệnh một tiếng lý tăng thiên căn bản không có bất kỳ ý này trực tiếp nổ xuất thủ bên trong phá diệt chi kiếm chém ra một cái kinh khủng trăm trượng kiếm khí giống tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên bắt tí ma viên trực tiếp bị một kiếm chém giết thi thể tách rời hả bắt tí ma viên thế mà bị chém hết thể cũng phát sinh ở trong nháy mắt nhìn xem bất thình lình một màn lục trầm thiên con ngươi thu nhỏ lại sau đó nhìn về phía lâm vô đạo đám người nhãn thần cũng l à phát sinh một chút biến hóa theo trước đó hờ hững đến bây giờ kiên kỵ cùng tính sợ ba các ngươi cũng là sáu kẻ lưu vong trầm mặc nửa n g à y lục trầm tiên rốt cục mở miệng hỏi thân xác ở giữa có một tia đề phòng ngay vậy lâm vô đạo gật đầu xem như thế đi nói hắn chính là đi vào đầu kia bát tí ma viên trước mặt chuẩn bị đưa nó thi thể thu được hệ thống không gian bên trong c h ờ một cái ngay tại cái này thời điểm lục trầm tiên đột nhiên đi tới trước mặt ánh mắt sáng rực nhìn qua trên mặt đất bát tí ma viên thi thể ba lập tức liền muốn trời tối nhanh lên đem bắt tí ma viên thể nội ma thạch lấy ra bằng không đợi cho trời tối về sau sẽ có đại phiền thoái đến thời điểm các ngươi sợ là không cách nào chống nổi đêm tối ba hắn gấp giọng nói ma thạch nghe được cái này xa lạ danh tử lâm vô đạo có chút mê hoặc suy cũng liền tại hắn kinh nghi thời khắc cái gặp lục trầm thiên đã lấy ra cùng nhau xưa cũ trường kiếm sẽ ra bắt tí ma viên lồng ngực sau đó từ bên trong lấy ra một khối móng tay lớn nhỏ xanh biết tinh thể đây chính là ma thạch tội n h i ệ p chi địa sống sót nhu yếu phẩm nếu như không có nó không ai có thể chống nổi buổi tối đêm tối ba đang khi nói chuyện lục trầm thiên lưu luyến không rời đem ma thạch đưa tới lâm vô đạo trước mặt nhìn ra được hắn phi thường muốn cái này đồ vật nhóm chúng ta m ớ i đến còn không rõ ràng nơi này tình huống không biết vị huynh đệ kia có thể hay không là nhóm chúng ta giới thiệu sơ lược một phen lúc này thiêu kinh luân vừa cười vừa nói nghe nói như thế lục trầm thiên đáy mắt lập tức lướt qua một tia kinh nghi các ngươi không phải kẻ lưu vòng a thế mà không rõ ràng tội n g h i ệ t chi điểm cái này ba ba tốt à vừa rồi các ngươi cũng coi như đã cứu ta một mạng ta liền đem biết đến một chút tình huống cùng các ngươi nói đơn giản một cái đi nơi này là sơn lăng giới tội n g h i ệ t c h i địa nhưng phạm là phạm phải sai lầm lớn hoặc là có được cực lớn tội n g h i ệ t người liền sẽ bị thẩm phán sau đó lưu đày tới nơi đây tự sinh tự diệt tội n g h i ệ t c h i địa đêm tối phía dưới sẽ diễn sinh ra vô tận kinh khủng yêu ma cùng tà vật một khi mặt trời lặn sau khi màn đêm bông xuống yêu ma cùng tà vật liền sẽ theo đêm tối đến đây bởi vậy tại tội n g h i ệ t c h i địa ban đêm là nguy hiểm nhất muốn ở buổi tối trong đêm tối sống sót chỉ có một cái hữu hiệu biện pháp đó chính là thắp sáng ma đèn dùng ánh sáng của nó đến xua tan rét lệnh cùng tà ác nhưng mà ma đèn là từ ma vật xương cốt luyện chế ma thành cần ma thạch mới có thể đem thắp sáng từ đó chiếu dọi một vùng không gian bảo hộ thân người an toàn ta lần này tiến vào hắc cám xâm lâm chính là vì tìm kiếm ma thạch ba vừa đi lục trầm thiên một bên giới thiệu hắn nói cẩn thận đám người cũng nghe được nghiêm túc thời gian dần trôi qua theo hắn giới thiệu lâm vô đạo cũng đối tội n h i ệ t c h i địa ma thạch ma đèn các loại đồ vật có một cái đơn giản hiểu rõ nói tóm lại tội nhật tri địa ban đêm vô cùng nguy hiểm không thể ra cửa mà lại chỉ có lấy ma thạch điểm sáng ma đèn mới có thể bảo mệnh ba, ba. nếu không liền sẽ lọt vào trong đêm tối yêu ma cùng tà ma tập kích đến lúc đó thực lực yếu đuối người chắc chắn chết không có chỗ trôn trong đêm tối ma vật rất khủng bố a ừ m phi thường khủng bố lục trầm thiên trùng điệp gật đầu một khi màn đêm buông xuống bóng tối bao trùm tội n g h i ệ t chi địa liền sẽ có vô số yêu ma cùng tà vật lao ra bọn chúng du đang ở nhân gian đại địa tìm kiếm yếu đối u sinh linh làm huyết thực chỉ có ma đèn ánh đèn có thể xua tan bọn chúng ta vừa tới tội nghiệp chi địa lúc gặp qua một đầu thần luân cảnh đáng sợ yêu ma may mắn ta dựa vào trong tay còn xuất lại một khỏa ma thạch treo chống đến hừng đông bằng không chỉ sợ sớm đã đã bị nuốt nói đến đây lục trầm tiên còn có vẻ lòng còn sợ hãi rất hiển nhiên trước đây đầu kia yêu ma cho hắn tạo thành lớn vô cùng sợ hãi t h â n luân cảnh yêu ma là mạnh nhất sao dĩ nhiên không phải h á cám bên trong yêu ma cùng tà vật đều là không biết người mãi ma mãi cũng không biết rõ bên trong đến tội cùng ẩn giấu đi cái gì tóm lại nếu là không có ma đèn cùng ma thạch tại tội nghiệt c h i địa cũng chỉ có một con đường chết sáu lục trầm tiên thần tình nghiêm túc giờ phút này tại đáy mắt của hắn chỗ sâu còn nhấp nhô một tia sợ hãi cùng mầm ị t hắn cũng không biết rõ tiếp súng sẽ phát sinh cái gì sáu đối với không biết vận mệnh hắn cảm thấy bất an mà so với hắn lâm vô đạo thần sắc lại là muốn bình tĩnh nhiều lắm thậm chí đáy mắt bên trong còn có một tia không hiểu chờ mong yêu ma cùng tà vật hắn cũng không sợ ngược lại càng cương đại càng tốt cứ như vậy hắn liền có thể nhiều hơn nhà sapa đúng rồi lục h u y n h đệ cái này tội n g h i ệ t chi địa trừ ngươi ở ngoài còn có những người khác sao tại hát cám xâm lâm bên ngoài có một tòa đã mục nát tội n g h i ệ t chi thành bên trong ở lại đều là cùng hung cực các kẻ lưu vong cả đám đều thân mang đại tội nghiệp một khi đêm tối giáng lâm bất luận kẻ nào đều nhất định muốn dựa vào ma đèn cùng ma thạch mới có thể có thể sinh tồn bởi vậy tại tội n g h i ệ t chi địa ma thạch chính là đồng tiền mạnh nhưng phạm là các loại giao dịch đều cần lấy ma thạch đến thanh toán ba t ba ba lục t r â m thiên một đường giới thiệu nói h i u một canh giờ sau tại dưới sự hướng dẫn của hắn đám người khống chế lấy linh chu đã tới một tòa cổ lão lại tàn phá thành trì trước đó lúc này cự ly trời tối đã không xa tại tội n g h i ệ t chi thành bên ngoài đã có rất nhiều kẻ lưu vong hoặc nhiều hoặc ít tụ tập sau đó không lâu từng chiếc từng chiếc màu da cam ma đèn bị lần lượt đốt sáng lên bắt đầu liếc nhìn lại ánh đèn sáng chói mà ở phía xa tội nghiệt chi thành bên trong cũng có được ngàn vạn đèn đốt chiếu rọi mảng lớn thiên địa sáu trời sắp tối rồi chúng ta tranh thủ thời gian tìm địa phương đem ma đèn đốt lên tới đi bằng không các loại một một lát liền một cái tốt vị trí cũng không tìm tới lục trầm thiên ngưng thanh nói nói hắn đi tới xa xa trên một sườn núi đầu tiên là xây dựng lên một cái giản dị lều vải ngay sau đó lại lấy ra một chiếc tạo hình cổ lão bắt rắc đèn cung đỉnh cái kia lâm huynh đệ ngài viên kia ma thạch ba ba ba ây lật bàn tay một cái lâm vô đạo đem viên kia ma thạch đưa tới lục trầm thiên trước mặt thế, thế. Lục trong ầ m đem ma Thiên trực tiếp thạch trộm không khách khí, cũng có v à t r o tay, bắt sau đó đem để vào đến vào r chốc đèn đ cung n lô lấy. luồng linh lực. Ông. khảm hắn hai đánh h một bên trong. ấn, Trong Tiếp tay kết ra gặp Cái c sau đó lát nguyên bản yên lặng ma đèn lập tức nở rộ lên nu hòa màu da cam quan huy chiếu dọi phương viên mười t r ư i n g không gian ba t ba ba theo ma đèn được thắp sáng lâm vô đạo bọn hắn đều là cảm thấy một cô ấm áp khí tức của tới trực tiếp đem chúng quanh hắc cám cùng rét lạnh xua tan lục minh đệ vì cái gì không tiến vào tội nghiệp chi thành không có thực lực ở trong đó tụ tập đều là tội nghiệp chi địa hung đồ ba lục trầm tiên mắt lộ ra lo lắng khoả này ma thạch không thể trèo trống đến hừng đông lâm vô đạo hiếu kỳ nói ngay vậy lục trầm tiên lắc đầu không thể ma thạch tiêu hao tốc độ là căn cứ nhân số mà định ra tụ tập càng nhiều người ma thạch liền thiêu đốt đến càng nhanh dựa theo suy đoán của ta khoả này ma thạch nhiều nhất chỉ có thể trèo trống đến nửa đến ba một khi ma thạch hao hết sạch ma đèn dập tắt sinh tử phúc họa liền xem thiên ý vận khí tốt có lẽ có thể sống sót ba ba a chỉ có thể treo trống đến sau nửa đêm nghe nói như thế lâm vô đạo cùng tiêu kinh luân ngược lại là có vẻ tương đối chấn định nhưng là một bên tiêu tử ý ỉ một tấm đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là lộ ra vẻ kinh hoàng tộc trưởng làm sao bây giờ nha nếu không nhóm chúng ta lại đi săn g i ế t một chút yêu ma thu hoạch càng nhiều ma thạch nàng đề nghị không được lập tức liền muốn trời tối cái này thời điểm tiến về hát cám xâm lâm đơn giản chính là tự tìm đứng chết mà lại cũng không phải là theo ba ba. Nói. Nói ấ đêm, chi đêm tối h ô, ô. tiến đến lâm vô đạo cảm giác được một cách rõ ràng tại tội nghiệt chi địa giữa thiên địa tràn ngập một câu nghiêm nghị hàn ý phảng phất có thể đem linh hồn đông kết ngoài ra một cỗ tà ác khí thức bắt đầu giống như thủy chiều quét sạch ra nương theo lấy đêm tối cùng một chỗ bao phủ đại địa đêm tối g á n g lâm về sau yên lặng như tờ vô luận là tội nghiệt chi thành bên trong vẫn là bên ngoài cũng nghe không được chút nào sinh linh thanh âm có chỉ là hàn phong g à o thét cùng yêu ma cùng t à vật tới gần khủng hoảng xôn xao liếc mắt qua lâm vô đạo tại thập phương bên trong không gian bên trong gặp được rất nhiều ma đèn được thắp sáng kia n u hỏa màu ra cam ánh đèn nhất làm cho lòng người ăn bất quá nên tới từ đầu đến cuối đều là m u ố tới vê anh vê anh vê anh theo thời gian trôi qua Đêm trong ố i t i ệ t để b a phủ tội h chi i ệ t đ bóng t h n tối h ầ n n nhãn nhìn h chi rõ, l â ma vô đ vật thấp nhất cũng có thần phủ cảnh thực lực mà lại liếc nhìn lại phô thiên cái điệm loại tia kinh khủng cảnh tượng nhường ra đầu run lên ba a yêu ma cùng tà ma nương theo h á cá mà m tới tại băng lanh cô quặng trong đêm tối bắt đầu có tiếng tiêu thảm thiết thê lương chuyển đến một chút kẻ lưu vong bởi vì ma thạch bị tiêu hao hầu như không còn triệt để biến thành yêu ma huyết thực sáu tiêu gặm ăn thanh âm làm lòng người hoảng ở đây trong mấy người ngoại trừ cũng sớm đã quen thuộc loại tràng diện này lục trầm thiên tương đối trầm ổn chấn định bên ngoài liền liền tiêu kinh luân cũng là lộ ra vẹ kinh hoàng chớ nói chi là tiêu y nhỏ yếu thân thể xích sao giút vào tiêu y nhân trong lồng ngực càng không ngừng run lầy bầy tộc trưởng bên ngoài đó là cái gì đổ vào ta thật đáng sợ ba tiêu tử ý sợ hãi hỏi nghe vậy tiêu kinh luân lắc đầu đối với trong bóng tối quái vật hắn cũng không rõ ràng đến tột cùng là cái gì bất quá khẳng định không gì sánh được hung tàn không gì sánh được kinh khủng giờ khắc này tiêu kinh luân thần sắc cũng là không gì sánh được nghiêm trọng cái này tội n g h i ệ t c h i địa kinh khủng viễn siêu hắn tưởng tượng sáu ngược lại là lâm vô đạo thần sắc từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh nhạt và bình tĩnh mặc cho trong bóng tối kêu thảm cùng gặm ăn đáng sợ cỡ nào hắn cũng thờ ơ hoa tâm niệm vừa động hắn nhìn về phía tự mình hệ thống bảng thính danh lâm vô đạo t u ổ i thọ 6.086 k h í vận giá trị 444-500-0333 h ệ thống đem lý táng thiên tu vi theo thần lực cảnh tăng lên đến thần mạch cảnh cần bao nhiêu khí vận giá trị 2.000 vạn tăng lên a vain ra lệnh một tiếng một cỗ bảng bạc lực lượng trong nháy mắt từ lý táng thiên thể nội hiện lên chỉ một lát sau ở giữa liền đem hắn tu vi tăng lên tới thần mạch cảnh tại thấy được trong bóng tối ma vật thực lực về sau vì để p h ò n g v ắ n nhất đồng thời tốt hơn săn giết yêu ma cùng tà ma nhất định phải có được lực lượng cường đại mới được vì thế lâm vô đạo lựa chọn đem lý táng thiên thực、lực. Tăng lời này vừa ra lục trầm tiên cùng tiêu kinh luân mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào hắn trên thân thanh chủ ngươi là dự định ba trăm ba mươi ba xem bộ dạng này cái này một khoả ma thạch căn bản không thể trèo trống đến hướng đông vì kế hoạch hôm nay chỉ có tiến vào đêm tối ở trong đi săn g i ế t yêu ma hoặc là t à vật thu hoạch ma thạch thừa dịp hiện tại ma đèn còn chưa ngừng diệt bản tọa sẽ cùng lý táng thiên tiến về trong đêm tối một khi săn g i ế t được yêu ma hoặc là t à vật các người liền phụ trách đ à o lấy ma thạch lâm vô đạo trầm giọng nói a người muốn đi vào trong đêm tối đông nhiên nghe nói như thế vô luận là tiêu kinh luân hay là lục trầm tiên h cũng hít vào một ngụm khí lạnh lâm minh đệ trong đêm tối quá nguy hiểm người bà bà trừ cái đó ra ngươi còn có tốt hơn biện pháp a lâm vô đạo hỏi lại ngay vậy lục trầm tiên đắng chất đầu đã như vậy vậy liền nghe ta lâm h u y n h đệ ta cũng đi giúp ngươi thêm một người ba ba không cần ta cùng lý táng thiên hai người là đủ rồi thực lực ngươi quá yếu chỉ làm cho ta thêm phiền lâm vô đạo nhàn nhạt đáp lại nói đi hắn không để ý đến lục trầm thiên cùng tiêu kinh luân đám người phản ứng con ngươi băng lanh trong nháy mắt nhìn phía ánh đèn bên ngoài đêm tối ẩm ẩm lúc này xuyên t h ấ u qua kia kinh khủng đêm tối có rất nhiều yêu ma cùng tạ vật đi tới trước mặt từng đôi tinh hồng đáng sợ con mắt làm cho người dùng mình thấy thế lâm vô đạo đáy mắt bạo khởi ngập trời hôm quang lý táng thiên giết vê anh theo giống to một tiếng lâm vô đạo đột nhiên bước ra một bước trong nháy mắt đi ra ma đèn chiếu dọi pha vi tiến vào vô tận đêm tối ở trong giống là tiến vào đêm tối sắt na lâm vô đạo cảm giác giống như là dê vào miệng cọc ngập trời đại khủng bố như n hầm ư h thủy trong nháy mắt đem hắn n u ố t hết ngay sau đó từng đầu tại trong đêm tối ẩ n n u ố t yêu ma giống như là gặp được cái gì tuyệt thế mỹ vị điên cuồng hướng phía lâm vô đạo lao đến muốn đem hắn n u ố t hừ thấy tình cảnh này lâm vô đạo nhưng không có k h á c khí là đại lượng ma vật đánh tới thời khắc hắn trực tiếp tế ra đại hoàng đình sáu ẩm ẩm một đỉnh chấn dưới tại ngũ đạo thần uy ra chỉ dư phủ cận yêu ma hết thể bị đánh bạo sau đó thân thể bị cực đạo lực lượng vô tình ma diện trước mắt liền cứ thế mà dọn dẹp ra một phương đất trống chỉ bất quá trong đêm tối ẩn tàng yêu ma thực tế quá nhiều đơn giản vô cùng vô tận lâm vô đạo bằng vào đại hoang đ ỉ n h vừa mới chấn sát ma diệt một đợt nhưng càng nhiều ma vật lại điền cồn g mánh liệt đi qua tới đi hôm nay liền giết thương khoái vê anh tâm niệm vừa động lâm vô đạo thi triển ra đại đế pháp môn chư thiên tịnh thổ trong nháy mắt ở chung quanh không gian bên trong hóa thành một phương thần bí tịnh thổ nhưng phạm là bên trong vùng tịnh thổ yêu ma hoặc là tà ma thực lực hết thể bị chấn áp một cái đại cảnh giới thưa n à y cơ hội lâm vô đạo lấy ra lấy ra tận thế chi kiếm h u n g hăng một kiếm quét ngang mà ra bị tịnh thổ bao phủ rất nhiều yêu ma cùng tạp vật trực tiếp bị một kiếm nêu đầu sau đó lâm vô đạo bàn tay lớn ngang nhiên nô ra đem những cái kia yêu ma thi thể toàn bộ ném cho phía sau lục trầm thiên cùng tiêu kinh luân t thời gian một cái nháy mắt liền giết nhiều như vậy yêu ma hai người mắt lộ ra kinh hãi bất quá cái này thời điểm bọn hắn cũng không có quá nhiều trần t r ở lục trầm thiên tiêu kinh luân âm tim mệnh tiêu y nhân bốn người tay cầm cường đại cổ linh minh bắt đầu không ngừng mà xé ra ma vật thi thể đào lấy ma thạch theo thời gian c h u y ể n r ờ i trên mặt đất trồng chất yêu ma thi thể càng ngày càng nhiều rất nhanh liền trở thành một tòa cao mười t r ư ợ n g núi nhỏ cái này thời điểm trải qua bốn người không ngừng cố gắng cũng đào vào tay hơn mười khối ma thạch đầy đủ đem buổi tối hôm nay trèo trống đi qua thành chủ đủ đã thu t ậ p được mười ba khối ma thạch ba t ba ba thiêu kinh luân vung tay hô to trên mặt hiện đầy nụ cười vui mừng nhưng mà đối với hắn la lên trong đêm tối lâm vô đạo giống như là không nghe thấy vẫn tại điên cuồng giết chóc cái này thế nhưng là hiếm thấy nhặt xác cơ hội hắn đương nhiên sẽ không tung tha thưa nay cơ hội nhất định phải r ế t nhiều một điểm vê anh vê anh vê anh dựa vào bất diệt c h i t h ầ n cùng thần kỳ t r ư thiên tịnh thổ lâm vô đạo cùng lý táng thiên lẫn nhau phối hợp lẫn nhau hai người như vào chỗ không người những nơi đi qua hết thể yêu ma cùng tạ v ậ t hết thể bị vô tình chấn sát cứ như vậy bọn hắn trọn vẹn r ế t hai canh giờ sáu giống coi như hai người r ế t hưng khởi thời khắc trong lúc đó một đạo cực đoan khí thế kinh khủng đống nhiên của tới ẩm ẩm một cái dữ tợn ma trưởng tại trong bóng tôi d ô ra trực tiếp rơi vào lý táng thiên trên lồng ngực cả người trong nháy mắt bị cường đại vĩ lực đánh bay ra ngoài thông qua thần linh c h i nhãn lâm vô đạo rõ ràng x e m gặp kia là một đầu thể sinh sáu tay đầu hổ thân người yêu ma to lớn độc nhãn chán phóng ngập trời huyết quang thần luân cảnh lâm vô đạo trong lòng v ị kinh b ệ n h thần luân cảnh cường đại yêu ma lấy trước mắt hắn thực lực còn chưa đủ mà đối kháng ngay lập tức hắn bước ra một bước đi vào lý táng tiên bên người thế ra đại hoang đỉnh đem chung quanh yêu ma toàn bộ chân sát sau đó liền mang theo hắn trở về đến ma đèn phạm vi ầm mắt thấy lâm vô đạo cùng lý táng tiên đạo thoát đếp đối ở trong thần luân cảnh yêu ma lập tức phát ra giống giận dung trời cùng gạo thét vô biên hung sát chi khí phép s ạ chương t hai trăm hai mươi sáu cái này yêu ma cũng quá nghèo xem ra hôm nay ban đêm là tấm đệm không được lông dê nhìn xem trong bóng tối kêu hung ác lại tản ra khát mó quang mang con người lâm vô đạo tiếc nối thở dài tội nghiệp chi địa đêm tối đối với người khác mà nói là chất chứa đại khủng bố tử vong chi địa nhưng là đối với hắn mà nói thì là lấy không hết bảo tàng chi địa ở trong đó yêu cùng tà ma cùng tám a đều là hắn phát tài đối tượng cùng h h tiếc. Bởi vì lúc đó trải qua lục trầm thiên cùng tiêu kinh luân đám người phân chiến bọn hắn cũng đem tất cả yêu ma thi thể toàn bộ sẽ ra cuối cùng thu hoạch sáu mươi hai khỏa ma thạch trong đó nhất giai ma thạch năm mươi khỏa nhị giai ma thạch một m ư ờ i hai khỏa sáu nhìn xem trước mặt trồng chất ma thạch cho dù là lục trầm thiên hai đầu lông mày cũng ức chế không nổi cuồng hỉ trong nội tâm đối với lâm vô đạo kính sợ càng thêm nồng nặc thanh chủ những yêu ma này thi thể hết thể đào được sáu mươi hai k h o a ma thạch đầy đủ chúng ta dùng tới mười ngày không lo lục t r â m thiên đầy mặt nụ cười nói hắn đem tất cả ma thạch cất vào một cái túi vải màu đen sau đó cung kính đưa tới lâm vô đạo trước mặt thấy thế lâm vô đạo gật đầu ma thạch sản xuất dẫn đầu có chút thấp a hắn cảm khái một câu trước mắt những yêu ma này thi thể không sai biệt lắm có một nghìn tám trăm cỗ nhưng là cuối cùng thu hoạch được ma thạch lại vẹn vẹn chỉ có sáu mươi hai khoả kém xa hắn mong、ứng. lục t r â m tiên h tội n g h i ệ t chi điệu ma thạch thu hoạch đường tắt đều là đến từ yêu ma sao cũng không phải là yêu ma cùng tà ma chỉ là thu hoạch ma thạch một loại đường tắt không chỉ có phải đối mặt nguy hiểm to lớn đồng thời cũng muốn dựa vào vật khí m a ngoại trừ yêu ma bên ngoài tại tội n g h i ệ t chi điệu bên trong vẫn tồn tại một chút ma thạch k h o á n g mạch thông qua lấy quạng cũng có nhất định tỷ lệ có thể thu hoạch được ma thạch chỉ bất quá tội n g h i ệ t chi điệu ma thạch k h o á n g mạch trên cơ bản cũng bị tam đại cự đầu đem khống mà lại đồng dạng cần đối mặt trong đêm tối yêu ma cùng tà ma tập kích sáu lục trầm tiên giải thích nói nói đến đây hắn lại là đem tội nghiệp chi thành đại khái tình huống cho lâm vô đạo bọn người, người g tới thiệu một lược lần. bây giờ tội nhiệt chi thành đã tạo thành ba cái thế lực cường đại bọn chúng theo thứ tự là hát ma điện cùng nhân các sắc thần nhà trọ sáu tại tội nhiệt chi thành bên trong sắc thần nhà trọ tụ tập hung đồ ít nhất nhưng là chất lượng cùng thực lực lại là mạnh nhất cấp cao chiến lược tương đối nhiều nói chung chỉ có thần lực cảnh trở lên thực lực mới có tư cách gia nhập s á t thần nhà trọ hát ma điện hung đồ số người nhiều nhất nhưng cũng lộn xộn không chịu nổi c ù n g nhân các làm việc nhất là phích lối mặc dù nhân số không kịp hát ma điện nhưng là thực lực nhưng khác biệt không lớn cho tới nay tam đại cự đầu mặc dù cũng tranh đấu không nớt nhưng miễn cưỡng còn duy trì lấy cân bằng cục diện cũng chưa từng xuất hiện một nhà độc đại tình huống ba ba lục trầm tiên h tiếp tục giới thiệu ngoài ra truyền thuyết tam đại cự đầu cũng có thần luân cảnh cường giả tọa chân sáu thần luân cảnh lâm vô đạo cảm thấy kinh ngạc tam đại cự đầu có ma thạch cỡ nào trầm lâm nửa ngày hắn đột nhiên mở miệng hỏi nghe vậy lục trầm tiên mặc dù có chút ngoài ý m lớn nhưng vẫn là gật đầu nhiều tội n g h i ệ t chi thành mỗi một cái cự đầu dưới tay cũng có được lấy mấy đầu ma thạch khoán mạch mỗi tháng đều có thể sản xuất hơn vạn khối ma thạch ba nhiều như vậy lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng tinh mang hắn ra sức như vậy săn g i ế t hơn một n g à n đầu yêu ma cuối cùng cũng mới thu hoạch sáu mươi hai k h o a ma thạch nhưng là tam đại cự đầu dựa vào ma thạch khoán mạch mỗi ngày đều có thể doanh thu hơn ba trăm k h o ả ma thạch đây chính là trên người ta đúng rồi ta nghe nói tại cái này tội nghiệp chi địa có một tòa ma ngục a Các ngục người đến. là mà vì ma đ ộ t nhiên nghe được ma ngục hai chữ này, lục trầm thiên thần kinh trong nháy mắt căng thẳng lên. huynh ngươi ngục người. hai chữ hỏi cái gì? được đệ, lục Cứu ma trầm mắt Lâm ma làm Lâm vừa ô đạo đi đề. vào trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. T. vấn v nghe thấy lời ấy lục trầm thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên thế nào có vấn đề nhìn hắn cái này kịch liệt phản ứng lâm vô đạo không khỏi hỏi lâm minh đệ tội n g h i ệ t chi địa bên trong xác thực có một tòa ma ngục nghe nói ở vào tội n h i ệ p chi thành chốt x u nhất chỉ bất quá cái kêu địa phương là cái cấm kỵ nếu như trong đêm tối ưu ma mức độ nguy hiểm là nhất tinh như vậy ma ngục chính là thập tinh chỉ cần tiến vào căn bản không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài mà lại chỗ chết người nhất chính là ma ngục chỗ địa phương nghe nói là bị người n g i y ề n rủa nhưng phàm là đạp nhập ma ngục phạm vi cũng đem nhận nguyền rủa mà chết lục trầm thiên ngưng lông mày nói đối với tội nghệ chi thành bên trong ma ngục hãn tự hồ vô cùng e ngại nguyên r ù a lâm vô đạo có chút h í p mắt lại nói như vậy muốn tiến vào nhập ma ngục bên trong cứu người là phi thường khó khăn đúng không từ m â n gần như không có khả năng tuyên cổ lưu truyền mang ụ c nguyên r ù a dù là là chân thần đều muốn bị rủa chết ba khủng bố như vậy nghe được lục trầm tiên h l ờ i này tiêu kinh luân quá sợ hãi tiếp lấy lông mày chính là gắt gao nhữ lại trên mặt hiện đầy sầu lo hắn vẫn là khinh thường ma ngục cái này địa phương xa so với hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn sáu liên liên ngày xưa bồng lai thế g i a tiền bối cũng bị cầm tù ở bên trong bọn hắn tùy tiện đến đây nghĩ cách cứu viện hiển nhiên là lực có chưa đến càng nghĩ thiêu kinh luân sắc mặt thì càng âm trầm cuối cùng hắn giải thở dài một tiếng xem ra là ta quá nghĩ đương nhiên sáu hắn mặt m ũ i tràn đầy đắng chát đối với cái này lâm vô đạo cũng không có nhục trí bỏ m ặ t như thế nào đã đi tới tội nghiệt t r i địa làm sao cũng phải đi ma ngục nhìn xem mới được xe đến trước núi át có đường chắc chắn sẽ có biện pháp ba nói lâm vô đạo vung tay lên đem trước mặt tất cả yêu ma thi thể thu s ạ c h lên trong đó thần lực cảnh trở lên yêu ma bị hắn liệm tiến vào táng thiên đồng quan còn lại thì là thu nhập luyện thi l ô đinh ngươi liệm một đầu yêu ma thu được một k h ỏ a n h ị giai ma thạch trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được một k h ỏ a tam giai ma thạch ngươi liệm một đầu yêu ma thu được một giọt nhị giai yêu ma chi huyết trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được một giọt tam giai yêu ma chi huyết thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đạt được thật đáng tiếc sáu theo nhạc sắc tiến hành rất nhiều thanh n m nhắc nhở trong đầu vang lên mấy trăm đầu thần lực cảnh yêu ma n h ặ t sắc về sau thu hoạch không hề giống trong tưởng tượng lớn trong đó có phần lớn thi thể không có cái gì đạt được cuối cùng đem yêu ma cùng tà ma thi thể liệm song x u ô i về sau lâm vô đạo tổng cộng thu được tám k h ỏ a tam giai ma thạch hai viên tứ giai ma thạch mười d ọ t tam gia yêu ma chi huyết ba mươi ba năm tu vi một trăm hai mươi tám tuổi thọ mệnh sáu yêu ma trên người chất béo vẫn là quá ít xem ra n h ặ t sắc còn phải nhân loại cường giả ba ba lâm vô đạo âm thầm cảm khái yêu ma bảo tàng lớn nhất chính là tự thân bọn chúng có được hoặc là tiếp xúc qua bảo vật đơn giản ít đến thương cảm thậm chí có thể bỏ qua không tính bởi vậy một từ trên thân chúng ép ra chất mèo đến độ khó quá lớn có hôm nay thí nghiệm lâm vô đạo đối với yêu ma cùng tạ vật hứng thú đại g i ả ba cái này một đợt thao tác là thật tốn công mà không có kết quả chương hai trăm hai mươi bảy sân thi đấu đánh cực một đêm không có chuyện gì xảy ra bởi vì có đầy đủ ma thạch sau nửa đêm rốt c ụ c bình yên vô sự vượt qua vừa dạng sáng ngày thứ hai tại lục trầm thiên dẫn đầu dưới lâm vô đạo một đoàn người chính là đi vào tội nghiệp chi thành đổi lại là ngày xưa lục trầm thiên tuyệt đối không dám tiến vào hôm nay có lâm vô đạo tồn tại hắn lại là lo lắng tăng nhiều tội n g h i ệ t chi thành cho lâm vô đạo ấn tượng chính là rách nát cùng cô q u ạ n g liếc nhìn lại hào không sức sống mặc dù trong thành trên đường phố có muôn hình muôn vẻ kẻ lưu vong nhưng là mỗi người trên thân cũng tàn ra ngập trời hung sát chi khí trong mắt càng là nhấp nô khát máu q u a n mang tóm lại xem ai cũng không giống người tốt cái này tội n g h i ệ t chi thành so với ta trước đó tội ác chi thành còn muốn càng thêm hôn loại ba đánh giá hồi lâu lâm vô đạo phiến lắc đầu thở dài nói xác thực cực kỳ tồi tệ bất quá nơi này là lưu đày chi địa cơ hồ mỗi ngày cũng tại cùng tử vong làm đấu tranh trừ phi có người có thể chúa tể tội n g h i ệ t chi địa nếu không loại này diện mạo sợ là không cách nào cả i biến thiếu kinh luân trầm giọng nói nói bọn hắn một đường cưỡi ngựa xem hoa rất nhanh liền tới đến tội n g h i ệ t chi thành trung ương cái gặp nơi này vô cùng náo nhiệt tại chính giữa trên quảng trường có một cái to lớn sân thi đấu sáu giờ phút này lấy sân thi đấu làm trung tâm thập phương bên trong vây đầy kẻ lưu vong thân ảnh bọn hắn cả đám đều xít sao nhìn chăm chú vào sân thi đấu trong đám người thỉnh thoảng bộ phát kinh thiên ồn ào thanh â m cả đám đều có vẻ vô cùng kích động lại trong ánh mắt tràn đầy hung áp cùng khát máu sáu thậm chí còn có thể rõ ràng nghe thấy, có kịch ràng nghe tiếng thể thấy, liệt rõ đây á n nhau, theo chồng h theo s n đấu đ phát ra. â là đang làm cái gì? Lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi. Võ đài. gì? làm Lâm cái hiếu hỏi. vô Võ kỳ tội ạ i t nghiệt chi thành mỗi chỉ á n có giải trí hoạt động lục trầm thiên giới thiệu nói ngay vậy lâm vô đạo lập tức hứng thú đi đi xem một chút đang khi nói chuyện một đoàn người lúc này đi tới sân thi đấu bên cạnh d ư g n g mắt nhìn lên cái gặp tại sân thi đấu đông tây hai b ừ n g đều có một phương trận d o a n h từng cái hung thần đắt sát trong miệng không ngừng mà la hét phía đông thế lực là hát m a điện người cầm đầu là điện chủ tần tu la phía tây thế lực là cổng n h â n các người cầm đầu là các chủ diêm sơn bọn hắn đều là thần đại cảnh cường giả cùng thường ngày bọn hắn tiền đặt cược đều là một vạn ma thạch khởi bước sáu lục trầm thiên thấp giọng nói nghe nói như thế lâm vô đạo bình thản ánh mắt từ tần tu la cùng diêm sơn trên thân hai người đã qua cuối cùng lại tụ tập đến sân thi đấu trung ương cái gặp nơi đó đang có hai đạo hùng tráng thân ảnh đang đ i ê n cùng chém giết vê anh vê anh vê anh từng đạo hung mánh tuyệt luân công kích tại trong sân đấu nở rộ cùng bạo lại k h ắ t máu hai cái đấu thủ cũng dùng hết tất cả lực lượng muốn giết chết đối phương sáu a ước chừng qua một khắc đồng hồ theo một đạo kêu thảm vang lên cái gặp một cái trong đó t r ẳ n g hán cả người trực tiếp bị nhất đao chặn ngang chặn ước hoàn toàn thân tử đạo tiêu ha ha ha t ố t diêm sơn ngươi thua ba đột nhiên hát ma điện chủ tần tu la theo trên chỗ ngồi đứng lên hung á t trên mặt hiện đầy tùy tiện nụ cười ầm ầm đang khi nói chuyện chính là có thủ hạ người đem diêm sơn trước mặt một vạn ma thạch dọn đi bỏ vào tần tu la dưới chân ba hừ một đám phế vật đồng dạng là thần lực cảnh trung kỳ thế mà liền nửa canh giờ cũng không kiên trì nổi bực này phế vật chết cũng là đ á n g đời thua ma thạch diêm sơn lớn tiếng hùng hùng hồ hồ đối với kết quả này hắn t h ậ t phần khó chịu bởi vì cho tới bây giờ hắn đã thua liền tám trận sáu diêm lão đệ ngươi hôm nay vận khí cũng không thế nào à liền tuyển tám lần cũng chọn chúng một cái phế vật có muốn hay không ta cho ngươi thêm một lần cơ hội nhóm chúng ta lại chơi một trận thần tu la đắc ý cười to nói Chơi cái phục các thua hôm không tháng giắm. liền liền bồi, Lao loại Lao nay tử trận, tử đều đã sợ a ma thạch về sau, khai u chuẩn quyết đấu. chân thạch chiến trực Cắt. ngươi Nói Sơn dẫn người ly khai sân bị tìm Diêm tới tiếp tí lại về s ly đi. hàng nhìn xem diêm sơn kêu bóng lưng rời đi tần tu h la coi nhẹ cười nhạo tại cái này tội nghiệp chi thành có ai không biết rõ hắn đổ thần chi danh vận khí của hắn vẫn luôn phi thường không tệ còn có ai muốn lên sàn chơi đùa hôm nay bản điện chủ tâm tính tốt có thể tùy tiện áp chú bỏ mặc bao nhiêu cho dù là chỉ có một khóa má thạch chỉ cần ngươi có thể thắng như vậy trước mặt bản tọa những n à y ma thạch hết thẻ có thể mang đi đột nhiên tần tu la tùy tiện thân ả n h vang vọng trong sân đấu bên ngoài nghe nói như thế lâm vô đạo đáy mắt không khỏi dâng lên một vòng hứng thú tần tu la trước mặt kia một đống ma thạch nói ít cũng có ba vạn h ỏ a nếu là thắng tương đương với tay không bắt sói lục t r â m thiên cái này quy tắc của sân đấu là thế nào lâm minh đệ người sáu ngươi sẽ không phải là muốn lên đi cùng tần tu la đánh cờ ca ừ n có ý nghĩ này lâm vô đạo cười nhạt một tiếng ách lâm minh đệ ta khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao kia tần tu la làm hắc ma điện chủ cũng không phải một cái loại lương thiện cho dù ngươi thắng cũng không nhất định có thể đem trong tay hắn ma thạch mang đi có m ì n h thắng mất mạng hoa a mà lại tần tu la người này gần đây cực kỳ mang thủ nếu như thắng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua n g ư ờ i ba ba lục trầm thiên thấp giọng nhắc nhở đối với cái này lâm vô đạo cũng không để ý yên tâm không có việc gì kia sau tốt a kỳ thật cái này quy tắc của sân đấu vô cùng đơn giản đánh c ử c song phương ngẫu nhiên tuyển một cái kẻ lưu vong lên này cuối cùng ai chọn kẻ lưu vong có thể sống sót coi như người nào thắng thắng người có thể thu hoạch được đối phương đặt cược toàn bộ ma thạch ba ba lục trầm thiên giới thiệu quy tắc của sân đấu Bạch! đợi hắn sau khi nói xong lâm vô đạo lúc này một cái lắp mình đi tới sân thi đấu bên trên ta đến thử thời vận hắn ngồi xuống trước đó diêm sơn vị trí tiếp lấy đem năm mươi k h ỏ a ma thạch nhét vào dưới chân trên mặt đất hả lại tới một cái không sợ chết xôn xao theo lâm vô đạo lên này trong chốc lát ở đây tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng tụ tập tại hắn trên thân từng cái trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi ba ba a đây là nơi nào tới trẻ con miệng còn hôi sữa không biết rõ chưa thấy qua người này sáu giống như chưa từng có tại tội nghiệt chi thành lộ m ặ t q u a sẽ không phải là mới tới kẻ lưu vong a hẳn là trong đám người chuyển ra các loại tiếng nghị luận lúc này bọn hắn cũng đang suy đoán lâm vô đạo thân phận cùng lai lịch sáu liên liên hắc ma điện chủ tần tu la cũng là dùng một loại quái dị nhãn thần xem kỹ lấy lâm vô đạo người là mới tới thế nào mới tới không thể chơi lâm vô đạo thần sắc nghiền n g m dĩ nhiên không phải tiểu huynh đệ mới đến vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi thắng ta cái này ba vạn ma thạch liền tất cả đều là ngươi nói cái gặp tần tu la vẫy vẫy tay liền có một cái khôi ngô chẳng h á n bưng lấy một cái đen như mực hòm gỗ đi lên sân thi đấu dựa theo quy tắc của sân đấu chúng ta bốc thăm tại cái này hòm gỗ bên trong có rất nhiều kẻ lưu vong danh tự bọn hắn đều là tội n g h i ệ t chi điệu nô lệ tu vi cũng là mạnh yếu không đồng nhất rút đến ai ai liền lên trận thắng thua mỗi người dựa vào vật khí thần tu la hảo tâm giới thiệu một cái quy tắc sau đó tại hắn ra hiệu dưới cái t i a u tráng h á n chính là bưng lấy hòm gỗ đi tới lâm vô đạo trước mặt thấy thế lâm vô đạo lấy thần linh chi nhãn nhìn lướt qua cũng không phát hiện hòm gỗ có vấn đề gì tiếp lấy hắn đưa tay từ bên trong b ắ t lấy một tờ giấy mở ra xem cái gặp phía trên t ì n h lình viết hai chữ bạch t r â n chương hai trăm hai mươi tám ta coi số mạng hắn hẳn phải chết chúc mừng ngươi quất chúng bạch t r â n đã ở giá sách tráng hắn lớn tiếng đọc lên trên tờ giấy danh tự cái gì lại là bạch t r â n nghe được cái tên này phía dưới lục trầm thiên biến sắc trong mắt trong nháy mắt toát ra mãnh liệt lo lắng cùng lo lắng cái này bạch t r â n có vấn đề gì không thiều kinh luân hiếu kỳ hỏi vấn đề lớn theo ta được biết bạch chân tựa như là nô lệ bên trong tu vì yếu nhất người chỉ là khó khăn lắm đạt tới thần phủ cảnh ba hắn siết quả đấm đắp a tu h v i yếu nhất nô lệ nghe nói như thế tiêu kinh luân cùng ầm ti mệnh đều là những mày nói như vậy cái k i a hát ma điện chủ tần tu la vô luận như thế nào rút ra chỗ rút đến kẻ lưu vong thực lực đều muốn mạnh hơn bạch chân rồi không tệ lâm minh đệ vận khí này ba ba cũng quá kém thế mà c t chúng bạch chân cái này nổi danh phế vật lục trầm tiên không ngừng thở dài giờ phút này hắn n h ã n thần tràn đầy tuyệt vọng lâm vô đạo có chúng thực lực yếu nhất bạch chân trận này đánh cược căn bản không có bất kỳ lo lắng quả nhiên khi nhìn thấy lâm vô đạo có chúng người lại là bạch chân về sau đối diện tần h tu la cũng là nhịn không được phá lên cửa ba ba ba thiểu huynh đệ xem ra vận khí của ngươi chẳng ra sao cả a lần này ta là bảo đảm thắng ha ha ha ba ba thần tu la tùy tiện cười to nói hắn cũng là đưa tay theo gỗ chọn chúng rút ra một tờ giấy chúc mừng điện chủ quất chúng hùng quý tráng hán lớn tiếng đọc lên danh tự ngay vậy lục trầm tiên h một trái tim trực tiếp ngã vào vạn trượng thâm viên không cứu nổi hùng quý thế nhưng là những nô lệ kia bên trong thực lực rất cường đại một tốn g ư ờ i a t u vi trí ít tại thần phủ cảnh đại viên mãn cái này làm sao có thể so hắn than thở nói đông đông đông cũng liền tại mọi người kinh ngạc thời khắc cái gặp nương theo lấy nặng nề tiếng bước chân hai thân ảnh phân biệt từ hai cái phương hướng đi lên sân thi đấu b ạ chân c h thân hình suy nhược cả người nhìn liền như là một cái q u i mục ă n bản không có một điểm lực lượng có thể nói mà so với hắn đối diện hùng quỹ lại là cường tráng như man hoang bạo long quanh thân trên dưới tản ra loại săn mồi thị huyết khí hơi thở sáu vật ký này sáu cũng là không có người nào một cái có thể xương mạnh nhất một cái có thể xương yếu nhất căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh n h a bạch chân bại định cái này mới tới tiểu tử chờ sau đó chết như thế nào cũng không biết rõ hh ba ba ba ba ba trong đám người chuyến gia phô thiên cái địa trào phúng tại bọn hắn xem ra bạch chân chết chắc dù sao đối diện hùng quỹ tia thế nhưng là thần phủ cảnh đại viên mãn cho dù là một trăm cái bạch chân buộc chung một chỗ đều không phải là người ta địch trận này thi đấu căn bản không có bất kỳ huyền nhập gì bạch chân hẳn phải chết đồng dạng liên, liên tần tu la cũng cho rằng như thế sáu tiểu huynh đệ vận khí của ngươi cũng quá tệ rút đến ai không tốt vậy mà quất chúng b ạ c h chân cái này không chúng xem hơn không còn dùng được phế v ậ t trận này thi đấu ngươi trực tiếp nhận thua đi thần tu la cười to nói dạng này bắt đầu hắn n ắ m chắc thắng lợi trong tay nhưng mà lâm vô đạo cũng không muốn cứ như vậy nhận thua vẫn là so một lần đi nói không chừng a có kỳ tích xuất hiện đây hắn cười n h ạ t nói thần s á c cung dung không n ộ i trên mặt cũng không có bất kỳ kinh hoàng thấy thế thần tu la không khỏi nhớ mày hừ tiểu tử ngươi cũng quá không biết trời cao đất rộng ba sắc mặt của hắn lạnh xuống đối với cái này lâm vô đạo cũng không để ý tới tại mọi người nhìn chăm chú hắn trực tiếp đi tới bạch chân trước mặt làm đê tiện nhất nô lệ bạch chân thực lực vô cùng yếu đuối tại đối mặt như man hoang bạo long hùng ít lúc cả người hắn đều đang run r u dày trong mắt tràn đầy vô biên kinh hoàng cùng sợ hai sáu đồng thời còn có đôi vận mệnh tuyệt vọng thế nào còn chưa chân chính c h é m giết n g ư ơ i liền từ bỏ rồi ta sáu không phải là đối thủ của hắn bạch chân thất thần nhìn non hắn trong mắt không nhìn thấy bất kỳ đồng c í thấy thế lâm vô đạo hừ một tiếng thế gian này không có gì là không thể nào ta coi số mạng trải qua ta sẽ bói chờ một cái ngươi sẽ tiếp tục sống mà hùng quy thì sẽ bị ngươi giết chết b à cái gì n g ư ơ i coi số mạng mà lại hùng quý sẽ chết đ ô n g nhiên nghe được lâm vô đạo lời này không chỉ có bạch chân xững sờ ngay tại chỗ liền liền xa xa thần tu la cũng là lạnh lùng cười n ạ o a đoán mệnh nói bậy nói bạn liền bạch chân kia chỉ là thần phủ cảnh sơ kỳ lực lượng hắn có thể giết chết hùng quý nếu như hắn thật sự có thể làm được lao tử danh tự sẽ ghi ngược lại ba ba thần tu la khịt mũi coi thường hắn căn bản không tin tưởng bạch chân có thực lực như vậy càng không tin thật sẽ có kỳ tích xuất hiện Sáu ba ba. âm minh đ ệ t h à n h chủ hắn thật coi số mạng sao còn có hùng q u ĩ thật sẽ bị bạch chân giết chết sân thi đấu phía dưới tiêu kinh luân mặt mũi tràn đầy kinh nghi hỏi nô đã thành chủ nói như vậy kia chắc chắn sẽ không có sai chúng ta một mực rửa mắt mà đợi liền có thể ba ba âm t i mệnh thản n h i ê nói n thế nhưng là sáu bạch chân chỉ có thần phụ cảnh sơ kỳ a hắn làm sao có thể là giết chết hùng q u ĩ thu vi cũng không đại biểu hết thảy đối với nhà ta thành chủ mà nói không có cái gì là không thể nào tiêu tục trưởng ngươi không nguyện ý tin tưởng vậy chỉ có thể nói ngươi đối thành chủ còn chưa đủ hiểu rõ đồng thời kiến thức của ngươi cũng quá mức tại nông cạn ba ba ách ta kiến thức quá ngắn thiêu kinh luân mặt lộ vẻ đ ắ n g chát làm đồng lai thần tộc hậu duệ còn là lần đầu tiên có người nói với hắn kiến thức quá mức nông cạn chỉ mong thành chủ thật sự có thể đoán m ệ n h đi b ằ n g không kết cục cũng không tốt như vậy xem a ba ba hắn thở dài nói nói đám người liền đem con mắt chăm chú rơi vào sân thi đấu bên trên cùng lúc đó tại đuôi bạch chân đơn giản giao phó vài câu về sau lâm vô đạo liền về tới c h â ngồi của mình hơi anh cũng liền tại lúc này bạch chân cùng hùng quỹ chém giết cũng bắt đầu Đi ba mươi Thân ba thần phủ cảnh đại viên mãn khí thế cường đại làm cho bạch chân tâm thần điệu nứt đừng sợ trải qua ta đ o n bệnh hùng quý tu vi lập tức liền muốn hạ thấp một cái đại cảnh giới theo thần phủ cảnh đại viên mãn trực tiếp rơi xuống đến nhất thiên cảnh đại viên mãn đến thời điểm lấy ngươi thần phủ cảnh thực lực hoàn toàn có thể đem hắn chấn sát ba mươi ba c như vô vô ba nhưng bạch c h â l ò n t mà sợ hắn a i t h không hiểu sự tình có nhiều lắm chư thiên tịch thổ đang lúc hắn kinh hãi thời điểm ngồi tại phía sau lâm vô đạo trực tiếp đôi hùng quỹ phát động chư thiên t ị n h thổ Đang hắn kinh đột nhiên một cố lực lượng kinh khủng giáng lâm hóa thành một phương thần bí tỉnh thổ trong nháy mắt đem hùng quý bao phủ trong đó ngay sau đó bạch chân liền cảm nhận được rõ ràng hùng quý tu vi giảm xuống một cái đại cảnh giới theo nguyên bản t h ầ n p h ủ cảnh đại viên mãn trực tiếp rơi xuống đến m i ế t thiên cảnh đại viên mãn sáu cái này sáu làm sao có thể hùng quý hắn ba nhanh lên giết hắn đột nhiên trước đó thanh âm lại một lần nữa vang lên ngay vậy bạch chân á y mắt bạo phát ra một cố lăng lệ hung quang hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều là hùng quý tu vi bị chấn áp một cái đại cảnh giới trong nháy mắt hắn hung hăng một quyền đánh tới và n h thân phủ cảnh chấn áp miết thiên cảnh dễ như trở bàn tay a nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở chung quanh đám người kia không dám tin trong ánh mắt cái gặp bạch chân đột nhiên bạo khởi trực tiếp một q u y ề n đánh xuyên qua hùng quỹ lồng ngực thân phủ cảnh cường đại lực lượng cứ thế mà đánh nát hắn g ầ n quốc sáu ngươi sáu ngươi làm sao sáu khả năng sáu nhìn xem trên lồng ngực lỗi thùng khổng lồ hùng quỹ trợn tròn trong mắt sợ h ã i tới cực điểm hắn gắt gao trừng mắt bạch chân muốn chất vấn cái gì nhưng mà bạch chân nhưng không có cho hắn cái kia cơ hội gian giác một kích đạt được về sau hắn một cái lắc mình đi tới hùng quý trước mặt hung hăng một c ư ớ c đạp vỡ cổ của hắn đến tận đây hùng quý chết không thể chết lại t nhìn xem một màn này sân thi đấu xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch về phần tần tu la càng là hận đến bạo khiêu sáu noel vui vẻ chương không thu phí ba chương hai trăm hai mươi chín ta xem ngươi có h ỏ a sát thân không có khả năng mắt thấy thần phủ cảnh đại viên mãn hùng quý thế mà tại trong n g a y mắt bị thần phủ cảnh sơ k ỳ bạch chân giết chết tần tu la khuôn mặt âm trầm tới cực điểm giờ phút này hắn một đôi mắt nhìn chằm chặp hùng quý thi thể đ ó lấy Lại là đem hắn u n ánh g lệ m t h phía bình ì n nơi xa thấy ĩ n l hùng n h quỹ đối chiến bạch chân là một trận không chút huyền nhiệm chiến đấu đây biết rõ kết quả như ắ n vậy thần tu la không thể nào tiếp thu được bởi vậy hắn trước tiên nghĩ tới chính là lâm vô đạo động tay chân ba ba ba ba dù sao vấn đề này qua không thể tưởng tượng nổi nhưng mà đối mặt tần tu la nghiêm nghị chất vấn cùng kia hung lệ lại giữ t ậ n nhãn thần lâm vô đạo thần sắc từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh cùng lạnh nhạt ngược lại khỏe miệng nhấc lên một tia nụ cười tân điện chủ hùng quý cùng bạch chân ở giữa chiến đấu ở đây nhiều người như vậy đều là xem ở trong mắt ta cái gì cũng không làm trước đó ta cũng đã nói ta coi số mạng hiện tại xem ra sự tình quả nhiên cùng ta suy tính hùng quý bị bạch chân giết chết xem ra đây là kỳ tích xuất hiện liền lao thiên gia cũng tại chiếu cố ta à ba lâm vô đạo ha ha cười nói ngay vậy t ầ n tu la đại hận hắn căn bản không tin tưởng lâm vô đạo chuyện ma quỷ ừ đơn giản nói bậy nói bạn chỉ là thần phủ cảnh sơ kỳ bạch chân làm sao có thể giết chết thần phủ cảnh đại viên mãn hùng q u ỷ khẳng định là ngươi cái này chó đồ vật ở sau lưng làm cái gì Bằng không mà nói hùng q u ỷ tuyệt đối sẽ không chết thần tu la hung tật quát nói đi hắn đưa tay cầm ra một thanh cổ láo trường đao không gì sánh được hung ác hướng phía lâm vô đạo c h é m tới ầm ầm làm hắc ma điện điện chủ thần tu la tu vi đã đạt đến thần đại cảnh sơ kỳ hắn triển hiện ra thực lực mười điểm cường đại tại mọi người nhìn chăm chú kia hung mánh tuyệt luân đao quang trực tiếp chém tại lâm vô đạo trên thân ba ba ba chỉ bất quá đối mặt tần tu la đáng sợ công kích lâm vô đạo cũng không có né tránh mà là vững vàng ngồi tại nguyên chỗ mặc cho kia hung mánh đao quang xuống trên người mình cuối cùng tại mọi người kia không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt đao quang xuống trên người lâm vô đạo lúc vậy mà trực tiếp băng diệt mà trái lại lâm vô đạo cũng không có trong tưởng tượng bị một đao chém giết ba ba ba lúc này hắn vẫn như cũ hêm đẹp ngồi tại chỗ ngồi bên trên lạnh lùng nhìn chăm chú vào cầm đao mà đứng tần tu la t nhìn thấy một màn này người vây xem lập tức hít vào một n g ụ n khí lạnh từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi ta tích h tiên thế mà ngạnh kháng tần tu la một đau mà không bị bất cứ thương tổn gì người này nhục thân không khỏi cũng quá cường đại đi có người la thất thanh khó trách dám lên đài cùng tần tu la đánh cực nguyên lai là có phấn khích ga ba ba lần này t ầ n tu la sợ là đá t r u n g tiết h bản đánh nhau đánh nhau tội n h i ệ t chi địa rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua cũng đã lâu chưa từng xuất hiện dạng này kẻ khó chơi hôm nay ngược lại là mở rộng tầm mắt có ý tứ ba ba ba xem náo nhiệt không chê chuyện lớn xung quanh người vây xem phát ra cởi trên nỗi đau của người khát tiếng nghị luận mỗi một cái đều làm mở to hai mắt một bộ chuẩn bị xem kịch vui tư thái cùng lúc đó tại nhìn thấy lâm vô đạo vậy mà cứng rắn toàn lực của mình một đau mà không bị bất kỳ tổn thương gì lúc tần tu la con ngươi cũng là bỗng nhiên thích chặt tiểu tử ngươi là ai hắn một đôi lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chặp lâm vô đạo đối với cái này lâm vô đạo cười nhạt một tiếng ta chỉ là một cái mới tới a tân điện chủ trận này đánh c ự c tựa như là ngươi thua a dựa theo trước ngươi đã nói chân ngươi ở dưới ba vạn ma thạch thế nhưng là tất cả đều thuộc về ta trừ cái đó ra ta cảm thấy ngươi còn hẳn là thanh toán một chút tổn thất tinh thần phí dù sao vừa rồi kia một đ a o ta không thể khổ sở hưởng phí ba t ba ba cái gì tổn thất tinh thần phí đ ô n g nhiên nghe được cái này vô lý yêu cầu thần tu la lập tức bị chọc giận quá mà cười lên người trẻ tuổi người quá cùng vọng người mới vừa vặn đi vào tội n g h i ệ t chi địa căn bản không biết rõ nơi này nước sâu bao nhiêu bản tọa khuyên ngươi vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt nếu không chết như thế nào cũng không biết rõ thần tu la mắt lộ h ư n g quang trong ngôn ngữ tràn đầy uy hiếp nhưng mà đối với hắn uy hiếp lâm vô đạo cũng không có để ở trong lòng ai ta cũng nghĩ điệu thấp a thế nhưng là thực lực không cho phép ba hắn bất đắc dĩ thở dài tần điện chủ ta cũng khuyên ngươi một câu tốt nhất là đem tổn thất tinh thần của ta phí cho như vậy n g ư ơ i tốt ta hảo đại gia tốt nếu không sáu không phải vậy như thế nào nô、no, cũng không có gì chính là ta xem tần điện chủ h ấn đường biến thành màu đen nếu như không thanh toán ta một bút tổn thất tinh thần phí gần nhất chỉ sợ sẽ có họa sát thân a ba họa sát thân theo lâm vô đạo lời này vang lên vô luận là tần tu la hay là xung quanh người vây xem đều làm ở to hai mắt nhìn uy hiếp đây là trần chùi uy hiếp a làm hắc ma điện chủ tần tu la tại tội nghiệp chi thành xương bá nhiều năm từ trước đến nay đều chỉ có hắn uy hiếp phần của người khác nghĩ không ra hôm nay thế mà bị người uy hiếp cái này khiến hắn lên cơn giận dữ sắc mặt khó coi đến cực h ạ n sáu tiểu tử ta xem ngươi thật không biết rõ chữ chết viết như thế nào tốt đã ngươi nói ta gần nhất có h ỏ a sát thân kia bản tọa liền rửa mắt mà đợi ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng có bản lánh gì có thể làm cho ta gặp h ỏ a sát thân thần tu l à ánh mắt hung ác nói đi hắn một cước đem trên mặt đất t r ồ n g chất ma thạch toàn bộ đã bay sau đó cũng không quay đầu lại ly khai nhìn xem hắn rời đi thân ảnh lâm vô đạo liền cũng không nói lời nào chỉ là k hư e miệng lên một nhắc lên vòng nụ c ờ i l ạ n hắn như băng Thanh nay ngươi chủ, hôm sáu. đ c tội t ầ Tu la, chỉ sợ hắn sẽ không từ Thiêu mắt Luân La, lộ lo lắng. ra chỉ hắn không sợ sẽ Kinh bỏ ý đồ. Thiêu kinh mắt lộ ra lo lắng. Đối vẫn ớ i cái cười này, lạnh. hắn Lâm Vô v Đạo Hừ, là trước sống qua buổi tối hôm nay rồi nói sau a thần tu la sống không quá đêm nay tiêu kinh luân tâm thần đại trấn chẳng lẽ buổi tối hôm nay lâm vô đạo muốn đối tần tu l a đạo thủ hắn âm thầm suy đoán cũng liền tại bọn hắn nói chuyện thời khắc lục trầm thiên đã trước đó đá bay ma thạch tất cả đều nhặt được trở về sau đó cung kính đưa cho lâm vô đạo ba vạn ma thạch thế nhưng là một khoản tiền lớn tự nhiên không thể lãng phí lục trầm tiên h n g ư ơ i biết rõ ma ngục ở đâu à? cái này sáu biết rõ một điểm đi thôi mang bản tọa đi ma ngục nhìn xem ba ba tốt sáu tốt tại kiến thức lâm vô đạo cường đại lực lượng về sau lục trầm tiên h tự nhiên không dám n ị c h lại ngay lập tức hắn liền dẫn lâm vô đạo trực tiếp hướng phía tội n g h i ệ t chi thành chỗ sâu nhất đi tới ma ngục tội n g h i ệ t chi địa cấm kỵ tước chừng một canh giờ sau tại lục trầm tiên dẫn đầu dưới lâm vô đạo một đoàn người rốt cục đã tới nơi này g i n g mắt nhìn lên cái gặp ma ngục chỗ địa phương chính là một cái cô quặng tính mình hẻm núi ở chỗ này không có không này b ấ thần kỳ s i n cơ, cũng trong không khí cũng chẳng khí đ y tà tước. ác khí Bạch! linh chi nhãn đạo qua lâm vô đạo rõ ràng trông thấy lấy ma ngục làm trung tâm thập phương bên trong cũng bị quỷ dị cùng tà ác bao phủ thậm chí trong đó còn có kinh khủng nguyên rửa phàm la là, là chân thần trở xuống sinh linh chỉ cần đạp nhập ma ngục phạm vi nhất định phải bị n g u y i n rửa cuối cùng rơi vào hồn phi phách tán kinh khủng hạ t r ạ n g vĩnh thế không được siêu sinh tiêu tộc trưởng trước đây các ngươi bồng lai thế gia vị kia tiền bối đến tột cùng lại như thế nào bị giam giữ đi vào cái này sáu ta cũng không quá rõ ràng tiều kinh luân lắc đầu trên thực tế liên quan tới vị kia tiền bối tin tức đồng lai thế g i a hiểu rõ cũng cực kỳ có hạn ngoại trừ biết do hắn bị giam giữ tại tội n g h i ệ t c h i địa ma ngục bên trong cái khác hoàn toàn không biết x ấ u đối với tiêu kinh luân lâm vô đạo cũng không ôm bao lớn kỳ vọng phía trước chính là ma ngục ma ngục ngay tại chỗ xác thực tồn tại kinh khủng n mười lần rủa chân thần trở xuống sinh linh bước vào trong đó liền đem nhận n mười lần rủa từ đó hồn phi phép tán các ngươi tại nơi này chờ bản tọa một người vào xem ba ba nói lâm vô đạo lúc này cất bước đi vào hẻm núi không bao lâu thân ảnh của hắn chính là biến mất tại vô tận hát vụ ở trong ba từ r rùa ọ n ngục, bán thần. ngục, nguyền phương. g ma mời Ma một dai địa cái Cốc bị t khi bước vào hắc vụ trong n g á y mắt lâm vô đạo chính là tiến vào nguyền rủa pha vi thông qua thần linh c h i nhãn hắn có thể rõ ràng mà trông thấy một cô đáng sợ nguyền rủa c h i lực giống như thủy triều mánh liệt mà tới điên cuồng ăn mòn hắn nhục thân cùng linh hồn ba ba chỉ bất quá bởi vì lâm vô đạo nhận lấy thượng thương trúc phúc có thể miễn dịch đại đế cảnh giới phía dưới hết thệ nguyền rủa cùng tà ác vật chất bởi vậy mặc dù không gian xung quanh bên trong nguyền rủa vô cùng đáng sợ có thể ăn mòn nhục thân ma diệt linh hồn nhưng là đối với lâm vô đạo mà nói cũng không có tác dụng hắn giống như là cái không có chuyện gì người trực tiếp đi tới hẻm núi chỗ xấu nhất trong chốc lát cái gặp một tòa cổ lão lại chất chứa vô hạn thần bí lao tủ ánh vào tầm mắt tại ma ngục cửa lớn hai bên d i ê n phần mình đứng sừng sững lấy một tôn cao trăm trượng tượng thần bọn chúng hai tay chống cự kiếm tản ra ngập trời uy thế dạng như vậy tựa hồ có thể chấn áp hết thệ tạ ác dọn sạch thế gian rất nhiều tội nghiệp ba mà tại hai tôn to lớn tượng thần ở giữa là một cái trần phong không biết bao nhiều t u ế nguyện thanh đồng cửa lớn quan sát tỉ mỉ một phen lâm vô đạo cũng không có tìm được mở ra chi pháp ngoài ra mang ụ c cửa lớn chất liệu tựa hồ cũng cực kỳ đặc thù cho dù là chân thần cảnh c ư ợ n g giả tại không có chìa khóa tình hôn g dưới cũng không cách nào đem mở ra mang ụ c chìa khóa lâm vô đạo tự nhiên không có bất quá cái này cũng không làm khó được hắn không có chìa khóa hắn như thường có thể đi vào ba ba hoa tâm niệm v ừ a động lâm vô đạo lấy khởi nguyên tri thạch diễn hóa ra một đạo phân thân ngay sau đó hắn khống chế phân thân liền như thế nên ngang xuyên qua mang m ộ cửa đồng lớn đi tới nội bộ không gian và anh là lâm vô đạo tiến vào nhập mang m ộ tầng thứ nhất về sau p h á t h i ệ này trong n ba. Ba ba, mang h ngục cái k h quả nhiên đáng sợ n g u y ê n r ù a ở khắp mọi nơi may mắn ta trước đó nhận thượng thương trúc phúc miễn dịch đại đế cảnh giới phía dưới hết thệ n g u y ê n r ù a cùng tạ ác nếu là đổi một người đến đây chắc chắn muốn chết không có chỗ trôn khó trách nơi này bị tội nghiệt chi tội nơi này sinh bị địa lâm i n xưng h là l cấm ba. vô đạo cảm t dần dần đi tới ma ngục tầng thứ nhất phần cuối quả nhiên là ở chỗ này gặp được một cái cổ lao cửa đồng lớn ẩm ẩm là đi qua sâu đại môn hắn đi tới tầng thứ hai liếc mắt qua nơi này cùng tầng thứ nhất cũng không quá lớn khác biệt ngoại trừ vô tận băng lánh cùng hát cám bên ngoài trên mặt đất lại là có thêm rất nhiều thi cốt bất quá những cái kia thi cốt đã hoàn toàn bục nát muốn l i ệ u đều không được sáu trừ cái đó ra cùng trước đó dự liệu mang ụ c tầng thứ hai đồng dạng có nguyền r ù a sư gieo xuống đáng sợ nguyền r ù a d i ế t hôn chú có thể chú sát hết thầy thần chiếu cảnh mất diệt hắn linh hồn một đạo tin tức phản hồi trở về lại là nguyền r ù a liên tục hai tầng cũng bị g e o tà ác nguyền rủa cái này mang ụ c đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì tò mò lâm vô đạo tiếp tục hướng về ma ngục chỗ sâu nhất đi đến sáu ma ngục tầng thứ ba bại huyết chú có thể chú sát hết thệ thần thông cảnh khiến cho quanh thân huyết dịch suy bại mà chết ma ngục tầng thứ tư nguyên rủa bại vong chi kiếm nhưng phạm là nhiễm nguyên rủa người đều phải thừa nhận bại vong chi kiếm ăn mòn quanh thân tu vi cùng lực lượng bị đều chém ứ dụng mỗi một đạo bại vong chi kiếm có thể chạm một cảnh giới ma ngục tầng thứ năm nguyên rủa vong linh thở dài đến từ thế gian tà ác nhất người hoán niệm mỗi một đạo thở dài rơi xuống khí huyết hạ xuống một thành cho đến khí huyết toàn bộ k h â kiệt mới thôi ma ngục tầng thứ sáu ma ngục tầng thứ bảy Ma nhưng g ụ c mà là lâm vô đạo đi vào tầng thứ chín lúc tình huống lại là phát sinh biến hoa cực lớn tầng này hẳn là ma ngục tầng cuối cùng ở chỗ này chỗ giam giữ phạm nhân tuyệt đối là kinh khủng nhất vô luận là thân phận vẫn là địa vị đều không phải là phía trước tám tầng người có thể đánh đồng chỉ bất quá nhường lâm vô đạo cảm thấy kinh ngạc là khi hắn đi vào tầng thứ chín lúc nơi này không gian mặc dù có chút tấm lãnh nhưng cũng không h ắ c á m ngược lại mười điểm thoải mái ngoài ra tại ma ngục tầng thứ chín thế mà không có nguyền r ù a nhìn thấy loại này tình huống lâm vô đạo đ ố n g cảm giác ngoại ý môn sáu phía trước tám tầng mỗi một tầng bên trong cũng có kinh khủng nguyền r ù a cuối cùng này một tầng thế mà không có bất luận cái gì nguyền r ù a không nên a ba ba hắn nhũ mày sau đó hắn dương mắt đảo qua ma ngục tầng thứ chín không gian cái gặp ngoại trừ âm lãnh khí tức bên ngoài tại chính giữa vị trí còn cất đặt lấy một n g ụ m cổ lão màu đen thạch quan thạch quan phía trên c h ó i buộc lấy chín cái lớn bằng cánh tay xích s á t huyền t i ê n t h ầ n thiết l i ế n mắt qua lâm vô đạo biết do những cái kia xích s á t chất liệu lại là dùng thần sắt chế tạo m à thành trải qua ngàn vạn tuế nguyệt a n mòn vẫn không có mục nát dấu hiệu nhìn ra được tại chiếc kia màu đen thạch quan bên trong còn có người sáu những cái kia xích s á t chính là vì cầm tù đối phương mà thiết t r í bất quá nhất làm cho lâm vô đạo cảm thấy kinh ngạc là tại chiếc kia màu đen thạch quan bên ngoài thế mà còn có một bộ cường đại thi thể cái gặp người kia hai tay chống một thanh cổ lão lại cường đại thần kiếm hắn hai mắt t r ợ lên nhìn chằm chặp trước mặt màu đen thạch quan đôi mắt bên trong tràn ngập sự không tam l ò n g b ạ c h thần linh chi nhãn đ ả o qua lâm vô đạo biết rõ người trước mắt này tin tức thính danh tiêu thiên ý thân phận đồng lai thần tộc tu h vi mười giai bán thần giới thiệu văn tắt ba mươi sáu ngàn năm trước ngoài ý muốn biết được đồng lai thần tộc thần vương tiêu huyền kỳ bị khốn ở tội n g h i ệ t c h i địa ma ngục tầng thứ chín vàng sức một mình rết vào sơn lăng giới cưỡng ép vượt qua khổ hải đến ma ngục cuối cùng gặp ma ngục tầng thứ mười nguyên rủa đồng thời kiệt lực mà chết sáu chính thống đồng lai thần tộc mà lại lại là một vị mười giai bán thần nhìn xem thần linh chi nhãn phản hồi về tới tin tức lâm vô đạo trong lòng khẽ nhúc đ í c h đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy bán thần thi thể căn cứ phản hồi tin tức đến xem tiêu thiên ý là vì giải cứu thần vương tiêu huyền kim mà chết nói như vậy tại chiếc quan tài đá này bên trong còn có một tôn thần vương nghĩ tới đây lâm vô đạo đáy mắt nở rộ lên sáng trói thần quang cũng không biết rõ cái này trong thạch quan thần vương chết chưa nếu như chết như vậy đem hắn thi thể liệm lại nên thu hoạch được dạng gì bảo vật một tôn thần vương thế nhưng là cái thế tồn tại hắn vốn có cùng tiếp xúc qua bảo vật khẳng định là thường nhân khó mà tưởng tượng nếu như đem một tôn thần vương thi thể liệu tuyệt đối sẽ có kinh thiên đại thu hoạch chỉ là hiện nay lâm vô đạo còn không xác định trong thạch quan đồng lai thần vương đến cùng chết chưa chết rồi tự nhiên là tốt nhất nhưng nếu như không chết liền sẽ có nhiều phiền phức x á u nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này đi tới thạch quan trước đó đang thẩm vấn xem một phen về sau hắn lúc này liền muốn đem thạch quan đời ra nhìn một chút cảnh tượng bên trong vâng nhưng mà coi như lâm vô đạo động thủ lúc đột nhiên xa xa trong bóng tối đ ô n nhiên vang lên một đạo bén nhọn tiếng chó sủa ngay sau đó một đạo tàn ảnh s ẹ n qua hư không tại lâm vô đạo kia kinh ngạc trong ánh mắt một cái tiểu chút chít xuất hiện ở trước mặt kia、yeah, rõ ràng là một con chó mà lại nó thân thể cùng bộ dáng lâm vô đạo còn cảm giác vô cùng quen thuộc hật kỳ lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên trước mắt con chó này nhường hắn cực kỳ ngoài ý mớn nhưng mà khi hắn dùng thần linh chi nhãn xem xét cụ thể tin tức về sau cả người lại là trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì cái này chó đồ vật có chút đáng sợ giới thiệu văn tắt một nguồn gốc từ tại vô tận tội ác đầu nguồn sau trải qua vô số t u ế nguyệt thai n é n mà thành sinh linh khủng bố chuyên lấy trong nhân thế hết thẻ tội nghiệt hết thẻ tà ác vật chất làm thức ăn hai thành thuộc trạng thái dưới tội ác chi khuyển có thể cắn nát thế gian hết thẻ vật chất không nhận bất luận cái gì chất pháp cấm chế hạn chế bốn bị nó cắn một cái nhất định phải gặp vô tận tội ác ăn mòn tu vi trí ít giảm xuống một cái đại cảnh giới nghiêm trọng người thậm chí chết không có chỗ trôn năm tội ác chi k u y ể n không gì sánh được mang thủ lại cứu rác không gì sánh được nghệ cảm nhưng phàm là bị nó để mắt tới cho dù là hóa thành、cho. nó đều có thể rõ ràng nhận ra sáu trời sinh tự mang tội nghiệt cùng tạ ác không phải người có đại khí v ậ n không thể chăn n u ô i bảy ưa thích dùng gắn các loại thiên tài địa bạo ghi chú chính ở vào h ấu niên kỳ thần linh chi nhãn đảo qua có liên quan tới tội ác chi khuyển tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong cho dù là lâm vô đạo trong lòng cũng là có chút chấn động hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn xuẩn manh chó đồ vật thế mà còn có như thế lai lịch phi phạm thậm chí bản thân liền là một cái đại khủng bố nếu là bị nó cắn một cái cho dù không chết chỉ sợ cũng sẽ lột ra ba một máy mắt lâm vô đạo nhìn về phía nó ánh mắt không khỏi có chút cảnh giác sợ bị nó cắn một cái nhưng mà đang lúc lâm vô đạo cẩn thận đánh giá tội ác chi q u y ể n lúc đối phương cũng làm mở to một đôi mắt chó đầy mang tỏ mọi nhìn qua hắn đồng thời còn hướng về phía hắn kêu lên vài tiếng mấy phần về sau tại lâm vô đạo kiệu kinh dị trong ánh mắt tội ác chi quyển chậm rãi đi tới trước mặt hắn liền như thế ngồi dưới đất lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn mặc cho lâm vô đạo như thế nào đe dọa cùng xua đổi cũng không có muốn rời đi ý tứ cái này mang ụ c bên trong tại sao có thể có tội ác chi quyền tồn ông ngay tại lâm vô đạo kinh nghi thời khắc đột nhiên cái gặp kia đã chết đi vài vạn năm tiêu thiên ý thi thể phía trên bỗng nhiên nở rộ lên một tia sáng trói thần quang ngay sau đó tại lâm vô đạo kia ngạc nhiên nhìn chăm chú một đạo hư hào thân ảnh từ thần quang bên trong hiển hóa ra ngoài hắn hình thái cùng tiêu thiên ý bản thân không khác chút nào chấp nghiệm nhìn xem giữa không trung trên hư ảnh lâm vô đạo nhữ m ả y tiêu thiên ý đã chết đi vài vạn năm vô luận là thân thể của hắn vẫn là linh hồn cũng đã sớm bị thời gian trô ma diệt sáu trước mắt hư ảnh là hắn khi còn sống chấp n i ệ m biến thành xem ra vị này đ ồ n g lai thần tộc mười giai ban thần còn có rất lớn tâm sự không cách nào bông xuống a lâm vô đạo nhẹ g i ọ n g n ỉ non Bạch! cũng liền tại hắn kinh nghi thời khắc tiêu thiên ý chấp nghiệm đã đem con ngươi quét tới quý nhân ngài rốt cuộc đã đến ta ở chỗ này đã đợi ngươi ba vạn sáu n g à n năm ba ba ngạc nhiên thanh âm c h ầ m c h ầ m văng lên hả chờ ta đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế lâm vô đạo lông mạy cao chặt ngươi biết rõ ta sẽ đến ma ngục ngay xưa ta bồng lai thần tộc đại tế ti đã từng tiến đoán thần vương tiêu h u y n kỳ bị khốn ở sơn làng giới ma ngục tầng thứ chín đồng thời tại ba vạn sáu ngàn năm về sau sẽ có người lần nữa đi vào tội n g h i ệ t tri địa người kia chính là ta đ ồ n g lai thần tộc quý nhân chỉ có hắn có thể giải cứu thần vương tiêu huyền kỳ tách rời tội n g h i ệ t tri địa khổ hải ba tiêu thiên ý trầm giọng nói ngay vậy lâm vô đạo trong lòng kinh nghi đ ồ n g lai thần tộc mỗi một thời đại tộc nhân bên trong đều sẽ đản sinh thiên phú dị bằng người có được các loại thần hận g kỳ lại kinh thế hai tục năng lực đối với có thể dự đoán tương lai lâm vô đạo cũng không hiếm lạ bất quá có thể dự đoán vài vạn năm chuyện sau đó cái này có chút khó tin bồng lai thần tộc thật như thế người t i ê n trong lòng của hắn chấn động đối với tiêu thiên ý hắn bán tín bán nghi đ ồ n g lai thần tộc quý nhân nói không nổi bản tọa sở dĩ đi vào tội n g h i ệ t chi địa chỉ là nhận ủy thác của người thôi nếu như có thể tìm tới bồng lai thế g i a tiền bối k i a tự nhiên là tốt nếu như tìm không thấy vậy cũng lực bất t h ò n g tâm ba ba lâm vô đạo thản như nói n nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác hắn mục đích chỉ là trợ giúp tìm kiếm bồng lai thế g i a tiền bối về phần những chuyện khác một mực không có quan hệ gì với hắn muốn tìm hắn hỗ trợ đương nhiên có thể nhưng điều kiện tiên quyết là đến cho hắn đầy đủ chỗ tốt chiếc quan tài đá này bên trong chắc hẳn chính là các ngươi bồng lai thần tộc vị kia thần vương a n g a y xưa ta thông qua một chút kênh đặc thù biết được ta bồng lai thần tộc thần vương bị nốt ở đây thế là liệu lĩnh đến đây cứu viện mặc dù vượt qua khổ hải theo mang ụ c tầng thứ mười đi ngược dòng nước thành công tìm được thần vương bị nốt chi địa nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong căn tước mang ụ c tầng thứ mười nguyên rủa thật là đáng sợ liền thần vương đều có thể rủa chết nhận nguyên rủa ảnh hưởng ta cũng không cứu được xuất thần vương ba nói đến đây tiêu thiên y đáy mắt toát ra bất đắc dĩ cùng ảm đạm bất quá hắn cũng không có bất kỳ hối hận thần vương tiêu huyền kỳ. đối với bọn hắn đồng lai thần tộc mà nói quá mức trọng yếu được xưng là thần tộc quật khởi cuối cùng hy vọng bởi vậy chỉ cần có thể giải cứu hắn vô luận nỗ lực bất kỳ giá nào đều là đáng giá cho dù là chết hắn cũng không oán không hối đây là bọn hắn đồng lai thần tộc tất cả tộc nhân sứ mệnh sáu ba mươi sáu ngàn năm trước nếu như cái này tội ác chi khuyển có thể trưởng thành đồng thời đạt tới bây giờ tình trạng tin tưởng liền có thể cứu xuất thần vương bất quá hiện tại cũng không muộn trải qua hơn ba vạn năm trưởng thành tiểu chút chít cũng đã trưởng thành không ít có trợ giút của nó tất nhiên có thể đem ngươi mang ra ma ngục ba ba Tiêu t h đồng thời cái này cũng hoàn mỹ giải thích mang ngục tầng thứ chín vì cái gì không có nguyên rủa bởi vì cái này tầng thứ chín nguyên rủa đã sớm bị tội ác chi quyển nuốt hầu như không còn ba ba ba chó đổ vật đản sinh tại tội ác chi quyển nuốt hầu như không còn ba ba chó đổ vật đản sinh tại tội ác chi quyển tự nhiên cũng tại tội ác chi khuyển thực đơn ở trong tiểu huynh đệ ta có thể cảm giác được tại ma ngục bên ngoài liền có ta bồng lai thần tộc tộc nhân ngươi hẳn là thụ bọn hắn nhờ đến đây giải cứu thần vương a ta cái biết rõ là bồng lai thế ra ngày xưa tiền bối cũng không rõ ràng lại là một tôn thần vương đúng rồi các ngươi cái này tôn thần vương bây giờ còn sống a lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi đối với cái này tiêu tiên ý thở dài lắc đầu thần vương sớm tại mấy vạn năm trước liền đã v ỡ lạc hiện nay tại chiếc quan tài đá này bên trong cất giữ chính là thần vương một cái tay trái cũng không phải là hắn hoàn chỉnh thân thể đã chết nghe được tin tức này lâm vô đạo mừng thầm trong lòng chết liền tốt chết hắn liền có thể nhặt xác mặc dù vẹn vẹn chỉ có một cái tay trái nhưng nếu như đem thu liễm tiến vào táng thiên đồng quan nếu như vận khí tốt nói không chừng cũng có thể mở ra kinh tế h bảo vật tới dù sao ngày xưa đồ sơn đại ma một luồng tàn hồn thu nhập táng thiên đồng quan về sau liền thu được một cái trí tôn đạo phủ một tôn thần vương cũng là có giá trị rất cao sáu nghĩ tới đây lâm vô đạo đáy mắt không khỏi lộ ra vẻ chờ mong giờ phút này hắn đã làm tốt nhặt xác chuẩn bị tiểu huynh đệ chiếc quan tài đá này bên trong cất chỉ là tộc ta t giữ h là ầ ngươi vậy mà biết rõ ta muốn thi thể bỗng nhiên nghe được tiêu thiên ý lời này lâm vô đạo trong lòng lập tức nghiêm nghị một đôi mắt lạnh leo xít sao nhìn chăm chú vào tiêu thiên ý chấp nghiệm nhãn thần không giỏi cho tới nay nhạc sắc đều là hàn bí mật lớn nhất tiêu thiên ý thế mà biết rõ những này mà lại hắn sớm tại vài vạn năm trước đó liền đã chuẩn bị xong đ ồ n g lai thần tộc t i ê n đoán thật sự như thế người tiên giờ k h ắ c này lâm vô đạo là thật bị khiếp sợ đến đây cũng là các ngươi đ ồ n g lai thần tộc vị kia đại tế ti t i ê n đoán không tệ tộc ta đại tế ti chính là ta đ ồ n g lai thần tộc thiên khải giả hắn lao nhân ra thông thiên triệt địa tiên tri mười v ạ n năm sau biết mười v ạ n năm n g a y xưa đại tế ti tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc là ta đ ồ n g lai thần tộc lưu lại ba thì tiến đoán mà trong đó một thì tiến đoán chính là liên quan tới giải thích như thế nào cứu thần vương nếu là tiểu huynh đệ không tin ngày khác đi đến ta bồng lai thần tộc tổ địa tự sẽ minh bạch hết thẻ ba ba nói đến đại tế ti tiêu thiên ý toàn cảnh là sùng k í n h đơn giản phụng như thần linh lâm vô đạo mặc dù cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng không có hoàn toàn tin tưởng đúng rồi trước ngươi nói cái này ma ngục còn có tầng thứ mười phải ma ngục tầng thứ mười nối liền thần bí khó lường khổ hải đồng thời cũng là thông hướng ngoại giới duy nhất con đường vượt qua khổ hải đến bị ngạn về sau liền có thể tách rời tội nghiệp chi đ i ệ chỉ bất quá tại ma ngục tầng thứ mười có vô cùng kinh khủng người liền rủa có thể chú tử thần vương bây giờ tội ác chi khuyển đã lớn lên có trợ giúp của nó mang ngục tầng thứ mười nguyền rủa cũng liền uý hiếp không được ngươi đến thời điểm ngươi chỉ cần cưới con thuyền bị ngạn liền có thể vượt qua khổ hải tách rời tội nghiệp chi điệm nói cái gặp tiêu thiên ý thủ trưởng lăng không h ư ớ n h ấ t ba loại vật phẩm trong nháy mắt theo hắn thi thể phía trên bay ra trôi lơ lửng ở lâm vô đạo trước mặt bọn chúng là một khối lệnh bài một cái cổ lão k a i lệnh một cái thần bí xích cho sáu chương hai trăm ba mươi hai chân thần chi huyết cái này ba loại đồ vật đều là ngươi cần đợi ngươi vượt qua khổ hải đến bị n g ạ về sau có thể tiến về đồ sân thị chỉ cần bọn hắn nhìn thấy khối này lệ n h bài liền sẽ đem cô kia chân thần thi thể giao cho ngươi ngoài ra cái này kèn lệnh là dùng tại triệu hoán con thuyền bị ngạn nó năm dài tháng dài trôi nổi tại vô tận khổ hải phía trên chỉ có bị ngạn kèn lệnh có thể triệu hoán nó về phần sau cùng xích sắt là dùng tại hạn chế tội ác chi khuyển cái này tội ác chi khuyển vốn là ta bồng lai thần tộc tại một chỗ cổ lao di tích ở trong tìm được tộc ta dùng một vạn tám ngàn năm thời gian mới là đưa nó nuôi sống bởi vì cái này chó đổ vật quá mức kinh khủng mà lại kiệt n g ạ bất tuần thường xuyên không phục quản hàn giáo vì không đồng ý nó gặp rắc r Ta ích lễ a i t vật tặng h cho ta nghe nói như thế lâm vô đạo lộ ra thần sắc kinh ngạc giờ phút này đối với bồng lai thần tộc vị kia thần thông quảng đại đại tế ti hắn thật là tràn ngập tò mò bực này nghịch thiên nhân vật thật muốn hào hào kiến thức một cái chi tiết người kia đã chết ta rất hiếu kỳ trước đây đến tột u cùng là dạng gì tồn tại có thể đem các ngươi bồng lai thần tộc thần vương cầm tù ở chỗ này mà lại rõ ràng đều đã vất lạc vì sao còn muốn phân thây chẳng lẽ lại các ngươi thần vương còn có thể sống tới hay sao đột nhiên lâm vô đạo nhịn không được trong lòng hiếu kỳ trầm giọng dò hỏi ngay vậy thiêu thiên ý khẽ lắc đầu cụ thể ta cũng không quá rõ ràng ta cái biết rõ trước đây ta bồng lai thần tộc tao nộ g đ ạ i nạn thần vương tựa hồ tựa hồ là bị người liên lụy sau đó mới chuyên môn lưu vong đến sơn lang giới tội nghiệp chi điểm à lại thần vương địch nhân tựa hồ đối với hắn vô cùng kiếm kỵ không chỉ có đem hắn phân thây c h â n áp thậm chí vì không khiến người ta tới gần còn ở lại chỗ này tội n g h i ệ t chi địa gieo các loại đáng sợ m ề n liền r ù a có thể gieo xuống bực này mềm r ù a chí ít cũng là thánh nhân cấp độ tồn tại tóm lại năm đó hết thảy cũng trần phong đến vô tận t u ế nguyện cùng lịch sử bên trong trở thành cổ lão mật â n có lẽ chỉ có thần vương phục sinh mới có thể biết được ngày xưa chân tướng a sáu tiêu thiên ý thở dài nói ngày xưa hết thảy sớm đã trở thành cấm kỵ vài vạn năm đi qua thương hải tăng điền bây giờ liền liền hắn cũng không rõ ràng ngoại giới biến thành giặc gì mà nghe được tiêu thiên ý lâm vô đạo nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ theo hắn trong ngôn ngữ để lộ ra tới tin tức thần vương tiêu huyền ki tựa hồ thật sự có thể phục sinh chẳng lẽ tiêu huyền ki cũng không có chân chính vất lạc hay là đồng lai thần tộc còn có cái gì nịch thiên bí pháp có thể làm cho tiêu huyền ki khởi tử hoàn sinh lâm vô đạo âm thầm kinh nghi càng nghĩ hắn càng là cảm thấy khả năng nếu không phải như thế đồng lai thần tộc cũng không có khả năng như thế không muốn mạng giải cứu tiêu huyền ki bất quá cho dù có thể thật khởi tử hồi sinh chỉ sợ cũng cần đem hoàn chỉnh thi thể góp góp sau đó Tái hiện xưa kêu nhật thần vương vô thượng thần hiện vương xưa kêu vô vô uy. Lâm đối ạ o đoán không ngừng suy đ ba. Ba, ba. Đối với bồng lai thần tộc hắn là càng ngày càng hiếu kỳ đây là một cái thần bí t r ù n g tộc tương lai có cơ hội nhất định phải hảo hảo kiến thức một cái hắn âm thầm hạ quyết tâm tiếp lấy hắn đầu tiên là đem lệnh bài cùng bị ngạn kèn lệnh thu hồi sau đó ánh mắt liền rơi vào kia ngồi s ổ m trên mặt đất một bộ xuẩn manh bộ dáng tội ác chi quyển con chó này cùng hắn kiếp trước thấy h ậ t kỳ phi thường giống nhau cái này tội ác chi quyển nên như thế nào thuần phục rất đơn giản ngươi trực tiếp đem trong tay dây xích đeo trên người nó liền có thể ba trực tiếp mặt、lên. lâm ê n l vô đạo ngạc nhiên cái này thế nhưng là tội ác chi quyển a hẳn là không dễ dàng như vậy a yên tâm nó là ta bồng lai thần tộc đưa cho các hạ lễ vật tại nó còn chưa ra đời thời điểm tộc ta liền lấy bí pháp hướng nó quán thâu tiểu h ì n h đệ n g ư ơ i chân dùng bởi vậy ngươi chính là trời sinh nó chủ nhân còn có thể dạng này lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên sau đó hắn thử nghiệm hướng tội ác chi quyển vẫy v â y tay cái gặp tiểu chút chít nghiêng đầu nhìn hắn vài lần tại hơi trần chờ về sau chính là lắp đầu vẫy đôi đi tới trước mặt không ngừng liếm láp hắn thủ trưởng mãi cọ lấy ống quần sáu một bộ lấy lòng bộ dạng thấy tình cảnh này lâm vô đạo tại mừng rỡ phía dưới cũng thừa cơ đem trong tay xích chó bọc tại trên cổ của nó thứ nay về sau liền bảo ngươi nhị c ắ p đi vâng nghe được cái tên này tội ác chi quyển tựa hồ có chút bất mãn bắt đầu n h a răng trận mắt hướng về phía lâm vô đạo sửa loạn đồng thời nó còn muốn ra sức tránh thoát trên người dây xích sắt bất quá nó hiện nay còn chỉ là ấ u niên kỳ có bồng lai thần tộc chế tạo con chó này dây xích vẫn là có thể nhẹ nhõm năm nó để nó không dám làm loạn con chó này dây xích cái núi thần vương trước đó hữu dụng phải vừa nghĩ tới sau này tội ác chi quyển không phục quản giáo cảnh tượng tiêu thiên ý cũng bắt đầu lắc đầu đến lúc đó làm hắn chủ nhân lâm vô đạo khẳng định phi thường đau đầu tốt sứ mệnh của ta đã hoàn thành cũng nên là thời điểm triệt để ly khai cái thế giới này tiểu huynh đệ về sau nếu có cơ hội có thể đi ta đ ồ n g lai thần tộc nhìn xem có lẽ sẽ không để cho ngươi thất vọng ba ba tiêu thiên ý nói một cách đẩy ý vị sâu xa nói xôn xao thoại âm rơi xuống hắn chấp nghiệm liền hóa thành một luồng khói xanh hoàn toàn biến mất tại cái thế giới này chỉ để lại một bộ thi thể lạnh băng cùng một thanh cổ lao thần kiếm sáu thấy thế lâm vô đạo âm thầm cảm khái một tiếng tiếp lấy chính là xuất gia táng tiên h đồng quan đem tiêu thiên ý thi thể thu vào đinh ngươi liệm tiêu thiên ý thi thể lâm vô đạo có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong bao hàm mênh ngông quần quận lực lượng đơn giản như đại giang sông lớn mạnh liệt lao nhanh không thôi ba như thế đồ tốt nếu như đưa nó thôn vệ luyện hóa hẳn là có thể chướng không ít tu vi a lâm vô đạo mắt lộ thần quang nói tại cẩn thận chú đáo một phen về sau hắn liền đem kia một giọt chân thần chi huyết t u vào sau đó lâm vô đạo đẩy ra chiếc kia màu đen thạch quan quả nhiên ở bên trong gặp được một cái bị chém đứt cánh tay trái trong đó thần uy cùng thần lực đã bị triệt để phong ấn cái này tiêu huyền kỳ khi còn sống nhất định là cái thông thiên nhân vật cho dù là chết rồi đều để người bày ra nhiều như vậy kinh khủng người liền rủa đến phòng ngừa người khác tới gần và g i ả cứu có thể nghĩ địch nhân của hắn đối với hắn có bao nhiêu kiên kỵ nếu là có hướng một ngày thật phục sinh không biết rõ ra sao phong thái lâm vô đạo tràn đầy chờ mong một phen trầm tư về sau hắn cũng không có đem tiêu huyền kỳ tay trái thu nhập táng thiên đồng quan mà là tạm thời giữ lại chính như tiêu tiên h ý nói một cái tay trái đối với hắn mà nói giá trị cũng không lớn nếu là có thể thông qua cái này tay trái đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa đây mới là hắn hẳn là theo đuổi đồng lai thần tộc l n g dê kỳ thật cũng có thể tấm đệm một cái ba ba hắn khỏe miệng nhấc lên nụ cười nói đi lâm vô đạo lúc này nắm tội ác chi quyển đi tới ma ngục tầng thứ mười hơi anh là vượt qua tầng dưới chót nhất bích chứng l ú đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh bắt ngát màu đen biển lớn giữa thiên địa cảng là một mảnh lờ mờ tràn đầy tạ ngoại trừ băng lanh cùng cô quặn bên ngoài còn lại cũng chỉ có tử vong cùng b ê n ngông quần quận không thôi nguyền rủa chi l ư ợ c sáu nơi này bị người hạ kinh khủng nguyền rủa có thể giết thần vương vì chính là phòng ngừa có người tới gần mang ngục từ đó mang đi tiêu huyền k ỳ thi thể nói như vậy cái này mang ngục là bởi vì tiêu huyền k ỳ mới tồn tại hay là bởi vì có tiêu huyền k ỳ mới ra đời tội n g h i ệ t chi địa nếu là như vậy như vậy tiêu huyền k ỳ tồn tại thời gian sợ là tương đương cổ xưa ba ba lâm vô đạo âm thầm chầm tư giờ phút này hắn cũng có thể cảm nhận được ở trong đó ẩn giấu đi kinh thiên mật tân、Ô. một phen suy tư về sau lâm vô đạo thử nghiệm thổi lên bị nạn kèn lệnh trong chốc lát một cỗ cổ lão lại tăng thương kèn lệnh thanh â m phá vỡ vô tận cổ hải mang theo một loại thần bí ma lực hướng phía c à n g xa địa vực quét sạch mà đi ầm ầm cũng không biết đi qua bao lâu nương theo lấy kinh thiên màu đen sóng lớn một chiếc to lớn màu đen cổ thuyền vạch phá sương ngủ dày đặc nhanh chóng chạy mà tới chỉ là trước mắt liền tới đến trước mặt sáu chương hai trăm ba mươi ba thái thương cửu long tỷ tên con thuyền bị n ạ n đẳng cấp thần cấp phẩm chất thượng đẳng nhất ba giới thiệu văn tắt thuận gió ma động ngự ánh sáng mà đi có thể vượt qua hết thảy mê vọng đến thế gian chi bị n g ạ tác dụng một lấy hạ phẩm thần thạch khởi động một hơi một mươi và dặm hai lấy trung phẩm thần thạch khởi động một hơi hai mươi và dặm ba lấy thượng phẩm thần thạch khởi động một hơi ba mươi và dặm bốn lấy cực phẩm thần thạch khởi động một hơi năm mươi và dặm thần linh chi nhãn đ o qua rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt ngược lại là một cái không tệ thần vật lâm vô đạo âm thầm gật đầu nói hắn đánh giá mấy phần chính là bước lên con thuyền bị n g ạ sáu con thuyền bị n g ạ bên trong dấu một ẩm ẩm là lâm vô đạo tiến vào bên trong lúc đầu tiên liền cảm giác được một cỗ tuyên cổ minh mông hùng vị khí tức như như hồng thủy trắng trận mãnh liệt mà đến cho người ta áp lực thật lớn con thuyền bị ngã bên trong là một cái động thiên phúc điệp nơi này sơn linh dục tú linh khí minh mông quần quận như biển thật sự một phương tu luyện thánh điệp a một phen đi dạo về sau lâm vô đạo tại một tòa phủ đùi đã lâu cổ lao trong cung điện phát hiện một bộ thi h ả i mặc dù đã mục nát chỉ còn lại bắt ạ cốt nhưng quanh thân phía trên vẫn như cũ tản ra cường đại khí tức thậm chí tại xương cốt bên trong còn có từng tia từng tia thần quang chạy xuôi sáu lại là một vị bản thần lâm vô đạo mắt lộ ngạc nhiên thông qua thần linh chi nhãn phản hồi hắn biết rõ cô hải cốt này thân phận cùng lai lịch lại là đến từ đồ sơn thị tám vạn năm trước cường giả một thân thực lực cũng đạt tới mười giai bán thần cự ly chân thần c h i cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước so với bồng lai thần tộc tiêu thiên ý còn muốn cường đại không ít sáu tên của hắn gọi là đồ sơn hùng ngoại trừ là đồ sơn thị cường giả t u y ệ thế t càng là thái thương cổ quốc ngự tiền đại thống lĩnh khi còn sống phụ trách thống lĩnh mười vạn lòng cờ cầm quân thủ vệ thái thương hoàn thành chỉ bất quá bởi vì thái thương cổ quốc hủy diệt đồ sơn hùng trốn đến tội nghiệp chi đ i ệ cuối cùng hắn vẫn lạc tại m ê n h ngông khổ hải phía trên sáu cái này đồ sơn hùng lại là thái thương cổ quốc vị cuối cùng ngự tiền thống lĩnh mà lại có vẻ như không phải đơn giản đào vong hắn có phải là vì tránh né cái gì ba ba ba lâm vô đạo nhữ mạnh trầm tư giờ phút này tại đồ sơn hùng hải cốt bên trong hắn phát hiện một cái cổ lão cựu long tỷ t à n ra ngập trời uy nghiêm liếc nhìn lại như là nhìn thấy một phương cổ lao thần quốc thái thương cựu long tỷ lâm vô đạo mắt lộ tinh quang trước mắt cái này mai cổ lão ngọc tỷ rõ ràng là ngày xưa thái thương cổ quốc truyền thừa quốc tỷ đại biểu thái thương cổ quốc quyền lực trí cao cùng huy hoàng uy ngh đồng thời nó còn có một cái trọng yếu công dụng đó chính là mở ra thái thương cổ quốc tổ lăng sáu thái thương cổ quốc cửu long tỷ vậy mà lại xuất hiện tại đồ sơn hùng bên người chẳng lẽ lại trước đây hắn là mang theo quốc tỷ trốn đi sở dĩ đi vào cái này tội nghiệp chi đ i ệ n cũng là vì bảo hộ cửu long tỷ không rơi vào tặc nhân c h i thủ mơ hồ trong đó lâm vô đạo tựa hồ minh bạch đồ sơn hùng ý đồ hắn rõ ràng đã bước lên con thuyền bị ngạn bất cứ lúc nào đều có thể vượt qua khổ hải đến sơn lăng giới bị ngạn h ư n g mà đồ sơn hùng cũng không có làm như vậy hắn lựa chọn chết phía trên con thuyền bị n g ạ Cũng c h ư a có trở lại đồ thị, cử trở thị, lại lần là đồ động định sân này khẳng định là không mươi u ố n để cho thái h t n long g cựu tỉ r ơ vào vậy, trong một ít người trong tay. người như vậy, cũng liền Cứ ba ả o vệ thái thương tổ lăng không mất. Ba, ba ba. đã cái này cựu long tỷ trọng yếu như vậy cũng theo mặt bên ứng chứng tại thái thương cổ c ố t tổ lăng bên trong tồn tại không giống đồng dạng bí mật chẳng lẽ cũng là vì chúng sinh tri ấn lâm vô đạo âm thầm kinh nghi nói hắn cẩn thận xét lại một phen liền đem cựu long tỷ thu nhập hệ thống không gian bây giờ hắn nắm giữ cựu long tỷ cũng liền tương đương với nắm trong tay thái thương tổ lăng chìa khóa sáu Cự ly chúng ly lại sinh ấn, tiến tri vào một bước dài. nháy i mắt rất nhiều thần thạch xuất hiện ở hệ thống không gian chán phóng sáng t h ó i thần quang rốt cục mở suất thần thạch lâm vô đạo khỏe miệng lộ ra nụ cười mặc dù chỉ là hạ phẩm thần thạch nhưng lại có một cái khởi đầu tốt có lần thứ nhất tiếp xuống liền sẽ có càng nhiều ba nghe nói ngày xưa thái thương cổ quốc chính là một phương thần quốc hàn quốc g i a ở trong có chân thần toa c h ấ n bây giờ xem ra truyền n u ô n quả nhiên không giả nếu là có thể liệm chân thần thi thể chỉ sợ thu hoạch càng lớn ba ba nghĩ tới đây lâm vô đạo đáy mắt bắn r a nồng đậm chờ mong tại khổ hải bị ngạn đồ sơn thị tiêu thiên ý đã vì hắn chuẩn bị một bộ thật thần thi thể liền chờ hắn đi nhặt xác bất quá cự ly tiêu thiên ý hoạt động thời gian đã qua ba vạn sáu ngàn năm trải qua thương hải tam điển cùng thuế nguyệt cùng thời đại biến thiên đồ s ơ thị phải chăng còn tồn tại ở thế gian cũng là, là, là m ộ ngụm ngụm theo c nó nuốt cái gặp một cỗ mắt trần có thể thấy sương mù màu đen bị nó nuốt vào trong miệng hóa thành đồ ăn sáu không bao lâu ma ngục tầng thứ mười không gian bên trong nguyền rủa liền hoàn toàn biến mất Hết thảy, thái bình thường trở trạng lại về sau đó hắn muốn đi thu dọn hát ma điện tần tu la sau đó trình hợp tội nghiệt chi điệu tất cả tài nguyên làm cho chính trở thành vũ khí trong tay cứ như vậy hắn tại sơn lăng giới bên trong cũng không cần một mình p h â n chiến sáu mang ngục bên ngoài tiêu kinh luân cùng âm ti mệnh bọn người ngay tại lo lắng chờ đợi so với âm ti mệnh cùng lý táng thiên bình tĩnh tiêu kinh luân cùng lục trầm thiên bọn người trong mắt lại là nhấp nô từng tia từng tia sầu lo cùng lo lắng đã lâu như vậy thanh chủ vì sao còn không ra sẽ không phải sẽ ra chuyện gì à thiếu kinh luân lo lắng nói nói hắn đem ánh mắt nhìn phía âm ti mệnh tựa hồ muốn nghe một chút ý nghĩ của hắn nhưng mà âm ti mệnh thần sắc lại là tương đương bình tĩnh trên mặt không nhìn thấy chút nào gần sóng cũng không có bất kỳ khẩn trương gì cùng sầu lo thanh chủ không có việc gì nhóm chúng ta kiên nhẫn chờ liền có thể ba ba ba ba hắn liếc qua đám người thản nhiên nói đã lâm vô đạo có dũng khí độc thân tiến về kia khẳng định là có cường đại phân khích bởi vậy hắn hoàn toàn không lo lắng lâm vô đạo sẽ xảy ra chuyện bất quá những người khác có thể không đồng dạng nhất là lục trầm tiên h trên mặt vẻ sầu lo càng ngày càng n ồ n g đầm ba ba ba t i ế p qua một một lát hôm nay sẽ phải đen a hắn đột nhiên mở miệng nói t nghe xong lời này đám người trong nháy mắt đổi sắc mặt liên liên â m t i mệnh m cũng là ngầm đầu nhìn s á t trời lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại trời tối thế nhưng là có đại khủng bố bọn hắn trong tay không có ma thạch một khi đêm tối g á n g lâm đối mặt trong bóng tối những cái tia đáng sợ yêu ma cùng t ạ vật lấy bọn hắn lực lượng chỉ sợ không cách nào chống cự hiện nay chỉ có thể cầu nguyện lâm vô đạo sớm một chút ra ba ba ba nhưng mà n h ư n g bọn hắn thất vọng là không có chờ đến lâm vô đạo lại là chờ được h ắ c ma điện người hiu hiu hiu đang lúc đám người lòng tràn đầy sầu lo thời khắc đột nhiên từng đạo bén nhọn tiếng x é gió phá vỡ hẻm núi bình tĩnh tập trung nhìn vào cái thấy nhiều hung lệ lại cường đại thân ảnh đi tới trong hạc g ố c ba ba không được là h ắ c ma điện người đám người sắc mặt đại biến lúc này trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra vẻ mặt n g h i ê trọng trước đó hát ma điện, điện chủ tần tu là tại sân thi đấu trên bại bởi lâm vô đạo lấy hắn có thủ tất báo tính cách khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ bây giờ hát ma điện người tới nơi này hiển nhiên là muốn thừa cơ đem bọn hắn một mẹ h ố t gọn h á t hắc nghĩ không ra các ngươi cũng dám đến ma ngục xem ra cái kia cuồn vọng vô c h i tiểu nhi đã táng thân tại ma ngục ở t r o n g kể từ đó ngược lại là bớt đi ta tự mình đ ộ n thủ b ệ n h nương theo lấy tùy tiện cười to cái gặp tần tu la lãnh khóc thân ảnh ánh vào tầm mắt trên mặt tràn đầy dữ tợn đồng thời khi hắn ánh mắt đảo qua đám người lúc lại là trong đám người tiêu y nhân trên thân rừng lại hồi lâu một đôi mắt lạnh lẽo bên trong lộ ra mãnh liệt tham lam cùng lòng ham chiếm hữu có ai không đem bọn hắn toàn bộ g i ế t đúng rồi không nên thương tổn đến cái kia mỹ nhân nhi đợi lát nữa bản tọa m u ố n đích thân chừng t r ị nàng hh sáu t h, -h, -h ầ n tu la đầy mắt tà ác chi quang vê anh đang khi nói chuyện cái gặp hắn vung tay lên rất nhiều hát ma điện quần đồ lúc này như là ác lang đồng dạng sung phong liều chết tới những người này thấp nhất đều là thần phụ cảnh trong đó thậm chí còn có mấy cái thần mạch cảnh đại cao thủ xem chừng mắt thấy hát ma điện quần đồ vào tới tiêu kinh luân lúc này lấy ra một thanh cổ lao trường kiếm đem tiêu y n hạn cùng tượng i ê tử xít như n g Đồng một cái định hải thần trăm vững vàng ngăn tại trước mọi người một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông nhưng phạm là xông tới hư nhân đều bị hắn cường thế chấn sát ba không bao lâu tại lý táng thiên dưới chân chính là chất đống đại lượng thi thể thấy tình cảnh này t ò a i trấn phía sau chỉ huy tần tu la lông mày cao chặt mắt thấy lý táng thiên như thế h u n g hãn hắn lúc này vượt qua một đám hắc ma điện hung đ ổ trực tiếp hướng phía tiêu kinh luân bọn người trấn áp tới đi mau t ầ n tu la đột nhiên g i ế t tới làm cho tiêu kinh luân quá sợ hãi vê anh hắn lúc này chuẩn bị cùng lục trầm thiên liều chết ngăn cản chỉ bất quá tần tu la thế nhưng là thần đại cảnh tu vi căn bản không phải bọn hắn kia yếu đuối lực lượng có thể ngăn cản lan một tiếng coi nhẹ gầm nhẹ tần tu la một quyển trấn ra hai người trong nháy mắt thổ huyết bay ngược ra ngoài quanh thân xương cốt vỡ nát sáu mỹ nhân nhi c ù nhưng g ngươi bản tọa trở ta t về đi, ta sẽ đối đái sẽ ậ t tốt, hát hát ba b mà lúc này tần tu la căn bản không có để ý tới cái khác hắn trong mắt chỉ có tiêu y nhân đi vào tội nghiệp chi địa nhiều năm hắn đã thật lâu không có hưởng qua nữ nhân ngụy vị bởi vậy đối với tiêu y nhân vực này mỹ nhân tuyệt sắc hắn tràn đầy vô biên khát vọng ba ba chỉ bất quá thần tu la ý nghĩ tuy tốt nhưng lại trời không toại lòng người vâng coi như hắn ma trưởng sắp rơi vào tiêu y nhân trên thân lúc trong lúc đó tính mịch hẻm núi c h ố sâu chuyển ra một đạo hưng ơ phân tiếng chó sủa ngay sau đó tại thần tu la kia không dám tin ánh mắt bên trong một cái giữ tận đại cầu theo ma ngục hắc vụ bên trong sông ra tại hắn còn không có kịp phản ứng lúc hung hăng cắn lấy hắn trên tay ba chương hai trăm ba mươi bốn ân đoán thanh con xong để ẩn lại trướng tràn ngập thống khổ kêu thảm v a n vọng trong hạp cốc bên ngoài theo tiếng nhìn lại Tại trong mắt, tẩn tu toàn tay lại mọi người kia khiếp cái phải, ánh gặp la sợ bộ bị đầu kia đột ầ u kia đ nhiên xuất h i ệ người đại Tiếp cậu, cứ cắn c thế đứt. mà n lấy. là h phía sau trong đám có người nghẹn đài ngào kêu lên sợ hãi trong ngôn ngữ tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi bởi vì giờ phút này bọn hắn hoảng sợ phát hiện là bị tội ác chi khuyển cắn đứt tay phải về sau tần h tu la tu vi vậy mà tại trong khoảnh khắc trực tiếp rớt xuống một cái đại cảnh giới theo nguyên bản thần đại cảnh biến thành thần mạch cảnh ta t h í c h tiên cái này đáng chết chó đồ vật cắn một cái lại còn sẽ giảm xuống tu vi cái này mẹ nó đến tột cùng là cái gì chó đám người kinh hãi cực điểm nhìn thấy trước mắt một màn hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết kỳ thật không chỉ có là bọn hắn liền liền tần h tu la bản thân cũng là trận tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm cái này sau cái này sao có thể ta tu vi thế mà sau rớt xuống một cái đại cảnh giới tần tu la đấy lòng lật lên sóng biển ngập trời cả người hoảng sợ đến cực hạn hắn chưa hề gặp phải hoặc là nghe nói qua đáng sợ như vậy chó t ắ n một cái thế mà còn rơi tu vi cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ ngay lập tức tần tu la căn bản không dám tiếp tục dừng lại muốn bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi đây nhưng mà không như mong muốn suy đang lúc hắn vừa mới quay người thời khắc đột nhiên một thanh băng lãnh cổ kiếm trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn tại kinh khủng kiếm khí tứ ngực dưới vê giết hắn trên người hết thẻ sinh cơ xuất thủ rõ ràng là lý t h n g thiên trước đó tần tu la có thần đài cảnh thực lực cường đại lý táng thiên tự nhiên không phải hắn đối thủ nhưng là bây giờ bị tội ác chi quyển cắn một cái tu vi rơi xuống đến thần mạch cảnh giết hắn còn không phải dễ như chở bàn tay đi mau mắt thấy điện chủ tần tu la bị chấn sát còn lại hắt ma điện cổ đồ lập tức dọa đến hồn phi phát tán hiu hiu hiu một đám hôn g nhân lúc này bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi đây thấy thế lý táng thiên lập tức truy sát đi qua sáu đợi cho bọn hắn ly khai về sau lâm vô đạo mới làn lẹn bước bước chân trầm ổn không đội không chầm theo ma ngục bên trong đi ra thành chủ người rốt c ụ c ra nếu là vừa rồi muộn một chút điểm chỉ sợ chúng ta đều phải chết không nơi táng thân ba ba ba thiêu kinh luân kéo lấy thân thể trọng thương khổ sở nói ngay vậy lâm vô đạo quét hắn cùng lục trầm thiên một cái nhàn nhạt gật đầu sau đó hắn ánh mắt chính là hướng phía tội ác chi quyển n h ì n qua ầm ầm cái gặp tại lý táng thiên đem tần tu la giết chết về sau tội ác chi quyển h á to miệng rộng vậy mà trực tiếp đem tần tu la cùng đông đảo hung đồ thi thể toàn bộ nuốt vào trong bụng hắn muốn nhặt xác đều đã không kịp sáu thấy tình cảnh này lâm vô đạo khuôn mặt có c h ú tâm trầm cảm giác lập tức tổn thất mấy ức về sau không cho phép nuốt thi thể nếu là lại trước mặt ta nuốt thi thể của người khác bản tọa liền đem ngươi nấu ăn thì sáu hắn hung tận uy hiếp nói gâu gâu nghe được lâm vô đạo tội ác chi khuyển lập tức bắt đầu nhẹ rằng trận mắt bắt đầu tựa hồ đối với uy hiếp của hắn hết sức bất mãn nhưng mà lâm vô đạo nhưng không có nông c h i ề u nó đưa tay chính là một bàn tay rút tới b ấ t quá lại bị nó nhanh nhẹn tránh thoát sáu thanh chủ đây là thế gian trí tà chi v ậ t tội ác chi khuyển lúc này âm ti mệnh đi tới trước mặt đầy mang tỏ mỏ giỏ xe nói đáy mắt bắn ra ngạc nhiên con mang đối với tội ác chi q u y ể n loại này tuyên cổ trong truyền thuyết sinh vật hắn cũng là lần thứ nhất gặp cái này chó đồ vật là bản tọa tại ma ngục tầng thứ chín gặp phải chuyên môn lấy thế gian tội nghiệt cùng tà ác làm thức ăn từ đó lớn mạnh tự thân hiện nay nó còn chỉ là ấu niên kỳ bất quá lại là kiệt ngạo bất tuần rất dễ dàng gặp rắc rối ba lâm vô đạo đáp lại nói trong ngôn ngữ có một tia bất đắc dĩ hắn sợ hãi về sau không quản được cái này chó đồ vật đúng rồi thanh chủ ngài tại ma ngục bên trong tìm tới tộc ta tiền bối rồi sao trâm mặc mấy phần t i ê u kinh luân mang theo một tia thấp thỏng g hỏi lâm vô đạo nhẹ nhàng gật đầu tìm được tại ma ngục tầng thứ chín xác thực tồn tại đồng lai thần tộc một vị tiền bối hắn chính là vài vạn năm trước đó một tôn thần vương cờ ư người n g lai lịch cực kỳ bất phạm ta hoài nghi toàn bộ ma ngục chính là chuyên môn vì hắn mà kiến tạo vê anh đang khi nói chuyện lâm vô đạo vung tay lên trực tiếp đem chứa tiêu huyền kỳ tay trái màu đen thạch quan bày ra trên mặt đất thấy thế tiêu kinh luân ba người đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ nhưng mà là tiêu kinh luân đẩy ra thạch quan thời khắc cả người lại là trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ ba mươi ba tại này l ma chỉ ngục i tội n g tầng thứ chín chỉ là tiêu huyền kim một cái tay trái mà thôi lâm vô đạo nhà n h ạ t đáp a vị kia tiền bối cũng sớm đã chết rồi biết được tin tức này tiêu kinh luân có chút không cách nào tin hắn không nghĩ tới l i ề u l ĩ n h đi vào tội n g h i ệ t chi địa cuối cùng chỉ là đạt được một cái kết quả như vậy kỳ thật có thể mang về tiêu huyền kim một cái tay trái đã là thiên đại may mắn ước chừng tại ba mươi sáu ngàn năm trước có bồng lai thần tộc bán thần cường giả vượt qua khổ hải đi đến ma ngục tầng thứ chín muốn mang ra tiêu huyền kỳ thi thể bất quá cuối cùng lại là nhận nguyền rủa mà chết dựa theo bản tọa suy đoán các ngươi bồng lai thần tộc vị này thần vương hẳn là còn có cải tự hồi sinh cơ hội nói không chừng gom góp hắn thi thể về sau liền có thể trùng sinh trở về đây cũng là các ngươi bồng lai thần tộc lịch đại đến nay truy cầu cùng sứ mệnh sáu lâm vô đạo một mặt bình tĩnh nói ngay vậy t i ê u kinh luân thật sâu thở dài một cái mặc dù kết quả này có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài nhưng có thể thành công mang về thần vương tay trái đối với bọn hắn đồng lai thế ra mà nói cũng là một cọc thiên đại công h â n đến thời điểm nương tựa theo cái này thần vương tay trái bọn hắn nhất định có thể quay về thần tộc nhận tổ q u ý tông nghĩ tới đây tiêu kinh luân đáy mắt lập tức bắn ra trước nay chưa từng có phân chấn cùng kinh hỷ sáu lập tức hắn mang theo tiêu y nhân cùng tiêu tự y kỷ quy xuống trước lâm vô đạo trước mặt đa tạ t h à n h chủ t h à n h chủ giải cứu tộc ta tiền bối tri ân chúng ta không thể báo đáp sau này chắc chắn vịnh thế ghi khắc ba ba đông, đông đông đang khi nói chuyện tiêu kinh luân ba người đẩy có lòng cảm kích quỳ xuống đất lớn、bái. mấy phần sau cái gặp hắn bàn tay lớn lật một cái lại là lấy ra một cái cổ lão bàn long đại ấn đưa tới lâm vô đạo trước mặt thượng đẳng cực đạo cổ linh minh bàn long bảo ấn lâm vô đạo nhãn tình sáng lên đây cũng là một cái bảo vật khó được thanh chủ dựa theo trước đó hứa hẹn ngài trợ giúp nhóm chúng ta giải cứu trong tộc tiền bối đây là ta bồng lai thế ra một điểm tâm ý còn vọng thành chủ nhận lấy tương lai chúng ta quay về thần tộc về sau còn có hậu báo ba ba thiều kinh luân chân thành nói nghe nói như thế lâm vô đạo cực kỳ hưởng thụ khoe miệng cũng nở rộ lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt nếu là các ngươi bồng lai thế ra tâm ý kêu bản ba bà. liền nhận ba ba. Nói tọa đúng i tiếp gian. giờ, lại điểm. Hắn thu nhập hệ thống không gian. Bây giờ, theo nhập chướng, hắn vung lên, bàn long ấn, bàn long ấn trướng, vận lại tăng tăng tay trực một Bây đem để đ bảo bảo rồi lần này bản tọa tìm tòi mang ngục ngoại trừ thành công tìm tới các ngươi bổng lai thế g i a tiền bối thi thể bên ngoài còn ngoại ý muốn phát hiện ly khai tội n g h i ệ t chi địa con đường cái gì có thể ly khai tội n g h i ệ t chi địa đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế âm ti mệnh cùng tiêu kinh luân mấy người cũng không có quá lớn phản ứng nhưng là lục trầm thiên cả người lại là kích động tới cực điểm một đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm lâm vô đạo ánh mắt bên trong tràn đầy vô hạn chờ đợi sáu đối với sinh hoạt tại tội n g h i ệ t c h i địa sinh linh không có cái gì so rời đi nơi này càng để cho người kích động tại ma ngục tầng thứ m ộ ư ơ i có một chỗ khổ hải khổ hải kết nối lấy sơn lăng giới bị nạn có thể thông hướng tội n g h i ệ t c h i địa ngoại giới chỉ cần vượt qua khổ hải liền có thể tách rời này phương địa vực gông cùng xiềng xích trùng hoạch tự do tiêu tộc trưởng xét thấy thực lực của các ngươi quá mức yếu đuối căn bản không thích hợp ở tại sơn lăng giới vì lý do an toàn bản tọa đề nghị các ngươi tốt nhất vẫn là lưu tại tội nghiệp tri địa a l i u tại nơi này tiêu kinh luân trong lòng ba người trầm xuống nếu như các ngươi lựa chọn ly khai tội n g h i ệ t c h i địa đến thời điểm sinh tử hòa phúc một mực không có quan hệ gì với bản tọa n thế nhưng là rất bận rộn ba trăm ba mươi ba lâm vô đạo hờ hưng nói hiện tại giữa bọn hắn lợi ích quan hệ đã kết thúc lâm vô đạo cũng không cần thiết tiếp tục bảo hộ bọn hắn có thể làm cho bọn hắn tiến vào nhập ma ngục tị nạn đã là thiên đại ân đức ba ba ba tốt h a nhóm chúng ta nguyện ý lưu tại ma ngục cuối cùng thiêu kinh luân bất đắc dĩ tiếp nhận đề nghị này bọn hắn thực lực s ắ c thực quá yếu nếu như tiếp tục cùng với lâm vô đạo không chỉ có không được bất kỳ trợ giúp nào ngược lại sẽ trở thành vương hữu đến thời điểm nếu như không có lâm vô đạo che chở liền dựa vào bọn hắn thực lực tại cái này nguy cơ từ phía sơn lăng giới bên trong chỉ sợ căn bản không cách nào sống sót vì kế hoạch hôm nay chỉ có tiếp tục lưu lại tội nghiệp chi đ i ể chờ đợi sáu trăm ngày sau sơn lăng giới mở lại sáu nghĩ tới đây thiêu kinh luân đáy lòng đối với lâm vô đạo vẫn có chút cảm kích Tốt. đã các ngươi quyết định lưu tại ma ngục kia bản tọa liền mang các ngươi đi vào đi về phần lục trầm thiên đi ở mặt cho n g ư ơ i lựa chọn sáu đa tạ t h à n h chủ lục trầm thiên cung kính luân bái